t r ư ơ n g năm mươi mốt hai kiếp khó thoát thầm lộ hai tay kết tấn trên người dung huy thiết hạ bảo vệ kết giới về sau đem đưa về kiếm linh phái đệ tử kiếm linh phái còn chưa về núi dung huy đã trước thời hạt đến về nhà lý nhan nhìn lại kim quang lóng lánh phiêu m i ệ u phong rất nghi hoặc phiêu m i ệ u phong chỉ có sư phụ tại thời điểm sáng như ba ngày n nàng vừa rời đi cả ngọn núi liền giống cốc điện rơi vào hát c á m bởi vậy lý nhan trở về gian phòng có không ít chiếu sáng pháp khí lý nhan trở về mang theo nghi hoặc chạy lên phiêu m i ệ n phong nhìn thấy dung huy nằm ở kim thủy trên cầu vội vàng dò xét sư phụ tỉnh liễu tiền ồ nào đâm vào dung huy trong hai c h ó i thai cực kỳ nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi lý nhan chiếu lại lớn mặt nhất thời nện vào đ á y mắt dung vi liền lý nhan trở về vươn ra tay chậm rãi đứng dậy ngươi thế nào còn không trở về kiếm linh phái lý nhan trả lời sư phụ ngươi không phải ngốc h ả đây chính là phiêu m i ệ u phong nói đến sư phụ ngươi không tử t ế à, lặng lẽ meo meo về đến trước cũng không đánh tiếng chào hỏi nếu không phải có mấy cái có thể ngự kiếm sư h ư n h tại ta chỉ sợ còn tại trên đường bỏ lên nói đến lý nhan này trở về lại nổi giận hắn nghe nói kiếm linh phái có một loại, loại khinh công thân pháp gọi là đạp chim các nhánh mặc dù không so được chân chính ngự kiếm lại có thể khiến người ta chạy nhanh hơn kéo dài hơn kiếm linh phái dung huy giật mình nàng xem lấy trên phiêu m i ệ u phong quen thuộc từng ngọn cây cọc cỏ nghiêm mặt nói cho mượn kinh hồng ngươi dùng một lát lý nhan trở về ba ba d â m ra kinh hồng kiếm hắn không kịp hỏi cái gì dung huy hóa thành một vệ ánh sáng biến mất vị t i a cùng tông chủ sóng vai ngồi chính là người nào ta thế nào chưa từng thấy qua không biết thiên âm tông có hoàng vị phải thừa kế có thể là tông chủ thiên âm tông con tư sinh cũng không nhất định thứ lắm ngươi bài kiến mắt cao hơn đầu thanh vân tông đối với một cái con tư sinh sụt mi thuật mắt đó là ai nhị ca ta tam thúc tỷ tỷ đường mội nhỏ biểu đệ là thanh vân tông đệ tử hắn nói mấy tháng trước có một cái cao thủ thần bí khiêu chiến hơn mười xuất khiếu kỳ đại năng khiếp sợ tu t i ê n giới ở đâu là hơn mười xuất khiếu đại năng rõ ràng là mười mấy cái phân thần kỳ lao quái ta nghe nói tam thánh đều bị đánh ngã không phải là hắn đám người suy đoán càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g đem lên tam tông và phía dưới tam tông mặt hướng trên đất đạp thẩm nộ ngồi ngay ngắn địa vị cao mặt lạnh im lặng tông chủ thiên âm tông nghe nói dung huy đại náo thiên âm tông rất không cao hứng cũng không nói chuyện thanh vân tông tại thẩm nộ đến khiêu chiến người thời điểm suýt tích tụ khó tiêu không nói một lời kỳ dương tông và cái khác hai cái tông môn mặt như trầm thủy chỉ có quý trần mỉm cười đám người cũng đ o á n không ra hắn thật không thèm để ý hay là giống như bọn họ lòng đầy tam phẫn ai cũng không gặp hắn nổi giật qua nho nhã hiền hòa quân tử như ngọc từ sợi tóc đến chân chỉ đầu không một không hoà n mỹ tiêu c ẩ n nhìn từ trên trời giáng xuống hiến múa thẩm hoà nhĩ n trong đầu hiện lên dung huy nghiêm túc vẻ mặt trong lòng hồi hộp một bộ áo trắng phiêu nhiên ngọc tiên thẩm hoà nhĩ chân đạp sen trắng thủy tụ tăng lên phiêu giật thân thủ mềm mại tư thái mọi người như si như say một khúc mùa đóng đám người còn chưa từ nàng mỹ luân mỹ hoán vũ khúc bên trong lấy lại tinh thần t ố t t ố t t ố t tiêu cẩn vỗ tay gọi tốt hãn hành lễ với tông chủ thiên âm tông nói tông chủ hôm nay chính là thiên âm tông ta khánh tông đại điện thuộc hạ từng nhớ kỹ tông chủ nói qua đợi cho lần này khánh tông đại điện nguyện để thánh nữ triển lộ dung nhan thuộc hạ không thể chờ đợi muốn biết t h á n hoàn nhĩ giáng dấp ra sao thẩm hoàn nhĩ đeo được duy mũ do thiên âm tông sa trưởng cơ quan bí thuật trưởng lão tự tay làm ra duy mũ lụa mỏng bên trên có p h ò n n g a người nàng thăm dò phụ trú tu vi tiêu c ẩ n xa xa thấp hơn vị trưởng l ã o kia tự nhiên không biết được tông chủ thiên âm tông cười nói thành tâm chính là làm người gốc rễ trăm năm trước hứa hẹn tự nhiên giữ lời mời thánh nữ giải khai duy mũ triển lộ đội hình a thiên âm tông vì hôm nay là mấy chục năm mạch lưới ba ngàn đệ tử tông môn mong mọi cùng trông mong cảm nhận được đám người hừng hực ánh mắt thẩm hoàn nhĩ trong lòng trước nay chưa từng có thỏa mãn nàng chậm dai tháo xuống dung mạo lộ ra vốn dung mạo dung huy ngự kiếm mà khi đến nhìn thấy cảnh tượng này đám người rốt cổ chừng chừng nhìn thẩm hoàn nhĩ thẩm hoàn nhĩ dáng dấp rất đẹp may may may may chán da trắng non n tự tin lại đẹp lên một bộ áo trắng đón gió mà đứng gió nhẹ thổi lên nàng như mực tóc dài lạnh lùng khinh khinh thánh nữ khí chất xâm nhập lòng người đẹp để cho người ta mắt không chớp đám người một mảnh trầm mặc sau một khắc bạo phát kịch liệt tiếng giống thật đẹp cựu tiên h huyền nữ không gì hơn cái này thánh nữ không hổ là thánh nữ đẹp như trích tiên kiếm linh phái tung tin đồn nhảm thẩm hoàn n h ị xấu xí vô diệm cũng không nhìn một chút dung huy dáng dấp ra sao không ăn được nho thì nói nho xanh chớ lấy dung huy và băng thanh ngọc hiết thánh nữ so sánh nàng không xứng lúc này ngồi tại trên bàn thiệt lục đại tông môn tr an ý mở ra hộ thân bình t h ư ớ n g chặn thẩm lộ lạnh như băng xương linh lực tiêu cẩn hận không thể cầm châm đem không biết sống chết đám người miệng may tiểu tổ tông đều nói ít đi một câu đi thần hoàn nhĩ không biết trên bàn thiệp tình hình nàng hưởng thụ chúng tinh phùng nguyện vinh dự túi người hành lễ nói này múa trước cho thiên âm tông và thẩm tiên sinh chúc thiên âm tông tiên đạo vĩnh sương chúc phúc thẩm tiên sinh phi thăng thành thánh tông chủ thiên âm tông cổ họng xích chặt kiên bị hừ ra một cái ừng thẩm lộ mặt không thay đổi hắn ánh mắt sắc bén rơi vào trong đám người trên người dung huy con ngươi đột nhiên dục lại thần hoàn nhĩ túi người trong nháy mắt phiếu đám người bị âm thanh đột n ổ hấp dẫn không hẹn mà cùng nhìn trên sân khấu chế t ắ c tinh xảo lệnh bài dung huy đôi môi mím thành một đường thẩm hoàn nhĩ nhặt được lệnh bài trong n g a y mắt môi đỏ lên hợp nghiệm động chú ngữ、Ấm、ẩm ẩm chú ngữ hoàn thành trong n g a y mắt một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống vạn dặm trời trong thời tiết lập tức một vùng tăm tối mây đen c u ồ n c u ộ n gió lớn bay lên cảo đến thẩm hoàn nhĩ tay h á o tung bay ngay sau đó dung huy pháp tướng hiện thân người nào đang triệu hoán bản tọa ác liệt như lao âm thanh đâm vào trong thai mọi người ngũ đ ạ i tông môn rồi rít vé mắt dùng ánh mắt hỏi thăm tông chủ thiên âm tông thẩm hoàn nhĩ vì sao có thể chịu hoán độ kiếp kỳ đại năng tông chủ thiên âm tông hài lòng cười một tiếng nói với thẩm nộ tiên sinh mỉ cười có phải hay không ngài muốn tìm người thẩm nộ cười nhạt một tiếng ngươi cứ nói đi thẩm hoàn nhĩ thành công gọi ra độ kiếp kỳ đại năng treo tại tông chủ thiên âm tông cổ h ỏ n g trái tim lập tức an ổn thả lại trong bụng thiên âm tông tương lai được cứu trọng điểm là thẩm tiên sinh nợ nụ cười hắn nợ nụ cười cũng là tán đồng người nào truyền phong khinh khinh là thiên mệnh trí nữ thẩm hoàn nhĩ mới được k ó trách thiên âm t trách không được nàng thần bí như vậy thiên âm tông được nàng này nhất định tiên đạo v i n h sương vạn cổ trường tồn chơi phù hộ thiên âm tông chúng ta theo không kịp xem ra lục đại tông môn sắp biến thiên thanh vân tông trương viễn đạo mặt như trầm thủy kỳ dương tông nữ tu trầm mặc không nói quý trần cười nhạt một cái sập thái sơn mà mặt không đổi sắc thần hoàn nhĩ hào phóng vừa vặn cười một tiếng nàng đang muốn thu hồi lệnh bài một luồng uy nghiêm đáng sợ lệnh ý đột nhiên xuất hiện ngay sau đó thân thể nàng đột nhiên đang không cái cổ thật giống như bị một đôi cự thủ kẹp lại lập tức huyết khí chảy ngược trên cổ gân xanh nâng lên nàng không thể thở trong lúc rảnh rỗi thêm một canh chương năm mươi hai sáu tông liên thủ người nào là ai vì sao ta không thể khu động pháp tướng bên trong đại năng thẩm hoàn nhĩ hoảng sợ nhìn xung quanh sợ hãi tự nhiên sinh ra mà trên đài vị kia cao không thể chạm quý nhân đọc tiếp cái gì cảm giác ngạt thở làm thẩm hoàn nhĩ vừa kinh vừa sợ trên cổ hơi lạnh phẳng phất lạnh đến trong huyết mạch đầu khớp xương mỗi một khối xương đều giống như đống nát âm h à n lạnh thẩm hoàn nhĩ cảm thấy thời khắc này vô cùng dài gian dắt thẩm hoàn nhĩ mảnh khảnh cái cổ vỡ vụn đến chết nàng đều không nhìn thấy giết nàng người trong đám người dung huy cảm ứng được một luồng hư vô m ở mịt khí tức quỷ khí âm trầm vẻ lo lắng trùng điệp là bồng lai cắt trong chốc lát tu vi nguyên anh trở xuống tu sĩ thật giống như bị dưới người định thân chu không thể động đậy dung huy cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc nàng xoay người một cái quỷ trào g à o ghét người kia không phải người khác đúng là bị người bồng lai cắt thu vào chiêu hồn phiên dung dung ma nữ chết đi dung huy trở tay chặn dung dung quỷ trào mặt không chút thay đổi nói ngươi vậy mà thành bồng lai cắt chó săn dung dung cầm lên đặt ở tu sĩ khác trên người tiểu quỷ nuốt sống xuống bụng trên khuôn mặt tuấn lãng toát ra âm trầm qu h á người đỏ như máu hai con n hai máu ơ i miệng trừng trừng một ra nhìn chầm chầm dung chằm chằm huy, khỏe miệng móc c ư tàn thì tính sao? Chỉ cần có thể để ta nhận săn cần cho Chỉ có sao? báo để giết sư mối thủ, rơi gian lại Ngươi giết thủ, thế như vào vô gian địa ngục lại như thế nào? ngục địa sư phụ ta đoạt xá nhục thân tại kiếm linh phái làm mưa làm gió hôm nay cho dù hồn phi phách t á n cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thay sư phụ ta báo thủ ngậm miệng tiên châm nôn trong đầu rung rung không ngừng thoáng hiện đoạt xá trùng sinh thu tiên giới tàn khốc nhất trùng sinh phương thức đoạt xá người trước đem nguyên chủ thần hồn tàn nhẫn tách rời ném phá thành m ả nhỏ sau đó dẫn đến cựu thiên huyền lôi chém nát thần hồn dung dung chưa hề nghĩ đến loại này hung thần chuyện lại xuất hiện tại bên cạnh mình hay là người thân cận nhất của mình dung huy tức giận n ở nụ cười ngươi là thật tâm v ì sư phụ ngươi báo thủ dung dung ngưng luyện ra l ạ h kiếm giống như nổi điên đánh rất rõ dung huy rút ra l ạ h kiếm giọng nghĩa mai nói nhìn một chút trên không trung người kia là ai dung dung bỗng nhiên n g n g đầu bước chân dừng lại sư sư phụ dung huy năm ngón tay thành trạo huyền linh lực màu vàng tại nàng lòng bàn tay ngưng kết ra một đạo pháp vong cột vào trên người dung dung có mắt không t r ò n ngu xuẩn nhìn kỹ ai là ngươi sư phụ dung dung bỗng nhiên hoàn hồn hắn nhìn cột vào trên người phát võng suy nghĩa nhớ kỹ h đồng lai các vóng, ấm ấm giọng nói hêm tuyệt i ể dùng, vi ngươi đ không phải người lương thiện ngày sau gặp cần vạn phần cẩn thận vì sư cho lệnh bài của ngươi không phải vạn bất đắc dĩ không cần thiết sử dụng sẽ đưa đến phiền thái dung dung nhớ kỹ khi đó mình chẳng qua tám chín tuổi bởi vì trong nhà náo loạn lũ lụt cha mẹ huynh m g ồ i đều chết hắn treo ở một viên xuân trên cây bảy ngày bảy đêm tại hắn sắp chết sư phụ ngự kiếm ô nu đem hắn từ trên cây ôm mình không dám nối lòng tay còn bẻ gãy một đoạn nhánh cây sư phụ ném do hắn nắm lấy trên nhánh cây phiêu m i ệ u phòng ôm nhánh cây ngủ cái tiêu cắt nhánh cây cũng thành hắn kiếm gỗ chuyện cũ đủ loại s ô n g lên đầu dung dung hoảng sợ nhìn dung huy tâm loạn như ma người rốt cuộc là ai dung huy nắm chặt pháp vong có trọng yếu không phân thân là sư phụ hắn bản thể cũng là sư phụ hắn Hiện tại cũng không trọng yếu. không ngươi không phải dung dung hai con ngươi đỏ bừng hai đầu lông mày bắn ra hung sát chi khí sư phụ ta ở trên trời nàng mỹ lệ nàng cương đại nàng cao không thể chạm nàng mới là sư phụ ta ngươi không xứng n g ậ p miệng tiên sẽ không lừa nàng dung huy là đoạt xá có thể đoạt bông u tha người tuyệt đối không thể nào có nguyên chủ ký ức dung dung nhức đầu mất nước kim quang trên người dạng dỡ p h á p vóng như hỏa diễm cháy hương thực hắn nhìn mình thời gian dần trôi qua tan dã thân thể tại ấ y náy và tự trách bên trong điên cuồng trốn tránh đối mặt sự thật k h ẳ n cả giọng nói ngươi không phải ngươi không phải dung huy tay phải vừa nhấc kinh hồng nhắm ngay đầu d u n g d u n g cười nhạo nói ngươi không phải muốn vì sư phụ báo thủ mộ mạnh cũng là mộ mạnh rõ ràng nhận ra ta nhẹ nhàng muốn nhận tập làm cha dung huy trong lòng dâng lên cảm giác bị thất bại nàng a quả nhiên là mắt ngủ dung dung tuyệt vọng dãy r u a cự tuyệt thừa nhận kẻ yếu là sư phụ hắn dung huy nhìn về phía chân trời p h á p tướng tiêu thất vô tung mây đen quần quần xa sút tiếp theo mặt màu đỏ tươi cờ xí đếm mại không hết âm hồn từ cờ xí tranh nhau chen lấn trốn ra đối nhau khát vọng làm chúng nó điên cuồng nếu như chờ đến dẫn hồn trong cờ âm hồn toàn bộ rơi xuống bị định thân tu sĩ tất cả đều phải chết sáu tông trưởng lão kinh ngạc nhìn lôi điện d a o ra thương cung q u ố c khí thế kia đẻ ép bọn họ không ngóc đầu lên được lấy thanh vân tông trương viễn đạo cầm đầu trực tiếp hướng dẫn hồn cờ bay đi quý trần gọi ra cổ c ầ m phù giao trực thượng chưa hề tại trung châu xuất hiện q u ỷ tu tiêu cần gọi ra bản mệnh tiên kiếm rốt cuộc vì sao đến hắn nhìn về phía thẩm nộ g thẩm nộ g ngồi ngay ngắn bảo tọa không có nhúc ních h gì tứ chí ít hợp thể kỳ trở lên q u ỷ tu tiêu cẩn thở dài nói l i ề mạng sáu tông trưởng lão vì thiên âm tông đều lên hắn lưu tại nơi này làm cái gì quỳ tu là lý nhân lúc này không có môn phái chi tranh bọn họ đều là kề vai chiến đấu đạo hữu dung huy biết được dẫn hồn cờ bên trong mấy chục vạn tiểu quỷ rơi xuống tình hình nàng trong lúc nhất thời nghị không ra là đ ồ n g lai các vị cao thủ hợp thể k ỳ kia đến đây người kia hiển nhiên đem thẩm hoàn nhĩ trở thành mình dung huy một kiếm tức mất rung rung nửa cái đầu h u y ề n linh lực màu vàng trên không trung đánh ra từng bước lên trước kiếm trận lấn người lên không tình sát lục kiếm chặt đứt thẩm hoàn nhĩ của họng quỷ tu cảm ứng được phía sau bàn g bạc sát ý trong lòng lạnh lẽo trong nháy mắt hiện ra thân hình đạo này sát ý hắn quá quen thuộc tất bất quá phiếu miểu huyễn phủ kiếm pháp ủy tu ném xuống thi thể thẩm hoàn nhĩ lộ ra chân thân một tay chỉ thiên một tay chỉ điện thoáng chốc gâm phong từng trận trên không trung dẫn hồn cờ tăng vọt gấp mấy lần mấy chục vạn phiên quỷ cuốn lấy sáu tông cao thủ thời điểm một tòa nguy nga bạch cốt sơn từ dẫn hồn trong cờ chậm rãi gạt ra cùng lúc đó khủng bố xâm chớp mưa bão quét sạch xuống đánh vào trên thân mọi người hợp thể kỳ lao quái h uy năng tất nhiên là h uy lực vô tận mỗi một đạo kiếp lôi bổ vào trên người bọn họ giống như xương gãy đau nhức k ị liệt đâm vào mỗi người đều lấy ra lá bài tẩy cùng đấu pháp từ đầu đến cuối như châu chấu đá xe nhỏ bé đến tiêu c ẩ n hoảng sợ nhìn về phía xa xa lit nha lit nhít â m hồn giống như thủy triều và o đến từng đợt tiếp theo từng đợt tựa như cùng hải thiên tương tiếp thủy triều kinh thiên động điện đồng lai các vòng linh đại quân dung huy nói với giọng lạnh lùng nhiều như vậy không biết g i ế t bao nhiêu người thu vi kim đan cũng đến hồi náo đột nhiên xuất hiện thẩm mộ đem dung huy nghiêm ngặt ngăn ở phía sau hào hào sống người này ta đến thẩm mộ gọi ra t i ê n kiếm lưu quang màu trắng như to lớn liêm đao khai thiên tích đ i ệ trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng tựa như màu đen trong thân thể chạy ra một màu trắng âm trầm làm người ta sợ hãi khủng bố đến cực điểm trong h thành công hấp dẫn bị tu đồng lai các tầm mắt, hắn không phát hiện、dung、Huy, ẩ m tầm mắt, nộ công dẫn đồng Dung tu t các bị lai ự c cùng chiến cầm cầm cờ của càng càng cuối cùng tiếp thẩm một một trên trung tử mất t Hai người một người cầm kiếm, một người cầm sinh hai người biến nộ dẫn hồn lửng không đánh nhau. Vóng của hai người càng ngày đấu. xa, lơ r ở m ắ trận Dung Huy. Sáu tông cao thủ t cao này thiên âm tông bị thương nặng t ử thương hơn phân nửa nguyên khí đại thương tiêu n m cần hối t cảm giác khó chịu nói nếu ngươi không tham lam sẽ không dẫn đến hôm nay kiếp nạn nói những ngày có làm được cái gì trách tội qua đời người càng khóc dùng việc đã đến nước này không cách nào văn hồi chỉ tiếp thiên âm tông ta tám nạn đệ tử anh linh bị quỷ tu dẫn hồn cờ toàn bộ hút vào chẳng biết lúc nào mới có thể giải thoát chứ phi vị cường g i ả hợp thể tiết chết lại có cao thủ lòng mang thiên hạ thương hại hồn trong cờ đáng thương tiểu quỷ đem thả ra bọn họ mới có thể tự do bọn họ đã giải thoát nói chuyện chính là dung huy tiêu cẩn quay đầu gặp nàng đem kinh hồng kiếm dọc tại giữa không trung thu nạp dẫn hồn trong cờ trốn ra được tiểu quỷ hoàn thanh nói ngươi cũng muốn học cái tia tổn âm đức chiêu số dung huy l ư ờ n hắn một cái dẫn hồn cơ trí âm có thể đã dung nạp tâm hồn kinh hồng kiếm bên trong có kiếm linh kiếm g i i kỳ bị chức chức chức ph thân kiếm trí cương trí dương kiếm tâm trí âm trí thuần cũng có thể xem như một loại khác dẫn hồn cờ cho những phiên quỷ này ở thân dung huy phật tấn kim liên có độ ách i ệ u quả Quỷ tu bồng lai các t ử kiểu ưu thánh địa dẫn ra mười vạn vong linh nếu không kịp thời siêu độ trung châu bách tính lại là sinh linh đ ổ tháng một năm chớ đặt trước mặt ta trước mắt dung huy cao mày nói đi tiếp ứng các ngươi thành n ữ nàng muốn thân t ử đạo tiêu tiêu cần bận rộn nhìn về phía chân trời đen kịp trên không trung sao lốn đốm đầy trời thinh quang càng ngày càng gần rơi vào đỉnh đầu tiêu cần lúc hắn mới nhìn rõ đây không phải là ngôi sao gì ánh sáng là bị thẩm hoàn nhĩ giải cứu tám ngàn đệ tử tiêu cần bận rộn viết phụ triện đem đệ tử hồn phách giữ trong t r ậ n pháp lại ngước mắt lúc thẩm hoàn nhĩ đã hồn phi phách tán dung huy lặng lẽ nhìn vũ hóa thẩm hoàn nhĩ im lặng làm hết sức để kinh hồng đã dung nạp càng nhiều phiên quỷ kinh hồng dù sao vì lợi khí cho một nửa phiên quỷ sau không còn thu nạp đ ỗ n g nhiên một thân ảnh màu trắng từ kinh hồng bay ra người kia vẻ mặt lạnh như băng đầy đầu như tuyết hoa phát khinh khinh hắn điểm một cái kinh hồng kiếm một đạo linh lực chui vào lạnh như băng kiếm tâm dương anh múa vớt phiên quỷ lập tức lệnh d người này đúng là phiêu m i ệ u phong đời thứ nhất phong chủ huyền dịch huyền dịch l ệ n h lùng xa cách cạn đồng cách qua hồi lâu nói phiêu m i ệ u phong cuối cùng có một người có tiền đồ phong chủ ta rất an ủi ta về trước kiếm chủng dùng huy mắt t i ế n hắn rời đi nàng dùng linh lực vẽ ra một đạo chấn hồn phù nguyền r ù a sau thu hồi kinh hồng một bên khác quý trần đám người cũng rối rít tế ra pháp khí thu nạp phiên quỷ còn lại chờ trên không trung lại không phiên quỷ về sau đám người không hẹn mà cùng hướng tông chủ thiên âm tông từ g ã qua chiến dịch này thiên âm tông tất phải x u ố dốc tu tiên giới tinh phong huyết vũ vừa mới bắt đầu tông chủ thiên âm tông đứng dậy muốn nói gì khi hắn thấy trên giáo trường nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương tu sĩ l ư ợ n quanh tại đầu lưỡi nói lại nuốt xuống c h u y ệ n hôm nay thiên âm tông hổ thẹn ở các vị tông chủ thiên âm tông chắc tay mới qua mấy canh giờ hắn quả thanh thái dương đã sinh ra tóc bạc quỷ tu tại trùng châu xuất hiện t u y ệ t không phải tình cờ các tông môn tục làm cẩn thận đa tạng thanh vân tông t r ư ờ n g viễn đạo cũng không quay đầu lại đi quý trần mỉm cười hoàn lễ rời khỏi dung huy xoay người liền bị gọi lại cho trưởng lão tông chủ thiên âm tông có thâm ý khác nói trân trọng đứng ở bên người tông chủ thiên âm tông tiêu cẩn trong lòng là lạ luôn cảm thấy trân trọng hai chữ có loại không có hảo trong tháng c h ố c tiêu c ẩ n nghĩ đến dung huy tại đại điện trước đối với cảnh cáo của hắn lập tức lông tơ đứng thẳng dung huy khẳng định biết chút ít cái gì dung huy lạnh lùng nói tông chủ cũng lại đi lại c h â n quý nhị trưởng lao pháp tướng nhân quả dung huy đã thừa nhận đái nàng độ xong trong kinh hồng kiếm năm vạn thiên quỷ nàng và thiên âm tông nợ xóa bỏ trước sớm nàng đã ngăn trở hiện tại kết quả là thiên âm tông lòng tham sở trí dung huy không thẹn với lương tâm dung huy vừa đi tiêu cần chân không ngừng nghỉ đổi nhanh đến kiếm linh phái thời điểm mới đổi ở nàng tiêu cần chặn đường đi của nàng dung huy thẩm lộ và ngươi quan hệ thế nào dung huy thẳng thắn nói hắn là sư đệ ta thôi lắm tiêu cẩn hiển nhiên không tin thẩm thư từ đang bế quan ngươi đừng nói hắn một hơi từ suất khiếu kỳ bay đến hợp thể kỳ dung huy buông tay có tin hay không là tùy ngươi thẩm n g ộ s á c s á c thật thật là bản thể nàng sư đệ hay là phiếu miểu h g u y ễ n phủ ngàn năm khó gặp thiên tài đương nhiên dung huy bản thể ưu tú hơn chí ít dung huy là cho là như vậy trong miệng không có một câu lời thật tiêu cẩn lầu bầu một tiếng tiêu cẩn lượn quanh cây đi vài vòng trong lòng vùng vây đã lâu trịnh trọng nói trong tay ngươi tấm bảng tận lực đừng có dùng món độ kia nguy hiểm phong k i n h k i n h và thẩm hoàn nhĩ đều bởi vậy bỏ mạng phiếu miểu h u y ê n phủ lệnh bại ở trong mắt tiêu cẩn không phải bảo vệ tính mạng phủ mà là bừa đòi mạng hắn cũng không biết làm sao liền muốn dưới nhắc nhở dung huy tính toán làm dung huy hỗ trợ thu thập tàn cuộc báo đáp dung huy trêu đội nha mặt trời mọc lên từ phía tây sao tiêu trưởng lão không tìm ta đánh nhau trả lại cho ta báo tin ta nói ngươi đỏ mặt cái gì lần đầu tiên làm việc tốt ngượng ngùng tiêu cẩn chán nản mau mau cút b ả n tọa công việc bệ b ộ n không cùng ngươi giật nói đã đưa đến thích nghe không nghe dứt lời tiêu cẩn ngự kiếm đằng không dung huy ngựa đầu k h á t tay cười nói hướng chỗ nào chạy không phân do đông tây nam bắc ca ngươi đụng phải kiếm linh phái ta đại trận hộ sơn lên đụng hư phải bồi thường tiền loảng xoảng tiêu c ẩ n d á n chắc đâm vào kiếm linh phái đại trận hộ sơn ngay sau đó âm thanh của vương thạch trợt vang lên bắt đến hai trăm vạn linh thạch dung huy thoải mái nhàn nhã trở về kiếm linh phái tiêu c ẩ n người này tâm cao khí ngạo tính tình vội vàng sao động đầu góc toàn c ơ bắp tính không được người tốt cũng không phải người xấu thu tiên giới đại đa số tu sĩ nói chung như vậy dung huy hao phí một tháng mới dùng phật tấn kim liên đem trong kinh hồng kiếm năm vạn p i ê n quỷ đô hóa đoạn thời gian này lý nhan trở về đều tại tam trưởng lão k i ề n đến ngọn núi tu hành lý nhan trở về đã vào kiếm linh phái nửa năm tu vi có một chút thành tựu lại phải dung huy tự tay giáo thụ kiếm pháp và tâm pháp tại tân tấn trong đệ tử đã là người nổi bật cho đến ngày nay trừ kim chỉ chấn l ầ n kiêng lộ đạo bên ngoài lý nhan trở về không còn thu hoạch gì nữa lý nhan trở về khổ ba ba chờ trên phiêu miệu phong phiên quỷ trùng nhập luân hồi về sau rốt cuộc có cơ hội và sư phụ xin chỉ giáo người tiến vào kiếm hợp một phương pháp sư phụ chúng ta tu vô tình sát lục kiếm cũng không gặp ta hai tàn bạo bất nhân lãnh khóc yêu sát lý nhan trở về buồn khổ nói ta vẫn rất nhiệt tâm đầy ngập nhiệt huyết không chỗ sắp đặt đến mức chậm chạp không cách nào đạt đến nhân kiếm hợp nhất hắn ôm kiếm gỗ c ả lơ phất p h ơ tựa vào cây cột ý tưởng đột phá ta t có phải hay không hẳn là tìm thất sư t h u ố c muốn một viên nhanh đông đan đem ta viên này lòng nhiệt tình đông kết sau đó có thể vô tình dung huy vậy ngươi rất tuyệt a o chương năm mươi b ố thái thượng vong tình dung huy bất đắc dĩ nói nếu không có tình sát lục kiếm dễ dàng lộ đạo như vậy không phải, vô tình, kiếm. Này vô, tình không phải kia vô tình vô tình nói là đúng mình vô tình để mình không sinh tình đối với vạn vật đối xử như nhau thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu người tu đạo bản thân cũng là vạn vật một trong nhan trở về dung huy lấy qua hắn kiếm gỗ kiếm chỉ thương cung hỏi ngươi ta có khác biệt gì lý nhan trở về thẳng thắn nói trừ thân phận địa vị bên ngoài chúng ta đều là gốc cắt bọn sinh mệnh ý của ta là chúng ta đều là người người tu đạo chín năm giáo dục bắt buộc để thần tình não nhưng cũng dung huy nói đây cũng là vô tình nói nàng đ ồ đệ này tại phương diện nào đó ngộ tính cao chính là các đồ đứng đầu chẳng qua lý nhan trở về lời nói và việc làm thường xuyên ly tinh bạn đạo để dung huy lo lắng lý nhan trở về cổ học một ngày đi nói cùng chưa nói cũng không khác nhau gì cả hắn biết dung huy nói chính là vạn vật ngang hàng có thể tu tiên giới không phải dung huy mắt sáng như b ú c liếc mắt xem thấu tâm tư của hắn giải thích nghi hoặc nói cường giả tu tiên giới vi tôn tự nhiên không có cái gì ngang hàng có thể nói nhưng ngươi xem kiếm có thể giết người cũng có thể cứu người mấu chốt ở chỗ kẻ dùng kiếm là ai kiếm giả tâm tư vô tình nói không tu thân tu tâm tu tâm tu nguồn gốc tu tính tu hành vô tình nói người nhiều cực đoan vi sư không nhìn ngươi thành lòng đảng vân thẳng lên bình an là được dung huy đem kiếm trả lại hắn cho nên lộ đạo hay không đều không trọng yếu vui vẻ tùy tiện tiêu sái rực rỡ hoan độ cả đời cũng là phi thăng dung huy không ngại cho lý nhan trở về t ổ n g trung t i ế p này chỉ mong hắn có thể bình an cả đời lý nhan trở về năm chắc kiếm gỗ hốc mắt một tia nóng rực quên hắn lời muốn nói trong lòng đều là vui sướng và tự hào thu tiên giới chỉ có sư phụ không cần thiết hắn không biết lớn nhỏ cũng chỉ có sư phụ để ý hắn không nhanh được vui vẻ thế nhưng là sư phụ ánh mắt xảy ra chuyện gì sư tôn lý nhan trở về nhẫn nhịn quay mắt v à mắt thủy quang dợ khóc dở cười nói ngài đừng có dùng lao mụ tự nhìn con trai ánh mắt xem ta ta cho ngài quỳ cái này đáng chết tình thương của mẹ a a a a thế nào như thế khó chịu lý nhan nhìn lại dung huy người cứng ngắc rốt cuộc nghĩ đến loại này khó chịu cảm giác từ đâu sư phụ nhìn rõ ràng là một ư ơ i tám tuổi thiếu nữ một ư ơ i tám tuổi thiếu nữ khi hắn mẹ lý nhan trở về toàn thân bốc lên nổi da gà run lên ngươi ngươi bình thường điểm dung huy hai người khó chịu một trận lý nhan trở về ôm lấy kiếm gỗ phá vỡ yên tĩnh sư phụ không t ì n h sát lục kiếm có nào nhập đạo chi pháp dung huy nhẹ nhàng thở ra nàng có chút sợ lý nhan trở về mở miệng kêu mẹ kiếm tu có hai loại nhập đạo chi pháp dung huy nói với giọng thản nhiên tùy tâm nhập đạo và do kiếm nhập đạo lý nhan trở về gật đầu ta nghe nguyên lãng sư huynh nói qua lý nhan trở về hiếu kỳ nói sư phụ là trái tim nhập đạo hay là kiếm cả hai có gì khác biệt nguyên lãng là thể tu kiếm trong tay hắn là giả vờ bức thần khí chân chính đánh nhau dùng là quyền quyền đến thị ngoại lực công pháp bởi vậy chưa thể giúp lý nhan trở về giải thích n g h i hoặc dung huy ngồi xếp bằng ta tùy tâm nhập đạo tu thái thượng vong tình lý nhan quay đầu lại ra tóc nha nơi g ư đây là trong truyền thuyết vạn năm lão q u a n côn không nói yêu đương nhiều không thú vị không đúng lý nhan nghĩ lại đến thái thượng vong tình đạo đạo pháp thái thượng vong tình vong tình mà trí công được tình vong tình không vì tâm tình lay động không vì tình cảm chỗ q u ấ y g i à y ngươi cũng không động tình làm sao lại thái thượng vong tình dung huy mỉm cười thiên phú dị bầm dung huy mang theo hải tử thật mệt mỏi cái kia do kiếm n h ậ p đạo lý nhan trở về đập đi miệng sẽ không cần nếm lấy hết nhân gian khó khăn dung huy giật mình không sai bị lắm vân hòa cũng là do kiếm n h ậ p đạo bởi vì tình mổ dung huy phân thân kim đan vân hòa k h á m phá tình kiếp về sau bản thân kim đan đốt có dị hỏa huyết mạch ngày đêm nhận lấy thiêu đốt nội khổ cho nên không cách nào mổ đàn trả lại cho dung huy lý nhan trở về dùng mình một cái ta cũng tùy tâm nhật đạo ta cũng thiên phú dị bầm được so với từng đao từng đao lăng trì còn không bằng một đao đâm chết đưa tử địa mà hậu sinh đến thông k h o á i dung huy cười nhạt một cái thiên phú dị bẩm người càng ngày càng ít lý nhan trở về có hay không cơ duyên này nàng không biết dung huy thu nạp nhị trưởng lão biện sanh thần lòng pháp tướng sau linh lực phóng đại lại không thăng bằng cần bế quan tu hành trước đó dung huy muốn cho lý nhan trở về trước nhập đạo hắn có thể sống được lâu một chút có thể hay không nhập đạo cuối cùng vẫn nhìn cơ duyên xúc điệu thành thốn và ngũ quỷ bàn vận thuật cần siêng năng luyện tập dung huy đứng dậy luyện qua sau nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai mang ngươi xuống núi lý nhan trở về hiếu kỳ nói đi đâu đi hôn thăm bạn dung huy bẻ đan quế cảnh hóa thành kiếm gỗ nàng nhảy lên kiếm gỗ dẫn ngươi gặp việc đời ta đi ngươi tam sư bá chỗ nào nhớ kỹ làm cơm tối ta muốn ăn thịt kho tàu sườn kho cả tím ngư hương lý nhan trở về hại hắn lúc trước liền không nên nói mình là cái gì cha buộc lại đồ đệ ngũ sư m g ồ i đến đến ngồi một chút ngồi vương thạch hỉ khí dương dương mời dung huy nhập tọa một tháng không thấy ngũ sư m g ồ i càng ngày càng tốt nhìn ha <cười> ha dung huy vòng qua vương thạch chỉ hoàng kim bảo tọa trước g h thu tiền sao vương thạch cười không đáp n h i ệ tình t chào hỏi ngũ sư m g ộ i là kiếm linh phái đại công thần muốn ngồi thì ngồi hoàng kim ghế dựa ngồi chiếc ghế mất mặt dung huy giả nợ nụ cười chỉ nơi hẻo lánh không đáng chú ý chữ nhỏ chật chật hai tiếng ngồi một chút hơn ba trăm chữ còn có thể nhỏ hơn điểm nhỏ hơn điểm ta liền không nhìn thấy vương thạch kế hoạch thất bại lý trực khí tráng nói đây là g ậ y sao giá trước người đến trăm tám mươi cái trưởng lão mỗi ba đến tám không giống nhau nhìn sư huynh đối với người tốt bao nhiêu xương tình hình bệnh dịch càng nghiêm trọng đã k h u ế c tắn đến cái khác tám cái châu phủ kiếm linh phái hơn ba tấm miệm gào khóc đòi ăn xương chính là hang lớn nhất nhà cung cấp hàng tuyển khỏi, cấp cơ đã rời khỏi, vương thạch g i ậ thấy gấu va vai. ắ bắt n l n g một nửa à bỗng nhiên g tỉnh ngộ nói phiêu miệng phong trước mặt khối kia linh điền dược thảo sư huynh liền thu nhận đa tạ sư mội sư mội đại nghĩa sư mội không hổ là kiếm linh phái người phát ngôn tâm địa thiện lương không ai bằng dung huy nghe s o n g vương thạch không đi trái tim giới thổi đúng thay mặt trưởng môn ta nói là đại sư huynh còn tại các bạn chuyện lớn như vậy còn tại các bạn nàng trùng sinh lâu như vậy thay mặt trưởng môn và trưởng môn nhân tên chỉ tồn tại trong miệng đám người dáng dấp ra sao dung huy cũng chưa từng thấy thay mặt trưởng môn là kiếm linh phái đại trưởng lão thiện ngự thú phiêu m i ể u phong con kia phản tổ mèo con chính là bọn họ phía dưới nói đến đại trưởng lão vương thạch một mặt tức giận hắn heo chạy đi bắt heo nếu không phải đại trưởng lão chạy trốn nhị trưởng lão và tứ trưởng lão dạo chơi bên ngoài lưu lại hắn cái này đáng thương lại bất lực tam sư đệ độc t r o n g kiếm linh phái phàm là thêm một người hắn cũng không cần trôi qua khổ như vậy ba ba dung huy vương thạch tức giận nói nói rõ tốt ba năm trở về ba năm sau lại ba năm đại sư minh bắt lại đều bắt mười năm ta hoài nghi là heo bắt hắn không phải hắn bắt heo dung huy ta phải xuống núi vương thạch m í mắt vén lên ta cũng đi chương bài báo trước quyển sách năm một trưng bài cầu thủ mua cầu thủ mua ta cho b á ba nhóm dập đầu nuôi hải t ử b á ba thấy văn cầu cho cái đáp lại ta quỳ chương năm mươi lăm thật công cụ người dung huy chịu hợp hoan tông q u ý trần mời đi đến thuộc trung phái thanh thành giúp một vị tiền bối c h ấ n hồn thuộc trung vật hoa thiên bảo chính là trung châu hiếm có thánh địa tu hành thuộc trung mấy ngàn tông môn lấy phái thanh thành như thiên lôi sai đầu đánh đó mấy tháng trước trên trời rơi xuống bệnh trùng tơ đập vào thuộc trung đại đ ị a phái thanh thành chấn áp mấy ngàn năm trận pháp hư hại mấy vạn bị chấn áp ác quỷ t à tu trốn ra phái thanh thành hiệu lệnh thuộc trung mấy trăm tiên môn chặn zết mấy tháng mới đưa đa số yêu ma quỷ quái zết thì zết để f để f phái thanh thành gặp trấn áp ngàn năm ác quỷ tả tu điên cùng trả thủ nguyên khí đại thương tám vị nguyên anh phái thanh thành này nguy cấp tồn vong được lục đại tông môn và kiếm linh phái hết sức giúp đỡ mới đứng vững cục diện tiếp theo dành tay chữa trị trận pháp t r ậ n áp tà tu ác q u ỷ kim m u động linh trận chính là thượng cổ bị pháp vài ngàn năm trước do trung châu đỉnh thắng hai mươi đạo câu đối hai bên cửa hợp t r ậ n áp kiếm linh phái cũng là trong đó năm đó kim m u động linh trận trận nhãn do vô tình kiếm đạo lớn có thể n ắ m trong tay lấy ngang ngược sát khí lấy s á t ngăn sát thanh vân tông kiếm thánh tu không phải vô tình nói toàn bộ trung châu đại lục vô tình kiếm nói tạo nghệ sâu nhất thuộc về dung h u quý trần biết được dung h u sắc bế quan đặc biệt đổi tại nàng trước khi bế quan đặc biệt đồng hành. lý nhan trở về nghe xong tiền căn hậu quả đột nhiên cảm thấy trong miệng thịt kho tàu không thơm sư phụ đi chấn hồn tu sĩ tu vi bao nhiêu dung huy chậm rãi buông xuống bắt đ u a t h ấ p nhất cũng là nguyên anh trung kỳ không được không được ngàn vạn không thể đi lý nhan trở về lúc này ngã chén tôi tú nghiêm mặt được già lớn quý mỹ nhân là cho người đi chịu chết ngươi một người kim đan nhỏ cặn bã đi làm trận nhãn tại sao không đi tìm thanh vân tông kiếm thánh kim đan chân nhân sen lẫn một đám trong nguyên anh chân quân quá trói mắt có thể xưng di động địa sống nhập môn nửa năm lý nhan trở về hoàn toàn lãnh hội đến tu tiên giới tăng cốc dung huy k h ỏ miệm khanh nam nhân không thể nói mình không được lý nhan trở về lắc đầu hắn một cái một ngàn tuổi lao yêu quái cũng không được n g ư ờ i hơn một trăm tuổi tiểu bảo bảo có thể làm trận nhãn đồ chơi này bình thường đều là khiến người ta hiến tế cho nên ngươi chớ cùng lấy đi tham gia náo nhiệt phiêu m i ệ u phong truyền thừa cần tu vi kim đan trở lên mới có thể kế thừa lý nhan trở về hiện tại hay là luyện khí cặn bã bên trong cặn bã vạn nhất sư phụ thân tử đạo tiêu phiêu m i ệ u phong h a không bị đứt đoạn truyền thừa nghĩ được như vậy lý nhan trở về bồn được cơm đều không ăn được t u y t không thể để phiêu m i ệ n phong như vậy thiệt h ậ lý nhan trở về nhìn bình chân như v ậ y dung huy ngươi nếu ta cũng chỉ có thể hẹn bọn kế thừa ngươi di sản ngẫm lại có chút ít kích động dung huy dễ dàng cười một tiếng ngươi cùng theo nếu như ngươi bất hạnh chết hiểu vi sư chắc chắn báo cho nhớ người nhà ngươi để bọn họ nhặt xác cho ngươi trong kiếm chủng lao tổ tông trong lòng đất phía dưới sẽ hào hào đốc thúc ngươi tu hành trở thành kiếm linh người thứ nhất cố lên chỉ là suy nghĩ một chút liền tốt kích động lý nhan trở về nụ cười đọc lại dẫn hắn xuống núi thêm kiến thức liền cái này ha ha sư phụ ta nghiêm túc lý nhan thu về lên nói dỡn nghiêm mặt nói thuộc trung địa thế phức tạp nhiều trường khí nó dựa vào tây nam biên thủy cùng yêu tộc vì phút cuối cùng lại cùng ma tộc d i p d i ớ i những năm gần đây thường có kim đan kỳ trở lên tà tu ma tu xuất nhập không cần thiết lấy thân mạo hiểm không phải lý nhan trở về sợ sống hai đời hắn nguyện vọng lớn nhất chính là đem lá gan cắt nhỏ một chút lý nhan không về được nghĩ dung huy mạo hiểm dung huy trắng nón dài nhỏ ngón tay khoác lên trên bàn bạch ngọc khinh khinh khẽ trụ kiếm linh phái khai sơn lập phái môn quy vì sao lý nhan trở về thâm thúy mắt đen tối sầm lại vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập bệnh vì hướng thánh kế tuyết học vì vạn thế mở thái bình nhưng cũng dung h u nhìn hắn né tránh ánh mắt biết h nổi lên trong lòng tức giận khoảnh khắc tan thành mây khói nhan trở về ngươi nhớ kỹ cậu lợi đạo môn sinh tử lấy há bởi vì họa phúc s u thì lánh tu vô tình đạo giả không phải lanh huyết vô tình cậu nhất thời an có thể miễn nhất thời thai tương nhưng đạo lý môi hở răng lạnh hẳn là nhớ cho kỹ núi thanh thành chính là trung châu chống cự yêu tộc và ma tu bình t r ư ớ n g một khi thất thủ yêu ma hai đạo quân đến cũng là thiên hạ đại kiếp cha mẹ ngươi còn đang gia quốc vẫn còn nếu như bởi vì yêu ma quỷ quái đưa đến sinh linh đồ thán quốc nhục chia lịa cũng là ta đạo môn trách nhiệm dù huy sợ hắn đi trước kia đường xưa ngự trọng tâm trường nói vì mình tu đạo độ mình làm người tu đạo độ v Vi sư phụ nói n g ư cái t này một trận đại đạo lý là muốn cho hắn tiếp nhận nàng phải đi mình cũng đi theo tặng đầu người thua lỗ hắn vừa rồi vì mình suy nghĩ không chu toàn tâm tư nhỏ hẹp mà xấu hổ khó trống trọi bị lựa sư phụ ngài mới phương đông thiên thẳng bính tốt nghiệp t h u y ê n nghiệp sao xáo lộ một bộ tiếp một bộ t h ụ ộ c trung cách kiếm linh phái có mười vạn dằm xa vương thạch xa xỉ một thanh ngồi tiên thuyền dung huy thoải mái nhàn nhã ngồi ở mũi thuyền trên bàn bắt tiên đang ngồi dung huy vương thạch kỳ hoa phong một tiểu đệ tử còn có cùng hợp hoàn tông đi rời ra quý trận tiên trên thuyền đặt vào một chiếc bàn bạch ngọc trên bàn là một bộ mặt t r ư ợ c mặt t r ư ợ c làm ra cách chơi do lý nhan trở về cung cấp cũng dạy một nhóm lớn kiển đến ngọn núi đồng môn cách chơi từ bắt đầu đến nay bao nhiêu trăng van dội cửu châu vương thạch chờ đúng thời cơ mở s ò bạc làm ăn làm được hồng hồng hòa hòa thu nhập một tháng mười vạn linh thạch phiêu miệu ph v hồng. Hồng mây, mây bay hào i a quang từ trên người dung huy lướt qua cho nàng độ bên trên một tầng ánh sáng vàng sáng do vương thạch hóa mắt vương thạch mắt một hoa không có chú ý cho dung huy nổ điểm lý nhan trở về và dung huy trắng non tay đẩy thuần một sắc sư huynh quý trưởng lão tiểu sư mọi đưa tiền vương thạch sờ càng ngày càng xẹp túi tiền không cam lòng đưa tiền hôm nay vận may tốt cóng tiểu sư mọi ngươi nói có phải hay không thay thế tuyền cơ sờ soạn bài ra bài kỳ hoa phong đệ tử bưng lấy một chiếc gương trong gương tuyền cơ mở to hai mắt nhìn nhìn bài của mình thở dài nói không phải ngũ sư tỷ quá mạnh là sư huynh ngươi quá cưới bắp động một chút đầu góc của ngươi tính toán bài nha vương thạch cổ họng một ngạnh hầu ngôn loạn nữ ta viên này là kim đầu hiểu quý trần mỉm cười ngoan ngoan đưa tiền dung h u đẩy bài tẩy bài thắng được đẩy bùn đẩy bát vương thạch sau khi thua sạch toàn bộ linh thạch ung dung q u a y đầu nhìn phía sau bọn họ đạp chạy vòng cung cấp động lực lý nhan trở về và nguyên lãng âm trầm nói chạy nhanh lên một chút chim sẻ đều so với tiên thuyền bay nhanh nguyên lãng đàng hoàng nói được sư phụ lý nhan trở về đỡ s á n g ngang thật nhanh đạp chạy vòng thời khắc này hắn cảm thấy mình tựa như chạy vòng bên trên hamster thê thê thảm thảm ưu tư chương năm mươi sáu cá mẹ một lứa tiên thuyền động lực do linh thạch cung cấp nếu không có linh thạch có thể khiến người ta đạp chạy vòng chạy vương thạch suy tính đến thời gian rộng rãi để một mình nguyên lãng đạp chạy vòng nguyên dung huy nghe nói còn có chơi vui như vậy chuyện bận rộn để lý nhan trở về cùng nhau hai huynh đệ chạy trốn khỏe mạnh hơn lý nhan trở về nhìn hai tay đệ trần toàn thân khối cơ thịt nguyên lãng coi lại mình mềm yếu vô lực b ắ p thịt hoán nghiệm nói sư huynh tốt vóc người nguyên lãng cười h ắ t h ắ t sư đệ quá khen sư phụ ta mạnh hơn ngươi nếu muốn cùng ta cũng như thế thân thể cường tráng b u ổ i tối đến một người ta trong phòng b u ổ i tối một người lý nhan trở về tựa như n g ư ờ i được khí tức không giống nhau hắn nhìn nguyên lãng thân thể cường tráng vội vàng lắc đầu không được không được ta gặp không n g ừ n ta sợ cái mông đau đớn hắn không phải dựa vào sư huynh người của thượng vị nguyên lãng dung huy vương thạch quý trần q u ý trần nhớ kỹ lý nhan trở về ban đầu ở đăng vân đài lúc lý nhan trở về lặng lẽ sờ sờ cùng đệ tử hợp hoan tông thỉnh giáo mỹ thuật không nghĩ đến hắn lại có này đam mê dung huy nhìn một chút quý trần coi lại lý nhan trở về rơi vào rất dài lâu trầm tư mình tận tâm chỉ bảo phòng ngừa đồ đệ đi đường nghiêng nhưng hắn giống như thiên phú dị bẩm không đi tà ma ngoại đạo đi một đầu khác không vì người đời hiệu đường lại đi sai lệch làm sai lệch làm sai lệch làm sai lệch làm sai lệch làm a i lệch làm sai lệch làm sai lệch l m sao xử lý lý nhan hồi tưởng giải thích mình chẳng qua là ra một c h đi xen vào lý nhan trở về thạch phá thiên kinh nói như vậy làm dung huy trợn mắt hốc m ộ n mặt t r ư ở n hành trình như vậy thôi sau bảy ngày đoàn người dung huy tại thục trung rơi xuống đất quý trần trở lại hợp hoan tông đội ngũ vương thạch mang theo dung huy đám người đi đến kiếm linh phái trụ sở vương thạch vào nam g i a bắc gần trăm năm đặt chân cựu châu đại địa trên đường đi vương thạch cho đám người giảng giải khu vực khác nhau phong tình dân gian tin đồn thú vị để dung huy mở rộng tầm mắt dung huy nhất tâm hướng đạo thường bế quan du lịch tri địa đại đa số là tà ma ngoại đạo mọc thành n ụ i hoặc là hiểm tượng hoàn sinh bí cảnh chân chính đi đến một thành chị du sơn ngoạn thủy trải qua lác đắc không có mấy. vương thạch bệ bột nhiều việc thuộc t r u n g sự vật hắn ném đi một bao lớn linh thạch cho dung huy sau tự động rời khỏi thuộc t r u n g dân phong thuần pháp cách phái thanh thành chấn hồn nghi thức còn có ba ngày dung huy và lý nhan trở về căn cứ vương thạch lưu lại sống p h ó n g túng độ phổ đi từng cái thức ăn ngon cảnh điểm đ à n h dấu ra kết luận giả đều là giả thuộc t r u n g người hị c â y dung huy và lý nhan trở về từ đầu đường ăn vào cuối phố c â y đến miệng đầy p h u lửa cũng không ăn được trong truyền thuyết thức ăn ngon dung huy cay đến ra đầu tê dại nàng mang theo duy mũ người ngoài không nhìn thấy nàng xương đỏ môi dung huy ngụp nhỏ ngụp nhỏ lúc hít vào tt tê, tê, tê lý nhan trở về được một cái cạn thứ tám chén t r à lạnh hắn che lấy cây đến đau đớn bụng kỳ quái nói sư phụ ngươi nghe t h ầ y âm thanh gì sao dung huy hút trượt một thanh hơi lạnh đẹ lại phún ra ngoài hỏa không có ngươi cay đến nghe nhầm lý nhan trở về sắc mặt cổ quái nhìn dung huy ánh lửa lúc gần lúc h i ệ n vi mũ cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám hỏi lý nhan trở về tựa vào trên cây đấm ngực dẫm chân nói tiếp tục như vậy không được không ăn được thức ăn ngon không có căm lòng là lúc này lấy da áp đáy hòm đòn k h i ê n tinh đại pháp vĩ đại l ỗ thụ người nói qua muốn ăn đến thức ăn ngon chỉ cần tại đám người nhiều địa phương hét lớn một tiếng cái nào đó lâu thức ăn ngon đệ nhất thiên hạ rất nhanh có thể thu tập đến m ộ ư ơ i bản chính tông nhất thức ăn ngon quá mức lý nhan trở về lật ra vương thạch đồ phổ nắm chúng thao thiết lâu nếp miệng lên một nụ cười hài lòng hai người đi đến thao thiết lâu lý nhan trở về đứng ở cửa ra vào đi đến đi ra tiểu nhị của thao thiết lâu thấy hắn chậm chạp không vào mặt mày hớn hở dò hỏi khách quan ăn chút gì bùn đ ế m cái gì cũng có gan rồng phượng mật tùy ngươi chọn lý nhan trở về lắc đầu nói ta là ngoại địa đến không rõ ràng thuộc chúng có cái gì thức ăn ngon. đã nghe qua tìm phương lâu mỹ vị đệ nhất thiên hạ chưa từng nghe q u a thao thiết lâu tiểu nhị cười nói khách quan là khách bên ngoài có chỗ không biết tìm phương lâu đã là tám trăm năm trước lao hoàng lịch làm sao so được với thao thiết lâu mỹ vị c h â n tu hai người đứng ở cửa ra vào nói chuyện bên cạnh tìm phương lâu trung thực khách hàng nghe xong lập tức đến tức giận nhường một chút nói thao thiết lâu gan rồng phượng mật chính là chính là mãng xà lá gan và trăm năm ô gà lấy cái này mánh lưới cho thục chúng ta mất thể diện đừng nói nó không sánh bằng tìm phương lâu đồ tô rượu ngay cả khang sư phụ mỹ sợi cũng không sánh nổi làm sao nói chuyện khang sư phụ mỹ sợi làm sao vậy? Thục tìm phương l ôi ôi ôi chúng t h ta nói chính là thuộc chung không phải bắc bình toàn tụ đức vị so ra mà vượt cường thịnh lâu bên đương nổi ta cảm thấy đậu hũ ma bà có phải tính danh các thực khách vì ngưỡng mộ trong lòng thức ăn ngon tranh luận không nghỉ lúc lý nhan trở về lạng yên không tiếng động lui ra khỏi chiến trường dung huy nhìn hắn g i ả hoạt bộ dáng mắt con cong lý nhan trở về bao hết cái thuyền hoa sau đó chân chạy đem từng cái lâu thức ăn ngon mua lại thông thống khoái khoái ăn uống thả cửa dung huy mỗi một dạng đều nêm nếm vung xuống bắt đua thưởng thức dọc đường cảnh đẹp trên thuyền hoa nhảy múa nhẹ nhàng vũ nương nhìn trong khoang thuyền ăn như h ổ đói lý nhan trở về ngắm v ư a ngắm lý nhan trở về bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên hắn nghiêng đầu nói có việc vũ nương che miệng cười một tiếng chính là cảm thấy công tử quen mặt lý nhan trở về tướng ăn ăn như h ổ đói lại không thô lỗ trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tu sĩ tiêu sái tùy t i ệ n lý nhan ngoái nhìn lòng lãnh không để lại dấu vết gọi ra kiếm gỗ nói cười yến yến nói ta dân chúng mặt người nào nhìn đều quen mặt. Nhưng ta nhận ra người, vũ nương xinh đẹp mặt mỉm cười dần dần dậy mội mội ta thế nhưng là chết tại các hạ trong tay người gương mặt này ta cả đời khó quên mặt sông gió lạnh lướt qua mục nát hôi thối từ trên người vũ nương tràn ra gây mũi mùi vị hun đến lý nhan trở về sắc mặt tái xanh hắn muốn động t h á động lại phát hiện cả người cứng ngắc ở chỗ cũ không thể động đậy vũ nương cười mỉm đi đến b u ồ n g nhỏ trên tàu vừa đi treo ở trên mặt thịt rì rào c h ả y xuống hồng hồng không công giải tán đầy đất lý nhan trở về trong bụng một trận rời sông lấp biển đ a n ôn hắn nhớ ra thiên âm tông kiếp nạn hôm đó hắn dẫn đầu đệ tử kiếm linh phái về nú bắt gặp một cái phiên quỷ c h u d i ệ t một nhà tám m i ệ n g ăn không chút nghĩ ngợi vì dân t r ừ hại vũ nương này cũng là phiên quỷ kia tìm m ộ i vũ nương lại đi lại nhìn trong khoang thuyền hai cái tu sĩ đều là luyện k h í sĩ tại nàng cái này trước mặt trúc cơ không đáng giá nhắc đến càng có ỷ lại không sợ gì vũ nương càng đi càng gần làm nàng đi đến trước mặt dung huy lúc đã hóa thành một bộ b ạ c h cốt nó đầu lâu to lớn tại lý nhan trở về và trước mắt dung huy lung lay đen ngòm hốc mắt rơi xuống trên người dung huy thân thể vũ nương là nhục thể phan thai không thể thừa nhận hồn phách của nàng nó hài lòng trước mắt cái này kiếm tu thân thể đừng đụng nàng lý nhan trở về nhìn phiên quỷ trắng bạch xương ngón tay vừa muốn v ẽ n lên dung huy duy mũ nói với giọng lạnh lùng mặc dù đồ nợ sư thường thiên kinh địa nghĩa nhưng oan có đầu nợ có chủ báo thủ hướng ta ta có thể ngươi chết được thống khái điểm sư phụ chính là cái đại biến trạng thái lý nhan trở về lo lắng cái này không biết sống chết phiên quỷ v ẽ n lên dung huy duy mũ về sau nó hai cây xương đùi có hay không bị sư phụ tháo ra gõ trống chương năm mươi bảy không có biến thái nhất chỉ có c à n g biến thái ha ha ha phiên quỷ trắng bạch răng khách khanh rung đ ộ n các ngươi hay cũng trốn không thoát phiên quỷ dài nhỏ xương ngón tay ôm lấy dung huy duy mũ chờ ta được đến ngươi đều có thể đến giết ta thí sư liền xem ngươi có ráng không dung huy nhìn trống rông không sương nói với giọng thản nhiên đ o a n đều có đầu nợ đều có chủ hắn tạo ra nhân quả ngươi tìm hắn dính l i ễ u vô tội lầm rớt phiên quỷ giăng một tấm két két két lên nhiều lời quá nhiều hắn giết ta tỉ mọi ta giết hắn sư phụ đương nhiên nếu không phải ngươi c ố này thân thể hữu dụng nho nhỏ luyện khí sĩ có thể sống đến hiện tại phiên quỷ đang muốn vén lên dung huy duy mũ chỉ nghe răng dắt một tiếng một thanh kiếm gỗ từ trên trời giang xuống bổ ra nàng trắng bật đầu kiếm gỗ một đường hướng phía dưới đem chém thành hai khúc phiên quỷ mất không sương khóa khớp tại đầu x ư ơ nó g đống xông hồn phách đống nhiên n ra.、Nó、lơ lửng trên không trung kinh hãi gần chết nhìn lý nhan trở về thoa khắp huyết sắc đậu khấu năm ngón tay thành trào đ ố n g nhiên hướng hắn nhảo qua chỉ là luyện khí sĩ như thế nào thoát khỏi ta cầm giữ lý nhan trở về kiếm gỗ thẳng bức nó đầu vô tội nói ta là luyện khí cặp bã có thể sư phụ ta không phải sư phụ nói qua chém giết phiên quỷ cần lấy kiếm khí bổ ra đầu lâu của nó mới có thể khiến cho thần hồn câu diện phiên quỷ bị kiếm gỗ làm cho liên tục bại lui trên thân kiếm phong mang tất lộ sát khí đụng phải thân thể nó liền giống như hàn băng gặp nhầm tường trong nháy mắt tan ã các người tính cái ta phiên quỷ hung hăng nhìn lấy dung huy không dám h a m chiến nó hóa thành một trận khói đen trốn ra vùng nhỏ trên tàu lại một đầu đụng phải đang giết tức giận tùy ý trong cái giới ẩm đầu phiên quỷ trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa nó đau đến trên không trung l o ạ n vũ trong miệng phát ra như dã thú cô lỗ tiếng dung huy cố ý l u y ệ n binh để lý nhan trở về đem dùng kiếm chiêu hành hạ phiên quỷ nửa canh giờ sau đó đem phiên quỷ hồn phách đinh tại khung x ư ơ n g lý nhan trở về nghi hoặc không hiểu cái này dung huy một cước đá một phân thành hai k u n g sương nói với giọng thản nhiên thuyền hoa không có mái trèo không thể đi chuyển chuyển đem nó làm thành hai thanh mái dưới nước cũng thế có quỷ nước quay phá dung huy nín thở ngưng thần trên không trung vẽ ra hai đạo trừ tà diệt quỷ phụ chú ngưng tại k h u n g xương k h u n g xương vào nước đi quỷ quái người gặp đều sẽ bị phụ chú độ hóa hoặc là r à o sát lý nhan không về được biết ý hắn nhìn k h u n g xương đã lâu hắn cảm thấy cầm k h u n g xương gõ c h ố n g đã rất biến thái không nghĩ đến còn có c à n g biến thái ải lý nhan trở về tượng mô tượng dạng cho k h u n g xương bên trong thoi thóp phiên quỷ đọc một đoạn độ hóa chú ngữ sau đó thương h ạ i nói ngươi thèm ta thân thể đều có thể nghĩ như thế nào không mở thèm sư phụ ta thân thể đó là ngươi có thể thèm lý nhan trở về đem khung xương mái c h è o cột vào dưới nước cho vô tội chết oan vũ nương nhặt xác về sau lấy ra cái chổi quét dọn thuyền hoa thời khắc này hắn sinh ra một loại mình tại xử lý phạm tội hiện trường khẩn trương cảm giác dung huy ngồi ngay ngắn đầu thuyền gió nhẹ lướt qua nhấc lên duy mũ lộ ra nửa bên tinh xảo hoàn mỹ cảm ánh nắng chiều đổ trên người dung huy cho nàng đ ổ bên trên một tầng nhu hòa v à n g rực cái tia lau vàng rực móc ra hẽ mở môi đỏ tựa như đỉnh cấp đan xa nổi bật lên phong dương lên mặt da trắng đậm phách quét đổ lý nhan không về được chú ý con lên lập tức lên người kiếm linh phái từ trên xuống dưới chăm miệng một lời nói sư phụ mạ o xấu đây là sư phụ hắn phù phù phù phù trên bờ thấy dung huy nửa gương mặt mắt người đam đam một cô lâu ngã quỵ trong nước b ọ t nước ở tại dung huy bên chân nàng cầm lên xà ngang đem người rơi xuống nước trở đến đa tạ vị tiên tử này vị tu sĩ kêu đỏ mặt nói c ả m ơn dung huy thấy hắn mặc tu tiên giới ăn mặc hỏi các hạ đến từ môn phái nào tần việt hai g ò má ửng hồng hắn bấm một cái quyết đem quần áo trên người làm làm tại hạ phải không động tần việt xin hỏi tiên tử xuất từ môn gì gì phái thế nhưng là đến phái thanh thành bái sư luận kiếm tân việt lúc ở trong nước thấy đuôi thuyền xương người tương sợ đến mức tay chân lạnh như băng quên mình sẽ phủ nước suýt chút nữa chết đuối trong sông h ậ u thành phái không động dung huy cẩn thận nhớ một chút dung dung lúc trước bị trục xuất kiếm linh phái về sau giống như đi ký châu phái không động phái không động đệ tử đã từng vào linh bảo sơn tầm bảo dung huy thu hồi cây gậy trúc vô danh tán tu nghe nói thuộc trung địa linh nhân kiệt đến đi một chút xem náo nhiệt đi ra ngoài cẩn thận là hơn dung huy không có ý định tiết lộ mình xuất thân nơi nào tân việt làm một như quen thuộc h ắ n cười nói tiên tử đường xa đến không bằng tham gia phái thanh thành bái sư luận kiếm đại đ phái thanh thành năm nay thu môn đồ khắp nơi chỉ cần là thiên hạ chính đạo bất luận xuất thân chỉ cần thông qua khảo nghiệm có thể trở thành đệ tử phái thanh thành phái thanh thành chính là trung châu kiếm đạo tông môn tại thanh vân tông kiếm thánh xuất thế trước danh hiệu này nguyên bản thuộc về phái thanh thành lý nhan trở về cũng nhớ lại trong linh bảo sơn bí cảnh phái không động đệ tử kêu dung dung trường láo chuyện đ ấ y lòng hắn nhớ dung dung thủ thấy phái không động đệ tử cười nhạo nói ngươi nếu là phái không động đệ tử mang theo nghệ bái sư không nói hay là từ bỏ nguyên bản tông môn khác đầu hàn phái có ý tốt tân việt sắc mặt khác nhưng lúng trầm mặc phái thanh thành chiêu mộ anh hùng thiên hạ vì đem sự suy thoái kiếm đạo phát dương quan đại có chí chi si chỉ cần thông qua khảo nghiệm có thể bái sư học nghệ âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe từ xa mà đến gần một cái thân mặc áo vàng thiếu nữ nhảy đến đầu thuyền thiếu nữ mi thanh ngục tú n à n g đến gần t ầ n việt tức giận chừng mắt lý nhan trở về phái thanh thành cũng mất ý kiến cái nào dùng ngươi làm m ộ n cũng không phải mời ngươi đi lý nhan trở về không sợ bông tay sư huynh ngươi thành mời sư phụ ta hắn lại ra góc tượng không nợ như thế ta không thể hỏi nhiều đôi câu ngươi là ai ngươi lý nhan trả lời bên trong có gai đâm vào tiểu cô nương á khẩu không trả lời được thiếu nữ kéo tân việt lẩm bẩm nói sư huynh đi tân việt thật sâu nhìn dung huy một cái giải thích sư huynh mội chúng ta hai người cũng không phải là phản bội sư môn mà là tần việt hít sâu m ộ t hơi tâm tình nặng nề nói mấy tháng trước phái ta đệ tử tại linh bảo sơn bí cảnh hao tổn hơn phân nửa trưởng lao dung dung thân tử đ ạ o tiêu kẻ thù biết được trong phái không động ta chạy chỉ trụ tiêu vong đồ phái không động ta và sư mội trở về từ c õ i chết đi đến t h u c trung bái sư học nghệ một là bái sư học nghệ báo thủ hai cũng là tìm kiếm một cái dựa vào giống bọn họ loại này người mang huyết hải thâm cựu những ngày vô danh tiểu bối nếu không có tông môn cường đại phù hộ kết c lý nhan trở về há to miệng không lên tiếng dung huy đạm mạc nói tu hành vốn là cùng trời tranh m ệ n h chết trên đường rất bình thường báo thù là bởi vì dựa vào là quả cựu hận trôn ở trái tim dễ sinh ra ma trướng chúc tần đạo hưu thuận buồn xuôi gió dung huy một câu vạch trần tần việt trong lòng ma trướng hắn nhìn c h ỉ có tu vi luyện khí dung huy trinh trọng gật đầu thiếu nữ thấy thế phật nhưng không vui nói sư m u n h ngươi đường đường tu sĩ trúc cơ nghe luyện khí sĩ ma trướng tần việt như có điều suy nghĩ nói minh tú chớ có đối với tiền bối bất kính minh tú liếc mắt luyện khí sĩ tiền bối dựa vào tần việt đầu góc ngươi cháy hỏng mặc kệ ngươi ta đi tân việt lúng túng cười một tiếng theo sát phía sau minh tú rời khỏi hai người vừa phi thân trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo đâm vào mây xanh thanh quang ngay sau đó bàng bạc kiếm khí đem hai người đánh về trong nước chương năm mươi tám không hổ là bức vương thanh quang chỉ phương hướng đến từ phái thanh thành t i ê n khí là t i ê n khí phái thanh thành kiếm t r ù n g rốt cuộc có biến hóa ta kiếm đạo vĩnh sương cái kia ánh sáng là tiên kiếm q u a n mang trời xanh có mắt phái thanh thành nhiều năm chưa từng có đại năng xuất thế nhiều năm như vậy cuối cùng đưa tay làm tan mây thầy ánh trăng trong đám người kiếm đạo tu sĩ hồng quang đẩy mặt nhìn mút trời thanh quang rách ra mây mặc vào thạch tiếng hoan hô s ô n g thẳng lên trời dung huy mắt nhìn ung dung bình tĩnh cầm lên cây gậy trúc đem rơi xuống nước hai người cắm lên lý nhan trở về cảm xúc mênh mông nhìn xa chân trời nghĩ đến có một ngày mình cũng có thể có một thanh tiên kiếm hắn quay đầu nhìn lại chạy theo bình tĩnh dung huy sư phụ tiên kiếm xuất thế ngươi cũng không kích động dung huy bình tĩnh dạ hoàng giai pháp bảo mà thôi pháp bảo cấp bậc phân làm thượng trung hạ b a loại thiên giai tại pháp bảo bên trong mạnh nhất thứ yếu là địa huyền thất bại sau đó cũng là bảo khí cao cấp trung cấp pháp bảo cấp thấp tứ lại cấp bậc pháp bảo phía trên còn có tiên khí và thần khí phiếu miểu h u y ể n phủ trong tàng kiếm các mấy chục vạn h ả o kiếm đều là nàng tu hành nhiều năm dung huy một mực không có bản mệnh tiên kiếm ba thanh trung phẩm trở lên tiên khí miễn cưỡng thay phiên dùng thiên gia i kiếm dung huy không có một trăm cũng có tám mươi không cảm thấy kinh ngạc núi thanh thành thanh này hoàng gia i tiên kiếm dung huy không lọt nổi mắt xanh lý nhan trở về người ngoại cả đời khó cầu hoàng giai pháp bảo mà thôi được cứu lên thuyền tân việt và minh tú lướt nhau hai người ánh mắt nhìn về phía dung huy liền giống thấy đồ đần đạo kia thanh quan phải là phái thanh thành hoàng giai pháp bảo thanh s ơ n kiếm tân việt một mặt hâm mộ nghe nói mấy tháng trước phái thanh thành lục trưởng vậy mà được thanh sư ơ n g kiếm không hổ là thục chúng kiếm tu người thứ nhất nếu không phải nàng tu chính là cái khác kiếm đạo k i m Âu động linh trận trận nhãn trừ nàng ra không còn có thể là ai khác gì đến rơi vào kiếm linh phái vị luyện khí sĩ kia trưởng lao trên người n à y trách nhiệm nên do tu vi cao cường người đ à m đương lý nhan không về được lệnh không nóng nói thế nào xem thường ngũ trưởng lão sư phụ kim đan chân nhân làm sao lại không thể gánh chịu trận nhãn lý nhan trở về cũng không hiểu sư phụ rõ ràng là tu vi kim đan vì sao bên ngoài hiện do chính là luyện khí kỳ nếu nói dung huy tận lực che giấu tu vi đánh chết hắn đều không tin dung huy trong lòng hắn chính là bức vương khoa trương cùng vọng áp chế tu vi giả heo ăn t h ị t hổ chê cười t â n việt sửng sốt một chút không có chỉ là có chút cảm khái kiếm linh phái ngũ trưởng lão từng là cường giả xuất khiếu kỳ tất nhiên là một phương đại năng tại hạ nghe nói nàng sau khi độ kiếp thất bại tu vi sụt giảm lại tính cách đại biến thổn thức mà thôi xuất khiếu kỳ không tình sát lục kiếm tu sĩ năm trăm năm đến cũng chỉ có một mình nàng lý nhan trở về hai tay ôm ngực cho hắn một cái coi như ngươi thức thời cầu vồng cái r á m thổi đến kịp thời ánh mắt minh tú nhìn sư minh bị khúc cầu toàn bộ dáng thợ phì phò ngồi tại nơi hẻo lánh ô ô khóc nếu như phái không động vẫn còn sư minh làm sao đến mức cẩn thận chặt chẽ đối với người khác trước mặt không đúng bọn họ cũng là chính kinh tông môn đệ tử đắc ý tần việt bận rộn đi dỗ tiểu sư muội ánh mắt hắn lại một mực hướng trên người dung huy l ư ớ c mắt xin hỏi tiên tử tên họ là gì dung huy dung huy tần việt n ở nụ cười cho đạo hữu hắn dừng một chút nhìn mệt mỏi đã ngủ minh tú nhỏ giọng nói ngày mai phái thanh thành mở kiếm t r ù n g thứ hải bắt hoang tu sĩ thông qua khảo nghiệm về sau cho dù không bại sư cũng có thể tại phái thanh thành kiếm chủng cầu kiếm phái thanh thành chính là thuộc trung đệ nhất kiếm tu tâm môn kiếm chủng là kiếm linh phái mấy chục lần lớn trong đó có vài chục vạn phạm là cùng phái thanh thành trong kiếm chủng bảo kiếm có cảm ứng liền có thể không ràng buộc mang đi kiếm này kiếm chủng m ộ ư ơ i năm vừa mở cơ hội khó được dung huy chuyến này cũng là vì phái thanh thành kiếm chủng lý nhan trở về nếu có thể tại phái thanh thành kiếm chủng n ộ đạo nàng tốt an tâm bế quan nếu như không thể n ộ đạo thấy chút việc đời cũng tốt lý nhan chiếu lại thấp giọng phái thanh thành trong kiếm chủng nhưng có kiếm linh đối với chút này lý nhan trở về rất hiếu k ỷ tại phiêu miệng phong lý nhan trở về ban ngày bị dung huy dạy dỗ buổi tối bị kiếm linh lão tổ tông dạy dỗ không giờ khắc nào không đang tu luyện hắm như thế thích xuống núi c ũ năm g là bởi khi vì sau x nay g dàng núi có thể m kiếm linh. Kiếm linh. Kiếm năm năm đệ tử nhập môn chính là kiếm linh phái khai sơn lập phái nhiều năm qua nhiều nhất một lần cũng chỉ ba mươi người nghe xong không có kiếm linh lý nhan trở về lập tức mất hứng thú không phải linh hồn kiếm không phải hào kiếm dung huy cười không nói nàng đời trước cũng mất kiếm linh có thể thấy được kiếm linh cỡ nào khan hiếm cũng không phải dung huy không lấy được vô số tu vi cao thâm kiếm linh quỷ cầu làm nàng trợ lực dung huy đều cự tuyệt những tiêu kiếm linh không x ứ n g v ớ i tân việt cười nói phái thanh thành kiếm chủng bảo kiếm chính là trung châu bảo kiếm góp lại người cho đạo hưu và vị tiểu h ư u này còn muốn cái gì kiếm lý nhan trở về trực tiếp cự tuyệt phái thanh thành kiếm ta không nhìn chúng cũng không dám muốn thật muốn buổi tối hắn tuyệt đối bị huyền dịch tiền bối đập chết vị tiên ngẩn đến chỉ còn lại tu luyện phiêu miệ phong phong chủ tợ mợ là điên chủ người điên chân chính nghĩ được như vậy lý nhan trở về rất bất đắc dĩ sư phụ là biến thái kiếm lý nhan trở về lẳng lặng nhìn dung huy rất nghĩ đến quát tránh ứng ra sư phụ ta muốn dạ lên dung huy nhìn về phía bắt ngát vô biên chân trời khi thấy hùng hồn nói xứng với bản tọa kiếm ít nhất là thiên kiếm lý nhan trở về nhìn ánh mắt sáng dựng tần việt cho dung huy giơ ngón tay cái lên bức vương không hổ là bức vương không để cho hắn thất vọng sư phụ cái kia khí vận nói không chừng chính là tiên kiếm c ấ t bước thần kiếm thậm chí tuyệt một phương linh khí thanh kiếm cũng có khả năng lấy lại đi lên hô bá bá mang ta bay lý nhan trở về có chút lòng c h ố a sót chuyện tốt như vậy mình thế nào đụng phải không lên k h o a n lác nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi âm thanh đột n g ộ t văng lên lý nhan trở về và tần việt không hẹn mà cùng nhìn về phía t h a n h nguyên dung huy nhìn mắt nửa khép nửa mở minh tú hờ hững nói không tin minh tú liếc mắt tin ngươi cái quỷ ngươi tu sĩ này rất ư đừng tưởng rằng nàng không có nhìn thấy đáy thuyền bộ kia xương người chống làm thành thuyền mái trèo tần việt vội nói xin lỗi sư mội bộ tuệ tiền bối mặc dù dung huy nhìn tu vi chẳng qua luyện khí kỳ tân việt ở trước mặt nàng lại cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến dung huy phần kia cao không thể chạm khí thế làm hắn thật lòng thâm phục sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác khủng hoảng và khoảng cách cảm giác minh tú nói lầm bầm tại sao không nói chuyện nha dung huy con ngươi s ắ c lệnh dần dung huy ta cả đ ờ i làm việc không cần hướng người khác giải thích nhan trở về thiện khách lý nhan trở về lấy ra cây gậy trúc tinh tâm ngưng thần ở phía trên viết xuống một chuỗi phụ triện ném vào trong nước lạnh lùng nói mời cây gậy trúc gặp nước trong nháy mắt bành trướng thành dài ba triệu rộng một triệu mẹ trúc đầy đầy đ Tân Việt chương năm cái, mươi i n nhảy h tú chín giả phấn thiếu nữ mặc một bộ thanh sam r ố i bời tóc dùng một cây dây đỏ băng gấm cột vào trên lưng treo bên hông một mực thiếu đóng hồ lô rượu hồ lô còn hướng mặt ngoài trôi rượu cái này bức dơ giấy bộ dáng h ổ n g công một tấm quyến rũ thiên thành mặt phái thanh thành lục trưởng lão lục giao giao liên tục rơi xuống nước tần việt kinh h ỉ nói lục giao giao lay che khuất t ầ m mắt tóc cười và trong nước hai người chào hỏi vừa rồi vọt lên gấp xin lỗi á hai vị tần việt kéo minh tú lần nữa nhảy lên bẻ trúc tại hạ cố ý tham gia phái thanh thành bái sư luận kiếm đại điện minh tú ngó ngó quyến rũ sáng suốt lục giao giao hành lễ nói lục trưởng l ã o tốt b á i sư lục giao giao ngón tay phương đông sáng mai kiếm trùng khảo nghiệm tần việt tự nhiên biết kiếm trùng ở đâu hôm nay ngoài ý muốn đụng phải trưởng lao phái thanh thành không nghĩ mình và s lưu lại cái ấn tượng t ầ n việt hưng phấn nói v ạ n bối biết được tạ trưởng lao để sư huynh hội chúng ta hai người bên trên bẹ trúc lục giao giao xem xét hai người hơn nửa ngày kỳ quái nói cái này bẹ trúc là các ngươi cảm ơn ta làm cái gì chẳng qua vừa rồi ngoại ý muốn đem hai người các ngươi khiêu xuống nước là ta tội cần ta nói xin lỗi sao t ầ n việt lắc đầu trưởng lao nói đ ù a minh tú thấy sư huynh ba ba rán đi lên bộ dáng đôi mắt rủ xuống bẹ trúc là lý nhan trở về cho cũng không phải lục giao giao, cảm ơn nàng làm cái gì minh tú đối với lý nhan trở về hành lễ nói cảm ơn phi thân rời khỏi sư mọi ngươi đều đi người còn không đi lục g i a o g i a o trực bạch nói đuổi theo đi có thể hay không thông qua khảo nghiệm tại ngươi phái ta cự tuyệt đi cửa sau cự cử tuyệt gian lận ngươi nếu cảm thấy bị khuất đứng một đầu khác nhảy nhảy một cái đem ta nảy ra đi xuống hai chúng ta thanh thành sao đ ấ y lòng tính toán bị lục g i a o g i a o trần trùi điểm ra tân việt lúng túng đến tột đ ỉ n h hắn nói một tiếng không dám đuổi theo sư muội du n huy thư thư phục phục ngồi t u y ể n hoa bên trên nhìn tình cảnh này bình tĩnh như nước lục g i a o g i a o cúi đầu nhìn trên bẹ trúc ánh sáng vàng dạng dỡ phụ chú đáy l ò một trận kinh ngạc phu chú ẩn chứa linh lực chẳng qua luyện khí cảnh tu vi như thế vậy mà đem một cây bình thường cây khắc dấu phủ triện người là một thiên tài lục g i a o g i a o nhìn về phía thuyền hoa ánh mắt từ thường thường không có gì lạ trên người dung huy lướt qua rơi vào lý nhan trở lại bên trên trong mắt tràn đầy tảng án dương lục g i a o g i a o sáng rỡ cười một tiếng tiểu hữu có thể hay không để ta bên trên thuyền hoa ngay vậy khắc dấu phủ chú lý nhan xoay tay lại một trận linh khí lập tức tán loạn hắn không vui nói không cho khắc dấu phủ chú nhất định một mạch mà thành linh lực đặt bút bút lực còn cố ý lực dung hợp là một hết sức chăm chú viết mới có thể thành lục dao dao một hô phủ chú phế đi lý nhan trở về không nói được p i ề n là giả lục giao giao nụ cười một trận cũng không thèm để ý ngươi cũng nghe thấy ta là phái thanh thành lục trưởng lão ngươi để ta đi lên ta cho ngươi sau khi mở ra cửa cũng không nhất định lý nhan trở về đ ấ y lòng ha ha hai tiếng hắn liếc mắt xem thấu lục giao giao và dung huy là người một đường ngân phiếu không nghe một chút được thật hắn là t ầ n v i ệ t dung huy nói với giọng thản nhiên không cho phép lục giao giao hiếm khi thấy được thú vị như vậy thầy trò l ạ tiếp tục dây dưa vì cái gì dung huy nhìn nàng lôi thôi lết thiết căn mặc bắt bẻ nói quần áo không trình tề bẩn t h i u không đứng lên lời vừa nói ra lý nhan trở về khắc dấu phủ chú tay kéo một phát lại hủy một tấm phụ chú hắn nghiêm túc đánh giá lục dao dao hiểu rõ lông mày sáng mục đích rõ ràng là cái phong tình vạn t r ù n g đại mỹ nhân lại đem mình làm cho bần thiệu nợ nụ cười sư phụ riêng có bệnh thích sạch sẽ lại bắt bẻ trên phiêu m i ệ u phong ngay cả thảm cỏ đều muốn chỉnh chỉnh tề tề lớn nhiều một cây cỏ dại đều sẽ bị sa bằng sao lại để lục dao dao lên thuyền phiêu m i ệ u phong từ trong ra ngoài nhất không hoàn mỹ chính là mình may mắn hắn là sư phụ đồ đệ duy nhất không có bị đạp xuống núi người ngoài không dám vượt qua kim thủy cầu nữa bước đến gần sẽ bị trận pháp bắn ra ngoài lục dao dao giật mình tất có ý tứ hai người Nàng đang sĩ. Sĩ m than. u lục, lục, lục, lục trưởng lão ta là người bánh thở ta yêu người a lục trưởng lão bẩn thiệu bị người nào đuổi chẳng lẽ trưởng ngôn nhân khẳng định là nếu không ai có thể đưa nàng đánh thành như vậy lục giao giao sớm thành thói quen bánh thở sùm bái nàng bấm nhiệm pháp quyết thu thập xong mình lộ ra tám khỏa răng cười nói đúng đúng đúng là ta là ta lục giao giao nhìn về phía thuyền hoa đạo h ư u bây giờ có thể đi lên sao dung huy khó khăn gật đầu trên bờ tu sĩ hỏi lục trưởng lão vì sao ngươi chật vật như thế đã xảy ra chuyện gì lục giao giao lời biếng nói ngươi nói ta như vậy a xong phe ta mới trên đường gặp kiếm linh phái ngũ trưởng lão và nàng giao thủ một phen tua trận mới chật vật như thế đánh chết nàng đều sẽ không nói mình bị một cái tu vi yếu hơn mình bị tu âm một thanh nếu không có thanh xương kiếm tất nhiên trọng thương đem cựu hận kéo đến trên đầu dung huy mặc dù không trợ nghĩa nhưng bảo vệ mặt mũi rất quan trọng tu sĩ hiếu kỳ nói kiếm linh phái dung huy nghe đồn nàng là luyện k h í sĩ thế nào địch nổi nguyên anh chân quân lục trưởng lão lục g i a o g i a o hai tay mở ra các vị có chỗ không biết cho trưởng lão mặc dù chỉ là một cái luyện k h í sĩ lại vô tình kiếm nói người thứ nhất đừng nói nguyên anh chân quân chính là xuất khiếu lao quái cũng có thể liều một phen nàng là ta thần tượng dung huy lý nhan trở về một cái khác tu sĩ cả kinh nói cho trưởng l ã o thật lợi hại như thế luyện k h í kỳ hành hung nguyên anh chân quân chưa từng nghe thấy lục dao dao cười nói đó là tự nhiên cho trưởng lao chính là bất thế ra thiết tài nàng lòng dạ rộng lớn vô cường tu vi sâu không lường được chính lần à t r này khẳng i ế m tu khái phân trần rơi xuống nghe được trên cầu tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối u cho trưởng lao thật lợi hại như vậy để lục trưởng lao thật lòng khâm phục kiếm đạo người thứ nhất trong lòng mọi người bắt đầu đối với còn chưa đến đến dung huy lòng tràn đầy mong đợi lục g i a o g i a o thấy mọi người đang nghĩ đến dung huy bận rộn thúc giục lý nhan trở về khu thuyền rời khỏi bánh thở quá nhiều cũng là một loại p h i ề n não lý nhan trở về giơ ngón tay cái lên lục trường l a o lợi hại lợi hại không nghĩ đến sư phụ tại ngoài vạn dặm cũng có tử trung phấn lục g i a o g i a o cười nói ngươi cũng như vậy cảm thấy lý nhan chạy trở về gấp gật đầu đúng đúng đúng ngươi nói đúng hắn nào dám l ắ t đầu lục dao dao lại hỏi dung huy vị đạo hữu này ngươi cảm thấy ta nói được đúng không dung huy mở cờ trong bụng danh ngôn trí lý lý nhan trở về sư phụ ngươi tốt sẽ n thấy trên t h u y ề n hoa hai người đều bị mình lừa dối lục g i a o g i a o trong lòng nhẹ nhàng thở ra mỗi lần nàng ra cửa đều bị một bảy người nhận tình đuổi c ầ u ký tên c ầ u nói quá khó khăn cũng may kiếm linh phái ngũ trưởng lão muốn đến tin tức rời đi đa số tu sĩ sự chú ý lục g i a o g i a o tính cách bại hoại không muốn bị phiền thoái mình làm chuyện tốt gì cùng nhau giao cho dung h y phiền thoái cũng tốt vinh dự cũng được nàng chỉ muốn tiêu g i a o lục g i a o g i a o thích g í nằm ở trên b o n g tàu gió đêm thổi say vui sướng nói đạo hưu họ gì tên gì dung、Vy、mặt mày hớn hở dung、Vy. lục dao dao chương sáu mươi chính trực không a lục trưởng lão dung、Vy. dạ lục giao giao n g â y người nàng chưa từng thấy qua dung huy đã nghe qua dung huy bởi vì hủy khuôn mặt đeo duy mũ chuyện sẽ không đúng dịp như thế dung huy rất hài lòng có một cái tu vi nguyên anh tử trung phấn việc trịnh trọng nói kiếm linh phái dung huy là thật người vừa rồi mình tạo tin đồn nhảm bị dung huy nghe thấy lục giao giao kiểu mị mặt từng ư đỏ một lát thất thần về sau lục giao giao đứng dậy ra vẻ hưng phấn nói ngũ trưởng lão thật là ngài sớm nghe nói ngũ trưởng lão muốn đến thục trung ta hoa đều dụng cuối cùng chờ đến ngươi trong lòng ta ngươi là điện ngươi là ánh sáng là kiếm tu hy vọng chuyện đã đến nước này lục g i a o g i a o giả phấn này không thể không tiếp tục thổi xuống đi hóa giải lung túng ngũ trưởng lão không hổ là ta kiếm đạo người thứ nhất cao thế độ làm ta theo không kịp lý nhan trở về giống như cười mà không phải cười nhìn lục g i a o g i a o cách thật xa đều có thể cảm nhận được cỗ kia đập vào mặt lung túng giả phấn quá giả giả được hắn lung túng ung thư đều pha vào nhìn sư phụ hắn d á n g vẻ hình như rất hưởng thụ hắn cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám hỏi dung huy vui sướng trong lòng bay lên đôi lông mày duy mũ phía dưới mắt h i p lại thành n g ư nhà sau đó cười nói còn có lây này lục dao dao xứng sờ a còn chưa đủ dung huy mỉm cười nói ngươi thích ta nguyên do chỉ có những này ở kiếp trước đối với dung huy thật lòng khâm phục người đối với nàng cuộc đời sự tích thuộc như lòng bàn tay rất nhiều tu sĩ đưa nàng qua lại sự tích đi lớn thành sách hàng đêm được đọc phái thanh thành sáu lớn yêu thích hợp với mặt ngoài hình như đối với nàng cũng không hiểu dung huy hoài nghi trước mắt người này là một giả phấn lục giao giao nghĩ đến trong thư phòng những k i a tích đ u ổ i các lộ trưởng lão cuộc bời sổ rất hối hận sổ bên trên ghi lại người đều là đến chức giúp phái thanh thành chấn hồn trưởng lão trưởng môn ba tháng trước đưa cho nàng nàng ném đi một bên nếu nhìn nhiều cũng không trở thành liền dung huy cuộc đời sự tích đầu góc mơ hồ chẳng qua có một chút lục giao giao cũng rõ ràng dung huy và thiên âm tông thiếu tông chủ biện húc nàng cố ý viết thành thoại bản xem như mặt trái tài liệu giảng dạy cho các đệ tử nói qua vì để các đệ tử nhất tâm hướng đạo chớ dính dáng đến tình yêu chuyện như vậy cũng không thể lấy ra nói đến một lần chọc lấy dung huy vết thương có sai lầm đạo đức thứ hai giả phấn thân phận dễ dàng bại lộ mất thể diện lục giao giao làm một chút cười một tiếng nào có nàng nhìn xung quanh ánh mắt rơi vào trên thuyền hoa linh cảm thế nào hiện lục g i a o g i a o mặt mày hớn hở nói vừa rồi ta tại trên bệ trúc lúc thấy d ư ớ i thuyền hoa thúc giục đi thuyền xương người còn tưởng rằng trên thuyền hoa là cái nào tạ tu ta tập trung nhìn vào ở đâu là tạ tu rõ ràng là kiếm đạo thừa trí người ngũ trưởng lão người kia xương bên trên phiên quỷ bị phụ trú c h â n áp trên đó hạo n h i ê n chính khí độ hóa thủy bên trong ác quỷ giảo sát phiên quỷ vì chính đạo ta dương ai ngũ trưởng lao trái tim buộc lại thiên hạ thương sinh ta vạn phần kính nghệ mặc cảm xấu hổ khó chống chọi ngũ trưởng lao tâm tính phẩm hạnh siêu nhiên tại thế không hổ là ta kiếm tu người thứ nhất nghĩ đến đẩy thuyền mà đi xương người trống lục dao dao da nàng chưa từng thấy qua danh môn chính phái bắt người khung xương gây sự ngũ trưởng lão quá mạnh dung huy hài lòng gật đầu không hổ là mình tự trung phấn nàng rất hài lòng lục giao giao không để lại dấu vết xóa sạch mồ hôi trên c h á n nâng cái kiếm linh phái ngũ trưởng lão so với nâng mình sư m i n h khó hơn sư m i n h hai ba câu có thể dỗ tốt dung huy còn biết hỏi đến mình còn phải nhìn mặt mà nói chuyện nhìn nàng hài lòng hay không để tránh mình bị vật trần mệt mỏi quá lục giao giao tìm cái cớ rời khỏi ngũ trưởng lão hẹn gặp lại dung huy đầy mặt nụ cười đưa mắt nhìn nàng rời khỏi lý nhan trở về khắc dấu xong cuối cùng một đạo phụ chú thoát lực nằm ở trên bong tàu nhìn lên quần tinh tinh không sáng trói sư phụ ngày mai ngươi cần phải đi núi thanh thành kiếm trùng trên không trung thỉnh p h ẳ n g có bóng đen và tiên kiếm bay qua phải là phái thanh thành tu sĩ tại bắc quỷ dung huy nhặt lên một cây thanh trúc đầu ngón tay khé động thanh trúc trong nháy mắt bị hư hao hơn một trăm đầu nhánh trúc ngươi đi dung huy dài nhỏ ngón tay nhanh như ảnh rất nhanh viện ra một cái sinh động như thật tiên hạc đưa cho đồ đệ lý nhan trở về đứng dậy đem tiên hạc nhét vào càn khâu túi đầu ó c nhất chuyện ý của ngươi là để ta đi n ộ đạo núi thanh thành kiếm trùng cùng kiếm linh phái khác biệt đều có duyên vận trung châu kiếm đạo sự suy thoái có thể lĩnh nộ g kiếm ý chi địa càng ngày càng ít dung huy cực kỳ không hài lòng nếu không phải tu vi không đủ dung huy càng muốn mang hơn lý nhan trở về bên trên phiếu miểu huyễn phủ đi kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm linh tháp lĩnh nộ g kiếm ý nói đến phiếu miểu huyễn phủ dung huy nhớ đến thẩm lộ t h ứ thiên âm tông từ biệt về sau thẩm lộ tại trung châu biến mất phiếu miểu huyễn phủ trăm năm mở một lần sân môn trải qua này từ biệt chẳng biết lúc nào gặp lại dung huy tâm tình bỗng nhiên trở nên nặng nề lý nhan trở về quan tâm hỏi sư phụ tâm tình không tốt dung huy chậm trạp gật đầu lý nhan trở về cho rằng sư phụ đối với tu vi hắn lo lắng lập tức phía dưới quân lệ n h trạng mời sư phụ yên tâm đồ nhi ngày mai hành trình định sẽ không mất mặt mũi của kiếm linh phái dung huy tựa vào đầu thuyền cũng không đáp lời chúng sinh đến nay nàng vẫn luôn đang nỗ lực vung xuống vung xuống phía miểu huyện p h ụ thân bằng hào hữu đồng môn tay chân vung xuống đã từng thất bại hôm nay nàng nhìn thấy tần việt sư huynh ngội thương cảm không nói nên lời thuyền hoa nước chạy bẻo trôi tinh mịch thuyền hoa cùng trên bờ phi thường náo nhiệt trợ đem so sánh tươi sáng lý nhan trở về nhiều lần muốn tìm chuyện để nói lại không biết bắt đầu nói từ đâu Thuyền trở rớt, tỉnh thấy thuyền trắng biết giết hoa nhẹ nhàng cả đêm, lý Nhan trở về chịu không khung như bọn, không biết giết bao nhiêu quỷ đáy về ngủ sương đen carbon, nước. cả được đêm, mở Lý lại bao phái thanh thành vì thuộc trung đệ nhất tu tiên đạo cửa mộ danh đến tu sĩ đem lên núi thông đạo chen lấn chật như nêm cối trên dung huy bờ sau và lý nhan trở về tách ra đi nàng xem lấy phía trước chen vai thích cánh người xoay người đi về phía phái thanh thành cho các phương trưởng lão mở truyền tống trận đến chỗ đứng dung huy chợt nhớ đến anh hùng lệnh tại lý nhan trở lại dung huy nhìn đại hội người chủ trì là đường xa xa về sau nói với giọng thản nhiên nàng là ta b á n thở trong coi truyền t ố n g trận người nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt dung huy đi cửa sau không có lệnh bài không thể đi đặc thù thông đạo n g ư ờ i là ai bánh phở cũng không được thuộc trung tu sĩ đều là lục trưởng lão bánh phở dung huy đột nhiên nói lục trưởng lão là người nàn g bánh phở người nào chịu nổi cái này bị khuất nguyên anh chân quân là luyện khí sĩ bánh phở dỗ ai đây đường lên phái thanh thành chỉ mở ra hai đầu dung huy thấy bọn họ tận hết chức vụ dứt khoát đi một con đường khác và bái sư cầu nghệ tu sĩ khác do kiếm trùng lên núi thuận tiện thể nghiệm phía dưới thuộc trung phong thổ dung huy đi theo đám tu sĩ xếp hàng khảo nghiệm còn đụng phải tần việt sư h u n h hội trên đài khảo nghiệm đặt vào một thanh tiểu kiếm trong suốt tu sĩ dùng tay nắm chặt chua kiếm coi màu sắc phán đoán phải chăng có linh c a n minh tú nghiêng đầu ngắm dung huy một cái sư h u n h trong miệng ngươi tiền bối không phải cũng đến khảo nghiệm mua danh chủ tiếng hai người đều là tam linh c a n thông qua khảo nghiệm tần việt ra hiệu minh tú b ấ t tranh cãi tu vi hắn xa cao dung huy lại nhìn không t ấ u nàng không muốn đắc tội người khảo nghiệm người nhìn một chút dung huy cầm chua kiếm dung huy đưa tay một nắm một giây hai giây ba giây không có phản ứng dung huy lại cầm ánh mắt mọi người sáng rực nhìn nàng dung huy nghĩ hoặc không thể nào a chỗ đó có vấn đề chẳng lẽ khảo nghiệm chi kiếm chỉ có ngũ hành linh căn và bình thường biến dị linh căn khảo nghiệm không có mạnh nhất t i ê n linh căn khảo nghiệm phúc thử minh tú chọc lấy chọc lấy sư h ì n h trong bụng nở hoa ấy đại tiền bối liền linh căn cũng không có nhà tân việt nói nhỏ nhỏ giọng một chút minh tú bất mãn ta liền lớn tiếng nói không có linh căn còn lớn lối như vậy cái gì tiên kiếm mới x g v ớ i si tâm v ọ n g tưởng thoảng qua hơi dung huy nhìn nàng một cái cầm lên trôi kiếm khảo nghiệm chi kiếm thiếu một hạng t i ê n linh căn khảo nghiệm minh tú nói vì mình không được kiếm cớ kiếm chúng không có duyên với ngươi về nhà nuôi heo dung huy lông mày nhả lạnh lùng quay đầu lãnh đạo đến ngươi có ý kiến cổ minh tú mát lạnh ta nói không phải sự thật ngươi nếu có thể vào kiếm t r ù n g nội đạo đầu ta cắt đi cho ngươi làm bóng đá minh tú chính là không quen nhìn dung huy một bộ lao tử đệ nhất thiên đạo đệ nhị bộ dáng đều là tu sĩ người nào so với ai khác cao quý liền dung huy nàng đặc thủ nàng cũng không phải thần tượng của mình kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung huy t r ú n g tên trùng họ mà thôi thoảng qua thoảng qua hơi dung huy nắm chặt chốt kiếm đang muốn điều động linh lực nghe khảo nghiệm đệ tử nói đạo hữu mời đi đến kiếm chủng dung huy khảo nghiệm đệ tử lau một cái mồ hôi phái ta lục trưởng lão là ngài trung thành nhất bánh thở mời đám người ngây người như gà gỗ nói xong chính trực không a lục trưởng lão như vậy cũng được chương sáu mươi mốt tiên kiếm xuất thế đại khảo nghiệm không xa đường xa xa lau một cái đổ mồ hôi nàng xa xa và dung huy lên tiếng c h à o vội vàng lách mình rời khỏi vừa rồi nàng nghe truyền tống trận đệ tử nói dung huy bị ưu nhã mời đến đệ tử nhập môn khảo nghiệm lục diêu diêu vốn định tự mình đem người mời về đến đất xem xét dung huy khảo nghiệm lên chưa linh căn đường xa xa nhìn chỉ có luyện khí tu vi dung huy chuẩy lợi nàng ai ngờ bị dung huy nhìn thấy sau đó giả phấn giả rốt cuộc đưa phật đưa đến tây cũng không thể để một phương trưởng lão liền khảo nghiệm đều qua không được kêu kiếm linh phái tại mấy vạn bái sư đệ t ử trước mặt mất hết mặt m ũ i lục diêu diêu vung tay lên lần đầu tiên sử dụng đặc quyền minh tú con ngươi trợn mắt nhìn được căng tròn miệng há thật tốt lớn dẫm chân nói đây không tính là dung huy xoay người duy mũ phía dưới mặt không bị chê cởi cho các ngươi cần từng bước từng bước khảo nghiệm bản tọa lại là được mời vào kiếm chủng làm sao không tính toán dung huy buông xuống khảo nghiệm chi kiếm âm thanh hơi lạnh đầu của ngươi hả giọng của nàng lạnh như băng lạnh lùng bên trong mang theo làm cho người run dậy uy hiếp làm người sợ hãi lạnh leo từ trong đất chui ra sâu kín bỏ lên trên minh tú mắt cá chân chui vào trong máu thịt nóng bức khó chịu tiết trời đầu hạ minh tú trái tim đột nhiên x u y ê n tim thấu triệt nội tâm lạnh minh tú không tự chủ được dùng mình một cái âm thanh dung động nói ta tạm thời giữ lại dung huy không có hẹp h ỏ i đến cùng tiểu bối so đo bệnh toàn khẩu nhập họa từ miệng mà ra trên người dung huy tỏa ra vô hình uy áp để minh tú không thở được nàng đầu gối mềm lũn nếu không phải tần việt tay mắt lanh lẹ bắt lại chỉ sợ phải quỳ dung huy không nhanh không chậm đi theo thông qua khảo nghiệm đệ tử phía sau tiến vào kiếm chủng minh tú nhìn nàng cao ngạo lãnh nạo bóng lưng run run nói sư sư h ì n h nàng thật là luyện khí sĩ sao khí thế quanh người vì sao so với qua đời sư phụ mạnh hơn sư phụ của bọn họ là cường g i ả n g u y ê n anh tần việt so với minh tú am hiểu hơn nhìn mặt mà nói chuyện duy mũ bản tọa kiếm tu phái thanh thành lục trưởng lao thần tượng đủ loại tin tức sâu chuỗi nhắm thẳng vào năm đó trung châu xuất khiếu người thứ nhất kiếm linh phái ngũ trưởng lão dung huy tần việt bùi mùi mai thôi vị tiền bối này phải là thần tượng của người kiếm linh phái dung huy cho trưởng lão minh tú minh tú coi lại dung huy tâm tình đại biến dạng không hổ là thần tượng của nàng khí thế bất người đầy đủ cuồng ngạo minh tú ánh mắt sáng r ự c t hương phấn nói không phải tiên phẩm tiên kiếm không xứng với cử thế vô song ngũ t r ư ở n g lão tân việt phái thanh thành tam thanh điện trường môn phái thanh thành nhìn trong thủy kính gian lận thông q u a dung huy quay đầu gầm t h é t lục giao giao lục giao giao nghe tin sư huynh tìm ta à trường môn gặp nàng quần áo không trình thể sắc mặt bỏ hồng sang thị tiểu khí chính là từ trong miệng phun ra hôm đến tam thanh điện đều là mùi rượu ba dê dâu di â nhô lên rất cao suốt ngày uống đến say mèm còn thể thống gì người xem ngươi làm chuyện tốt bỏ m ặ t một cái không có linh căn đệ tử vào kiếm chủng làm chính là việc đời ngươi không biết kiếm chủng một khi cảm ứ n g được không có chút nào linh căn người t i ế n vào đem xem như hiến tế cống phẩm ai nha tức chết t a vậy lục g i a o g i a o lung la lung lay đi đến thủy kính trước không sợ nói không cho phép ngươi nói như vậy ta thần tượng là giả chứa thật phấn lục g i a o g i a o dùng thôi miên bí thuật không ngừng khuyên b ả o mình dung huy là thần tượng của mình hôm nay nàng uống đến có chút lớn đầu óc không nghe sai khiến theo bản năng nhận dung huy vì sùng bái đối tượng trường môn nhân mặt đen nói nàng luyện kỹ sĩ lục dao dao mê mẩn trợn mắt nhìn trợn mắt nhìn nói nàng dung huy luyện khí sĩ rất mạnh a trường môn chán nản trong lòng tức giận xoạt xoạt xoạt tăng vọt trường môn đang muốn phát tác đột nhiên quát người này không có linh căn luyện khí sĩ là dung huy kiếm linh phái ngũ t r ư ở n g lão không được dung huy nếu thật là luyện khí sĩ như thế nào chấn được trận nhãn quý trần hôm đó gửi thư nói dung huy ít nhất là tu vi kim đan mắt thấy mới là thật khí tức trên người dung huy làm giả lục giao giao gật đầu không sai là nàng cho nên không cần lo lắng liền thành trước thời hạn khảo nghiệm năng lực của nàng được kiếm chủng hiến tế ngươi có thể cứu người trận nhãn chấn hồn nếu xảy ra vấn đề nàng thân tử đạo tiêu nói như vậy lục giao giao may mắn mình làm vượt qua tuyệt quyết định nàng thật là một cái thiên tài lục giao giao bị trưởng môn vừa hô tự khí chính là giải tán hơn phân nửa đúng sư minh ngươi nghe nói qua thiên linh căn sao nàng vừa nghe dung huy nói thiếu một hạng khảo nghiệm tuyệt hạng cho nên tò mò vừa hỏi thiên linh căn trưởng môn một bàn tay đập vào trên đầu lục giao giao phái thanh thành khai sơn tổ sư ra chính là trời linh căn ngàn năm khó gặp tu luyện kỳ tài ngươi đây đều có thể quên được bày ra người sư muội này hắn có thể làm sao sư muội nói không sai yên lặng theo dõi kỷ biến đúng sư minh lục giao giao phun ra một ngụm tự khí hiếu kỳ nói ngươi có thể nhìn thấy dung huy là linh căn gì sao t r ư ờ n g môn phái thanh thành nhìn chăm chú đưa mắt nhìn hẳn là không có linh căn không có linh căn người tu luyện t r ư ờ n g môn phái thanh thành cũng đã gặp qua phượng mao l ầ n giác người ngoài tu luyện là từ có đến không không có linh căn tu sĩ là chưa từng có tu luyện đỉnh phong cũng chỉ có thể đến xuất khiếu kỳ nghĩ như vậy dung huy năm đó có thể trở thành xuất khiếu người thứ nhất hiện tại không có linh căn hình như cũng đã nói được không lục giao giao hoài nghi nói thật trưởng môn sư huynh là nửa cái mụ lòa thường xuyên nhìn lầm lục giao giao thấy hắn như vậy khẳng định rất hoài nghi thật thật trường môn phái thanh thành thúc giục nhanh đi kiếm chủng vạn nhất dung huy chết tại kiếm chủng vương thạch khẳng định phải chúng ta đem quần l ó t đều bồi thường đi ra bị vương thạch hung hăng làm thịt mấy lần trưởng môn nhân nghĩ đến bay mất linh thạch một trận đau răng mấy tháng trước hắn đi một chuyến kiếm linh phái tò mò ngồi một thanh hoàng kim ghế dựa một vạn linh thạch không cánh mà bay lục g i a o g i a o nhú n bay dắt lấy hổ lô rượu ra cửa đúng sư h i n h ta quên nói lục dao dao đi đến cửa đại điện quay đầu lại nói hôm qua thanh sơn xuất thế không cẩn thận tác động kiếm chủng kiếm trận kiếm chủng có thể chọn tiên kiếm phạm vi từ phạm vi ngàn giảm lục g i a o g i a o ngượng ngùng cười một tiếng hình như là phương viên vạn dắm bao trùm cả phái thanh thành kiếm trùng phạm vi lục g i a o g i a o thừa dịp trưởng môn còn kịp phản ứng dưới chân trượt đi trượt nhanh chạy lục g i a o g i a o tiếng giống đinh t hai nước góc sông lên trời tế chấn động đến đất dung núi chuyển cùng lúc đó kiếm trùng phát ra một trận khủng bố vụ vụ ông ngong đáng tu sĩ bội kiếm không hẹn mà cùng run run dày run run dày thân kiếm run lên như run, run dày lục dao dao kinh ngạc nói sư huynh tu vi lại tinh tiến không đúng không phải sư huynh vi năng là dị tượng lục dao dao nhìn hào quang vạn dắm thương cung đoàn đoàn màu vàng tường vân từ đằng xa bay đến hiện đầy toàn bộ chân trời lục dao dao theo tường vân hạ xuống chi địa sáng rực ánh mắt rơi vào đứng ở kiếm trùng trống đỡ ngạo nghệ độc lập thân ảnh màu trắng gió mát nhấc lên dung huy duy mũ nàng nhìn đỉnh đầu tường vân ung dung bình tĩnh tranh mang theo sát phạt chi khí thanh thủy kiếm âm từ trong m â y truyền ra giống bình bạc tan vỡ nước tương bắn ra lại giống thiết giáp kỵ binh cấp tốc x u n g ra đ a o thương cùng văng lên bạo phát ra m á n liệt hùng tráng tranh minh một thanh sáng như ban ngày tiên kiếm từ tường vân bên trong bay ra mang theo mở mị tiên, tiên khí chân chính tiết khí chẳng lẽ đây là phái thanh thành chấn bài chi bảo lưu quang tiên kiếm kiếm của ta bay ra ngoài vừa mới nói xong trong kiếm chủng tiên kiếm phát ra hưng phấn tranh minh rồi rít phóng hướng chân trời tất cả tu sĩ tiên kiếm tranh nhau trên lấn bay về phía lưu quang kiếm thuộc trung vương viên mười vạn dặm kiếm nhất cùng phát ra tranh với trời cao tranh minh hóa thành lưu quang hướng phái thanh thành kiếm chủng bay đi tựa như mấy chục vạn trùng trùng điệp điệp hỏa lưu tinh dính đẩy chân trời mỗi một chiếc bội kiếm tật lực phát ra bà quang tỏa ra ánh sáng lung linh cực kỳ chấn động vạn kiếm đứng đầu lưu quang kiếm ngoan dung huy nhìn một chút lưu quang cũng đã m u ộ n trễ không động thủ lấy kiếm kết thúc vip ế không thể sửa đổi phiên ngoại ở chỗ này đổi mới đại khái một chấm hai vê đốt trái phải cho chiếu nữ tiên ta ta yêu ngươi c â y hoa đảo thân mang trường bào màu trắng nam tu trong tay cầm một chùm sáng r ự c hoa đảo hai con ngươi si mê nhìn trước mắt vóc người mảnh khảnh thon dài nữ tiên bóng lưng tim đập d ộ t lên lòng bàn tay toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh dù sao hắn biểu bạch không phải bình thường nữ tu mà là từ ngàn năm nay vị thứ nhất cũng là trước mắt một vị duy nhất độ kiếp phi thăng nữ tiên cực kỳ muốn mạng chính là cho chiếu nữ tiên tu hành vô tình nói. không tình sát lục kiếm yêu đưa lưng về phía nam tu dung huy xoay người tinh xảo dung mạo rất có tính công kích mỹ mạo và cặp kia hàn băng nghiền nát hai con ngươi tụ tập tại một mình nàng trên người chấn động hồn phép tốt ta biết nam tu mắt thẳng tắp nhìn dung huy trong lòng mai con nhảy loạn ngài ngài là tiếp nhận ta biểu bại sao nam tu kích động đến toàn thân sợ dun hắn hô hấp dồn dập nữ tiên ta nguyện ý lây giang sơn làm xính lễ ở r ẻ phiếu miểu h u y ế t phủ dung huy cau mày nói không được cái gì không được người kia nghĩ hoặc có chút như đưa đám nữ tiên là cảm thấy tại hạ không xứng với ngài dung huy cười vị đạo hữu này ngươi có thể biết bản tọa tu hành vô tình nói biết dung huy ngồi trên ghế chậm rãi gậy chén trà ta tu vô tình nói giết phu chứng đạo người k i a trong lòng chầm xuống ngài ngài không phải phi thăng sao đúng vậy a phi thăng cũng muốn giết phu chứng đạo dung huy nhìn hắn sợ đến mức trắng bệch mặt trong lòng dâng lên ác thú vị không thể nào ngươi sẽ không cảm thấy bản tọa sau khi phi thăng không thể giết phu chứng đạo người ngoài tu hành vô tình nói có thể giết phu chứng đạo bằng gì ta không được vị đạo hữu này ngài là coi thường ta sao người t i ê bị dung huy logic làm cho đầu dối loạn tự dung chiếu nữ tiên độ kiếp phi thăng sau khi thành công đ ế n không hết giống hắn như vậy có mạo không tài lại nằm động cũng nhớ nhất phi t r ù n g thiên người đều đến phiếu miểu h g u y ễ n p h ụ tìm xem cơ hội nhìn có thể hay không đạt được cho chiếu nữ tiên mắt xanh đối lãi cho dù không làm phu quân của nàng trở thành trai lơ cũng là vô thượng vinh dự ngài ngươi không phải đáp ứng ta sao nam tu nhìn sát khí mãnh liệt dung huy sát lục chi khí trên không trung đem tơ bông lá dụng đều hóa thành r u ệ không thể đỡ kiếm mang chỉ cần mình nói sai trong khoảnh khắc liền trở thành vong hồn giới kiếm nữ tiên đã trải qua đáp ứng ta vì sao còn muốn như vậy dung huy liếp mắt sợ đến mức mặt như bụi đất nam tu. nói với giọng thản nhiên b ả n tọa chỉ nói biết chưa nói đáp ứng ngươi người này hào hào kỳ quái thật gọi người đau đầu đúng dung huy dừng một chút hát bạch phân minh ánh mắt sáng lên đạo hữu ngươi nghĩ làm phiếu miểu h u y ế n phủ người ở d ễ sao không được không được người kia hít vào một n g ụ m khí lạnh vãn bối không có p h ú c hưởng thụ nói hãn lộn nào h muốn bỏ chạy lại bị dung huy bắt lại ta có một đ ộ nhi xinh đẹp như hoa tính cách tốt sẽ hầu hạ người ôn nu quan tâm bản tọa thành kén rễ con rễ ta xem ngươi thật thích hợp đi thôi đạo hữu lý nhan trở về vẫn cảm thấy trong sinh hoạt không có tình yêu làm vật điều hòa thật sự quá mức không thú vị nhất là hắn từ trong miệng v u trần biết được tiên giới đủ loại chuyện hư hỏng càng cảm thấy sư phụ rất cô tịch tịch mịch ban đêm hắn có thể dùng ngũ chỉ cô nương hỗ trợ sư phụ không được a sư phụ bên người thiếu hụt một cái biết nóng biết lạnh người cho nên lý nhan trở về lặng lẽ tại tu tiên giới rộng phát tìm bạn trăm năm thiếp cho sư phụ tìm mấy cái áo đ ô n g nhỏ không phải hắn rộng lượng là hắn thật sự không chịu nổi dung huy cực kỳ tàn ác phương thức tu hành từ dung huy sau khi phi thăng lý nhan trở về liền tiến vào ma quỷ huấn lợi kỳ dung huy đưa đến mười vạn kinh lôi không ngày không đêm tại lý nhan trở về trên đồ bộ, hắn đều sắp điên cho nên người không thể nhàn rỗi bắt buộc được cho sư phụ tìm một chút chuyện làm bởi vậy có phía trên một màn kia phiếu miểu huyết phủ bách hoa cốc hôm nay lôi cương b ổ xong lý nhan trở về thu nạp xong trong lôi kiếp lôi điện trí lực ngồi tại bàn đá xanh bên trên ngồi đ ỗ n g nhiên nghe thấy một cái âm thanh ôn u nhan trở về cô đương thân mang xanh nhạc trường bảo người xấu hổ mang theo e sợ từ xa mà đến gần ta ta yêu ngươi lý nhan nhìn lại người đến chỉ cái mũi của mình huynh đệ đầu góc ngươi không có tâm bệnh đi ngươi yêu ta ngươi biết ta là ai sao ngươi liền yêu ta nam tu ngượng cùng ngươi là lý nhan trở về lý nhan trả lời đúng ta là lý nhan không về được biết nam tu mắt bị dung huy thi pháp h n tại nam tu trong mắt cũng là một cái mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương xinh đẹp lại tinh xảo chuyện của ngươi cho chiếu nữ tiên cùng ta nói nam tu thở dài không nghĩ đến nhan trở về cô nương lại có như vậy một đoạn làm lòng người c h ư a chuyện cũ yên tâm ta biết ngươi lúc trước là thân nam nhi nhưng cho chiếu nữ tiên nói ngươi là nữ nhi trái tim một lòng một ý muốn trở thành nữ nhân còn để c ò n tìm kiếm linh phái t u y ể n cơ trưởng lão làm như vậy như vậy giải phẫu ta không chê ngươi ta yêu ngươi lý nhan trở về ta tờ mờ n ta phiếu miểu h u y ế n phủ người ở rể người làm không dạy nổi hắn chỉ muốn tìm một chút chuyện cho sư phụ làm sư phụ ngược lại tốt trực tiếp đem hắn giới tính sửa lại không sao cho chiếu nữ tiên tung tin đồn nhảm liệu đến nhan trở về cô nương sẽ như thế b ạ i s í c h nhưng ta không cần thiết ta yêu người ta nguyện ý cùng ngươi làm tìm u ộ i mẹ ngươi chứ tìm u ộ i lý nhan trở về cảm nhận được dung huy những ngày này buồn nôn rời ta xa một chút gù nạ ai muốn và ngươi làm tìm u ộ i ngươi tờ mờ một người đàn ông làm cái gì tìm u ộ i bánh hoa cốc bên trong náo loạn dung huy ngồi ở trên đỉnh núi nhìn lý nhan trở về bị vinh hoa phú quý mê mắt mở nam tu truy đuổi khoe miệng khinh khinh khánh nết cùng nàng chơi tiểu đồ đệ còn non cực kỳ n h ọ cho nhan trở về là người đồ đệ duy nhất người hành hạ như thế hắn không sợ xảy ra chuyện dung huy nghiêm đầu chỉ thấy trên không trung lóe lên một đạo linh quang màu đỏ quý trần thân ảnh lạng yên không tiếng động xuất hiện dung huy tức giận nói ta còn là hắn duy nhất sư phụ hắn rộng phát tìm bạn trăm năm thông báo thời điểm thế nào không nghĩ đến ta sẽ xảy ra chuyện quý trần bời vì dung huy điểm tướng mà trùng sinh phần lớn thời gian ở tại tiên giới hắn từng là hợp hoan tông tông chủ làm việc có chữ pháp xử lý việc chính trị năng lực cực mạnh lại trời sinh có lực tương tác tại tiên giới giúp dung huy không ít quý trần cười hỏi ngươi biết xảy ra chuyện sao dung huy đúng là sẽ không ngưu kế tính toán qua nàng đánh không lại nàng đánh thắng được nàng đều chết tiên giới đ á m vương bắt đảng kia lại tại gây sự ừng quý trần hai đầu lông m ạ y mang theo một tia khổ nao có chút đối phương hành vân hận thấu xương tiên nhân tìm được cho minh không dấn thân vào chi địa chuẩn bị cầm nàng đến cho hạ giận hắn hạ giới chuyện vì thế người chết như đèn diệt dung huy biết ý của quý trần những người này nếu như thế canh cánh trong lòng cái kia đều đi chết đi cho minh không đã trải qua chuyển thế đầu thai cũng là một cái hoàn toàn mới người nàng từng là dung huy phân thân chấp n i ệ m thành ma thẩm n ộ từng hỏi dung huy đối với cho minh không phải trăng lòng mang áy náy dung huy đáp án là phủ định lòng mang áy náy không phải là nàng là mới hành vân mới hành vân đã chết cho minh không chuyển thế tả hữu có một mối liên hệ tại dung huy đối với tiên giới đ á m cũng tia ra vẻ đạo mạo n ụ y quân tử cũng xem không vừa mắt mệt mỏi hủy diệt sau ba ngày tiên giới chuyển đến tám cái tiên nhân hôi phi yên diện tin tức khiếp sợ tu tiên giới ngày mai trưng bài van cầu a năm một thủ mua hơn trăm vạn càng năm ngày chương sáu mươi hai bị ép buộc t h ậ t phấn canh thứ nhất cầu đặt mua cầu m bể phiếu hạ phẩm thiên khí yếu dung huy bản thể bà thanh t i ê n kiếm kém nhất cũng là trung phẩm chỉ là hạ phẩm dung huy không phải rất hài lòng đám người mắt không chấp nhìn dung huy trong mắt phun ra hương phân ánh lửa tiên kiếm trung châu chỉ có ba thanh tiên kiếm một thanh từ ngàn năm trước vô tình nói kiếm thần sau khi ngã xuống liền biến mất vô tung một thanh trong tay thanh vân tông kiếm thánh duy nhất một thanh vô chủ chi kiếm tại phái thanh thành trong kiếm chủng kiếm này chính là phái thanh thành trần phái pháp bảo cũng là năm đó phái thanh thành khai sơn tổ sư ra bội kiếm lưu vân kiếm người kia là ai lưu vân kiếm cũng bay đến trước mặt nàng cũng không nhận kiếm chưa từng thấy có thể là bãi sư học nghệ đệ tử trong đám người minh tú nhìn lên các kiếm phùng n g u y ệ n du n g huy sáng trong mắt tràn ra cảm giác tự hào nàng bóp lấy sư huynh âm thanh dun dạy sư huynh ngũ trưởng lão được lưu vân kiếm tần việt bùi n g ù i m ã i thôi đúng tự phong ngàn năm lưu vân tiên kiếm lần nữa hiền thế nhận chủ tiên kiếm lưu vân ai không muốn có đến kiếm chủng n đạo tu sĩ đều muốn lấy được lưu vân kiếm công nhận và ư u á i nhưng tiên kiếm có linh hã lại bọn họ những n à y tu sĩ bình thường có thể được đến đại cơ duyên minh tú lệ nóng danh chồng nói ta biết ngũ trưởng lão có thể biết dung huy là thần tượng của mình nàng tuyệt sẽ không tại thần tượng trước mặt thất thố còn dễ c ậ t tội đáng chết v ạ n lẩn con con con ba tiếng nặng nề hùng hồn tiếng chuông trên bầu trời phái thanh thành nổ vang năm vạn đệ tử phái thanh thành rối rít thả ra trong tay sự vụ bằng nhanh nhất phương thức đến tam thanh điện trước giáo t r ư ở n g trường môn nhân phái thanh thành và mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão đeo kiếm mà đứng từng cái sắc mặt nghiêm túc trường môn phái thanh thành nghiêm túc nói tổ sư gia vũ hóa từng lập di ngôn đệ tử phái thanh thành được lưu vân kiếm cũng là phái ta bỏ c h ố n g nhiều năm lưu vân phong phong chủ cho đến ngày nay nó cuối cùng n ê n đón đời thứ hai phong chủ trường môn váy dài vung lên trên không trung lập tức xuất hiện một mặt bề rộng chừng trăm trượng cao chừng ba mươi trượng thủy kính trong thủy kính cái bóng ra vạn kiếm quy tông rung động cảnh tượng trường môn nhân hiếp mắt không dễ dùng lắm mắt ý khí buộc phát nói vị đệ tử này cũng là lưu vân phong ta phong chủ các đệ tử hưng phấn nói lưu vân phong tổ sư ra chỗ cư trú nơi đó có ba đầu linh mạch ta ta kiếm đạo chờ ngàn năm cuối cùng n h n đón kiếm đạo con trai lưu vân hiện kiếm đạo hưng phái thanh thành kiếm đạo vô cương lưu vân phong trưởng lão vạn cổ trường tồn nghe tiếng chạy về lục giao giao nhìn trong thủy k í n h dung huy lặng lẽ meo meo đi đến bên người trưởng môn dì thai nói sư minh ngươi hôm nay không uống thuốc sao vạn kiếm quy tông xuất hiện lục giao giao tỉnh rượu hơn phân nửa tỉnh lại mới phát hiện bảo vật trấn phái rơi vào dung huy trong tay còn lại say rượu cũng bị làm tỉnh lại đang ngồi các vị trưởng lão chỉ có lục giao giao và trưởng môn phái thanh thành biết mang theo duy mũ người là dung huy trưởng môn phái thanh thành chê nói tiểu sư mọi ngươi đừng làm rộn bản tọa đang làm thị truyện chính trở về lại ăn thuốc lục dao dao hung hăng đập mạnh hắn một cước mài răng nói sư huynh trừng ư lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng trong thủy kính người là ai nàng là đệ tử bình thường sao l à tân tấn đệ tử sao l à dung huy kiếm linh phái trưởng lão dung huy ba trường môn nhân còn chưa từ trong hương phấn c h ầ m đến hắn cười nói hiểu hiểu thần tượng của ngươi dung huy c h ầ m đã trường môn nhân tâm thần d u n lên một luồng lạnh leo chui vào hắn l ã o cốt đầu bên trong sợ đến mức hắn giật mình vội vàng đem linh lực tập trung vào hai mắt phía trên tập trung nhìn vào gạt rồi thật là dung huy mẹ ải lần này làm sao xử lý dung huy là trưởng lão kiếm linh phái nếu để cho vương thạch biết nàng được lưu vân kiếm muốn làm phái thanh thành trưởng lão tuyệt đối sẽ hung hăng gõ một khoản lớn đ à o kiêng nghị trăm vương nàng ưng kế đem phái thanh thành móc giống cái kia liên tục không ngừng trôi mất linh thạch cũng là trưởng môn nhân tâm huyết lục giao giao chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ngươi là sư huynh không phải ta là sư huynh trưởng môn nhân phái thanh thành là ngươi không phải ta ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ta cái nào hiểu không cần ngươi t r u y ề n vị cho ta ta đi đem dung huy đặt xuống trận bảo vật trấn phái so với giả phấn thân phận bại lộ nghiêm trọng hơn trung châu chưa từng xuất hiện một người là hai phái tông môn trưởng lão chuyện không được trường môn nhân nhìn chậm chạp bất động dung huy chấn định nói lưu vân kiếm là tiên kiếm tiên kiếm nhận chủ cưỡng ép triệu hồi nhẹ thì phong kiếm v i n h viễn không xuất thế nặng thì sụp đổ lưu vân tiên kiếm trung châu số lượng không nhiều l ắ m tiên kiếm nếu như trung châu mất nó c h ấ n n hiếp gặp phải không chỉ là ma tộc quái nhiễu cùng thuộc trung tiếp giáp trong thập vạn đại sơn yêu tộc chắc chắn ngóc đầu trở lại lưu vân tiên kiếm quá trọng yếu được lưu vân người tất gánh chịu nặng lục dao dao nhìn chằm chằm trong thủy kính dung huy nghiêm túc nói bây giờ nên làm gì trong nội tâm nàng có một biện pháp có thể giải quyết tốt đẹp chuyện、này. đó chính là dung huy không bại lộ thân phận phái thanh thành làm nàng làm đệ tử nhập môn chức mời vào tam thanh điện sau đó đối ngoại tuyên bố đem lưu vân kiếm tặng cho dung huy trong lúc đó viện một cái chuyện xưa nói t i ế n đến người đệ tử này tự giác không xứng với lưu vân đảm đường không nổi trách nhiệm tự nguyện đem tiên kiếm chắp tay để cho kiếm đạo con trai nghĩ được như vậy lục giao giao cảm thấy giả phấn mình cái mũ lung lay sắp đổ có chút thật phấn giáng vẻ lục giao giao bên này nghĩ đến đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng kêu hưng phấn từ thủy kính bên trong truyền đến ngũ trưởng lão kiếm linh phái ngũ trưởng lão cái kêu mang theo duy n g người là dung huy kiếm đạo người thứ nhất dung huy. đương nhiên chứ nàng còn có ai phái thanh thành lục trưởng l ã o chứng nhận đại nhân vật nàng thế nhưng là hành hung nguyên anh trần quân luyện k h í sĩ ta ta ta ta cũng nhớ đến đến tối hôm qua lục giao giao lục trưởng l ã o chính miệng nói nàng là dung huy bánh phở nói nàng là kiếm đạo người thứ nhất kiếm đạo hy vọng kiếm đạo tương lai kiếm đạo thiên tuyển giả lời vừa nói ra trên g i á o trường phái thanh thành các đệ tử trận mắt hôm một lục trưởng lão lại lười lại tự l u y ế n nàng sẽ thừa nhận mình là người khắc phấn trên đài phái thanh thành các vị trưởng lão không hẹn mà cùng nhìn về phía lục giao giao lục giao, giao đang muốn giải thích trưởng môn phái thanh thành bên cạnh nói không sai tiểu sư m ộ i là dung huy phấn lục giao giao lục giao giao hủy khuất được có chút muốn khóc thật phấn danh tiếng muốn ngồi vững lục diêu diêu sốt u ruột nói sư huynh cho thân phận trưởng lão bại lộ làm sao bây giờ t r ư ờ n g môn phái thanh thành trầm ngâm một lát dung huy trước mặt mọi người được lưu vân kiếm công nhận cũng là nàng cùng tiền kiếm có duyên không thể hành động thiếu suy nghĩ kiếm đối với phái thanh thành ta ý nghĩa phi phạm cũng không thể để nàng mang đi t r ư ờ n g môn nghĩ, nghĩ lại đi lại nhìn hắn không, hề bận tâm đồng tử chấp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm dung huy lục diêu, diêu nghi hoặc trưởng môn sư huy ngày này ngày lúc nào mới có thể nhường ngôi cho nàng t r ư ở n g môn phái thanh thành tao m ậ y nói coi bộ dáng cho trưởng lão tựa như không hài lòng lưu vân tiên kiếm ta chẳng lẽ kiếm linh phái kiếm tốt hơn có thể kiếm linh phái cũng không có tiên kiếm không thể nào lục diêu diêu lắc đầu đây chính là tiên kiếm lục diêu diêu vừa d ấ t lời tam thanh điện giáo trưởng và thủy kính đồng thời bạo phát ra một tràng t ố t lên viết sách nhiều năm như vậy không có cầu qua khen thưởng hôm nay ra mặt dạy cầu một cái khen thưởng a a a a a a a cảm ơn các vị bà bá hôm nay là gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng một phiếu đỉnh hai phiếu van cầu mọi người họ bây giờ không có nguyệt phiếu hạn chế cầu mọi người đều cho a n toàn bộ nguyệt phiếu cảm ơn chương sáu mươi ba kiếm bảo t ứ c giận canh thứ hai cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu dung huy nàng vô tình bắn ra lưu vân kiếm mặc dù nàng nhưng thiếu kiếm nhưng không phải cái gì tiên kiếm để muốn lưu vân kiếm vội vàng không k ị p chuẩn bị bị dung huy gậy một cái nó bỗng nhiên lui ra ba trượng thân kiếm phát ra tiếng vang lanh lảnh kiếm mang màu trắng bạc phun ra nước vào lưu vân kiếm rút g i y tựa như nhận lấy thiên đại bị khuất cùng lúc đó lơ lửng trên không trung mấy chục vạn kiếm không hẹn mà cùng rút lui o n g o n g o n g rung động ta thấy được cái gì dung huy vậy mà đem lưu vân kiếm bán ra vì gì chẳng lẽ lại cảm thấy lưu vân kiếm không xứng với nàng đây chính là tiên kiếm a trong đám người bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô dung huy r ứ t khoát xoay người đột nhiên bạch quang lóe lên tránh lui lưu vân kiếm chặn đường đi của nàng dung huy nói với giọng thản nhiên ta không cần ngươi tránh ra tiên kiếm nhận chủ chỉ nhận định sợ thuộc người không thể sửa lại nếu không phải như vậy dung huy rất muốn đem lưu vân kiếm đưa cho lý nhan trở về kinh hồng kiếm tất nhiên tốt luận khí thế kiếm khí sắc bén trình độ cùng đối với chủ nhân trợ giúp kém xa lưu vân kinh hồng có huyền dịch tiền bối vì linh b ổ tốc một chút chỗ thiếu sót có thể cuối cùng chẳng qua là trung phẩm huyền giai pháp bảo cùng tiên kiếm có khác biệt trời vực lưu vân kiếm giống hờn dôi đứa bé cố chấp chặn dung huy đường đi trên người dung huy nó cảm ứng được thiên cổ cổ nhân thần hồn mạnh mẽ thân là tiên kiếm su lợi lãnh hại c h i tâm cùng cái khác bảo kiếm cũng không có khác biệt dung huy đang ra nó giải phong có thể người này đi tâm cao khí n g o không cần chính mình nữa kiếm bảo tức giận kiếm bảo chắc chắn phải có được nàng hạ phẩm tiên kiếm tại trung châu là vô thượng thần khí tu sĩ chạy theo như vịt dung huy thường thấy nhiều loại tiên kiếm s á c thực không nhìn chúng lưu v ă n kiếm quá yếu chớ ngăn cản ta đường dung huy mảnh khảnh ngón tay chống đỡ tại trên c h u ô i kiếm đi một bên chơi phát bảo đến thiên địa huyền hoàng tiên khí thần khí giai đoạn mỗi một cấp bậc tất cả lực lượng là nghiền ép cấp dung huy dự định đem tu vi tăng lên đến hợp thể kỳ lại đi bản thể lấy được thượng phẩm tiên kiếm bí cảnh kia bảo cái kia chỗ đứng nàng nhớ kỹ mặc dù có trận pháp cường đại khó mà phá giải nhưng nàng còn rất dài thời gian nghiên cứu như thế nào phá trận lưu vân mặc kệ dung huy đi đâu đều sẽ ngăn chặn đường đi của nàng bản tọa tiếp bảo không muốn m ụ t ngươi dung huy sắc mặt lạnh dần một lần cuối cùng cảnh cáo tránh ra nước cảnh ngoại trưởng môn phái thanh thành và lưu giao giao nghe thấy dung huy âm thanh không vui đều là k h ẽ giật mình cái gì dung huy lại không nhìn chúng tiên kiếm lưu vân đây chính là trung châu mấy trăm vạn kiếm tu tha thiết ước mơ hạ phẩm thiên khí toàn bộ trung châu chỉ có một thanh tiên kiếm có linh tự phụ ngạo khí nếu như không lấy được nhận chủ người công nhận tình nguyện vỡ nát cũng sẽ không khác chọn tân chủ lục giao giao ngây người so với ta còn、cùng. sư minh ngươi nói nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì đầu g óc có phải bị bệnh hay không giả phấn nổi trận lôi đỉnh t r ư ờ n g môn phái thanh thành buồn bã nói tiên kiếm có linh là có linh dung huy không muốn nhà bản tọa có thể như thế nào vừa rồi bọn họ còn đang suy nghĩ tiên kiếm chớ rơi vào dung huy trong tay xử lý không tốt hiện tại t r ư ờ n g môn phái thanh thành bắt đầu lo lắng lưu vân kiếm tương lai dung huy cái kia kiên định bộ dáng nhìn không phải nói dỡn đậu phộng lục dao dao xinh đẹp mặt trong nháy mắt kéo xuống chỉ thủy kính nói với giọng tức giận nàng có phải hay không yêu tộc ma tộc quỷ tu phái đến nội ứng chuyên môn làm lưu vân tiên kiếm lục dao dao tức giận lá ngày hôm qua nàng khó được khêu đ è n đêm đọc đem dung huy cuộc đời sự tích khắc ở trong đầu đọc ngược như chạy nếu không phải hiểu nàng là dễ đang miêu hồng chính đạo kiếm tu lục giao giao thời khắc này đã rút kiếm g i ế t đi qua đệ tử phái thanh thành thấy thế trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt c h ấ n bài chi bảo rơi vào tay người khác không nói còn bị người khác chê chê hạ phẩm tiên kiếm trường môn phái thanh thành không có lục giao giao như vậy lòng đầy cam phẫn hắn còn nhắc nhở lục giao giao chú ý mình bánh sợ thân phận đừng để dung huy nghe thấy để nàng thương tâm lục giao giao mặt lập tức đen thứ lúc nào quan tâm những n à y không có mấy trăm năm trước bản tọa tại doanh châu thấy qua một thanh nhận chủ tiên kiếm bị người chê trường môn phái thanh thành kiến thức rộng rãi lòng dạ càng rộng lớn hơn tiên kiếm tuyển người tuy là vô thượng vinh hạnh đặc biệt tu sĩ mới là người người tiên bọn họ không muốn người ngoài đỏ mắt ghê rằng cũng vô dụng việc cấp bách là bảo vệ lưu vân tiên kiếm để phòng nó bởi vì bị nhục mà vỡ nát tiểu sư muội lưu vân kiếm ở thục chúng ta ý nghĩa trọng đại ngươi là dung huy bánh phở nhanh chóng đi khuyên giải cho trưởng lão lục giao giao nhiều lần giống giải thích mình chẳng qua là một cái giả phấn lợi đến khỏe miệm không nói ra miệm nàng nhìn về phía thủy tính l sợ đến mức tay chân lạnh như b ă n g nhanh bay đến kiếm trùng lưu vân tiên kiếm không đi mấy chục vạn bảo kiếm lơ lửng giữa trời lù lù bất động bảo kiếm cảm ứng được vạn kiếm đứng đầu hình như có vỡ nát chi ý rồi dít phát ra đau xót dây lên gì thân kiếm run r à y kịch liệt hình như muốn và tiền kiếm cùng nhau tuấn đạo dung huy không đành lòng lưu vân từ sập lại thật c h ê n ó yếu nhất thời tiến thoái lưng nan mắt thấy lưu vân kiếm thân kiếm xuất hiện một đầu vết nước nhỏ bé mơ hồ có từ sập tuấn đạo trí tượng một cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện lục dao dao nhảy lên kiếm trùng hấp tấp nói thần tượng lưu vân cũng là người bánh Nó người nhận, có có nhận tâm nhìn nó vỡ nát tuấn đạo sao lục dao dao nghĩ đến tiên kiếm vỡ nát liền đau lòng trái tim đau xót nàng hốc mắt liền đỏ lên hốc mắt đỏ lên miệng lưới dẹo kẹo cũng chia bên ngoài chân thành dung huy ngẩn người thật lục giao giao che mặt nói tiên kiếm có linh nó hết lần này đến lần khác phô b à y mình tràn đầy lực lượng vẻ đẹp chẳng lẽ có giả sao không tin ngươi sờ sờ nó nó khẳng định sẽ kích động đến l o ạ n chiến ngươi có phải nó duy nhất nhận định chủ nhân một phen biểu diễn khóc lóc kể lệ bản thân thôi miên bản thân lục giao giao đều tin dung huy nhìn lưu vân tiên kiếm nó là một thanh đối với mình ngưỡng mộ đã lâu tiên kiếm mặc dù là hạ phẩm nhưng cũng là tiên kiếm dung huy trong lòng khuôn mặt có chút động nàng đưa tay cầm lưu vân tiên kiếm chua kiếm trong chốc lát khi t h ấ bảng bạc linh lực bay thẳng đỉnh đầu hưng phấn vui mừng cương đại lưu vân tiên kiếm run dậy kịch liệt thân kiếm tràn ra l i n h quan g vọt đến chân trời ông mấy chục vạn tiên kiếm túi đầu xưng thần t ư ờ n g vân phía trên một thanh vô cùng to lớn trường kiếm màu trắng vượt ngang mười vạn dặm c h i ế m cứ toàn bộ chân trời hứng người đời tuyên n g cáo nó vương giả trở về một tia sáng trắng chui vào dung huy thức hải tiên kiếm lưu vân hạ phẩm có thể thăng cấp dung huy sửng sốt lưu vân tiên kiếm vậy mà có thể thăng cấp nó cho mình không tưởng tượng được vui mừng dung huy sắn cái kiếm hoa lưu vân tiên kiếm p u n ra vạn kiếm mang ngoài vạn dằm một chỗ ma quật trong nháy mắt bị san thành bình đ i ệ đúng là thanh hảo kiếm. d chương sáu mươi b ư n đệ nhất thiên hạ gian thương canh ba cầu đặt mua cầu người phiếu cơ duyên như vậy càng ngày càng ít lại tồn tại một tia hy vọng lưu vân kiếm người đạt được người ưu ái ngạo khí bay lên đến giữa không trùng thân kiếm ánh sáng mãnh liệt bao trùm và giảm trong phạm vi bảo kiếm cấp bậc giải lên cao cấp một tiên kiếm phúc phận dung huy không hổ là kiếm đạo người thứ nhất đa tại cho trưởng lão có ngũ trưởng lão tại kiếm đạo vô cương kiếm đạo vạn cổ trường thanh một bên khác thanh vân tông bê quan kiếm thánh đột nhiên mở hai mắt ra tông chủ thiên âm tông đục nổ hai mắt tràn đầy không cam lòng kỳ dương tông hợp hoan tông mỗi người không nói kiếm linh phái từ trên xuống dưới kích động đến run g d ậ y ngũ trường lão vì ngươi điên vì ngươi cuồng vì ngươi loảng xoảng đụng tường lớn trung châu ba ngàn tông môn dối rít cảm khái sắp biến thiên dung huy mảnh k h ả n h rỗi tay ra lưu vân tiên kiếm từ trên trời gián g xuống biết điều nằm ở trong tay nàng lục dao dao dò xét mắt hoàn hảo không chút tổn hại lưu vân tiên kiếm nhẹ nhàng thở ra sau đó lại có chút thất lạc đồng dạng đều là một môn trường lão nàng và d đều là t h i ê n tri tiêu tử đãi nộ kém thật là lớn một đoạn mình chính là địa giai pháp bảo thanh xương kiếm dung huy lại trấn phái trí bảo cũng may lục giao giao trái tim lớn c ả n g khái một tiếng mình không bằng người về sau cười mời dung huy tiến vào phái thanh thành còn lại đệ tử tiếp tục tại kiếm trùng nội đạo lục đạo hữu kiếm linh phái tam trưởng lao có thể lên quý phái dung huy đi tại dốc đứng trên đường núi con người hỏi vương thạch tình hình cho quế và vương thạch nghĩ hẹn hôm nay cùng nhau kinh chuyện đưa trận lên núi anh hùng lệnh bị lý nhan trở về mang đi dung huy lo lắng sư huynh của nàng cũng giống như mình vương thạch vào nam ra bắc người quen biết nhiều không giống nàng không sợ bị người ngoài nhận ra bánh phở ngoại trừ lục dao dao ngồi tại hồ lô rượu bên trên nhìn dung huy từng bước từng bước leo núi vương sư huynh và thần tượng đồng dạng bị ngăn ở dưới núi vừa rồi ta đến thời điểm nghe nói hắn tại thiên hạ đệ nhất thương dưới sự trợ giúp lên núi tính toán thời gian hẳn là đến trung châu tu tiên giới có hai cái thương nhân nghe danh vũ nội một cái là đệ nhất thiên hạ thương lại được xưng là thiên hạ đệ nhị gian thương đệ nhất thiên hạ bị vương thạch bỏ đệ nhất thiên hạ thương am hiệu kỳ dâm xào kỹ luôn có thể làm ra một chút cổ quái kỳ lạ cũng rất tốt dùng đồ vật rất được hoan nghênh vương xâm nhập khai thác chế định quy tắc để kim tiền tăng gấp b ộ i lục giao giao từng gặp đệ nhất thiên hạ thương hai người nói đến vương thạch thời điểm lục giao giao nói chính là tu vi vương thạch đệ nhất thiên hạ thương lại là cảm khái cái này thổ dân quá tờ mờ trái tim đen lòng dạ tử so với than tổ hong còn nhiều thêm chơi không lại dung huy mặc dù đi đến lên núi tốc độ lại không chậm hai người xuyên qua cao vút trong mây cửa đá nhìn thấy phái thanh thành các lộ trưởng lão còn có những tông môn khác trưởng l ã o đứng ở đằng kia núi xanh phái trưởng môn nhân lao thì h i lại giống nhìn duy mũ phía dưới dung huy bộ g á n g suýt nữa bị phía trên trận pháp lộng mù c ắ mắt trưởng môn sư huynh ngươi làm gì lục giao giao đ ạ p núi x a n h phái trưởng môn một cước mấy trăm tuổi l á o cất đầu sắp bị mị, mị có ác tâm hay không núi x a n h phái trưởng môn nhân hắn chỉ muốn thấy rõ ràng một điểm chỗ nào buồn ôn vương thạch rung d u n g thản nhiên chặn dung huy ác thanh ác khí nói triệu tiêu dao trả tiền lại núi x a n h phái trưởng môn nhân vẻ mặt đau khổ nói vương thạch huynh bản phái c h ấ n phái trí bảo đều rơi vào kiếm linh phái ngươi trong tay hiện tại ta hai là huynh đệ thông môn nói chuyện tiền tổn thương cảm tình núi sanh phái trưởng môn nhân chính là p â n thần kỳ tu vi chính là trung châu thập đại cao thủ một trong hắn rất n g h i hoặc vì sao dung huy sẽ mang theo ẩn chứa tu vi hợp thể duy mũ trung châu tu vi hợp thể kỳ trở lên chỉ có tam thánh triệu tiêu giao trong lúc suy tư mắt lại trận mắt nhìn thẳng vương thạch nhìn một cái đã cảm thấy lao bất tử này thèm nhỏ dãi dung huy lập tức tức giận nhìn còn nhìn xong chưa lục giao giao trong lòng biết trưởng môn sư huynh nhanh mắt lại phàm vào bận rộn giải thích một trận sau đó lúng túng nói tại hạ là phái thanh thành lục trưởng láo lục giao giao các vị đường xa đến vì phái thanh thành chấn hồn vô cùng cảm kích mời dung huy và quen thuộc quý trần lên tiếng trào nghiê đổi hỏi vương thạch thế nào không thấy thiên tâm tông thiên âm tông chính là trung châu lục đại tông môn một trong lần này chấn hồn vậy mà không phái người không thể tưởng tượng nổi vương thạch c h u y ể n tính toán nhìn có chút hạ hê nói thiên âm tông đều tự lo không xong đâu còn được phân cho ra tinh lực đến chấn hồn thiên âm tông tam đại xuất khiếu đại năng vẫn là hai cái một cái duy nhất hay là cái không thể động đậy người thọ thiên âm tông trước mắt liền dựa vào không nên thân tiêu c ẩ n giữ thể diện mặt giấy thực lực ở chỗ này hắn nếu dậy ổ những năm này bị bọn họ bắt nạt tu sĩ không giết được đi lên đem những năm kia nhận lấy khuất nhục đánh trở về thu t i ê n giới chính là như vậy chân thật người nào q u y n đầu cứng người nào cũng là gia gia nếu không n g oan n g o ắ n làm cháu trai dung huy ánh mắt sáng lên lục đại tông môn thiếu một lớn kiếm linh phái ta bổ sung kiếm linh phái lên bảy vị phong chủ trừ chỉ bên ngoài đều là tu vi nguyên anh kỳ trở lên trong đó đại trưởng lão nhị trưởng lão còn có thất trưởng l ã o tuyển cơ đều là nguyên nhân định phong tu vi lại có xuất khiếu trưởng môn c h ấ n g i ữ liêu một phen lấy thiên âm tông mà thay vào cũng không phải không thể nào vương thạch cười nói ta ban đầu cũng có ý nghĩ này nhưng cùng thực lực kiếm linh phái lực lượng ngang nhau tông môn rất nhiều còn có chút lo lắng h ắ n nhìn dung huy vui mừng nói hôm nay ngươi lấy được phái thanh thành lưu vân tiên kiếm để thực lực kiếm linh phái tăng nhiều Cũng có cho ngũ phen, sư huynh sư tăng lương cho người thể một trở tư. liều mội, về sư sư dung huy nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo thiết công cây nhổ lông thiên hạ kỳ quan dung huy mong đợi nói tăng bao nhiêu vương thạch vươn ra năm ngón tay dung huy nói mỗi tháng tăng thêm năm vạn linh thạch thật hào phóng vương thạch mặt tối sầm dung huy nụ cười động lại năm trăm vương thạch lắc đầu năm mươi dung huy chê nói không thể ít hơn nữa nha vương thạch cười nói mỗi tháng cho ngươi tăng thêm năm cái đùi gà siêu cấp mỹ vị tay đùi gà gặm nước gà thế nào dung huy ha ha ta còn mở ra thức ăn vương thạch biết dung huy khinh thường ăn uống c h i r ụ c vui vẻ ra mặt nói không muốn thì thôi vậy nha sư mội khẳng định không ăn những này bóng mỡ đồ vật dung huy lại không cho hắn đắc ý miễn miễn cơ cưỡng ta nói sư m i n h ngươi có thể hay không chớ như thế keo kiệt keo kiệt hai chữ là vương thạch chỗ đau hắn như cái s ù lông lên gà trống đầy mặt đỏ lên làm sao nói chuyện có thể người tu đạo keo kiệt có thể tính toán móc sao đây là mở chạy khúc nguyên ta mấy chục năm này trong ngộng bị kiếm linh phái hơn ba ngàn tấm miệng đuổi theo đòi ăn ngũ sư mội ngươi quá phận một chút cũng không thông cảm ta cái này làm sư h u n h sao có thể như vậy vương th dung huy sợ hắn tại chỗ hỏng mất khóc lớn bất đắc dĩ nói tốt tốt phiêu m i ệ u phong chức một ngàn mẫu linh điển miễn phí cho n g ư ơ i dùng năm mươi năm được vương thạch vui đến phát khóc kỳ quái nói không gà ta dung huy nói cầu tam sư huynh chưng dụng phiêu m i ệ u phong linh điển sư muội ở chỗ này cho ngài bái n ê n á vương thạch lộ ra một cái nụ cười như ý hắn đưa lưng về phía dung huy cùng thiếu không dám để cho nàng nhìn thấy ngũ sư muội thật là một cái người tốt chương sáu mươi lăm lưu vân phong truyền thừa canh thứ tư cầu đặt mua cầu người phiếu trường môn nhân phái thanh thành triệu tiêu giao tại tam thanh điện mở tiệc chiêu đãi các đại tông m triệu tiêu giao tự mình mời kiếm linh phái đám người lưu lại lý nhan trở về vương lãng còn có triệu thanh tư tại kiếm chủng n ộ đạo kiếm linh phái chỉ có dung huy và vương thạch triệu tiêu giao nói ngay vào điểm chính cho đạo hưu ngươi có thể biết lưu vân tiên kiếm lai lịch dung huy lắc đầu triệu tiêu giao tinh tế đem lưu vân kiếm lai lịch cùng nó đối với phái thanh thành tầm quan trọng nói xong thở dài nói ta chưa từng nghĩ đến lưu vân tiên kiếm sẽ rơi vào phái thanh thành ra tu sĩ trong tay tiên kiếm căn hệ trọng đại cho nên vương thạch lỗ thai khẽ động ngươi muốn thu trở về tiên kiếm lưu vân tiên kiếm trong tay dung huy tương đương với trong tay kiếm linh phái. trong tay kiếm linh phái đồ vật cũng là vương thạch vật sở hữu hàn tuyệt không cho con vịt đã đun sôi từ trong tay bay mất triệu tiêu giao cười nói kiếm này chính là phái ta c h ấ n phái trí bảo chắp tay để người ngoài chặt đứt không thể nào hàn dư quang nhìn chằm chằm dung huy coi vẻ mặt không thấy được dung huy nói triệu trưởng môn m u ố n như thế nào lưu vân kiếm đã nhận nàng là chủ dung huy vòng địa ý thức cực mạnh trong tay nàng đồ vật trừ phi mình không cần nếu không người nào đến cũng không cho triệu tiêu giao nghĩ, nghĩ môn phái có đệ tử ký danh t ông môn cũng sẽ có ký danh trưởng lão lưu văn kiếm đã cho đạo h ư u vật trong túi chúng ta tại thu hồi không và đạo nghĩa ngươi có thể nguyện vì trở thành phái thanh thành trên danh nghĩa trưởng lão tuy là trên danh nghĩa trưởng lão đại nộ cùng tất cả đỉnh núi trưởng lão giống nhau cho trưởng lão nếu thành phái ta trên danh nghĩa trưởng lão chỉ cần tại phái ta cần ngươi lúc hết sức giúp đỡ là được điều kiện này vương thạch cảm thấy rất có lời đang chuẩn bị khuyên dung huy đáp ứng dung huy chậm rãi nói triệu trưởng môn ý nghĩ vẹn toàn đôi bên nhưng chi tiết còn cần hoàn thiện cho ta hai phái nói chuyện tốt trách nhiệm cùng nghĩa vụ lại đáp ứng cũng không mượt triệu tiêu giao nói ra lưu dung huy biết quyền lựa chọn ở trong tay nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhất định phân chia rõ ràng nếu không phiền thoái không ngừng dung huy dự định bế quan mấy năm trong lúc đó tuyệt sẽ không xuất quan nếu phái thanh thành đại sự gì chuyện nhỏ đều muốn nàng đứng vào còn cần hay không người tu luyện triệu tiêu g i a o mặt cứng đờ, trong lòng tính toán nhỏ nhặt trong nháy mắt thất bại hắn nhìn về phía tâm tư nhiều hơn lục giao giao trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ nguyên bản bọn họ định dùng chuyện nhỏ đem dung huy cột vào phái thanh thành không nghĩ đến dung huy tinh minh như vậy dung huy kiểu nói này vương thạch bỗng nhiên tỉnh ngộ đàm phán ký hợp đồng là vương thạch sở trường dung huy ở bên làm c o n chúng nhìn vương thạch khẩu chiến b ậ y nho bóp lấy phái thanh thành ý hiếp đòi lấy hết chỗ tốt triệu tiêu giao và lý giao giao tức giận đến không được bất đắc di ký kết hiệp ước không bình đẳng dung huy nhìn một loạt quyết định cười nói lưu vân kiếm đối với phái thanh thành chúng ta phái sao mà quan trọng chấn hồn xong về sau ta muốn về kiếm linh phái bế quan mấy năm kiếm lưu tại nơi này dung huy một tiếng chúng ta phái thanh thành đám người sắc mặt dễ nhìn rất nhiều có lưu vân kiếm uy hiếp thập vạn đại sơn ác quỷ ngươi yêu tộc ma tu đều có chỗ kiến kỵ vương thạch thuận miệm nói kiếm đặt ở quý vương thạch đau ngao ngao kê ư dung huy cười nói sư huynh nói d ỡ n nàng cầm tay không bắt sói cầm nhiều như vậy chỗ tốt lại cùng phái thanh thành thu tô liền không nhân nghĩa vương thạch ngước mắt đ ô n g nhiên đối mặt vài đôi phun lửa con người ngượng ngùng nói sư mội nói cực phải vương thạch đứng thẳng người lấy ra mấy chương lệnh bài để ở trên b à n kiếm linh phái ta hưởng quý phái rất nhiều chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ có điều phản hồi các vị trưởng lao nếu có khó xử cầm kiếm linh phái lệnh bài đi đến phái ta các nơi phân đà liền có thể tìm kiếm phái ta đệ tử trợ giút lời vừa nói ra trên đại điện bầu không khí dương cung bạt kiế vương thạch chắp tay nói từ nay về sau tất cả mọi người là huynh đệ thông môn hỗ trợ lẫn nhau đương nhiên ha ha ha đánh một cái đại bồng cho một cái táo ngọt chuyện vương thạch làm được thuận buồm xuôi gió khóc cùng ngũ sư mội bán thảm cũng bắt vào tay thục chung một nhóm dung huy được lưu vân tiên kiếm vương thạch mở ra triệt đ ể thuộc trung thương đạo đem đệ nhất thiên hạ thương dồn xuống một đầu phái thanh thành tuân thủ quy định đem lưu vân phong tặng cùng dung huy sau đó chiêu cáo thiên hạ dung huy là thuộc trung trưởng lao phái thanh thành đối với dung huy bất kính cũng là đối với phái thanh thành bất kính đối địch với dung huy phái thanh thành chắc chắn đem hết toàn lực nhất thời khơi dậy ngàn cơn sóng dung huy những ngày này đại xuất danh tiếng t r ư ớ c giúp tiên âm tông độ hóa năm vạn thiên quỷ lại trở thành trưởng lao phái thanh thành đối với hai đại tông môn có ân quá mạnh tuy rằng ngũ trưởng lão là nho nhỏ luyện k h í sĩ lại làm chúng ta những c h ú c cơ này trở lên tu sĩ xấu hổ nàng không hổ là kiếm đạo người thứ nhất năm năm đứng giả ta thích ngươi a, a a a a cường giả chân chính không phải dựa vào tu vi mà là dựa vào m ỹ lực dung huy mới là thiên viện tri tử trung châu ba ngàn trong tông môn muốn cùng kiếm linh phái tránh cao thấp một hồi cướp đoạt t i ê n âm tông sáu tông vị trí tông môn nghe nói lời ấy như cha mẹ chết dung huy này biến số quá lớn lục giao giao đưa dung huy sư huynh ngụi hai người bên trên lưu vân phong linh khí dư thừa làm dung huy tâm tình thoải mái vương thạch tò mò hỏi thăm vì sao lưu vân phong linh lực xa so với địa phương khác dư thừa đạt được lưu vân phong có ba đầu linh mạch tẩm bổ về sau trực tiếp nằm trên đất ta vương thạch rốt cuộc thực hiện ngủ ở linh mạch bên trên một t ư ợ n g dung huy khinh khinh cười một tiếng đi vào lưu vân phong chính điện nàng đẩy ra nặng nề đại môn một luồng linh khí đập vào mặt ngay sau đó bách xác quang mang trở sáng lên trong ánh sáng đi ra một vị phong thần tuấn lang tiên quân thiên quân tâm đầu ý hợp đến biết do hắn chẳng qua là lưu vân phong chủ nhân đợi thứ nhất lưu lại một đạo huyết ảnh dung huy hay là trịnh trọng hành lễ tiền bối lưu tiên quân ôn h ò a cười một tiếng người t i ể u tử này hậu sinh cũng không tệ tuổi khinh khinh đạt được lưu vân kiếm công nhận tiến đến dung huy cũng không vào cửa nàng trở về nhìn nằm trên đất không hề hay biết vương thạch chờ đợi giải thích đây là lưu vân phong truyền thừa hắn nghe không được không nhìn thấy lưu tiên quân mỉm cười nói chỉ có ngươi có thể nghe đến thấy dung huy nhẹ nhàng tờ ra t u vi hiện tại của nàng quá thấp nhìn không thấu trước người lưu tiên quân tu vi trực giác nói cho nàng biết lưu tiên quân tu vi so với bản thể nàng tu vi cao hơn rất có thể đã phi thăng lưu tiên quân nói với giọng thản nhiên ngơi ư n g h ĩ không sai bản thể của ta xác thực đã phi thăng d u n g vi theo bản năng hỏi sau khi phi thăng bên trên tiên giới là bực nào phong cảnh nàng đời trước kém một chút có thể đi cái kia mỹ lệ nhiều màu thế giới lưu tiên quân lung ngay thần bùi ngùi mãi thôi nói tu tiên giới là d ặ n gì bên kia cũng không xê xích bao nhiêu chỉ có điều nhiều một điểm không thể nói nói đồ vật à không nói nhiều như vậy đi theo ta nó chẳng qua là lưu tiên quân một huyết ảnh thậm chí liền phân thân cũng không phải đối mặt tiên giới cảm giác có ít máu lạnh tàn khốc cơ duyên ảo cảnh đến m ã i không hết dung huy cảm ứng được lưu tiên quân cũng không có hào ý nghĩ nghĩ quyết định đi xem một chút trước khi đi dung huy đem lưu tiên kiếm thả bên cạnh vương thạch bảo vệ hắn chu toàn chương sáu mươi sáu phương t h ố n sơn hà canh thứ năm cầu đặt mua cầu người phiếu bước vào cửa chính hô đột nhiên xuất hiện l i n h phong quét đi dung huy duy m ũ lộ ra vốn diện m ụ lưu tiên quân chậm rãi xoay người hắn nhìn tấm k i u kinh diễm người lời mặt nội tâm không có chút nào ba động chỉ muốn sớm một chút hoàn thành truyền thừa chớ hoảng sợ lưu tiên quân không nhanh không chậm nói đây là chứa đ ự n g lưu vân phong truyền thừa v h ế giới bài xích hết thệ không phải lưu vân phong sự vật lưu tiên quân nói chuyện chậm rãi dung huy đứng ở bên người hắn liền cảm giác như gió xuân ấm áp thư thái nói không nên lời lưu tiên quân nhìn chằm chằm nàng người cái k i a đỉnh duy mũ bên trên pháp thuật để ta cảm giác rất quan tất lưu tiên quân biết phiếu miểu huyết phủ dung huy cười không đáp lưu tiên quân cũng không thèm để ý hắn đi đến một khối thiếu quyết trước bia đá ngón tay búng một cái một đạo cổ xưa chầm ngầm từ xa mà đến gần giống như quần quần kinh lồi trào lên dung huy cẩn thận nghe. Là một bài bài hát ca tụ. nên là ca tụng lưu tiên quân bản thể công tích vĩ đại bài hát ca tụng lưu tiên quân nói đi theo huyết ảnh của hắn đi được cũng không nhanh dung huy lại dồn hết đủ sức để làm mới miễn cưỡng đ u ổ i kịp cùng lúc đó dung huy phát hiện dư quang nhìn thấy cảnh tượng biến thành hư ảnh dưới chân nền đá chẳng biết lúc nào đã biến thành bỏ túi từng khúc sơn hà cao sơn lưu thủy sông lớn hồ nước phi cầm tàu thú chúng sinh tại từng khúc sơn hà ở giữa sinh động như thật dung huy thậm chí có thể nghe đến nước suối len keng giòn vang sông lớn trào lên hướng đông chạy quần quận sóng bạc lại tỉ mỉ lắng nghe một chút nông phu có vi sái mồ h trẻ con tiếng khóc trên triều đình văn võ bá quan cùng đế vương rằng c ó trong miếu thờ thế gian người tu đạo thành kính cầu nguyện hết thể chân thật được như dung huy thân l â m kỳ cảnh phương thốn sơn hà dung huy trong lòng giật mình phiếu miểu huyễn p h ủ tiền bối từng nói phương thốn sơn hà chính là đương thời mạnh nhất huyễn thuật một trong sự cương đại của nó bắt nguồn từ chân thật chính là đại n ă n g dùng vô thượng tiên thuật p h ạ m tục trần thế trùng điệp sự vụ sao chép thành nay huyễn thuật tinh diệu nhất chính là theo phương thốn sơn hà sao chép thế giới chân thật biến hóa mà biến hóa nói ngắn gọn trong thế giới hiện thực quốc triều hủy diện thay đổi triều đại huyễn thuật cũng sẽ tùy theo thay đổi Tu phương thốn sơn hà tu sĩ, bí thuật bây giờ bã đạo người tu luyện môi tấn thăng một cấp gặp thiên đạo gấp trăm lần nghìn lần chế ước bởi vậy hiếm có người tu luyện phương thốn sơn hà liệu tiên quân dậm trần cao thâm khó lường nói tiểu cô nương biết được không ít dung huy cười nhạt một tiếng là người biết quá ít tiền bối phiếu miểu huyện phủ tàng kinh lâu có mấy ngàn vạn vốn tàng thư dung huy đến t r ư ớ c vô số sẽ đi bên trong ngồi mười mấy hai mươi năm quyền làm tiêu khiển nhìn qua thượng cổ điện tịch đến không hết ngẫu nhiên dung huy còn muốn g i ú p quản tàng kinh các tiền bối hiệu đính thượng cổ tàng quyển lưu tiên quân gặp nàng tính t r ư ớ c kỹ càng bộ dáng thế nào không đi dung huy hai tay ôm n g ư ợ c đi nữa liền vào yêu tộc lãnh địa thập vạn đại sơn vạn bối đã đi đến thuộc trung đại địa vòng địa đủ lớn thỏa mãn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha nơi đây là lưu vân phong truyền thừa huyết kính dung huy đi xa như vậy cũng không gặp thiên tài địa bạc gì động nao biết được phương thôn sơn hà cũng là lưu vân phong truyền thừa ảo cảnh tự nhiên chấp nhận dung huy c h â đi địa phương cũng là nàng n ắ m trong tay phương thốn sơn hà nói đùa ở giữa trong đầu dung huy lóe lên một đạo kỳ quái nhà ránh lao già hõm hẹm này rất hư lưu tiên quân nụ cười ngưng trệ n ữ hoa t ử tâm tư vẫn rất nhiều không sai phiêu m i ệ u phong truyền thừa không chỉ là lưu v ă n kiếm còn có lưu tiên quân bản thể lưu lại phương thốn sơn hà ảo cảnh dung huy cười nói đã không kịp tiền bối tâm tư sâu vừa dứt lời trong đầu dung huy lập tức vang lên một trận nặng nghề vật nặng rơi xuống đất â m thanh ầm ầm kéo dài đáp lại tại dung huy trong thức hại sao động nàng nhắm mắt xem xét thục trung đại địa tính cả thập vạn đại sơn phương thốn sơn hà ấn nặng nề cắm dễ tại trong t h ứ c hải cùng nàng hợp hai là một trong chốc lát dung huy ý thức được mình bị bức bách kế thừa lưu tiên quân ý chí thục trung đại địa còn tốt thập vạn đại sơn thế nhưng là địa bàn của yêu tộc chứng khí liên tục ngàn v à n dặm cường đại yêu tu đến không hết nếu như để bọn họ biết hiểu dung huy có thể tuyệt thập vạn đại sơn linh khí tựa như cùng quất thập vạn đại sơn một nước nàng hẳn phải chết không nghi ngờ cũng may phương thốn sơn hà ấn nằm ở trạng thái phong ấn tiền bối dung huy trong lòng chấm xuống phật nhưng không vui nói không đánh tiếng chào hỏi không tốt ta lưu tiên quân nợ nụ cười tiểu cô nương không được tức giận đây là sơn hà giám có thể tụ dưới chân sơn hà trong phạm vi linh khí vì ngươi sử dụng đây là bồi thường lưu tiên quân vứt cho dung huy một khối lớn chừng bàn tay ngọc tỷ ngọc tỷ phía dưới điêu k h ắ c bốn chữ lớn thiên đạo chính thống dung huy kinh ngạc nhìn sơn hà giám thật giống như bị kinh lôi bổ t r ú n g n g ơ ngác xúc lập trong lòng huyết khí c u ộ n c u ộ n vững vàng cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ nàng trái tim p h a n h thanh n ả y tựa như một mặt cự trống đông đông đông gõ được vang đ ộ trời sơn hà g á m cùng phiếu miểu huyễn p h truyền thừa t h í n h cằn không đặt song song thần kh sơn hà giám tại tu tiên giới địa vị giống như ngọc tỷ truyền quốc đối với thế gian đế vương hết sức quan trọng được sơn hà giám người được thiên đạo truyền thừa dung huy bưng lấy sơn hà giám vợ ngớ ngẩn bộ dáng là nàng trước nay chưa từng có thất thố có sơn hà giám cũng là nắm trong tay một phương linh mạch têu dung huy có thể nào không kích động lưu tiên quân cười nói như thế nào dung huy hít sâu một hơi nói với giọng thản nhiên còn đi được sơn hà giám dung huy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trên vai trách nhiệm cũng không cần nói cũng biết lưu tiên quân gặp nàng như vậy bình tĩnh n g h ĩ đến bản thể được sơn hà giám lúc kinh sợ cảnh tượng rất vượt mực tiểu cô nương tuổi khinh khinh ở đâu ra định lực tốt như vậy dung huy cười nói tiền bối thế nào lưu tiên quân trầm trầm nói ngươi về phía trước đi t h ẳ n g trăm mét cái kia có một chỗ kim ô linh trì có thể tẩy tinh phạt tụy củng cố căn cơ nối rộng đan điền ngọc phủ ngươi đi đi bản tỏa nghĩ l ặ n g lặng, lặng. d â y lát ngàn năm thật là hậu sinh khả ý ta suy vậy dung huy nói tiếng cảm ơn đi đến kim ô linh trì ẩn chứa linh lực màu vàng linh dịch liền giống chạy sôi hoàng kim trong lúc đó tỏa ra linh lực trí thuần đến tịnh làm lòng người trì mê mẩn dung huy đạp cầu thang đá bằng bạch ngọc tiến vào linh trì vận hành vô thượng tiên t â quyết tranh bị dung huy luyện thành màu vàng t r ư ờ n g kiếm pháp tướng và biển x a n h thần long vọt đến giữa không t r u n g treo tại đỉnh đầu dung huy liên tục không ngừng linh lực màu vàng hóa thành nhỏ vụn ánh sáng vàng bám vào tại trên pháp tướng mỗi nhiều một tầng phun r a r u ệ kim chi khí kim kiếm sắc bén hơn biển x a n h thần long pháp tướng thể tích thì khổng lồ gấp đôi cùng lúc đó linh dịch thẩm thấu vào dung huy nước ra theo huyết mạch chạy vào lục phủ ngũ tạng cuối cùng đứng tại không trọn vẹn trên kim đan chậm chạp ôn hỏa chữa trị bị thương một ao linh dịch dung huy ước chừng hấp thu ba ngày đan điền ngọc phủ phóng to mấy ngàn lần nếu nói linh lực là đứng cao ốc nền tảng đan điền lại là nền tảng. trải qua linh dịch nối rộng huyết mạch và đan đ i ệ n trước nay chưa từng có khổng lồ so với dung huy bản thể còn mạnh hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần sau ba ngày dung huy mở mắt ra thu hồi p h á p tướng nàng đem sơn hà dám cất k ỹ rời khỏi hảo cảnh dung huy chân trước rời khỏi hoàn cảnh chân sau sụp đổ trên bầu trời một ngôi sao tùy theo vẫn lạc dung huy đối với treo trên tường lưu tiên quân chân dung túi đầu đột nhiên một đạo âm thanh r ồ n dập chuyển đến ngũ sư mội xảy ra chuyện chương sáu mươi bảy khiêu khích vương thạch t r ớ c mắt bay đến bên người dung huy vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc dung huy bắt lại suýt nữa hãm không được đụng cây cột vương thạ v ư ơ nguyên t h i với g lãng lý nhan trở về và tiểu sư mọi ái đồ triệu thanh tư cùng nhau bị quấn vào cùng thục trung giáp giới thập vạn đại sơn chẳng qua là số ảo không có người chân chính đến qua rốt cuộc có bao nhiêu nổi lớn mấy trăm vạn cũng không nhất định yêu tộc mặc dù không có ma tộc như vậy cùng tu sĩ không đội trời chúng nhưng cũng là thủy hỏa bất dung nguyên lãng và triệu thanh tư đều tu vi kim đan còn có thể tự vệ nhưng lý nhan trở về chẳng qua là cái luyện khí sĩ vương thạch lo lắng nhất chính là lý nhan trở về lý nhan không về được là một tuần quy đạo của người kiếm linh phái quy củ rộng rãi đối với hắn chưa từng ước thúc vương thạch trong mắt lý nhan trở về có phần nhậm đạc không c â u g n ệ trời sinh p h ả n cốt đối với ngũ sư mội cũng không lắm c u n g kính dung huy đối với yêu triều vương thạch thân là sư huynh cũng không nên nói cái gì hắn chỉ lo lắng lý nhan trở về tại thập vạn đại sơn giống giống như con khỉ không biết nặng nhẹ khắp nơi xuyên loạn xảy ra chuyện còn đến mức nào vương thạch bãi kiến ngũ sư mội nội điên trang cảnh kia có thể so với chín nghìn chín t r ơ i chín m đạo kiếp lôi rơi xuống đất. vương thạch đến bây giờ cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi ngẫm lại đều cảm thấy sợ dung huy trầm mặt một lát nhắm mắt cảm giác lý nhan trở về khí tức lúc này nàng may mắn đạt được lưu vân phong truyền thừa không sao dung huy phát hiện tiểu đồ đệ bình yên vô sự nhẹ nhàng thở ra phúc họa chỗ theo phúc họa này chỗ nằm sư minh đây là kiếp nạn của bọn họ khó khăn cũng là kỳ ngộ không được vương thạch nghiêm mặt nói ngũ sư mội không biết yêu tộc đang chỗ nội loạn nội loạn chi nhân do chúng châu tu sĩ nâng lên bọn họ đúng là nổi nóng ta không yên tâm vương thạch gọi ra tiên kiếm kim ô động linh trận ngày mai chấn hồn ta suy đoán lần này động hẳn là cùng dưới nền đất quái vật mật thiết tương quan lúc này nên sớm không nên chậm trễ ta đi đến yêu giới đem bọn họ tìm thấy sư mội tại phái thanh thành cần phải cẩn thận kiếm linh phái ba cái đệ tử thân truyền toàn bộ quấn vào yêu giới có chuyện bất chắc đều là kiếm linh phái tổn thất nguyên lãng chết liền cũng chỉ có thể khóc hai cái khác bất hạnh chết i ể u hàn cái này làm sư huynh không có phát và hai cái sư mội giao phó vương thạch khăng khăng muốn đi dung huy bận rộn móc ra một tấm dư đồ đem yêu tộc trụ sở vòng đi ra sư minh nếu như ngươi gặp nguy hiểm để nhan trở về giút cho ngươi phiếu gặp nguy hiểm lệnh bài bên trong pháp tướng có thể bảo vệ hắn nhóm một mạng bại lộ bại lộ không có gì so với sinh tồn càng trọng yếu hơn n g h e xong để luyện khí sĩ bảo vệ hắn nguyên anh chân quân này vương thạch mặt như hát thiết ta tại tiểu sư mội trong lòng không chịu được như thế thập vạn đại sơn tất nhiên nguy hiểm thân là nguyên anh chân quân vương thạch nếu không chống được lên một ngọn núi sinh tử có thể nào thành một phong trí chủ dung huy liền biết hắn lòng dạ hẹp hỏi sư huynh tự nhiên là vô thượng tiên quân nhan xoay tay lại bên trong đồ vật chắc hẳn nguyên lãng cùng ngươi đề qua sư huynh là kiếm linh phái ta xương cánh tay l ư n g đống gã kiếm linh pháp i thiếu ai vinh. Mời vinh thể bớt sư sư nhất không định cũng sư sư h ả bản i đem tướng h chuyện cẩn thận, vật kia có thể không không Pháp â n an toàn não, cẩn cần cũng không cần. kia đặt trí vật t đầu ở vị mọi có vừa ra bị thẩm n ộ dẫn ra quỷ tu bồng lai cắt nhất định nghe tin không t r a ra chuyện ngọn nguồn thể không bỏ qua trên đời không có cái thứ hai thiên ấm tông làm bia đỡ đạn dung huy phát ra từ đáy lòng lo lắng kiếm linh phái an n g uy n g h e xong dung huy giải thích và thổi phồng đáy lòng vương thạch cùng đ n mật đồng dạng ngọn lần đầu tiên bị sư muội khen như thế quái thoải mái vương thạch trong lòng cao hứng ngũ sư muội nếu không mang theo lặp lại lại khen một lần dung huy lúc này tâm tình của dung huy và ngay lúc đó nàng hỏi đến lục giao giao thời điểm không có sai biệt dung huy vắt hết góc khen hai ba khắc cả vút mực huy sái lưu loắt vạn chữ nhỏ viết văn rơi xuống vương thạch đắc y cất vào trong ngực miệng đều n ở nụ cười sai lệch sư muội ta đi vương thạch gọi ra bản mệnh tiên kiếm nhìn lại sợ đến mức giật mình ngũ sư muội mặt của ngươi gương mặt này vương thạch lúc đến trong lòng lo lắng không phát hiện dung huy lớn đeo duy mũ biến mất không thấy lúc này hắn bình tĩnh nhìn dung huy gương mặt kia sợ ngây người dung huy hai con ngươi như nước mang theo nhàn nhạt, nhạt lạnh như băng bạch ngọc không tỉ vết mặt so với hợp hoan tông quý trần còn muốn đẹp hơn đen như mực đồng trong mắt bay ra lãnh nạo và sắc bén làm vương thạch không tự chủ được dùng mình một cái hắn cảm thấy đôi trong mắt kia phảng phất có thể chuyển vào l ò n g ngực liếc mắt xem t ấ u mình đ ấ y lòng chuyện ở trước mặt nàng không có chút nào bí mật có thể nói ngũ sư mội này đôi không hề bận tâm con người cho hắn một loại sâu không lường được như phút cuối cùng vực sâu sợ h ã i và rung động chấn động đến hắn đầu góc trống giống dung vi tay khẽ é vây bị trận pháp bắn ra treo ở đàn quế bên trên duy mũ vững vàng vàng, vàng rơi vào lòng bàn tay mặt của ta thế nào dung h u đối với mặt mình thật hài lòng lạnh lùng âm thanh bay vào vương thạch trong hai bóc lấy hắn bay ra ngoài thần hồn đem giật trở về thực tế. vương thạch thờ hốc vì kinh ngạc tiểu sư m ộ i chỉnh dung thuật càng ngày càng thành công dung huy đây là chính mình mặt vương thạch lấy qua duy mũ thô bạo trục tại đỉnh đầu dung huy không nói ta đều biết dung huy a ngươi biết cái gì vương thạch cho dung huy cột kỹ đai lưng rút lui mấy bước ngự trọng tâm trường nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có tiểu sư m ộ i n g ư ơ i thích gương mặt này sư minh không có ý kiến có thể ngươi không nên cầm trong lệnh bài vị đại năng kia mặt làm bản mẫu thiên âm tông xuất hiện quỷ tu và thẩm lộ đều là bởi vì lệnh bài trung châu nhất định là có bọn họ đông đảo n h ã tuyến gương mặt này sẽ cho ngươi đưa đến vô tận tiên thái duy mũ đ Chỉ í tại t sư huynh đột phá nguyên anh gông cùng xiến s í c h tu vi đ ạ t cường giả xuất khiếu phía trước không thể lấy xuống vương thạch dự định từ thập vạn đại sơn trở về để tuyển cơ lần nữa cho dung huy tìm một tấm dễ nhìn tối ra chỉnh dung dung huy gương mặt này và vương thạch quen thuộc giống nhau đến bảy phần khí chất lại có khác biệt trời vực theo dung huy càng ngày càng sáng trói quanh thân nàng khí chất biến lại biến nghiễm nhiên có đ ẳ n g vân chi thế quan trọng nhất chính là dung huy chỉ có tu vi kim đan kim đan đối mặt hợp thể kỳ đại năng cũng là lấy chứng trọi đá bản thân dung huy cũng không nghĩ đến lấy xuống duy mũ từ phong k i n h k i n h tại đàm châu thả ra pháp tướng về sau dung huy điệu t h ấ p c h e khuất dung mạo của mình cẩn thận chạy được vạn năm thuyền dung huy thỏa đáng ngũ sư m g ồ i chuyện nhỏ không câu nghệ tiểu tiết đại sự chưa từng hồ đồ vương thạch nghiêm túc nói sáng sớm ngày mai lục giao giao sẽ đến lưu vân phong mời người thương thảo kim âu động linh trận công việc cụ thể hết thể lượng sức mà đi kiếm linh phái một cái cũng không thể thiếu ngụ ý cũng là dung huy tùy thời có thể lấy b ộ ước kiếm linh phái vĩnh viễn là nàng kiên cố hậu thuẫn hiểu dung huy cười nói sư h u n h chớ chủ quan đại trận hết thể đều kết thúc ta chắc chắn đi tìm các ngươi vương thạch thận trọng gật đầu hắn gọi ra kim quang lóng buổi sáng n g o à i ý muốn đem viết chương phát đến công cộng trực t i ế t đưa đến thiếu một chương nội dung hiện tại sửa đổi trở về tiêu đề và nội dung không hợp nhưng sẽ không ảnh hưởng đọc cảm ơn mọi người khen thưởng và n g u y ờ i phiếu thành tích không lý tưởng cảm ơn mọi bạn chương sáu mươi tám ngươi so với ta còn có thể thổi dung huy xuyên qua tại trong hai mươi tông môn không phát hiện thiên âm tông tung tích cho đạo hữu q u ý trần thấy dung huy trong đám người tìm t ò i cười nói lần này chấn hồn cũng không có người thiên âm tông dung huy buồn b ự c thiên âm tông thích nhất trương lần này đóng cửa không ra không thể phù hợp tông môn đó tôn chỉ vương thạch đề cập qua thiên âm tông tình cảnh dung huy không tin thiên âm tông loại này có giã tâm tông môn sẽ thật không đến thiên âm tông trải qua hôm đó đại chiến thực lực không nhiều bằng lúc trước quý trần ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc tuân tú mặt cười n h ạ t một cái còn chưa chúc mừng cho đạo hữu được tiên kiếm lưu vân kiếm linh phái nhưng cùng ba ngàn tông môn tranh phong tranh thủ cái kia treo cao vị trí cao huyền vũ không vị trí tự nhiên là thiên âm tông ghế trung châu ba ngàn đại tiểu tông môn đối với thống lĩnh trung châu lục đại tông môn thèm nhỏ dại đã lâu nếu không cũng sẽ không có thiên âm tông vì vững chắc địa vị và dung huy phân thân hợp tung liên hành cầu hôn chuyện lục đại tông môn trừ vinh dự được v hay là duy sau có thể đại biểu trung châu cùng cái k h á c tám châu thánh địa tranh phong tông môn trăm năm một lần cựu châu tỷ thí đệ tử đều xuất từ lục đại tông môn đệ tử môn phái chỉ cần bị tuyển chọn làm đại biểu người trung châu đem cử đi thánh địa chi lực cung cấp nuôi dưỡng đệ tử vì đó cung cấp các loại đan dược công pháp t h ư ở n g thụ vô tận quý trưởng lao suy nghĩ nhiều quá lo lắng mi thanh mục tú xa lạ nữ tu đ e o kiếm nàng ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người dung huy một lát n í t lên khoe miệng móc ra một cái đùa cận nợ nụ cười làm cho người cực kỳ không thoải mái kiếm linh phái hiện tại là vương thạch cầm quyền hắn nếu có cái kia mở rộng bờ coi r a t ầ m làm sao đến mức đem dễ như trở bàn tay trưởng môn nhân vị trí tặng cho một tên m a o đầu tiểu tử kiếm linh phái không đỡ nổi a đấu nữ tu trong n ô n ngữ thả ra đối với vương thạch khinh miệt mắt cao hơn đầu ngạo khí dâng lên lao ra đem kiếm linh phái mặt mũi đạp tại dưới lòng bàn chân mới thoải mái dung huy mặt như châm thủy duy mũ chặn nàng lãnh ngược băng s ư ơ n g mặt hắn ý tử trong cơ thể nàng chặt ra ý tử trong cơ thể nàng chặt ra ý tử trong cơ thể nàng chặt ra ý tử trong cơ thể nàng chặt ra ý tử đ ô n g tuyết kiếm giang minh nguyệt quý trần ôn nhuận như ngọc tiếng nói kèm theo an tâm ngưng thần công hiệu đáy lòng dung huy quần c u ộ n nóng này tâm tình thoáng lắng lại dung huy lạnh lùng nói không nhận ra dung huy vào sân phát hiện giang minh nguyệt đối với mình đặc biệt chú ý làm nàng đón nhận giang minh nguyệt ánh mắt lúc đối mặt chính là một đôi t r ư ờ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau đôi mắt đẹp đến từ người xa lạ trần trụi ác ý để dung huy rất khó chịu khi mô động linh trận khai trận sắp đến dung huy miễn cưỡng đem phần này khó chịu áp xuống đến không ngờ giang minh nguyệt được voi đòi tiền ngôn ngự châm trọc vương thạch chân đạc kiếm linh phái trong sự nhận thức của hắn dung huy tính khí không được tốt lắm đối với tâm tình đặc biệt nhạy cảm quý trần kẹp ở giữa hai người cảm thấy một k i a khẩn trương và cảm giác áp bách hai loại tâm tình đều đến từ ở đối với nữ tu tính cách không hiểu rõ bầu không khí dương cung bạt kiếm trên không trung lan tràn tựa như hai bức tường đem quý trần kẹp ở giữa làm hắn có chút không biết làm thế nào cho đạo hữu quý trần quả quyết lui về phía sau một bức giang lâu chủ là quý phái tam trưởng l á o vị hôn thê dung huy n h ư mày vẫn là câu nói kia không nhận ra tam sư huynh vị hôn thê cũng không phải vị hôn thê của nàng chẳng lẽ lại còn muốn cho nàng hành lễ giang minh nguyệt thanh tú động lòng người mặt một sụp đổ môi đỏ khơi gợi lên vô tình cười lạnh trước vị hôn thê quản hắn kiếp trước kiếp này không liên quan gì đến ta dung vi là một n à n g nàng cất bước chặn giang minh nguyệt đường đi lạnh leo như hàn băng hai con ngươi đ i n h trên người giang minh nguyệt ấm áp trong miệng thốt ra b ằ n g kiếm nói xin lỗi giang minh nguyệt nổi giận từ trong lòng lên xinh đẹp mặt hơi bóc méo màu mực tóc dài theo gió của v ũ âm thanh bất mãn sắc nhọn trói h a i để ta nói xin lỗi dựa vào cái gì nói xin lỗi phải là vương thạch quỳ gối bản lâu chủ trước mặt dập đầu trí kiếm linh phái là cái gì khó lường tông m nếu không phải ngươi là trưởng lão kiếm linh phái nho nhỏ luyện khí sĩ sớm là bản lâu chủ vong hồn rồi kiếm lồng ngực giang minh nguyệt kịch liệt phập phồng t h e o tại ngực tinh xảo bạch liền tùy theo khép mở b ắ n ra một sắc bén linh lực giang minh nguyệt hình như nghĩ đến khuất nhục lúc trước thu thủy đồng bên trong chiếu ra thủy q u a n g rũ ở bắp đùi hai bên ngón tay nắm chắc thành quyền bóp gấp băng băng vận sức chờ phát động tựa như tùy thời đều muốn vươn đi ra đem quáy dày nàng yên tĩnh người đánh não luyện giang minh nguyệt môi đỏ nhấp thành một, đường thẳng một cái đánh một cái dung huy rủ xuống đất duy mũ không g i mà bay đang ngồi hơn hai mươi cái trưởng lão không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi này lục g i a o g i a o nhảy đến giữa hai người trần an nói giang lâu chủ làm gì nổi g i ậ n thân là chủ nhân lục g i a o g i a o không hy vọng các phương trưởng lão phát sinh xung đột không cần thiết nhất là dung huy lục g i a o g i a o nghĩ đến tiêu cẩn thần hoàn nhị chi lưu đắc tội dung huy sau cảnh tượng thế thảm dùng mình một cái giang minh nguyệt bất mãn nói lục trưởng lão đây là bản lâu chủ và kiếm linh phái giải quyết r i ê n g toán lục g i a o g i a o ra đầu xếp chặt giang minh nguyệt nổi danh thẳng tính không có e q và nàng giật nhân tình chính là tự tìm phiền t h o á nhưng lục giao giao cẩn thận chấn an giang minh n g u y ệ t kim âu động linh trận sau một lát mở ra hai vị đều là khách quý của phái thanh thành ta không cần thiết bởi vì tranh cãi tổn thương hoa khí có nếp nhăn giang minh n g u y ệ t mặt lạnh không nói dung huy thánh thoát nói song phương thừa nhận mới là giải quyết r i ê n g đoán kẻ nói năng ngông c ũ n g nên vì mình nói trả giá thật lớn dứt tiếng mọi người ở đây tinh thần chấn động đám người cảm thấy dung huy trước nay chưa từng có xa lạ đây là ôn nhu nhã nhặn kiếm linh phái ngũ trưởng lão vương thạch bồi tiếp đến khẳng định là theo ta được biết nàng mềm lòng lại ôn hòa và phong vũ lâu như thế không qua được nhất định là vì sư h u n h của nàng vừa rồi lời kia chúng ta đều nghe rõ giang minh nguyệt cố tình gây sự d ễ c ậ n kiếm linh phái ở phía trước dung huy cũng là bị bức ép đến mức nóng n ả y người đàng hoàng đều bị tức thành như vậy giang minh nguyệt làm cái gì nhiệt chuyên môn khi dễ người đàng hoàng sáu tông bên ngoài các môn phái trưởng lao đối với dung huy vốn có ấn tượng là liệu thấp ôn nu t h i ệ t lương hiếm khi gặp nàng như vậy lạnh lùng phong vũ lâu tại thấp e gờ giang minh nguyệt vận hành và thao tắc dưới giống như khổng lồ máy móc lạnh lùng bất cận nhân tình danh tiếng rất xuống ngàn trượng hai tướng so sánh dung huy thành run run dày, dày bị ép buộc chống lại mưa gió vô hại tiểu bạch hoa yếu sư m i n h mặt mũi đối mặt khoa t r ư ờ n g bá đạo lâu chủ phong vũ lâu lấy đơn bạc thân thể gánh vác giang minh nguyệt lôi đình bạo kích nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ngũ đại tông môn trưởng lao đưa mắt nhìn nhau không khỏi lo lắng giang minh nguyệt trong đầu hiện lên biện húc và thẩm hoàn n h ĩ tình cảnh bí thảm hy vọng giang minh nguyệt không phải kế tiếp người xui xẻo giang minh nguyệt nghe thấy đám người nói nhỏ sắc mặt xanh mét dung huy nhận được đám người ánh mắt đồng tình chậm rãi lấy ra kiếm gỗ chương sáu mươi chín thiên tri tiêu tử dung huy sạch sẽ rơi xuống hai chữ nói xin lỗi giang minh nguyện phóng thích ra khí tức vì nguyên anh trung kỳ tự tay chém giết một vị thiên âm tông nguyên anh chân quân dung huy không sợ h ã i chút nào q u ả n giang minh nguyệt nàng là ai trước mắt bao người chửi bới sư huynh và kiếm linh phái chính là không được lục dao dao gặp nàng lấy ra kiếm gỗ cảm thấy không ổn cho trường lão hòa khí sinh tài dung huy nói lời này ở sư huynh của ta hữu dụng ta nơi này không cửa giang minh nguyệt cũng là một cái cọm d ơ m cứng vương thạch có dựa vào ta chính là sự thật kiếm linh phái ba ngàn đệ tử lại có sáu vị nguyên anh chân quân tại trung châu trên không lo thì dưới lo làm cái gì chẳng lẽ lại còn muốn bản lâu chủ gặp người liền khen nàng khinh thường lấy mạnh t h i t yếu dung huy chỉ có hai chữ nói xin lỗ giọng của nàng rất bình tĩnh lục giao giao và quý trần l i ế t nhau không hẹn mà cùng khẩn trương dung huy loại tình huống này liền giống bao t ắ p đến phút cuối cùng trước k i ế n tĩnh khiến người ta bất an lục giao giao nháy mắt mấy cái là một m cái thủ thế để quý trần trấn an giang minh nguyệt mình thì bí thuật truyền âm thần tượng làm gì cùng giang minh nguyệt so đo người này ngoan cô không thay đổi lại bất thông tình lý người anh minh thần võ không cần thiết bông xuống tư thái và nàng tính toán chi ly mất mặt lúc này nàng chỉ muốn nhanh giải quyết hai cái này phiền t o á i k i mô động linh trận là thượng cổ bí thuật phong ấn phương pháp giữ hoàn trình trận pháp trói buộc đối với phía giới đồ vật càng ngày càng không còn chút sức lực nào. khởi động đại trận phía trước lục giao giao m u ố n và các vị trưởng lao thương thảo càng hoàn thiện phong ấn c h i pháp cũng không phải viễn cổ lưu truyền xuống đồ vật chính là hoàn mỹ vô khuyết ngược lại chỗ sơ xuất càng nhiều dung huy không biết kim ô động linh trận phía dưới là tình huống gì nàng không vui nói ngươi cho r ằ n g giang minh nguyện nói đúng lời của nàng chính là cái dám nói lục giao giao thay vào tử trung phấn tâm cảnh giận đùng đùng nói bản thân giang minh nguyện không được tức khí mà chạy vương sư minh bước hắn cùng đường m ặ t lộ từ hôn còn e m giận cho đánh mèo kiếm linh phái không có chút nào lòng dạ có thể nói so với hải nạp bách xuyên thần tượng ngươi nàng chính là cái đệ đệ trên thực tế, lục giao giao cảm thấy dung huy mới là hẹp hòi nhất người kia lòng dạ tử so với cây kim còn nhỏ giang minh nguyệt chẳng phải lắm mồm n ô i câu làm sao đến mức này dung huy nghe vậy nói không sai lục giao giao ta xem c h ọ n g ngươi lục giao giao vui vẻ ra mặt ngài không so đo à nha dung huy nói trừ phi nàng nói xin lỗi để ta nói xin lỗi giang minh n g u y ệ t không thể tin âm thanh sợ đến mức ngoài mười dặm đệ tử phái thanh thành kiếm đều cầm không vững bị trưởng lao tốt một trận dạy dỗ giang minh nguyện gương mặt xinh đẹp âm châm bức ta các ngươi lại bức ta quý trần không thể làm gì giang minh nguyện n h e không vô khuyên can hắn nhìn về phía lục giao giao lục g i a o g i a o như đưa đám lắc đầu bên này còn có một cái càng b n g mình trái tim như phỉ thạch không thể chuyển loại đó muốn cho bản lâu chủ nói xin lỗi có thể giang minh nguyệt phản cảm cực kỳ bị bức bách cảm giác nàng mài giăng nói dung huy một mình nhảy qua liệt diễm cầu ta tự nhiên nói xin lỗi k i mộ động linh trận bày trận chi đ ị a nằm ở chỗ sâu trong lòng đất phía dưới là lao nhanh dâng lên nhằm tường k h ô c nhiệt khó chống chọi phái thanh thành đem qua cho các tông trưởng lao phát một tấm dư đồ đánh dấu đi chỗ hai mươi bốn đạo liệt diễm trên cầu mỗi người phong ấn một đầu liệt diễm yêu thú yêu vật thú tu vi ở nguyên anh cung cấp lại chỉ cho phép một người thông hành. phu cận kim âu động linh trận tổng cộng có mười tám đạo cấm chế mỗi một hạng cấm chế đều là tiền nhân lưu lại phong ấn dung huy đám người không chỉ có muốn thông quan chờ trận pháp đại thành phong ấn tốt dưới mặt đất quái vật về sau còn cần ngưng đúc đặc t h ủ phong ấn tiền nhân lưu lại phong ấn trải qua nham tương dưới mặt đất quái vật chủng kích và nghiên cứu phần lớn đã mất hiệu cần dung huy đám người đổi một thanh mới khóa lại nếu so với tiền nhân thiết lập mạnh hơn dung huy mấy ngày nay tại lưu vân phong bế quan không có nhận được lục giao giao dư đồ tự nhiên không hiểu rõ giang lâu chủ lục giao cao mày nàng đứng ra nói thẳng lấy cho trưởng lão tu vi ngươi lục giao giao và đám người đồng dạng nhìn không thấu tu vi dung huy có thể trưởng môn phái thanh thành triệu tiêu g i a o uống thuốc sau khẳng định dung huy là kim đan chân nhân quý trần không có lừa hắn trưởng môn lời của sư m i n h lục giao giao tin tưởng không nghi ngờ dung huy trung quy là kim đan cùng tu vi nguyên anh chân quân là một đạo vượt qua chẳng qua khoảng cách bởi vậy phái thanh thành cố ý an bài một vị tu vi nguyên anh trưởng lão v ì dung huy dò đường giải quyết liệt d i ễ m thú không biết phái thanh thành vì sao để luyện khí cảnh dung h u làm trận nhãn nàng ải giang lâu chủ không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật làm gì gây khó khăn dung h u nàng chẳng qua là cái luyện khí sĩ đám người mở miệng vì dung huy nói chuyện tức g i ậ n đến giang minh nguyệt hai mắt biến thành đ e n ban đầu nói nhảm cũng thay đổi cố tình ngọn nguồn lời thật quý trần thấy vốn không ổn còn chưa mở miệng nghe dung huy nói giang lâu chủ đối với kiếm linh phái ta ấ y náy chỉ cần chiêu cáo thiên hạ giang minh nguyệt tức g i ậ n đến phát r u n dung huy lúc trước như thế nào công thuận hiện tại liền có thêm trói mắt t ố t t ố t t ố t giang minh nguyệt liên tiếp ba cái tốt nhị thập tứ k i ể u cũng là nguyên nơi trôn xương giang minh nguyệt muốn đi dung huy kiếm gỗ quét ngang nói mà không có bằng chứng phát tâm ma đại thệ đám người kinh ngạc giống đỉnh đầu nộ cái tiếng sấm không phát tâm ma đại thệ khoa nhị thập tứ k i ể u lúc bọn họ sẽ không thấy chết không cứu sẽ ra tay viện trợ dung huy một khi thể cũng là song phương ân đoán đám người lo lắng nhìn về phía dung huy đầu toát ra vài cái chữ to không biết sống chết không biết sống chết không biết cao thấp không hiểu tiến thối không coi ai ra gì khoa trương c u ầ n vọng qua trong giây lát dung huy từ một viên lung lay sắp đổ tiểu bạch hoa biến thành không biết trời cao đất rộng tự tìm đường chết phá hôi giang minh nguyệt tức g i ậ n đến toàn thân phát dung tâm ma đại thệ nói đứng liền đứng dung huy bình thản ung dung lập tệ lạng lặng nhìn như có điều suy nghĩ lục giao giao mang theo đám người tiến vào kim ô động linh trận phong ấn bí cảnh không nhanh không chầm đi theo một chút đưa đến hai cái gai đầu lục giao giao nhức đầu không thôi nàng đánh không được chửi không được còn phải cầu ra ra kiện bà nội để các nàng đừng gây chuyện lục giao giao khó chịu một thanh tiêu sầu rượu phiên m u ộ n nói quý trần ta xem không hiểu dung huy nàng vẫn luôn như vậy không ai bị nổi người là quý trần mời có vấn đề nàng không làm gì khác hơn là tìm quý trần tố khổ quý trần người mang cổ cầm lưu vân váy dài một quyển quả nhiên là quân tử như ngọc ta cùng dung huy quen biết mấy tháng nàng xưa nay đã như vậy cũng không phải là khoa trương c u vọng có ít người sinh ra cũng là thiên tri kiêu tử tác phong làm việc cùng phạm phu tục từ khác biệt ta đem các ngươi cho rằng khoa trương hiệu thành nhân định thắng thiên. dung huy như sư phụ hắn như vậy lấy thiên địa làm đàn n h ậ t nguyện tinh thần vì dây cung h a n g hái sinh ra cũng là cùng đại đạo tranh phong chống lại thiên v ậ t người loại khí thế này quý trần chỉ trên sư phụ hắn cầm thánh từng gặp người so với ta còn có thể thổi lục g i a o g i a o thở dài nếu không phải lúc trước giang minh nguyệt ép rất gắt b ư ớ c vương thạch cùng đồng môn tranh đoạt trước trưởng môn buộc hắn chiếm cựu châu thăng thiên đại hội đệ nhất buộc hắn chặt đứt cùng kiếm linh phái tình cảm vương thạch cũng sẽ không dứt khoát kiên quyết từ hôn quý trần cười nói giữa hai người chuyện người nào sai người nào đối với người ngoài thế nào biết hiểu vô duyên mà thôi hợp hoan tông không câu nệ Huy trần nhìn đến m ứ chương quá n i ề u lòng lục rộng, nghĩ đến cũng không dạ có lục dao dao đơn thuần như vậy. Theo sau lưng Dung bảy mươi gian quả đường cách xám dung huy duyệt vô số người có thể liếc mắt xem thấu kiếm linh phái từ trên xuống dưới tâm tư lại nhìn không thấu giang minh nguyệt cứng nhắc cố chấp không hiểu nhân tình thế sự là đám người đối với giang minh nguyệt vốn có ấn tượng phân thân đối với giang minh nguyệt ký ức l ắ c đ ắ c không có mấy không biết tính cách của nàng dung huy không cách nào đạt được càng nhiều tin tức trực giác nói cho nàng biết người này tâm tư thâm trầm không đơn giản dung huy hồi tưởng hai người phát sinh xung đột lúc cảnh tượng đó là giang minh nguyệt đang cùng người nâng ly cạn chén dư quang rơi vào trên người nàng càng nhiều hơn chính là tìm tòi nghiên cứu cũng không có ác ý sau đó nàng con ngươi đột nhiên rụt lại thu thủy đồng nhau lại ngay sau đó sắc mặt đại biến trước mắt bao người đối với kiếm linh phái đùa c ậ n châm trọc hình như cố ý nâng lên lựa giận của mình dung huy đột nhiên nghĩ đến quý trần mình trong khi nói chuyện đã nhận ra một luồng không bình thường âm lãnh k h í tức núi thanh thành phía dưới chân áp ngàn năm trước q u á i v ậ tộc t m a t tu yêu tộc đến không hết dung huy vừa rồi chỉ coi là đồ không có mắt bay ra ngoài cũng không thèm để ý dù sao dưới núi thanh thành sông hộ thành bên trong đều phiêu đãng hàng trăm hàng ngàn â m hồn trên núi chạy ra một hai cái thực lực cường hãn chẳng có gì lạ chuyện này tinh tế tưởng tượng để nàng đột n h i ê n dân g lên cảm giác nguy cơ nàng muốn đi nghiệm chứng một chuyện cho trường lão huyền minh động ở phía trước ngươi phương hướng đi ngược lục g i a o g i a o đau đầu dung huy và giang minh n g u y ệ t nghĩ thúc giục dung huy đi nhanh điểm lục g i a o g i a o quay đầu chỉ có thấy được dung huy con người bóng lưng dung huy cách cửa đá nghiêm túc nói các ngươi đi đầu ta lập tức liền trở về lục dao dao há to miệm muốn nói cái gì nghe q u ý trần nói huyền minh động còn cần lục trưởng lao chủ trì cho đạo hưu thần thái trước khi xuất phát vội vã nhất định có việc gấp đi đi huyền minh động chính là vào địa tâm duy nhất thông cơ quan c h ủ n g điệp lục giao giao lo lắng nói bạn bị đã ngộ thương mặc kệ dung huy dung huy ngự kiếm mà đi thoáng qua đến lưu v ă n phòng còn chưa mở sơn môn nghe thấy một đạo bất mãn gầm thét người kia nói tốc độ nói cực nhanh từ ngữ lốp b ố t như pháo phân ra giao hấn thủ vệ đồng tử sửng sốt một chút lắp bắp nói tiền bối nói chúng ta nghe không hiểu ngươi có thể hay không nói tiếng phổ thông bản tọa chính là trưởng lão phủ phong môn g i a minh nguyện anh hùng lệnh vốn nên là phủ phong môn các ngươi phái ta mới là bị quý phái mời đến trước c h ấ n áp tà ma hai mươi bốn tông môn một trong tiên đồng nghiêm túc nghe xong qq u y u y củ củ nói tiền bối trưởng môn chỉ thị van bối không dám chống lại mời đường cũ trở về nếu cưỡng ép sông sơn đ ừ n g trách van bối vô tình tường đồng thấy tiên đồng ngoan c ố không thay đổi sệ mặt xuống uy hiếp nói có giang minh nguyện tại quý phái c h ấ n tà quả thật ý nghĩ h a o huyền cẩn thận mình cũng đã trở thành trung châu người người kêu đánh kêu g i ế t tà ma thủ vệ đồng tử nghe được lời ấy sắc mặt đại biến trên địa bàn của phái thanh thành uy hiếp phái thanh thành phú phong môn ăn tìm gấu gắn báo thủ vệ đồng tử lấy ra một tờ lệnh bài đang muốn đông nhiên nghe t h ấ y âm thanh của dung huy hắn nắm chặt lệnh bài hành lễ nói lưu vân trường lão bởi vì dung huy không phải sinh trưởng ở địa phương đệ tử phái thanh thành cho nên không phải thuận vị thập trường lão đệ tử phái thanh thành ý theo nàng kế thừa lưu vân phong xưng hô nàng là lưu vân trường lão dung huy mỉm cười ta là phái thanh thành lưu vân trường lão ngươi là trưởng lão phủ phong môn bộ d á n g tuấn lãng hai đầu lông mày mang theo một luồng sắc khí cho nàng một loại tính công kích mạnh cảm giác phù phong môn tưởng đồng tưởng đồng thấy dung huy cũng là một trưởng lão sắc mặt hơi nội quý phái tiên đồng hào hào vô lý càng đem ân nhân cứu mạng ngăn cản bên ngoài, còn không thả ta dung huy nụ cười ngưng trệ tiên đồng chưa từng làm sai người này hào hào vô lý tiên đồng nghe tưởng đồng tố cáo hủy khuất được mắt đ ề u đỏ hắn lại không thể hướng dung huy tố con g dù sao nàng không phải t r ư ở n g lão nhà mình dung huy đi ra ngoài trật pháp ngoài cười nhưng trong không cười nói đạo hữu cho mượn một bước nói chuyện thủ vệ đồng tử thấy dung huy cũng không mạng mình thả tưởng đồng tiền đến mà làm ì n h đi ra ngoài thoáng được an bình an ủi tường đồng do dự một chút đi theo hai người đi đến trăm trượng có hơn dung huy mở miệng hỏi mới vừa nghe đạo h ữ nói giang minh nguyện đoạt quý phái anh hùng lệnh xảy ra chuyện gì tường đồng nhìn dung huy đã lâu phái thanh thành cựu phong trưởng lão chưa nghe nói qua có cái lưu i vân t r ư ở n g lão tường đồng nghĩ đến thủ vệ đồng tử cung kính kêu dung huy t r ư ở n g lão c h ầ n c h ờ một lát đem chuyện chân tướng nói đến phù phong môn và phong vũ lâu đều kinh châu tu t i ê n tô n g môn vốn là đồng tông đồng nguyên tu sĩ gia tộc trăm năm t r ư ớ c mỗi người đi một ngã cắc đi tiên đồ tường đồng lôi kéo dung huy l i ễ u lo không ngừng khóc lóc kể l ệ một môn hai phái ân đoán chỉ kém mở miệng để dung huy chủ trì công đạo ủy khuất của người ta biết dung huy nói với giọng thản nhiên ta sẽ cẩn thận tường đồng một bối rối để dung huy đem mình mang vào sơn môn nói như vậy còn chưa nói ra khỏi miệng dung huy thân ả dung huy trở về lưu vân phong thu hồi tiên kiếm hấp tấp chạy đến huyền minh động huyền minh trong động sắp đặt mê trận dung huy rẽ trái rẽ phải còn chưa tìm được cửa vào n g h e lệnh leo cứng rắn giọng nữ nói bức ta hữu dụng không ngươi nếu có bản lãnh từ lúc kiếm trùng được lưu vân tiên kiếm công nhận tiên khí đổi chủ trách ta dung huy cảm thấy âm thanh này có chút q u o n hai l ạ n h leo cứng rắn âm thanh tận lực giảm thấp xuống nàng tựa như bị đè nén cái gì cổ họng đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ đây là giang minh nguyệt dung huy ẩn nặp thân hình lạc yên không tiếng động đến gần thanh nguyên ánh sáng n h ạ t xuyên thấu qua sơn động khe hở rơi vào đưa lưng về phía người của dung huy trên người một đạo gầy cao cái bóng rơi vào bàn đá xanh đạo kia cái bóng lại lớn lên vừa mịn như trăm mét tú hoa c h ầ m đính vào phiến đá bên trong phát ra bị đẻ nén hồng quang hồng quang thượng hạ du rát tựa như sẽ hô hấp miệng trong sơn động ẩm ấp quỷ dị cái bóng cho làm dung huy cực kỳ không thoải mái da i nhỏ quỷ ảnh v ă n mẹo giống đang nói gì nàng dễ giết như vậy ngươi thế nào không lên giang minh nguyệt tựa như nghe thấy cái gì khó có thể tin tuấn tiếu mặt bóp méo dữ tợn nàng nhấc chân đặt ở cái bóng trên người đã dùng hết lực khí toàn thân nghiên ép xoe q u y ảnh đau đến run lên như run dày thống khổ lố néo thành bánh quay trèo r dù đến chỗ t ố i biến mất không thấy q u y ảnh biến mất giang minh nguyệt tâm tình thời gian dần trôi qua bình phục nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía dung huy vị trí đỏ như máu hai con ngươi bắn ra một ánh sáng lạnh người nào ở nơi đó dung huy vô thanh vô tức rời đi để giang minh nguyệt ở đâu nghi thần nghĩ quỷ xuyên qua mê trận một tòa trống không sơn động đ ỗ n g nhiên xuất hiện cửa động chức dùng dòng bay phượng múa khắc huyền minh động ba cái mạ vàng chữ lớn trong động trừ lục giao giao và quý trần cũng không có những người khác dung huy kỳ quái nói những tia đạo hữu lục dao dao cởi xuống hồ lô rượu khó chịu một thanh đều đang kiểm tra át chủ bài sau cùng không có người sẽ đem cuối cùng lá bài tẩy bại lộ bên ngoài lục dao dao mắt sắc phát hiện dung huy cầm mấy chục cây kim quang trói mắt pháp dây thừng nói trong tay ngươi cầm chính là cái gì dung huy tự mình trói lại một cây tại lục dao dao trên cổ tay màu vàng phát dây thừng s ư n g được lục dao dao nước g a t r ắ n g m u ố t như tuyết lục dao dao quan sát một lát cười nói quái dễ nhìn có làm được cái gì dung huy nói đây là ta từ lưu vân phong mang đến pháp dây thừng có ngưng thần trừ tà hiệu quả phía trên ngưng kết phiếu miểu hễn phủ câu quỷ bí thuật Nàng chương ũ n muốn n g ì n một chút t bảy mươi một áp nghiệm pháp dây thừng là từ lưu vân phong mang đến du n g huy cũng không có lửa lục giao giao lục giao giao dùng linh lực theo dõi thấy pháp dây thừng cũng không có không ổn tùy tiện đòi toàn bộ pháp dây thừng phân phát cho chờ xuất phát đám tu sĩ du n g huy mừng rỡ nàng nhiệt tình như vậy pháp dây thừng đưa đến giang minh nguyệt trong tay lúc nàng trần trờ một lát đem lượn quanh nơi cổ tay gặp quỷ tu tất hóa pháp dây thừng cũng không có d i biến lục g i a o g i a o thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng nàng dưới chân một điểm phi thân đến giữa không chúng đẩy ra hồ lô rượu cái nắp màu vàng kim tương dịch như mưa v y xuống dây lát tạo thành một cái kiếm trận trường môn phái thanh thành làm tùy theo rơi vào trung tâm trận pháp thanh quang máy liệt chiếu sáng mở tối huyền minh động lục g i a o g i a o vẻ mặt trang nghiêm c ấ c vị đạo hữu mời vào trận dung huy gọi ra kiếm gỗ điệu thấp đi theo phía sau đám người đông nhiên nàng đã nhận ra một luồng thăm dò ánh mắt dung huy quay đầu nhìn lại cũng không phát hiện cái gì khi mô động linh trận chỗ chỗ sâu cần trải qua thập bắt trọng chất pháp lục dao dao đi ở đằng trước vừa đi vừa nói đám người theo sát phía sau mặc dù tránh đi trùng điệp cơ quan trên đường lại gặp nhiều loại yêu ma quỷ quái càng đi đến gần địa tâm quanh mình nhiệt độ càng ngày càng cao sơ n động hai bên lại quỷ dị càng ngày càng ớ t bùn đất màu sắc từ màu nâu chậm dãi biến thành đỏ nhạt đỏ thấm màu đỏ tươi đến nhị thập tứ k i ể u lúc bàn đá xanh đã thay đổi huyết thạch tấm huyết sáp tựa như từ lòng đất ngâm ra không có qua đám người nhàn nhạt đế dạy dung huy nhìn dương nhanh múa vớt ngự toan bỏ lên trên hải mặt dòng máu ánh mắt lướt qua gập gành sơn động ngử thấy một luồng khó mà diễn tả bằng lời mùi thối xanh đỏ giao thoa dễ cây chiếm cư tại trên vách núi đá. như từng chiếc răng khắp nơi huyết mạch để dung huy liên tưởng đến mạch máu trong lòng không nói ra được buồn nôn nhị thập tứ kiểu đến lục dao dao lấy ra thanh sương kiếm làm phiền các vị đạo hưu theo tự đứng ở đối ứng liệt diễm cầu trước trên cầu có mê trướng cùng áo cảnh mọi người chớ chủ quan dung huy gọi ra kiếm g ô đứng ở thứ m ộ ư ơ i ba cây cầu trước dưới cầu đã là nóng bỏng cực nóng nham tương chu cầu trước đặt vào một bức t ự ợ thần t ự ợ thần tay trái cầm kiếm tay phải b ẻ hoa cái này vốn nên là một bộ duy mỹ điều kiện giống đến gần mới nhìn rõ trong miệm nó cắn một nửa tiểu quỷ bắt đùi chẫn mắt tròn xoe trên thân kiếm điêu khắc vạn quỷ đồ liền nhụy hoa đều là từ chết tướng thảm thiết đầu người chất đống thành âm trầm máu tanh cảm giác đập vào mặt máu đỏ thám ti quấn ở hung thần pho tượng đột một con mắt toát ra một mảnh màu đỏ tươi dung huy r ố i tay lần mò lạnh như băng thấu xương l á n h ý thẳng đến đáy lỏng đông lạnh hơi lạnh thấu xương để trong nội tâm nàng giật mình có chấn ách hiệu quả hung thần đều bị xâm nhiễm thành sơ đồ cấu tạo máu cầu đối diện tình hình so với trong tưởng tượng của nàng nguy hiểm hơn dung huy quý trần liền bên cạnh dung huy lại là quý trần thành mời tự nhiên lo lắng an nguy của nàng dung huy nhận lấy ngậm trong miệng mắt l ạ n h chi y ở trong miệng tan ra bay thẳng thiên linh để thần tính não nàng ngắm trước người quý trần pho tượng một cái tôn này pho tượng cùng nàng hoàn toàn khác biệt là một tôn quyến rũ yêu kiểu tượng nữ thần thấy hơi lâu sẽ t r ò n váng dung huy phát hiện không chỉ có là bọn họ trước mặt tất cả mọi người tượng thần tư thái không hề giống nhau phảng phất là tu sĩ trong lòng chiếu ảnh thần tượng lục giao giao vượt qua ngăn ở, ở giữa giang minh nguyện dưỡng cổ lên nói với dung huy đừng sợ ngươi là mạnh nhất ngươi là tuyệt nhất ta tin tưởng ngươi lục giao giao nghĩ đến trưởng môn sư minh nói nhị thập tứ kiều có thể chiếu ra tu sĩ tâm cảnh đào r a t r ô n sâu trong lòng bí mật vỡ ra tu sĩ thống khổ nhất ký ức trong lòng liền có chút sợ hãi quan trọng nhất chính là dung huy chẳng qua là kim đang tạt bã nàng không qua được kim ô động linh trận liền phế đi lúc này nàng cần một cái cố gắng động viên người lục g i a o g i a o không ngừng cho dung huy t ẩ y não để nàng đối với mình mạnh nhất tuyệt nhất nhất có thể tin tưởng không nghi ngờ thổi xong lục g i a o g i a o cảm thấy mình giả phấn này càng ngày càng thật giang minh nguyệt kéo xuống trên người áo choàng tre k u ấ t trước người pho tượng nàng n g i mỏng mím thành một đường toàn thân cứng ngắc bước lên cầu đá bên trên cầu trong n g á y mắt giang minh nguyệt nghiêng đầu lạnh lùng nói với dung huy tâm ma đại thệ dung huy mắt nhìn thẳng nhảy lên cầu đá bị không để ý đến giang minh nguyệt lông mày nhảy một cái cầm tiên kiếm tay nắm chặt lại sắc mặt xanh mét đi vào trong mê trận dung huy vừa bước lên mê trận lạnh đến trong xương cốt hàn ý từ lòng bàn chân bỏ lên trên đỉnh đầu nàng đặt chân rất m ạ n h linh lực màu vàng hướng phía trước lăn ba trượng tựa như đụng phải lấp kín tường thật dày trận định trụ linh lực bổ ra sương mù phía dưới lộ ra mặt cầu chân thật bộ dáng cầu đá đã bị màu đỏ tươi chất lỏng cọ rửa mấy vạn khắc cả dung huy kiếm chất nước đậm đặc dịch n h u n đính vào dung huy lòng bàn chân làm nàng nửa bước khó đi trong sương mù dày đặc mấy đạo âm thanh lạnh léo trợt văng lên bén nhọn giọng nữ nói đến một cái khác che lấp giọng nam nói kim đan phế vật n h é t kẽ rằng cũng không đủ ngay sau đó một cái đồng âm bay đến hì hì ha h a dưới mũ người quái dị chúng ta ăn có thể hay không nôn bén nhọn giọng nữ không nhịn được nói vậy tháo xuống nàng cái mũ nhìn một chút có bao nhiêu xấu nếu quá xấu an nội tạng là đủ dung huy nghiêm hài lắng nghe ba đạo cả âm ác liệt kiếm gỗ vươn lên huyền lưu quang màu vàng lạnh lùng quyết tuyệt bổ ra sương ngủ d nhỏ xíu tiếng vỡ vụn chuyển đến trong x ư ơ n g mù quái vật bị đau nó hoảng sợ lên tiếng hét to không t ì n h sát lục kiếm dết nàng dết nàng dung huy rút kiếm sông lên trước nhắm thẳng vào trong x ư ơ n g mù tường đột nhiên một đạo huyết sắc cái bóng đ ô n g nhiên xông đến đỏ h ồ n g móng tay vọt lên dung huy mặt liền bay đến dung huy chặt đứt huyết thủ khinh miệt nói liền cái này dấu kín tại trong x ư ơ n g mù quái vật cười quái dị một tiếng màu trắng x ư ơ n g mù trong nháy mắt biến thành x ư ơ n g đỏ hai mươi bốn tòa mạc cầu chỉ là kim đan lại chọn từ tiểu chết đi chết đi chết đi phóng đại ác ý mánh liệt dung huy rút kiếm đang muốn sông lên ng n lít lít mấy trăm song màu đỏ tươi quỷ thủ nằm thật chặt dung huy mắt cá chân trong khoảnh khắc chất đống thành núi cách đó không xa còn có liên tục không ngừng tay gậy theo tay núi leo lên dung huy đầu gối tay gãy không phân biệt nam nữ lao ấu tàn tật hay không đối nhau khát vọng thúc đẩy bọn chúng không ngừng leo núi dù là thường thấy các loại máu tanh tràng diện dùng huy thấy rậm rạp huyết thủ cũng ra đầu tê dại nàng kiếm gỗ vung lên chặt đứt tranh nhau chen lấn hướng trên người bỏ lên quỷ thủ rõ ràng một con đường máu bị chém đứt quỷ thủ phát ra bén nhọn hết thảm nhớ loạn dung huy tâm tư dung huy nhìn cách đó không xa trẻ con tay gãy đệ lại đầy ngập tức giận không biết dưới mặt đất rốt cuộc đ è ép cái nào giết người như ngoẹ quái vật tập khen nhiều như vậy hoàng khí vô tình nói kiếm tu chết đi chết đi chết đi chết đi như thủy t r i ề u áp ý tại đỉnh đầu dung huy v ă n g lên dung huy ngước mắt một thanh đỏ thấm liêm đao lăng không đánh xuống chương bảy mươi hai ba người chém lưỡi hái từ thân sắt dung huy ra đầu vung ấm dung huy xoay người sau nhảy đặt bên trong huyết kiểu bên trên vùng vây ra huyết thủ mượn lực bay lên lòng bàn tay kiếm gỗ bay ra hóa thành ba ngàn kiếm ảnh lao về phía x ư ơ n g mù dày đặc phốc phốc âm thanh trầm thấp nổ vang nữ nhân hoảng sợ hét to thất thần làm cái gì giết nàng vừa mới nói xong huyết sát trường liêm tử trong x ư ơ n g mù dày đặc phá không mà ra âm hàn thấu x ư ơ n g trường liêm vòng quanh huyết sát x ư ơ n g mù dày đặc thẳng bức dung huy cái cổ dung huy trở tay trở t lại kiếm gỗ cùng trường liêm mánh liệt đụ nhau hỏa hoa văng khắp nơi g ọ n nữ kinh ngạc không dứt kiếm gỗ cũng dám cùng lưới hái tử thần tranh ph tan mấy chục vạn sinh linh huyết đ ụ c đổ bê tông thành trong đó phong ấn mấy chục vạn đoán linh hung thần đến cực điểm cho dù nguyên anh chân quân đụng phải cũng sẽ vạn phần cẩn thận dung huy chỉ là một cái tu vi kim đan vậy mà dùng kiếm gỗ một mực chống lại làm bọn họ rất cảm thấy khuất đục dung huy có cầm trong tay kiện tay trái đánh ra pháp quyết dùng kiếm gỗ chém giết các ngươi bẩn thiệu c h i vật ô h ế bản tọa kiếm chỉ nghe một tiếng long ngâm sau l ư n g dung huy xuất hiện biển x a n h thần l o n g pháp tướng chế cứ sau l ư n g dung huy thần lòng pháp tướng phun ra một luồng long tức huyết kiều lập tức c u ồ n phong gào thét che cả nàng tấm mắt huyết sắc xương mũ dậy đặc trong khoảnh khắc tiêu thất vô tung. sương mù dày đặc tan hết cầm trong tay trường liêm quái vật lộ ra nguyên hình đó là một cái hình người hết u y sắc quái vật quái vật nửa người dưới là tráng kiện bắp đùi và vòng e o nửa người trên thì ba cái bị chém ngang lưng lệ quỷ ngưng kết thân thể để dung huy kinh ngạc chính là quái vật nửa người dưới là bốn chân không giống người càng giống thú loại ba cái dưới các người lưng tựa lưng mỗi người chiếm cứ một phương tựa như trên một thân cây mọc ra ba cái thân thể cầm trong tay trường liêm nam nhân bộ dáng xấu xí nằm đấm lớn nổi lên con mắt âm tàn trừng mắt dung huy giống như tùy thời đều muốn cởi không lao ra nữ nhân không có ngũ quan chỉ có hám người cuối cùng lại là ngũ quan chưa dài đủ anh thai toàn thân nó trong suốt dung huy có thể rõ ràng thấy do ngũ tạng lục phủ của nó nó nắm giữ vũ khí đúng là rất dài cuốn rốn không mặt nữ há mồm hét to nàng nhìn thấy ta nam nhân diện mục dữ tợn hắn con ngươi to lớn nhất chuyển âm thanh lạnh leo mang theo một luồng hưng ơ phấn ngầm miệng têu l à cái gì giết nàng gương mặt kia chính là ngươi không mặt nữ khoe miệng rách ra đến sau lộ ra bén nhọn răng cơ mau giết nàng giết nàng dung huy lạnh lùng nhìn quái vật trong nháy mắt ý thức được mình đụng phải lệ quỷ bên trong phiền t o á i ba người chém ba người chém tên như ý nghĩa l i ê n đem ba cái chém ngang lưng người dùng phương thức đặc thù khâu lại tại một cỗ thi thể bên trên để ba cái oán khí sát khí cực nặng oan hồn chém giết lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể đi hai lưu lại một thắng được con quái vật kia sẽ đem hai con quái vật khác thôn vệ làm bản thân lớn mạnh loại này ba người chém là thất bại nếu như tam phương đạt thành nhận thức chung dùng chung một cái thân thể cũng là chân chính ba người chém ba người lực lượng dung hợp là một mỗi trên người quái vật lực lượng đều là ba cái tổng cộng chặn dung huy đường đi ba người chém thôn vệ trên cầu oan hồn ngàn năm lâu trên cầu những tia tay gãy đều là bọn họ thôn vệ quỷ hồn vật tàn lưu thực lực không thể khinh thường. ba người tu vi ít nhất là nguyên anh trung kỳ dung huy cảnh giác nhìn mọc ra to lớn đầu kế hoạch nam h hiểm nó ít nhất là nguyên anh đỉnh phong tu vi kế hoạch nam h hiểm mắt còn chưa mở ra nó chuyển động mắt màng phía dưới đen xì đồng con người cười h ì h ì nói người sống an ngon vừa mới nói xong luôn m á u cũng rốn giống cái bóng đồng dạng lẻn đến trên mặt dung huy dung huy trở tay chặn lại cũng rốn rơi vào trong nham tương c u ố n lên ngàn cơn sóng khốc nhiệt nham tương giống mọc thêm con mắt hướng sau lưng dung huy đập đến dung huy nhẹ nhàng linh hoạt n h y ra nóng bỏng dung nham đập vào hết tiệu bên trên vừa ngưng tụ thành hình huyết thủ trong nháy mắt biến thành than đen cùng lúc đó lưới hái tử thần và tàn kiếm từ từng cái xào trá góc độ đâm về phía dung huy dung huy tay mắt lanh l ệ chặn công kích đem duệ kim chi khí rót vào kiếm gỗ đồng thời gọi ra kim kiếm pháp tướng lạnh a một tiếng sắc kim kiếm pháp tướng cùng thần long pháp tướng bay thẳng ba người chém ba người chém không ngờ đến dung huy một cái kim đan lại có pháp tướng ba người sắc mặt đại biến trường liêm tàn kiếm và cúng rốn huy vũ được nhanh hơn trên cầu vang lên kinh tiên động địa bây giờ âm thanh nữ nhân thất kinh kim đan kỳ tại sao có thể có pháp tướng nam nhân huy vũ trường liêm âm chầm nói ngầm miệng hắn làm sao biết dung huy rõ ràng là cái này hai mươi bốn người bên trong yếu nhất ai biết nàng khó chơi như vậy còn có hai đạo pháp tướng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy có pháp tướng tương trợ dung huy lập tức dễ dàng rất nhiều ba người chém tương hô ý tồn cái trưởng một mặt dễ thủ khó công bọn chúng nhược điểm duy nhất cũng là dùng chung thân thể thân thể v ừ a vỡ ba người chém bằng nhất định đột nhiên mất uy lực giảm nhanh dung huy khu động ba ngàn kiếm ảnh trừ ra một con đường máu nàng nắm chắc kiếm gỗ nhanh như hỏa lưu tinh vọn đến ba người chém thân thể trước sợ đến mức nữ nhân kích o a kêu loạn nàng làm sao biết tất cả mọi chuyện dung huy hiểm hiểm tránh đi suýt chút nữa ngăn cách cổ họng trường liêm nói với giọng lạnh lùng là người kiến thức nông cạn phiếu miểu h u y ễ n phủ và đồng lai các gác đấu mấy ngàn năm đồng lai các vạc quỷ dung huy nhắm mắt đều có thể đâm trúng chỗ yếu hại của bọn nó ba người chém không đáng kể ba người chém mạnh liền mạnh tại bọn họ sau khi dung hợp vi lực trợ tăng hơn nữa phối hợp trôi chạy dễ thủ khó công duệ kim chi khí lăng không đánh xuống ba người chém sợ đến mức rút lui mấy chục trượng ngay sau đó trường liêm tàn kiếm và nhốn máu c ú n rốn cùng nhau bay ra dung huy đem kim kiếm pháp tướng bám vào trên một kiếm qua trong dây lát bay đến kế hoạch nham hiểm trước người. giơ tay một bù đột nhiên t r u y ề n thanh trong ngọc giản xuất hiện một âm thanh ở đây không âm thanh k i a phảng phất có đầu độc chi lực dung huy k h ẽ giật mình sững sờ ở giữa kế hoạch nham hiểm mở ra huyết môn miệng lớn mấy trăm đầu tơ máu đ ỗ n g nhiên c u ố n lấy dung huy một bộ phận khác thì đâm xuyên qua nàng ra thịt trần trùi bên ngoài chui vào trong huyết mạch lạnh âm lãnh giống như thân thể bị cắt thành phiến đông trong vạn niên huyền băng loại này lạnh để trái tim dung huy đột nhiên dục lại nàng không tự chủ được dung d y lan tràn đến trong xương cốt hàn ý c ó n đến nàng xương cốt khách r u n động toàn thân dung d y tơ máu bên trong làm cho người tê dại độc tố để dung huy khó mãi nhúc đ í c h dung huy nhìn giữ tợn khủng bố kế hoạch nam hiểm ngón tay không thể động đậy nửa phần kế hoạch nam hiểm tham lam mút vào ấm áp huyết dịch trong suốt thân thể thời gian dần trôi qua hóa hư làm thật lộ ra một tấm phấn trang ngọc chắc khuôn mặt nó thỏa mãn nói thịt ăn ngon nữ nhân gặp quỷ thai ăn một mình khí cấp bại phôi nói ăn ă n ăn ăn trên n g ư ờ i kế hoạch nam hiểm lộ ra một cái thiên chân vô tả nụ cười ăn dung huy sắc mặt càng trăng xám nàng nắm chặt kiếm gỗ khó khăn đưa tay lại so với g ơ lên một tòa thái s làm ba người chém người quyết định hắn khuôn mặt chầm xuống cẩn thận chặt chẽ thả ra nguyên anh huy áp vào chỗ chết áp chế dung huy nam nhân chầm dại giơ lên trong tay trường liêm làm lộ lồi con mắt nhìn dung huy không sợ vùng đ â y nếp miệng lên một cười t à n nhẫn vô tình nói kiếm tu chết đi chết đi chết đi trường liêm đỏ thấm vạch phá bầu trời mắt thấy muốn chặt xuống đầu dung huy kế hoạch nam h hiểm đột nhiên co rút co gấp trong miệng tơ máu trong nháy mắt nổ tung chương bảy mươi a kế hoạch nam hiểm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh ba người chém thân thể trong nháy mắt mất cân bằng nam nhân trường liêm nghiên một cái trực tiếp cắt nữ nhân n nữ nhân kinh hãi gần chết nhìn rơi trên mặt đất nửa gương mặt huy vũ tản kiếm điên c u ồ n g trả thù nam nhân ba người chém loạn cả một đoàn kế hoạch nam h hiểm thuần chân đáng yêu mặt thời thật h g hư trong miệng nó tơ máu lần nữa về đến khoang bụng mang về không phải tràn ngập sinh khí máu người mà là vàng óng ánh kim sắc huyết dịch kim huyết tiến vào khoang bụng tựa như hỏa trùng đụng phải dầu trơn trong nháy mắt tạo thành liệu nguyên chi thế cháy hưng ơ hực t h i ê u đốt nó tạp khí không có tơ máu trói buộc dung h u thời gian dần trôi qua khôi phục thể lực dung h u lạnh lùng hai con ngươi nhìn chằm chằm kế hoạch nam hiểm trở cực kỳ linh lực bước nói với giọng lạnh lùng bản toa máu uống ngon sao dung huy vừa hấp thu một t ao trí thuần đến tịnh màu vàng linh dịch đây là q u ỷ sát khắc tinh kế hoạch nham hiểm hút máu của nàng như từ ăn thạch tín m u ố n c h ế t trong suốt kế hoạch nham hiểm ở trong mắt dung huy giống như là thiêu đốt bình lưu ly nàng thúc giục linh lực để hỏa diễm tiêu h đến c à n g thịnh vượng lời vừa nói ra ba người chém đều là khẽ giật mình bọn chúng không thể tin nhìn chằm chằm dung huy tựa như thấy quái vật gì nội liên nữ nhân sợ đến mức d u n lập cập kim đan phế vật chạy trốn như thế nào thời nguyên anh trần quân huy áp nam nhân c ổ họng tràn ra nguy hiểm tức giận làm lộ lồi đồng tử nhắm ngay dung huy bắn ra một đạo hồng quang ta làm sao biết chạy chạy trốn mau trốn dung huy mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm như cùng hắn bị bắt sống một k h ắ c này dung huy lạnh lùng ánh mắt liền giống chém eo chát đao nam nhân sâu trong đáy lòng vô hạn sợ hãi miệng hắn ra run lên khu động thân thể hướng cầu một chỗ khác chạy dung huy tránh đi liệt thạch ma đồng xạ tuyến điện quang hỏa thời gian chặn ba người chém đường chạy duệ kim chi khí trên người nàng nổ tung ba ngàn màu vàng kiếm ảnh cùng nhau đâm về phía ba người chém thân thể không đợi bọn họ phản ứng đ Hoa hoa, ba đạo tiếng kêu thảm thiết nổ tung ra chấn vỡ nửa bên huyết t i ể u dung huy đang muốn chạm thảo trừ căn ngọc giản lại v ă n g lên ở đây không dung huy tay một trận l ử a giận trong lòng đằng thiêu đốt đến đ ỉ n h phong vừa rồi cũng là âm thanh này loạn tâm trí suýt chút nữa để nàng trọng thương dung huy lấy ra chuẩn bị xong pháp dây thừng đem ba cái tháo chạy quái vật vây khốn thu hồi kiếm rơi xuống chặt đứt đầu lâu diệt thần hồn ba người chém chết cũng mất suy nghĩ minh bạch dung huy là thế nào tránh thoát nguyên anh đại năng mỹ áp kim đan cùng nguyên anh ở giữa tu vi giống như khoảng cách có ít người dốc cả một đời đều không thể bước vào nguyên anh cảnh nguyên anh chân quân thả ra huy áp kim đan chân nhân tại huy áp chấn nhất phía dưới đầu cũng không ngẩng lên được hô hấp đều khó khăn ba người chém là quỷ tu ba người chắc vá thân thể mặc dù có tu vi nguyên anh có thể thả ra huy áp uy lực của nó cũng giảm bớt đi nhiều dung huy tu vi thật sự lại là nguyên anh cảnh căn bản không phải cái gì kim đan k i n h địch phía trước đụng phải quỷ tu đối thủ một mất một còn ở phía sau trạm tam thi thua không nghi ngờ trạm tam thi vừa diện trên cầu huyết vụ tiêu tán vô tùng dung huy trong mắt một mảnh thanh minh dung huy kiếm gỗ quét qua huyết kiệu bên trên huyết thủ phù phù lăn vào trong nham tương lúc này nàng cũng xem xong chặn kiếm khí tưởng bức tường kia tường do mấy vạn trượng bóp méo mặt người đắp lên thành tường máu cao vút trong m â y chỉ kém mười trượng thay đổi có thể vọt đến sơn động đ ỉ n h dung huy v ẻ mặt lạnh lùng bức tường này n ế u thành ba người chém chỉ sợ muốn theo mặt tường leo ra ngoài phái thanh thành h ọ a loạn nhân gian dung huy nhắc lên kiếm gỗ ngọc giản lại một lần vang lên âm thanh kia ở đây không dung huy nắm chắc ngọc giản mài răng nói ta đến tìm ngươi bên kia trầm mặc hồi lâu lạnh dung nói không, không được dung huy một kiếm bổ ra mặt người tường máu đánh ra một đạo cương phong đem giữ tợn đầu ném vào dung nham thấm khổ hét thảm bên thai không dứt bức tường người bên kia nằm sấp một đầu thiêu đốt màu đỏ diễm hỏa liệt diễm thú liệt diễm thú đầu rất giống sư tử thân thể là vô kiên bất tội lân giáp trong miệng có thể phun ra tang mọi chân hỏa cho nên xưng là liệt diễm thú chứ ngoài ra liệt diễm thú có thể nói tiếng người liệt diễm thú thấy dung huy rút kiếm chấn động thân thể vô tội đồng tử nhìn dung huy toát ra ý sợ hãi dung huy áo trắng máu l u ộ m huyết t h ủ y theo mép váy tí tách rơi vào huyết kiệu bên trên càng la đập vào liệt diễm thú trong lòng mặc dù không thấy được dung huy vẻ mặt thú loại trực giác nói cho nó biết người này so với ba người chém nguy hiểm hơn Tăng chiều làm liệt diễm thu dung c huy gì gì. Thê thê thảm thảm i nhìn nó cùng huyết kiểu tương liên thân thể phần bụng có hàng trăm hàng ngàn cái mắt thường khó gặp lỗ máu nhìn bộ dáng phải là kế hoạch nham hiểm tơ máu thấy được liệt diễm thú dung huy trong nháy mắt hiểu vì sao ba người chém quỷ dị thân thể là cái gì ba người chém chém thân thể liệt diễm thú làm thân thể cho mình dùng kế hoạch nham hiểm dùng tơ máu đem thân thể liệt diễm thú cùng huyết kiểu tương liên sau đó giết xâm nhập nhị thập tứ kiểu tu sĩ bóc lột đến tận s ư ơ thủy dùng huyết dịch cung cấp thân thể bản thể giữ v ơ n g thân thể hoạt bát liệt d i ễ m t h ú nước mắt đ ầ m địa đầu của nó rũ ở trên đất phát ra ô ô t i ê n gì dung huy lạnh lùng nói nói tiếng người liệt d i ễ m t h ú giật giật dựng dựng nói ở đ â y không dung huy nói với giọng lạnh lùng cho ngươi ba giây thời gian như thật đem tình huống nơi này nói ra liệt d i ễ m t h ú kích động nói nếu như nói ra tiên tử sẽ thả ta sắc khí n g ú t trời kiếm gô gác ở trên cổ liệt d i ễ m t h ú dung huy thánh thoát nói vì hổ làm tranh hạng ư ờ i tội đáng chết và lần lựa chọn của ngươi là từ chết được nhanh hoặc là chết thảm dung huy lại mọi loại thủ đoạn để liệt diêm thu chết không nhắm mắt liệt diễm thú Thở dài nói ngàn năm trước ta và ta hai mươi ba huynh đệ trong mê vụ xâm lâm gặp lưu tiên quân hắn đem ta bắt được để cho chúng ta chấn thủ nhị thập tứ tiểu trong vòng ngàn năm sau ngàn năm thả chúng ta tự do dung huy nhìn qua phái thanh thành t ô n g s ử cái này hai mươi bốn con liệt diễm thú vì hại một phương h u n g thú mê vụ xâm lâm là xào huyệt của bọn nó liệt diễm t h ú lấy cố ý ăn trăm năm ở giữa ăn hết một cái ba triệu nhân khẩu đế quốc lưu tiên quân đi ngang qua mê vụ xâm lâm nghị trăm phương ngàn kế bắt sống h u n g thú trên người bọn họ hạ phong ấn mạng chấn thủ kim ô động linh trận lấy trả lại nhân quả đợi cho kỳ đầy thả ra lưu lại trong cơ thể liệt diễm thu phong ấn đem nổ t u n g yêu t h ú hữu tử vô sinh phong ấn nổ tung chuyện như vậy không có ghi lại tại tông trong lịch sử mà là dung huy được lưu vân phong truyền thừa biết bí mật lưu tiên quân biết rõ hung t h ú hung hãn khó thuần phục dù dỗ bọn chúng c h ấ n thủ nhị thập tứ tiểu cũng có đem cầm giữ ý tứ dung huy không thích lưu tiên quân nói không giữ lời lại đối với hắn biết rõ lúc này nếu bị người trong thiên hạ biết được sau khi chết thân bại danh liệt khí phách khâm phục lưu tiên quân gà ta hắng ạ t chúng ta liệt diễm thu phẫn nộ lại vô lực gầm nhẹ hắn phi thắng không chỉ có để chúng ta, tại người này tủ, còn muốn giết chúng ta dựa vào cái gì h u y nếu h chúng ta đương nhiên muốn phản kháng. Ai giúp chúng ta thoát ly khổ hại, chúng ta chợt nghe người đó. Chương 74, đốt sáng lên phương thốn hạ. đệ đương đó. đốt giúp muốn người Trưng sáng lên sân n ta ta ta Ai ly không phải người kia nói cho lưu tiên quân chúng ta đối với chúng ta đã sớm trong lòng còn có sắc ý huynh đệ chúng ta hai mươi mấy cái cũng sẽ không bội bạc lưu tiên quân phong ấn trở thành áp đảo liệt diễm thú một ngọn cỏ cuối cùng du n g huy không nghĩ bình phán tiền nhân đúng và sai lập trường khác biệt không cách nào bình luận du n g huy nhìn vô năng cùng nộ liệt diễm thú bình tĩnh nói ngụ ý cũng là mỗi một cây cầu bên trên liệt diễm thú đều cùng trên cầu quái vật đạt thành hiệp nghị các ngươi dẫn dụ người bên trên cầu quái vật giết người liệt diễm thu lỗ hai động động hỏi ngược lại có gì không thể dung huy nói người vạn vật linh người giết người nhân quản ặ n g nhất liệt diễm thu quái dị nhìn dung huy một cái nó nguyên lai tưởng rằng dung huy phải giống như cái khác vượt quan tu sĩ liễu lo không ngừng nói một trận đại đạo lý quả thực chưa từng thấy loại này có một phong cách riêng tu sĩ ngàn năm trước huynh đệ các ngươi hai mươi mấy cái thôn vệ toàn bộ đế quốc liền có hôm nay nhân quả dung huy nghiêng đầu liếc mắt m ộ t ngơ ngác liệt diễm thu các ngươi tái phạm cũng là tội thêm một bậc dung huy thấy nó chầm chạm không nói câu mày nói xem ta làm gì mất huyết dịch cung cấp liệt diễm thu hơi thở mong manh ta và ba người chạm tại thường đội vị trống c xông qua ta chỗ này tu sĩ mấy trăm người rất đặc biệt rất ưu tú dung huy nói bản tọa biết được liệt diễm thu trầm mặc một lát người là vạn vật linh thú chẳng lẽ không phải a vâng dung huy không chút do dự trả lời người thú chính là thiên địa vạn vật cũng không có khác biệt người ăn g i ã thú làm sinh tồn g i ã thú ăn người làm sinh tồn cũng không có khác biệt sai liền sai tại các ngươi cũng không phải là đã ngộ thường mà vì ăn uống chi dục tạo ra sắc nhiệt hôm nay cảnh tượng trừng phạt đúng tội giả bộ đáng thương tại dung huy nơi này không dùng nàng chưa quên đầu này liệt diễm thu mặc dù không thể phút lửa lại có thể đầu độc lòng người liệt diễm thú hình như đang suy tư cái gì không nói một lời dung huy nói người kia là ai nếu không đoán sai phải là phong ấn dưới kim ố động linh trận quái vật là quỷ yêu ma người dung huy dừng một chút hay là tiên lời vừa nói ra liệt diễm thú kích động vạn phần nói hắn là thần vạn vật c h i thần vạn vật cha là tín ngưỡng dung huy tiếp tục truy vấn hắn bị phong ấn như thế nào báo cho lưu tiên quân các ngươi tại các ngươi trong cơ thể lưu lại phong ấn chuyện liệt diễm thú đầu lắc như đánh chống chầu hắn ở khắp mọi nơi hắn có thể nghe đến lòng tuyệt vọng âm thanh chúng ta nghe đạt được nó còn chưa nói xong hiện lực mà chết dung huy nhìn nó gầy ra bọc xương thân thể nhấc lên nó một nửa thân thể dùng kiếm gỗ bới ra một cái hố đất đem mai táng lấy ra phật tấn kim liên độ ách dung huy đạt được lưu vân phong truyền thừa liền có nghĩa vụ cho lưu tiên quân thu thập cục diện rồi rắm siêu độ sau khi kết thúc dung huy thu hồi kim liên ngôi mộ trước liệt diễm thú thân thể trong s u ố t tứ chi k ỳ toàn nó vòng quanh phần mộ dạo qua một vòng để lại một câu nói cẩn thận cái bóng tiểu tâm tâm m a được phật tấn kim liên độ ách h n phách không bị âm hồn quấy nhiễu nếu không phải thời cơ không đúng dung huy cũng muốn siêu độ trên nhị thập tứ kiểu tất cả hoan hồn dung huy sau hai bất b nàng không hề hay biết nhị thập tứ k i ể u giữ cửa thần thú phản loạn lục g i a o g i a o đối với cái này không biết gì cả thanh x ư ơ n g kiếm kiếm mang phương thực nàng cầm dài nhỏ như châm cái bóng bây giờ không có biện pháp trên cầu quái vật và cái bóng chung sức hợp tác rào sát một mình lục g i a o g i a o mắt thấy cái bóng tức đắc thủ lục g i a o g i a o mang theo trên tay pháp dây thường đột nhiên ánh sáng mãnh liệt nó bay khỏi cổ tay lục g i a o g i a o tinh chuẩn trói lại nhỏ ảnh định lục dao dao tâm lĩnh thần hội một kiếm chặt đức cái bóng đầu sau đó ném ra liệt diễm phần thành phụ chú nhìn cái bóng bị ngọn lửa đốt thành cho bụi hết sức chuyên chú đối phó trong xương nhắm mắt dưỡng thần dung huy cảm ứng được năm đầu pháp dây thừng đứt gãy đông nhiên mở mắt ra không r a n à n đoán đồng lai các thế lực đã thẩm thấu vào trung châu từng cái t ô n g môn hai mươi bốn trong t ô n g môn có năm cái vì đồng lai các làm việc trung châu ba ngàn t ô n g môn phụ thuộc đồng lai các m à thành đến không hết nghĩ cho đến đây dung huy khuyên bảo mình nhất định chú ý cẩn thận chưa hết ngưng gia nguyên anh trước nhất định điệu thấp để tránh cho kiếm linh phái rước lấy họa diệt môn dung huy nhớ đến giang minh nguyệt nói lưu vân tiên kiếm mình vô cùng có khả năng bị để mắt đến tăng cao tu vi lựa xém lông mày dung huy gọi ra lưu vân nàng sợ lạnh như băng thân kiếm trong thức hải đột nhiên xuất hiện một đạo t h ở d à i ải âm thanh là lưu tiên quân lưu lại h u y â n âm dung huy cũng không thèm để ý nàng thu hồi lưu vân dò xét thức hải không nhìn không biết phương thốn sơn hà bên trong núi thanh thành một khối này đột nhiên phát sáng lên lưu vân phong trong ả o cảnh phương thốn sơn hà bản đồ sáng như ban ngày dung huy sau khi rời lưu vân phong phương thốn sơn hà bản đồ hoàn toàn lũ ám nàng có thể cảm ứng được mỗi một chỗ linh khí lại không thấy được dung huy nghĩ kim n động linh trận về sau lại nghiêm túc nghiên cứu thế nào đốt sáng lên phương thốn sơn hà không nghĩ đến phái thanh thành khối này đột nhiên sáng lên ả lưu tiên quân âm thanh vang lên bên thai dung huy càng ngày càng rõ ràng dung huy phát hiện bên cạnh có người nghiêng đầu nhìn một cái một đạo màu trắng h u y ệ n ảnh đứng ở liệt diễm thú ngôi mộ hắn trên mặt tuấn tú hiện ra một k i a trách trời thương dân bị thương bi thương t r ợ t lóe lên lưu tiên quân tay phải phủ phiếm tại ngôi mộ phía trên hắn đôi mắt hơi trầm xuống hình như trong ngực đọc cái gì cái tia phong ấn là t r ồ n g ở các ngươi trong cơ thể lưu tiên quân thất vọng nói chỉ cần các ngươi trong lòng còn có thiệt niệm phong ấn đem kết xuất hiện quả cột giữa các ngươi ngàn năm các ngươi cũng bảo vệ trung châu ngàn năm cứu vớt ngàn bất tính lưu tiên, vô vô tiên quân nhìn một chút dung huy cười nói vốn cho rằng phái thanh thành phương thốn sơn hà bản đồ vĩnh viễn sẽ không đốt sáng lên ai ngờ ngươi vậy mà độ hóa một đầu liệt diễm thu đốt sáng lên sơn hà duyên vậy dung huy nói phương thốn sơn hà sáng lên không sáng có gì khác biệt lưu tiên quân mỉm cười ba người chém hợp thể và cách ra khác biệt thật xấu hố dung huy c a o mày nói tiền bối vì sao không nói sớm nếu không phải trời đất xui kiến tổn thất khó mà lường được không phải lưu tiên quân không nói mà là lưu vân phong huyễn ảnh không biết được như thế bí mật chỉ có lưu tiên quân lưu lại sơn hà dám huyễn ảnh biết được lưu tiên quân đem như thế nào đốt sáng lên phương thốn sơn hà phương pháp nhất nhất nói đến về sau tiêu thất vô tung dựa theo lối nói của hắn dung huy nếu muốn chút sáng lên toàn bộ phương thốn sơn hà không chỉ có phải học được huyễn thuật còn muốn đạt được phương thốn sơn hà bản đồ bên trong tông môn đặc thù tín vật mới có thể gấp đội hấp thu nơi đây linh lực phương thốn sơn hà một khi đốt sáng lên không quay đầu đường nếu như trong m ộ ư ơ i năm không có điểm sáng lên cái thứ hai phương thốn sơn hà đem biến mất hoàn toàn như thế nghịch thiên cải m ệ n h h u y ễ n thuật đem hoàn toàn tiêu vong nghĩ được như vậy dung huy mặt đều xanh biết nàng l ặ n g lặng mà ngồi tại đầu cầu chờ những người còn lại toàn bộ t h ô n g quan cùng đám người đi về phía chỗ sâu trong lòng đất dung huy cảm thấy có một â m thanh đang kêu gọi nàng chương bảy mươi năm ngàn tầm xáo lộ các tông trưởng l á o trên nhị thập tứ k i ể u hoàn cảnh không giống nhau mặc dù bình an vượt quan lại đều chịu to to nhỏ nhỏ bị thương từng cái vẻ mặt nghiêm trọng căn cứ lục giao giao cho dư đồ khi mô động linh trận thi pháp địa điểm tại không thấy ánh mặt trời khóc thét vượt sâu về sau lục giao giao nhìn treo bị thương đám người phát ra từ đ ấ y lòng nói tiếng cảm ơn chư vị đang ngồi đều là từng cái tông môn nhân tài kết xuất ngàn dặm xa xôi chạy đến phái thanh thành dốc túi tương trợ lục giao giao trong lòng vừa ấm lại lòng chỗ sót lục trưởng lão ta được mời đến trước trợ trận vì thuộc t r u n g bốn vạn vạn trong họ cũng không phải là vì phái thanh thành Quý phái báo cho ta trước phía dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục qua nhị thập tứ kiểu lại sông quỷ khóc thâm viên liền có thể đạt đến địa tâm lại không báo cho ta nên chú ý cái gì cần chuẩn bị cái gì đem ta an toàn bỏ đi không thèm để ý nhị th bây giờ muốn sông quỷ khốc thâm nguyên sợ là cựu tử nhất sinh quý phái nếu không nói điểm hữu dụng sợ là không qua được một cái vóc người khôi ngô tu sĩ khiêng cự kiếm từ trong đám người chạy ra hắn lấp lánh có thần ánh mắt rơi xuống trên người lục g i a o g i a o p h ả n phất muốn đào ra một chút gì người nói chuyện là vân thủy các trưởng l ã o tân liệt tính cách cương trực nhanh mồm nhanh miệng nhị thập tứ k i ể u h g u y ễ n kính để trong lòng mọi người vô cùng bất khuất phái thanh thành hàm hồ suy đoán thái độ khiến cho mọi người sinh lòng bất mãn tân liệt lời ấy thắng được không ít người ủng hộ lục dao d a a o trong lòng có nỗi khổ không nói được phái thanh thành c h ấ n thủ kim âu động linh trận ngàn năm một mực cẩn tuân khai sơn tổ sư lưu tiên quân pháp chỉ canh dự ở nhị thập tứ kiều bên ngoài đệ tử môn phái cấm chỉ đến gần cầu đá lại cầu đá bên ngoài sắp đặt trận pháp một khi phát hiện đệ tử phái thanh thành đến gần đem bán ra lục giao giao có thể đi vào toàn bởi vì bệnh trùng tơ đập mặc vào trận pháp cho đến lên nhị thập tứ kiều lục giao giao mới biết ngàn năm này lại có mấy vạn tu sĩ trong bóng tối tiềm nhập huyền minh động sông nhị thập tứ kiều tần trưởng lão không phải phái ta có lòng che giấu là chúng ta cũng không biết trên nhị thập tứ kiều có quái vật gì lục giao, giao từ càn khôn trong túi lấy ra một khối cười khổ nói bệnh trùng tơ đập nát kim âu động linh trận về sau phái ta đệ tử mới bị tổ sư ra cho phép tiến vào nhị thập tứ k i ể u dò xét tại chư vị đến phía trước phái ta đã có hơn mười vị nguyên anh trưởng lao táng thân ở nhị thập tứ k i ể u mấy trăm kim đan đệ tử vất lạc bất đắc dĩ mới hướng các vị phát anh hùng tiếp chắc hẳn các vị tại trên cầu thấy được bị âm hồn cụ thể hoặc là đoạt xá đệ tử phái thanh thành phà người lên nhị thập tứ k i ể u không ai sống sót cái này khuê trên bảng là phái ta năm vị xuất khiếu cảnh tiền bối liều chết chuyển về tin tức cũng là duy nhất một phần liên quan đến quỷ khốc thâm viên tin tức lục giao giao đem khuê tấm ném đến tận trên không trung Khuê trong ấ m t người từ n g cái đạo chữ tiêu n tan g đem quỷ khốc thâm uyên chỉ lọc xong. p tiếp nạp xuất k h i ế u cảnh trở xuống tu sĩ tin tức trọng yêu truyền về phái thanh thành đây cũng là phái thanh thành vì sao không hướng xuất k h i ế u cảnh đại năng cầu viện ngược lại hướng cao thủ nguyên anh cảnh phát anh hùng lệnh nguyên nhân phái thanh thành ngàn năm truyền thựa năm này tháng nọ nhân tài tính gộp lại sáng tạo lục giao giao thế hệ này hoàng kim kỳ trên trời rơi xuống bệnh trùng tơ đem phái thanh thành nện đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ đương kim chỉ còn lại chín cái nguyên anh trưởng lao và phân thần kỳ triệu tiêu giao khiếm đỉnh đọc xong khuê tấm tử vong ghi chép sơn động yên tĩnh như chết phái thanh thành cũng không phải là tàng tư là đến hết đạn c ạ n lương nguy cấp tồn vong ngàn cân treo sợi tóc từ trước đến nay mạnh hơn lục giao giao hốc mắt bỏ bừng nàng tựa vào trên tường gậy yếu bả vai không tự chủ được run r u y dưới hàm răng bờ môi trắng bệnh như tờ giấy nàng cúi đầu không cho người ngoài nhìn thấy mình chật dung huy cầm nàng lạnh như băng tay im ắng an ủi Chứ dung huy bên ngoài tất cả mọi người là nguyên anh trân quân nhãn lực kinh người lục giao giao đau buồn rơi vào trong mắt bọn họ ai cũng không dễ chịu tân liệt vội ho một tiếng lục trưởng lão kim ô động linh trận là quý phái tổ sư r a sáng tạo người đã có tại tông môn trên điện tịch b à i kiến tin tức tương quan qua nhị thập tứ kiểu cũng khó mà lên trời đối với quỷ khóc thâm viên không biết gì cả trong lòng mọi người càng không ngọc mờn lục giao giao hít sâu mờ hơi nói g i ọ n khàn khản kim ô động linh trận bí mật chỉ có trưởng môn sư huynh biết được hắn đi đến trước thập vạn đại sơn cùng ta nói qua trong quỷ khóc thâm viên có chìa khóa tại quỷ khốc thâm n g uyên chỉ cần tìm được chìa khóa mở cửa có thể tiến vào địa tâm dung huy phá cửa tâm tư đều có người của phái thanh thành thế nào đều là loại này diễn xuất mỗi khi dung huy cho là bọn họ tính kê tại ba tầng lúc phái thanh thành thực tế tại năm tầng không chỉ có dung huy tất cả tu sĩ sắc mặt rất khó coi ta biết phái ta hố lục dao dao dơ hai tay lên làm đầu hàng hình ta nhận lầm ta đứng nghiêm tiếp nhận bị đánh lục dao dao vội vàng bổ sung các vị xông qua được nhị thập tứ kiều chắc hẳn đều có kỳ ngộ bất luận các vị đạt được pháp bảo gì điện tịch bí thuật các loại đều thuộc về thuộc các vị ta đã phái thanh thành danh dự phát tâm ma đại chấn hồn xong chuyện về sau trong lòng đất tất cả thiên tài địa bảo lấy hết thuộc về các vị tất cả mỗi tông môn tặng cùng phái ta kiếm trùng t r ă m trôi thượng phẩm bảo kiếm phái thanh thành kiếm trùng danh dương tứ hải thiên hạ h ả o kiếm lấy hết đặt vào kiếm trùng làm không ít tông môn đ ỏ mắt lục g i a o g i a o lấy ra mười vạn phút thành ý tan giã đáy lòng của mọi người tâm tình mâu thuẫn không nói bên cạnh trên nhị thập tứ kiều bảo vật đều đủ để, để đám ể đ tu sĩ điên cuồng khám phá tâm ma h ả o cảnh không nói còn để tâm cảnh của bọn họ nâng cao một bước lục dao dao thành ý mười phần tần liệt nói ta trợ lực phái thanh thành cũng không phải là vì đạo mà là vì chúng sinh, mà thôi mà thôi. bắt người n ư n g tay đám người không xong lại nói cái gì chỉ có giang minh nguyệt nói với giọng lạnh lùng quý phái nói một đàng làm một n ẹ o k h í làm được đủ không lạ nàng oán khí vội vàng trừ dung huy đám người qua đều là cựu tử nhất sinh qua nhị thập tứ tiểu dù là lục g i a o g i a o ra mặt dày cũng bị lời này c u ố n lại trái tim thẳng đau đớn giang lâu chủ quá lo lắng việc quan hệ sinh tử ta nào dám dở cho dối trá giang minh nguyệt không bông tham ộ t năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng ta sợ cực kỳ lục dao ngượng ngùng cười một tiếng không biết nên thế nào nói tiếp giang minh nguyệt nổi danh tính khí xấu tính cách cứng rắn e cỡ thấp lục giao giao sợ mình nói nhiều một câu đối phương có thể tìm ra một cái mới đòn k h i ê n điểm quý trần nhìn thấy lục giao giao khó xử hắn lấy ra túi nước rót một chén nước giải vây cho nàng giang lâu chủ uống nước quý trần và phái thanh thành quan hệ không cạn giang minh nguyệt nhìn hắn không thoát mắt nghiêng đầu sang chỗ khác cười lệnh hợp hoan tông đổ vật hay biết có sạch sẽ hay không giang minh nguyệt vô lễ g i ậ n chó đánh m è o làm mọi người ở đây đều cảm thấy nàng hợp hoan tông mặc dù đại sự song tu chi đạo đệ tử trong môn phái nhiều phóng đạn không bị trói t u ộ c lại giới hạn ở trong tông môn đệ tử hợp hoan tông đi ra ngoài đa số khắc kỷ phục lễ đi ngồi ngay ngắn được th chính là danh môn chính phái đại đạo ba n g à n không có cao thấp quý tiện chương bảy mươi sáu đây mới phải bắt đầu quý trần thân là trưởng lão hợp hoa tông tu hành mỹ thuật không gì đáng trách quý trần nho nhã hiển hòa dung mạo tuấn tú tuyệt luân chính là tu tiên giới đám người tình nhân trong h n g hán thiên nhiên lực tương tác khiến người ta nhìn không nhịn được nghĩ t h â n cận đừng nói ngôn từ c h â m trọng nói đúng là câu lời nói nặng cũng sẽ làm cho lòng người sinh ra hay n ấ y đứng ngồi không yên giang minh nguyệt ngoài sáng trong tối rèm pha dễu cận hợp hoa tông tất cả mọi người k h n g vui cao mày quý trần thoáng xứng sở hắn nụ cười chưa giảm tính tình tốt thu tay lại đột nhiên một mực trắng m u ố t cổ tay nghiêng nghiêng đưa qua lấy qua chén nước ngọt mát lạnh nước suối xuống bụng dung huy thần thanh khí sảng nói mát lạnh cam liệt hảo thủy ta có thể hướng đi lại đòi một bát ta đi là quý chân chữ quý c h â n nụ cười sâu ba phần được có dung huy giải vây lục dao dao thần dao cách cảm cũng đòi nước uống đám người vừa xông qua được nhị thập tứ kiểu mệt mỏi miệng đắng lơi khô thấy dung huy và lục dao dao uống đến một mặt thỏa mãn rồi rít chen lên đến uống nước lót g i một chút trong quỷ khóc thâm lên đừng nói uống nước chính là hô hấp cũng được thận trọng giang minh mẹ thấy đám người nào đánh một bàn tay đau、giác. giang minh nguyệt đối với hợp hoàn tông ôm lấy thâm căn cố đế thành kiến nàng xem lấy như chúng tinh phùng nguyệt quý trần càng xem càng khó chịu giang minh nguyệt trong lòng tích tụ đồng t ử đen nhánh nổi lên một tầng tơ máu sắc khí như bóng với hình quân ở tơ máu thượng du rát thoáng qua tiêu thất vô tung dưới cầu đá quần c u ộ n nham tương phản chiếu sơn động đỏ bừng giang minh nguyệt ôm kiếm cô độc tựa vào chế t ư ờ n g gương mặt x i n h đẹp thơm trầm như nước nàng chân phải đạp tại mặt đất hung hăng chuyển động dung huy dư quang lướt qua mặt đất mới nhìn rõ giang minh nguyệt nghiền ép chính là cái bóng của mình cẩn thận cái bóng t i ế u tâm tâm nhìn cái gì âm thanh của giang minh nguyệt lộ ra một tia khẩn trương dung huy nghiêng đầu xét lại nàng s ắ c bén như đao ánh mắt xuyên qua duy mũ trở ngại đâm trên người giang minh nguyệt giang minh nguyệt không khỏi dùng mình một cái dung huy ánh mắt nhường cho nàng khó nói lên lời cảm giác các bách nàng thả chậm hô hấp gót sen không để lại dấu vết từ cái bóng bên trên giơ lên khinh khinh rơi vào bên cạnh cục đá bên trên tận lực không phát ra nửa điểm tiếng vang đưa đến dung huy dư thừa chú ý giang minh nguyệt m ở ám không có đảo tho á t dung huy phát nhãn dung huy rời đi ánh mắt giản lược nói tóm tắt nói ta muốn người hướng ta nói xin lỗi nói xin l nàng nghiêm mặt nói bản lâu chủ không có đắc tội ngươi dựa vào cái gì nói xin lỗi bằng ta bình yên vô sự xuyên qua nhị thập tứ kiểu dung huy đi đến trước mặt giang minh n g u y ệ t khỏe miệng k h ẽ n ế t lập tức lập tức chiêu cáo thiên hạ hướng kiếm linh phái ta nói xin lỗi đây là dung huy và trước giang minh n g u y ệ t đổ ước hai người lập tâm ma đại thệ trái với lời thề trời chu đất diệt giang minh n g u y ệ t cổ họng một n g ạ n h sắc mặt xanh mét nói tốt chậm rãi dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói ta thắng liền phải theo ta quy tắc ta nói như thế nào ngươi thế nào chiêu cáo thiên hạ giang minh nguyện mài rằng cảnh cáo ngũ trưởng lão không cần được voi đòi tiên dung huy không dành để ý hôm nay phong vũ lâu tài nghệ không bằng người thảm bại ở trung châu kiếm linh phái ngay hôm đó lên phong vũ lâu đệ tử thấy đệ tử kiếm linh phái n h ư ợ n g bộ lui binh lấy đó tôn trọng chiêu cáo thiên hạ nhìn các vị cho rằng làm gương n h ư ợ n g bộ lui binh cho rằng làm gương tu tiên giới chỉ có bất nhập lưu đê tiện môn phái gặp chính đạo tông môn thời điểm mới có thể n h ư ợ n g bộ lui binh t ỏ vẹ tôn k í n h nếu đem lời này báo cho thiên hạ liền đem phong vũ lâu địa vị đứng ở dưới kiếm linh phái như thế chết mất quyền n h c tông môn chuyện truyền ra ngoài giang minh nguyện chính là phong vũ lâu tội nhân dung huy ngươi kinh người, người quả đáng gi nàng gọi ra tiên kiếm đang muốn và dung huy quyết nhất tử chiến một luồng đau nhói chui vào đầu giang minh nguyệt thật giống như bị kim đâm lít nha lít nhít đau đớn đến toàn thân thần hồn như bị cương đau cắt thành mảnh vỡ đau cổ nàng bên trên n ổ i g ầ n xanh đầu loảng xoảng hướng trên trụ đá đập lấy hóa giải đau đớn dung huy vẻ mặt lạnh như băng đây mới phải bắt đầu đau quá đau quá lăng chỉ đau đớn vừa qua khỏi giang minh nguyệt lập tức hô hấp khó khăn nàng toàn thân nóng bỏng hồn phách bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễn thoát ra cao ba mét trên mặt nàng không hiện cái bóng lại hóa thành một đoàn t i ê u đốt liên hòa phát ra thanh thúy tích giang minh n g u y ệ t ôm máu me đầm địa đầu cắn nát giang bạc chứa o á n lặp lại dung huy nói đến nói như vậy n g u y ê n anh trân quân dùng thần thức truyền đạt tâm thanh vang vọng trung châu phong vũ lâu tài nghệ không bằng người trắng bệnh ở kiếm linh phái bên ngoài không biết nội tình người nghe được lời ấy cả kinh cầm đều mất phong vũ lâu và kiếm linh phái ân ân đ oán đoán không thể so sánh kiếm linh phái và thiên âm tông đến thiếu phong vũ lâu thiên âm các hai cái từng đem kiếm linh phái ép đến không ngóc đầu lên được tông môn liên tiếp chịu u a đây là trời phía dưới ký quan lâu chủ phong vũ lâu tại tục trung vì sao nói ra như vậy tự n ụ c nói như vậy kiếm linh phái đối với nàng làm cái gì? giang lâu chủ chính là nguyên anh trân quân nếu không phải nàng tự nguyện trung châu không có người vô duyên vô cớ vì kiếm linh phái ra mặt đắc tội phong vũ lâu thục chúng xảy ra đại sự gì ta chỉ biết là dung huy mấy ngày trước được phái thanh thành lưu vân tiên kiếm giang lâu chủ liền xin lỗi ngươi nói có khéo hay không các ngươi nói chính là luyện khí cảnh kia hành hung nguyên anh cảnh dung huy nếu không thì người nào cái này chẳng có gì lạ nàng thế nhưng là hành hung phái thanh thành nguyên anh cảnh trưởng lao kiếm đạo người thứ nhất lục giao giao thần tượng ngoại giới tin đồn truyền không vào huyền minh động huyền minh động đám tu sĩ lại đối với dung huy thay đổi cách nhìn giang minh nguyệt lấy mạnh nhất yếu tất cả mọi người cho rằng dung huy thua không nghi ngờ nàng lại như kỳ tích thắng còn hung hăng làm n ụ c giang minh nguyệt một phen đám người không khỏi tò mò hỏi dung huy thế nào đi qua cựu tử nhất sinh nhị thập tứ tiểu nàng chẳng qua là nho nhọ luyện k h í sĩ dung huy đang suy nghĩ đáp án lục giao giao mở miệng nói được lưu vân tiên kiếm nhận chủ người nhất định có chỗ hơn người ngũ trưởng lão từng là cao thủ xuất khiếu cảnh tự nhiên không phải tầm t h ư ờ n g đám người bỗng nhiên t ì n h n ộ l i u vân tiên kiếm không trách được không được nhận chủ tiên kiếm cho dù chủ nhân yếu hơn nữa tiên khí giết một cái nguyên anh cảnh liệt diễm thú bổ ra trên cầu đạo cảnh chu sát ác quỷ dễ như chở bàn tay cho đạo hữu chân thực may mắn tiên khí chính là tiên khí không phải tầm thường cho đạo hữu hảo tâm nghĩ đám người không nói lời gì đem dung huy quá quan bí quyết quy công cho lưu vân tiên kiếm dung huy đâm lao phải theo lao hai mươi bốn người bên trong còn có năm con quỷ ẩn dấu thực lực dù sao cũng so phấn khởi phản kích càng có lực lượng cảm giác năm thanh chìa khóa tại quỷ k h ắ c thâm n g uyên thời gian cấp bách không bằng tổ đội chia ra tìm lục giao giao làm người dẫn đường dẫn đầu lên tiếng tìm được chìa khóa trực tiếp mở cửa chờ năm thanh chìa khóa giải khai tất cả cửa phong ấn kết giới tự nhiên sẽ mở ra như vậy vấn đề đến Là tự do tổ đội, hay là tự do đ ộ chương a y tự rút thăm. do thiếu năm một một một trong n g ờ i Thiếu h một p bảy mươi bảy ngũ quỷ hiền thân lục giao giao biết do đám người suy nghĩ ta dung huy còn có q u ý trần vì một tổ có thể chiếu ứng lẫn nhau nếu vị đạo hữu kia muốn gia nhập tùy thời hoan nghênh ngụ ý cũng là nàng đội này chỉ có bốn người một đám trong nguyên anh chân quân dung huy chẳng qua là luyện khí cảnh sâu kiến nàng lại là trận nhãn chắc đức không thể có sơ xuất lục giao giao nghĩ đến trong bóng tối con kia tay ấm áp cho nàng lực lượng nàng dứt khoát kiên quyết và dung huy đi cùng nhau bảo vệ nàng trước đó lục giao giao chăm sóc dung huy chẳng qua là trách nhiệm hiện tại nhiều một chút ônu n quý trần không cần nói nhiều dung huy là h ắ n mời bảo vệ dung huy không thể chối tử lục trưởng lão một cái thân hình nhỏ gầy tu sĩ nhảy ra ngoài trung châu đại địa đất rộng của nhiều chúng ta là bị quý phái mời c h ấ n hồn minh hạnh đã đến nhưng không quen h a u tự do tổ đội chỉ sợ có chút khó khăn không bằng rút tham thôi công bình nói cậu thả sửa lại không cậu thả lục giao giao nhận được đám người ý kiến về sau rút tham quyết định phân tổ lấy năm loại màu sắc là ký hiệu rút được cùng một loại màu sắc chính là một tổ dung huy mừng rỡ như vậy nàng muốn trong quỷ khốc thâm viên đem cái kia năm con quỷ cầm ra đến hủy thi di tích có lục giao giao và quý trần tại có nhiều bất tiện từ phái thanh thành phương thốn sơn hà bản đồ đốt sáng lên sau dung huy trong thức hại xuất hiện ngàn năm trước quỷ khốc thâm viên bản đồ địa hình quỷ khốc thâm viên sau kim ô động linh trận vị trí mặc dù có chút mơ hồ có thể trong nội tâm nàng rõ ràng khởi động kim ô động linh trận không cần hai mươi bốn người tối đa m ư ơ i tám cái nếu tu vi thâm hậu một nửa người cũng có thể đi phái thanh thành đặc biệt hai mươi ba người đến trước chấn hồn đánh chính là ý định gì dung huy không rõ ràng đổi lại là nàng thêm một cái lốp xe dự phòng nhiều một phần bảo hiểm cuối cùng kết quả rút thăm để dung huy ngoài ý muốn chính là nàng và giang minh n g u y ệ t không phải o à n g i a không gặp vỡ nhúng vào cùng một chỗ trừ cái đó ra vân thủy các tần liệt cũng tại trong đó còn lại hai cái theo thứ tự là ánh trăng cửa hạnh sơn và hồng phong cốc hạng hồng quang năm người đều là kiếm tu lục giao giao và quý trần mỗi người tổ tốt đội khiến người ta lo lắng chính là quý trần tri đội ngũ kia chỉ có bốn người phía sau nhị thập tứ kiểu là một cái đã dung nạp trăm người hang động động huyệt có năm đầu đường đen ngòm đường là ngay cả ánh sáng đều chiếu không tiến vào địa phương năm cái đen xì giao lộ giống to lớn da thú mở ra miệng lớn lạng lạng ẩn nút chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới âm phong tử trong động phun r a thổi đến trên cánh tay dung huy hiện lên một lớp da gà dung huy nhìn ra xa hát cám trong thức hải quỷ khốc thâm viên phân ra năm đầu ảm đạm không rõ tuyến đối ứng năm cái cửa vào tuyến hướng chỗ sâu thời gian dần trôi qua biến mất dung huy trong thức hải chỉ có quỷ khốc thâm viên hình dạng mặt đất hình dáng không có chuẩn xác vị trí địa lý đổ có phải hay không đến gần trong thức hải đường con mơ hồ sẽ rõ ràng chút này được tiến vào quỷ khóc tâm h viên mới có thể chứng nhận các vị d o xét phía dưới vật phẩm là có phải có bỏ sót lục giao giao chỉ huy đám người phân đạo về sau cẩn thận là hơn các vị đường xa mà đến là vì thiên hạ bất tính chớ có vì phái thanh thành hao tổn tính mạng lục giao giao c ả m tạng lời thuyết minh cũng là đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy mạng nhỏ quan trọng ý tốt của lục giao giao đám người tâm lĩnh hết thể lượng sức mà đi dung huy g i ả bộ chuyển một phen nàng ung dung thản nhiên sẽ đứt pháp dây thừng đem nạp ở váy dài bên trong ra vẻ kinh ngạc nói ta pháp dây thừng không thấy người cũng không thấy lục giao giao cảm khái vạn phần phe ta mới qua cầu thời điểm gặp một cái khó chơi quái vật may mắn đúng phương pháp dây thừng tường trợ đem c u ố n lấy ta mới trở về từ coi chết quá hưng hiểm thời khắc m â u chốt dung huy trói lại nàng đại ân dung huy vẻ mặt nghiêm trọng lục trưởng lão gặp chính là loại điều nào quái vật dung huy pháp dây thừng chuyên môn khắc quỷ tu lục giao giao hồi tưởng một l á t một cái dài nhỏ cái bóng chớ hẹn ba mươi trượng mảnh như cây kim cực kỳ khó chơi dung huy thong xuống mí mắt quân lấy lục giao giao phải là nói chuyện với giang minh nguyện hình bóng kia giang minh nguyện vì sao muốn giết lục giao cái bóng dung huy đột nhiên thông su nàng biết vì sao pháp dây t h ư n g beo ở cái kia năm con quỷ trên người không phản ứng chút nào quỷ tu không tại nhục thân núp ở trong cái bóng người nào không có cái bóng là người hay quỷ liếc qua t h ấ y ngay dung huy điểm nhiên như không có việc gì quét qua mặt đất giang minh nguyện cái bóng ngoại ý muốn tại dung huy chỗ đội ngũ may mắn có hai cái không có cái bóng ánh trăng cửa hành sơn hồng phong cốc hạng hồng quang còn lại ba cái quý trần và lục giao giao đều chiếm một cái người cuối cùng tại đội ngũ khác a ta cũng không thấy g ọ n nữ thanh thúy đột nhiên văng lên dung huy theo tiếng kêu nhìn lại thiếu nữ khoa trương hít vào một n g ụ m khí lạnh vừa rồi qua cầu thời điểm ta suýt nữa chúng c h i ề u may mắn đạt được lục trưởng lao cho pháp dây thừng đại ân không lời nào cảm tạ hết được quỷ khóc thâm viên ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi dung huy nhớ kỹ thiếu nữ là thiên tâm phái tặng cần du lục giao giao muốn giải thích pháp dây thừng là dung huy cho cứu nàng mạng chính là dung huy lúc đ ồ n g nhiên nhận được dung huy mật â m truyền tin cẩn thận tặng cần du nàng không phải người lục giao giao không rõ ràng cho lắm nàng nghiêm túc đánh giá hiểu rõ lông mày sáng mục đích tặng cần du cũng không có khác biệt tăng cần du hát cám vô biên cử động thân ảnh bị hát cám thốt vệ nàng nụ cười chân thành đáng yêu đòi hỉ vô cùng dung huy chém đinh chặt sắt nói không nên tin t ă n g cần du tiến vào quỷ khốc thâm v i ê n sau tại cái thứ ba bên giếng chờ ta lục g i a o g i a o càng bối rối đang ngồi các vị lần đầu tiên đến quỷ khốc thâm v i ê n thế nào dung huy cùng về nhà quỷ khốc thâm v i ê n có mấy ngụm giếng đều biết dung huy không xong cùng lục g i a o g i a o giải thích mình có phương thốn s â n h ạ nàng mật tâm truyền tin cho quý trần để hắn cẩn thận tìm lòng cửa nguyên duy quý trần vẻ mặt không động đáp lại một chữ t u t đoàn người dung huy đi điều thứ ba nói năm người vừa vào quỷ khốc thâm n g ê n hạnh sơn khẩn trương đến lòng bàn tay toát mồ hôi thật hắc ta đường đường một nguyên anh chân quân đều không thấy được xa một trượng con đường quá quỷ dị bắt ngát hắc á m làm cho lòng người sinh sợ hãi dung huy bước vào quỷ khóc thâm n g uyên loại đó toàn tâm lạnh c u ố n đến chiến chiến miên miên lanh ý từ lòng đất theo mắt cá chân bỏ lên trên lồng ngực nhẹ nhẹ lanh ý phá vỡ nước ra khẽ hở chui vào ấm áp huyết nhục thẳng đến đáy lỏng tựa như lười h á i của tử thần mang theo sát khí và hoàng tuyền dưới đáy bỏ ra ngoài quỷ lạnh cắm vào trái tim dung huy hô hấp đột ngừng, lông tơ đứng thẳng tay chân lạnh như băng cứng n ắ c thở ra khí hoa thành màu trắng h ủy khóc thâm viên lệnh khiến nàng ra đầu x ế p chặt bận rộn vận chuyển linh lực c h ậ n thấu x ư ơ n g r ế t lạnh tân liệt t h ấ y thế bất mãn nói luyện k h í sĩ chớ cản trở l i ê n dung huy tục danh đều b ấ t đi trực tiếp dùng luyện k h í sĩ xưng hô nếu không phải dung huy là trận nhãn tân liệt liền một ánh mắt đều không nghĩ cho cản trở vững hữu dung huy nói với giọng lạnh lùng nói đừng nói quá đầy nói không chừng một hồi ngươi phải quỳ phía dưới cầu ta cứu ngươi nguyên anh chân quân đều c ù n vọng như thế sao tân đạo hữu làm gì động khí cho trưởng lão liền giao cho ta bảo vệ tiếng nói rất xa lạ dung huy tìm theo tiếng giúp nàng nói chuyện chính là một cái tướng mạo bình thường. chương bảy mươi tám ký tinh thượng tuyến dung huy ung dung thản nhiên s ư n g hô như thế nào tuyên bố bảo vệ dung huy tu sĩ nhân cao mã đại cực kỳ to con dâu dài tóc dài hám sâu trong hốc mắt bay ra một tinh kế đáy mắt xanh đen hình như rất nhiều năm không có an ổn ngủ qua mắt đen vành mắt tu sĩ nhiệt tình nói hồng phong cốc hạng hồng quang hạng hồng quang và hạnh sơn tương đối mà xem hai người một trước một sau đứng ung dung thản nhiên đem dung huy kẹp ở giữa t ậ n lực tách rời ra dung huy và tần liệt ở giữa khoảng cách hạng hồng quang và hạnh sơn hai người đến trước thục trung liền quen biết hai người nhiều năm trước đã từng cộng thang m cảnh là sinh tử hoạn hưng nệ hạnh sơn xuất thân danh môn chính phái hạng hồng quang chỗ tông môn nhỏ yếu bất nhập lưu hai người sống chung với nhau lúc hạnh sơn cảm giác y ê u việt mười phần cho đến hạng hồng quang được quỷ tu đ ồ n g lai các t ư ơ n g trợ tu vi nhất phi t r ù n g tiên h đột phá kim đăng cảnh đưa thân nguyên anh cảnh hạnh sơn được quỷ tu đ ồ n g lai các chỉ điểm nhảy lên nguyên anh cảnh toàn dựa vào hạng hồng quang giật dây đến đây hạnh sơn không thể lấy lòng hạng hồng quang từ trong miệng hắn móc ra phương pháp tu hành thái độ trở nên hèn ngọt hạng hồng quang một mực tự ti tâm tính hưởng thụ hạnh sơn lấy lỏng thời gian dần trôi qua đắc trí vừa lòng quan hệ của hai người thời gian dung huy gọi ra kiếm gỗ bình chân như v ậ y nói hạnh sơn đạo hưu ánh trăng cửa ta ngược lại thật ra như sấm bên h a y ánh trăng cửa n g u y ệ n hoa kiếm pháp danh động t h i ê n giới hồng phong cốc b ử a bãi vô danh đến t r ê n l ệ n h rất xa dung huy trắng trận đạp điện nước cao cố ý gây mâu thuẫn vương thạch đã sớm đem đến trước trợ trận tu sĩ danh sách thế lực khắp nơi quan hệ sửa sang lại thành sách đặt ở dung huy trên bàn dung huy đối với quan hệ của hai người rõ như lòng bàn tay hạnh sơn và hạng hồng quang đưa mắt nhìn nhau không biết nàng đang suy nghĩ gì hai người nghĩ đến trước sơn động dung huy bức giang minh nguyện thừa nhận phong vũ lâu và không bằng ki hạng hồng quang và hạnh sơn tương đối mà xem có chút không nghĩ ra được nghe đồn dung huy mềm trái tim yếu xương trước mắt cái này thế nào cũng không giống ôn nhu như nước người tông môn đạt được tán dương hạnh sơn tâm tình thật tốt cũng không bị khuất các vị đều là người trong đồng đạo không phân cao thấp quý tiện dung huy càng muốn phút một cái trên dưới tôn ti hạnh sơn chân quân quá khiêm tốn hồng phong cốc chính là không chạy b ả n g môn tà đạo sao có thể cùng chúng ta loại này chính đạo tông môn sánh vai cùng bản tọa mặc dù chỉ là luyện khí cảnh lại kinh thường đến làm bạn không cần hắn đến bảo hộ hạng hồng quang nhìn hai người chỉ cảm thấy dối trá đến cực điểm hắn cô nén bộ phát tức giận tiếng tr nếu không phải giang minh nguyệt và tần liệt tại hắn hận không thể hiện tại liền đem dung huy xé h ạ n h sơn ủy khuất nhiều năm hắn nhìn hạng hồng quang kinh ngạc bộ dáng mừng thầm ngoài miệng lại nói lời ấ y sai hạng đạo hữu khẩn thiết c h i tâm cũng là vì cho đạo hữu an toàn dung huy nhớ mày hắn không bằng ngươi h ạ n h sơn chân quân làm t h i ề n h ạ n h sơn được coi trọng mở cờ trong bụng hạng hồng quang nhìn xuất từ danh môn, chính phái hai người, chỉ hận tông môn của mình bất nhập lưu cho dù hắn là nguyên anh chân quân cũng muốn chịu cái này được khí song chưa tần liệt không quen nhìn dung huy ỉ vào mình là trận nhan ương ngạnh từ tứ đi theo dứt lời tần liệt lấy ra tiên kiếm hạng hồng quang chủ động đưa ra bảo vệ dung huy chuyện đã đến nước này cũng không nên rút lui không làm gì khác hơn là cầm quỷ khóc thâm viên cô hồn g ra quỷ phát tiết tức giận thế nhưng năm người đến gần hạng hồng quang khó tìm đến lúc ra tay cơ cho đến gặp một cái giếng cổ dung huy đi điều tra hạng hồng quang và hạnh sơn mới nói bên trên nói hạng hồng quang nhẫn nhịn đầy bụng t ứ c giận gầm nhẹ nói hạnh sơn ngươi rất đắc ý sao hạnh sơn mừng thầm không có chuyện ta và dung huy lôi kéo làm quen chẳng qua là nghĩ biết nàng tu vi rốt cuộc là bao nhiêu hạng hồng quang thấy hắn chưa quên sứ mệnh nuốt vào bất mãn tu vi gì luyện khí cảnh hạnh sơn nói chắc như đ i n h đóng cột nói nàng có thể qua nhị thập tứ kiểu đúng là đạt được lưu vân tương trợ không có nói láo hạng hồng quang trên mặt lóe lên vẻ ngoan lệ đoạt được lưu vân về sau ta nhất định phải đưa nàng thần hồn sẽ thành mảnh nhỏ để đợi đợi tiếp tiếp rơi hạnh sơn ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng phụ họa miệng giếng bên kia dung huy nghe hai người đối thoại nở nụ cười phía trước có mê trận do đ ư ờ n g tân liệt từ trong bóng tối hiện thân thở hồn hẹn trở về chạy trong trận có mấy vạn ác quỷ đất này nguy hiểm mau mau rời đi tân liệt đầu tóc dối bời cổ áo quần áo bị lợi khí rạch ra lộ ra trắng bạch sân ư sườn chật vật đến cực điểm đem nguyên anh chân quân trọng thương đến đây ác quỷ vô cùng hung hãn dung huy nhắc lên một hơi ngưng tiếng nói những cái ác quỷ tu vi gì tân liệt liếc dung huy một cái sắc mặt ngưng trọng mấy ngàn kim đan mấy trăm nguyên anh tiểu quỷ đến không hết. Càng cổ trong mê trận nhiều như vậy ác quỷ vậy mà không có một tia quỷ kêu tiến g lộ ra ngoài làm người khó mà đề phòng ta đến bảo đảm ngươi hạng hồng quang gắt gao giữ lại cánh tay của dung huy âm chầm nói cho trưởng lão theo ta đi dung huy ra v ẻ vùng đẫy cực kỳ giống dáng v ẻ cạnh cỡm đại tiểu thư bừng ra ta không cần ngươi nữa bảo vệ ta muốn hạnh sơn trấn quân hạng hồng quang sắc mặt chầm xuống hạnh sơn bắt lại cho trưởng lão tay phải nàng là luyện khí cảnh chỉ sợ còn không thể ngự kiếm chúng ta mang nàng hai người bắt được dung huy cùng sau lương tần liệt bay trong chốc lát vô thanh vô tức rời đi đội ngũ mang theo dung huy bay về phía mê trận hạng qua càng càng hồng quang âm thanh lạnh leo vang lên dung huy đạp tại gập gành trên đất không cần túi đầu liền biết dưới chân là ngưng đông ngàn nằm thi thể đây là nơi nào dung huy đưa tay trước mắt đoán một cái lại đen lại lạnh ta cái gì đều không nhìn thấy hạng hồng quang cười gàn luyện khí cảnh phế vật ở chỗ này chính là mù loà có thể thấy cái gì tân liệt không có ở đây hạng hồng quang lộ ra diện mục dữ tợn dung vi trên mặt trồi lên một tia sợ hãi dung giọng nói ta ta biết trong khe cống ngầm bỏ ra ngoài giỏi bản tính khó rời ta không cần ngươi nữa bảo vệ ta muốn hạnh sơn c h ấ n quân vừa mới nói xong dung vi dưới chân một điểm hóa thành lưu tinh hướng trong mê trận trái tim chạy đến dung vi như cái thất kinh mẹo một đầu đâm vào mê trận hạng hồng quang và hạnh sơn b ố i r ố i rõ ràng hạnh sơn tại bên cạnh nàng nàng lại làm như không thấy hạng hồng quang nói với g ọ n g tức giận nàng ngủ sao hạnh sơn sắc mặt cực kỳ khó coi nguyên anh cảnh đều chỉ có thể nhìn xa một trượng luyện ký cảnh nàng có thể không ngủ h hạnh sơn hồi tưởng t ầ n liệt thảm thiết bộ dáng trong lòng phát hư chỉ hận dung huy mắt mù cóng lưu vân chạy l o ạ n đem hắn kéo xuống nước chương bảy mươi chín nàng vậy mà ác quỷ đối nhau khát vọng như sa mạc lạc đường nhanh chết khát người đối với nước khát vọng dung huy ngừng thở d u n g huyền linh lực màu vàng che khuất trên người sinh khí cẩn thận hơn dùng thủy tâm quyết ngưng tại duệ kim chi khí bên ngoài đem mình ngụy trang thành hôn p h á c h thành công tránh đi một đợt lại một đợt không đầu không đầu góc các quỷ có phương thốn sơn hà địa hình tương trợ dung huy xảo diệu tránh đi hạng hồng quang và hạnh sơn đuổi bắt dung huy như thợ săn kiên nhẫn trở thời cơ hạng h nhất định từng cái k í c h phá dung huy có thể lấy một địch hai lại không thể bảo đảm mình chém giết hai người sau an toàn không n g ạ i rời đi quỷ khốc thâm nguyên tần liệt cũng là vết xe đổ chậm chạp tìm không được dung huy tung tích hạng hồng quang âm chầm nói chỉ là luyện khí cảnh có thể chạy đi đâu hạnh sơn bóp nát ghé vào trên lưng ác quỷ có thể hay không đã bị trong mê trận ác quỷ ăn hạnh sơn và hạng hồng quang tại mê trận ngoại vi chỗ này tụ tập ác quỷ tu vi thấp không đủ gây sợ phiền thấy chán tại số lượng đông đảo giết không dứt chia ra tìm hạng hồng quang không có nhiều như vậy kiên nhẫn ta đã dùng ngọc giản đưa tin báo cho thiên tâm phái tặng c ẩ n du chúng ta nơi ở tại nàng trước khi đến cần phải tìm được dung huy nàng cho dù chết cũng muốn chết trong tay ta hạng hồng quang thiết quyền nắm chắc sống thì gặp người chết phải thấy xác không có dung huy nhục thân chúng ta mang theo không đi lưu vân tiên kiếm h ạ n h sơn cực kỳ phản cảm hạng hồng quang ra lệnh bộ g á n g rất nhiều năm trước hắn mới là người chủ đạo tăng c ẩ n du có thể tin được không h ạ n h sơn gầy cao thân thể về phía trước nghiêng nàng rời khỏi ba ngàn đạo pháp tông nhiều năm đ o ạ xá thuật sợ là s i n sơ hạng hồng quang quay đầu thấy một tấm tăng thể diện sợ hết hồn ba đạo pháp tông môn bí thuật cũng là một thể ba hồn tu vi đạt đến đến đạt đến c h i cảnh có thể đoạt bông tha ba ngàn thân tăng cần du mặc dù lấy đã mưu phản ba đạo pháp tông môn trước khi đi cũng là cường giả kim đan bây giờ nàng là cao thủ nguyên ánh cảnh đoạt xá luyện khí cảnh như lấy đồ trong túi ngươi còn sợ nàng đoạt xá hay sao hạnh sơn bị tốt dễ thông k i ế n trách bất mãn trong lòng hắn cảm thấy trên người dung huy khắp nơi lộ ra cổ quái có thể thành hay không còn chứa nhất định n h ì nàng vắt chân lên cổ chạy như điên hai người bọn họ nguyên anh chân quân liền cái bóng đều không đổi kịp liền biết nàng không phải loại người bình thường quý trần đặc biệt đến trận nhãn nhất định có chỗ đặc biệt nếu không phải hạnh sơn xác định dung huy là luyện khí cảnh hắn rất hoài nghi dung huy tại ẩn tàng thực lực bí mật quan sát bọn họ chuẩn bị nắm đúng thời cơ tiêu diệt từng bộ phận tên đã trên dây không phát không được hạnh sơn nói ta hướng đông tìm được người dùng ngọc giản đưa tin hạng hồng quang ngự kiếm mà đi để lại cho hắn một cái cao ngạo bằng lưng chỗ tối nắm trong tay hai người hành tung dung huy lạng yên không tiếng động rời đi hạnh sơn chân ngươi ở chỗ nào quỷ khóc thâm yên mê tr h ế t ả m đạm phai mở trận pháp ánh sáng linh lực ánh sáng đều ảm đạm vô quang tim dung huy hạng hồng quang loáng thoáng nghe thấy âm thanh của dung huy hắn ngừng thở theo t i ế n g đến ở giữa xa xa xuất hiện một cái thân ảnh gầy yếu và dung huy có tám phần tương tự hạng hồng quang gọi ra bản mệnh tiên kiếm lặng lẽ vô tức đến gần thân ảnh tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiếm một cái đâm lưng phốc phốc kiếm vào thị tâm thanh v a n g lên hạng hồng quang tiên kiếm đâm vào không khí hắn đột nhiên cảm giác được trái tim đau đớn một hồi bắp thịt trên mặt giống như bánh v a trèo vặt làm một đoàn nhũ mày ở giữa bắp thịt giống như là một cái gò núi giống như nổi lên. x u y ê n tim thống khổ tại hắn trong đại não nổ tung như một trôi đốt lên pháo từ đỉnh đầu nổ đến chân trái tim đau đến hắn liền nói chuyện khí lực cũng không có hạng hồng quang đưa mắt nhìn trái tim lộ ra huyết đ ụ c kiếm gỗ co quắp một trận dung huy làm sao có thể chỉ là luyện khí cảnh vậy mà dễ như chở bàn tay dùng kiếm gỗ đâm xuyên qua hắn thiên truy bách luyện nục thân dung huy lạnh lùng rút ra kiếm gỗ chậm nhảy đến trước người hạng hồng quang không cho hắn cơ hội phản ứng một cước đạp lăn mặc hắn kiếm gỗ như do táp mưa rào đâm vào trên người hắn nói ngươi vào ồ n g lai các quan hệ thế nào cùng ba người chém khác biệt hạng hồng quang trung Quy là Nguyên Anh hắn sẽ không giống tiêu cẩn như vậy đối với dung huy hạ thủ lưu tỉnh hạng hồng quang hai tay hư hợp tại trên đan đ i ệ n linh nốt lõi lên một cái lớn chừng bàn tay trí thuần đến t ị n h nguyên anh bỗng nhiên xuất hiện nguyên anh hiện quanh thân hạng hồng quang bạo phát ra bảng bạc linh lực ngực vết thương thời gian dần trôi qua khép lại ngươi cũng biết bồng l ạ i cát ta thành kiếm linh phái là cái gì danh môn chính phái cũng chỉ là hạ cựu lưu tông môn dung huy thấy hắn tế ra nguyên anh không dám thất lễ nàng hảo hảo thu về kiếm gỗ gọi ra toàn thân trắng mất lưu vân tiên kiếm lạnh lùng nói sai ta chuyên môn g i quỷ mênh khí từ trên người dung huy ẩm ẩm hạng hồng quang trơ mắt nhìn tu vi của nàng từ luyện khí cảnh biến thành kim đáng cảnh nguyên anh cảnh nguyên anh đ ỉ n h phong trong chốc lát hạng hồng quang sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy d â y lát mây t r ă m năm hắn chưa từng thấy qua tu vi người kỳ quái như vậy ngươi khẩn trương cùng sợ hãi vẫn chiếm cứ cả hạng hồng quang não hải trong đầu hắn chống rỗng ngươi rốt cuộc là quái vật gì dung huy đem duệ kim chi khí rót vào lưu vân trắng mất thân kiếm phát ra một tiếng thoải mái kim minh âm thanh phiếu miểu huyết p h ụ dung huy duệ không thể đỡ kiếm y giống như thủy triệu tuân hướng hạng hồng quang hạng hồng quang từ trong kinh hãi tỉnh lại luôn cuống t hai người như lửa lưu tinh bỗng nhiên đụng vào nhau không gian xung quanh hơi b ó méo lôi điện trong bóng đêm ghé qua linh lực màu trắng cùng huyền màu vàng dây dưa va chạm tràn ra đến linh lực khiến cho mấy ngàn ác quỷ mất mạng ở đây phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết tiếp tục chiến đấu nửa canh giờ dung huy bóp nát hạng hồng quan g hồn phách về sau tìm được một khối sạch sẽ xử lý trước ngực và eo ba khu vết thương sâu đến xương nàng bình tĩnh đem ló đầu ra một nửa ruột lấp trở về lấy ra linh dược ngồi điều dưỡng mùi máu tươi hấp dẫn mấy ngàn ác quỷ tụ tập tại phụ cận dung huy nhưng không có một cái dám đi đến quanh thân d chỉ dám xa xa hỏi một chút mê người mùi máu tươi không dám đến gần nửa phần dung huy ngồi hai canh giờ tại linh dực và biện xanh thần long pháp tướng điều d ư ỡ n g giới vết thương tốt hơn h ơ nữa n thực lực nguyên anh chân quân không thể khinh thường dung huy vớt ve lưu vân kiếm thân cảm khái nói còn tốt có ngươi đổi lại kiếm gỗ tình hình chỉ sợ so với hiện tại còn khốc liệt hơn dung huy ẩn tàng thực lực hạng hồng quang cũng là chiến đấu thời điểm dung huy mới phát hiện hắn cũng là nguyên anh định phong tu vi còn có có thể nhớ loạn nghe nhìn pháp bảo nếu không phải dung huy cẩn thận suýt nữa thân tử đạo tiêu hạng hồng quang i ả i quyết còn lại chính là hạnh sơn và tàng cần du dung huy lau khô trên thân kiếm máu tươi nàng lấy ra hạng hồng quang rơi xuống ngọc giản ở đâu báo phương vị ta đến tìm ngươi hạnh sơn cho rằng hạng hồng quang tìm được dung huy h ì khí dương dương báo phương vị sau đó báo cho thằng cẩn du cái này tin vui một lát sau dung huy xuất hiện tại sau l ư n g hạnh sơn cùng lúc đó lưu vân điện quang hỏa thời gian để ngang trên cổ hạnh sơn giang g i á cầu c duy trì dưới bản chính đặt mua đi ta chương tám mươi n g ư ơ i biết quá nhiều bịch dung huy lanh h u y ế vô tình chặt đứt đầu hạnh sơn lưu vân chính là thiết kiếm không hề tầm thưởng cao thủ nguyên anh cảnh thông sắt lá thiết cốt tại nó kiếm quang phía dưới giòn giống la bậc vội vàng không kịp chuẩn bị ám sát đến vừa nhanh vừa vội hạnh sơn bản năng gọi ra nguyên anh xuất khiếu hắn hồn phách ngưng ra hơi mở thực thể hạnh sơn nhìn đầy đất thi thể phân ra mình khẩn trương đến h á hốc miệng ra n g ơ ngác đứng ở đó vừa kinh vừa sợ chừng mắt dung huy ngươi ngươi không phải luyện khí cảnh nếu luyện khí cảnh hắn không thể nào không phát hiện dung huy khí tức dung huy không nói cho hắn cơ hội ngoan tuyệt linh lực kiếm ý ủn ủn kéo đến vọt lên đầu hạnh sơn bổ đến bản tọa và từng nói qua mình là luyện khí cảnh tu vi hạnh sơn tại nguyên anh sơ giai thực lực không thể cùng dung huy chống lại thêm nữa nhục thân hư hại nguyên anh cư lúc đầu ngươi vẫn luôn đang gạt chúng ta h ạ n h sơn khống chế nguyên anh cầm lên bản mệnh tiên kiếm bỗng nhiên đánh đến thật sâu tâm tư h ạ n h sơn suy nghĩ nát góc cũng mất suy nghĩ minh bạch dung huy là thế nào khám phá bọn họ kế hoạch h ạ n h sơn càng không suy nghĩ minh bạch dung huy c ò n đường giã, giả bộ như kẻ yếu để bọn họ vung lòng cảnh giác sau đó tiêu diệt từng bộ phận lưu quang phun ra ba ngàn đạo kiếm ảnh huyền màu vàng kiếm ảnh tựa như tích nhập trào dầu nước quỷ khóc thâm lên lập tức xôi trào mấy chục vạn ác quỷ còn loạn hét lên giống con rồi không đầu tranh nhau chen lấn tránh đi phong mang thế không thể đỡ kiếm ảnh dễ như mặc nó mười vạn ác quỷ trăm vạn âm hồn đều biến thành một chén bụi đất hạnh sơn không ngờ đến dung huy đi lên liền ra sát chiều hắn thả ra nguyên anh đỡ đổ ập xuống kiếm ý trong lòng dâng lên chạy trốn ý lại lại là nguyên anh cảnh cảm ứng được tu vi dung huy hạnh sơn nhất thời hoàng hồn dung huy đón gió mà lên duy mũ phía dưới mặt băng lãnh như sương người biết quá nhiều hạnh sơn không có hiểu dung huy nói là có ý gì vừng tỉnh thần ở giữa kiếm mang sáng như tuyết điện quang h ỏ a thạch để ngang hạnh sơn trái tim hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ngất xuống cả người nguyên anh nhất thời tăng vọt thành trăm trượng cự thú ngoan cường đè vào lư phát ra tạm gâm trói thai trái tim dung huy co r ụ t lại giống như một mực móng đốt s ẹ t qua trong lòng làm nàng tim đập nhanh k h ô nổi dận tâm tình vọt đến đỉnh đầu kích thích từng chiếc thần kinh nhạy cảm tay nàng không khỏi l ắ c một cái vốn nên rơi vào hạnh sơn hồn phách bên trên lưu vân thất bại kiếm mang x a s u ố t đen nhánh mặt đất thoáng chốc lộ ra hơn mười t r ư ợ n g sâu khoảng cách rất dài kiếm ngân kéo dài nghìn dặm chui vào trong bóng tối hạnh sơn nhìn trên đất kinh tâm khó coi kiếm ngân con ngươi co lại thành cây kim lớn không tồn tại mồ hôi lạnh hóa thành quỷ đóng băng tại trán của hắn sợ đến mức hắn lục thần nếu như không có đem đ ồ n g lai các mật sứ giao thuật mê hoặc dùng nguyên anh sử dụng chỉ sợ mình hiện tại đã hồn phi phát tán lấy mấy ngàn nam nữ si tình sinh hồn ngưng luyện thuật mê hoặc dung huy trong kẽ răng gạt ra mấy chữ hảo hảo đường dương quan ngươi không đi càng muốn lấy người khác họ mạng làm cơ sở tu quỷ thuật đi tà đạo âm thanh lạnh như băng đập vào hạnh sơn hoảng loạn trong lòng đầu đầu hắn ra xếp chặt lệ tiếng nói ngươi rốt cuộc là ai làm sao lại biết thuật mê hoặc thuật mê hoặc là hắn g à n xuống đáy lòng bí mật cũng là giúp hắn đi vào nguyên anh cảnh mạnh nhất trợ lực hạnh sơn lo sợ bất an nhìn chằm chăm dung huy mình giống như đứng ở sông vào mây xanh sơn phong nguy nga sâu kiến trong lòng sinh ra một loại vô lực khủng hoảng và nguy cơ cùng đối với đối thủ không biết gì cả mờ mịt nói cho ngươi để ngươi báo tin báo thủ phản phái chết bởi nói nhiều đối với chính phái cũng áp dụng dung huy cười n h ạ o một tiếng nàng đang muốn ngưng x u ấ t kiếm trận đem hạnh sơn nghiền x ư ơ n g t h à n h t r o trận nghe giang minh nguyện tiếng thét t r ó i thai lập tức đ ổ i c h ú ý bồng lai、like、các đồ vật chưa hỏi lên hạnh sơn còn hữu dụng dung huy đem chú ý rơi vào hạnh sơn cao đến trăm trượng trên nguyên anh sau nửa canh giờ dung huy đem nguyên anh tiêu vong chỉ còn lại nửa khối nguyên thần hạnh sơn phong ấn ở kiếm gỗ dung hạnh sơn còn có hạng hồng quang đi đến nơi nào tần liệt tiêu diệt nhào đến trên người hắn mấy chục cái ác quỷ tức giận từ ngực tuân r a thân là trận nhãn cố tình làm bậy kiếm linh phái đi đến đầu giang minh nguyệt không nhìn hắn bực tức trầm mặc dọn sạch chứng n g ạ i dung vi bị hạnh sơn và hạng hồng quang kẹp ở giữa thời điểm nàng còn đang do dự đãi nàng quyết định lúc năm người đã đi rời ra giang lâu chủ tần liệt t ả toán xong ngẩng đầu muốn tìm người nói chuyện nhìn thấy giang minh nguyệt giống như nổi điên vọt vào mê trận lại là một cái vô pháp vô thiên người tần liệt trái tim một khó chịu rút kiếm đuổi theo giang minh nguyệt mau đến trận c h u y ể n thanh trong ngọc giản bay ra tặng cẩn du lo lắng tiếng cầu cứu giang minh n g u y ệ t nắm bắt ngọc giản địa điểm một lát sau giang minh n g u y ệ t phi t h ẳ n g đến nàng thờ ơ nhìn và lục dao dao đánh đến thiên hôn địa á m tặng cẩn du ánh mắt rơi vào xa xa trên người dung vi. tăng cẩn du và lục dao dao đều cao thủ nguyên anh đại viên mãn hai người đấu pháp đánh đến khí thế hừng hực tăng cẩn du chân đạp tụ hồn đại trận đại trận bốn phía viễn ra mấy chục cái cùng nàng giống nhau như đúc cái bóng mỗi viễn ảnh hình thái khác nhau cầm trong tay lệnh kiếm tập kích lục dao dao lục dao dao một tay cầm kiếm một tay bấm n i ệ m pháp quyết liệt diễm phủ trú tại linh lực t h u ố c d ụ c phía dưới vọt lên trăm trượng h ỏ a diễm lấy nàng làm tâm điểm tạo thành một vòng cháy h ừ n g h ự c hỏa vòng cùng tăng cần du pháp thân đứng ngang hàng không ai ngừng h hay tăng cần du khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nàng t h ầ n sắc nghiêm nghị nói giang minh n g u y ệ t lục giao giao đã khám phá ta thân phận lúc này không động thủ muốn chờ khi nào nếu như nàng đem ta thân phận đem ra công khai trung châu lại không chúng ta nơi sống yên ổn giang minh、Nguyệt、thờ ơ trừ loại phương thức này b ư ớ ta ngươi còn có thủ đoạn gì nữa giang minh nguyện đám người cùng đồng lai cất có dính dấp bọ xuất từ khác biệt thế lực làm theo ý mình không người nào liên minh yếu đối mỏng giống một chúng ta có vinh cùng vinh có nhục cùng đục tăng c ẩ n du khi cấp bại phối nói chính đạo đã mất ta đất dung thân ngươi không giúp ta giết lục giao giao có thể đi đem dung huy bắt giữ giang minh nguyệt đối với tăng c ẩ n du mệnh lệnh mảnh mặt làm ngơ những năm này nàng chịu đủ bị người bức bách thời gian nàng vào chặn giết người của phù phong môn c h i ế m anh hùng lệnh chính là vì tiến vào địa tâm giải quyết trên người phiền thoái trừ cái đó ra đem minh nguyệt đối với bất cứ chuyện gì đều không yên lòng tăng c ẩ n du và lục giao giao đấu pháp đã ở bước mặt nguy hiểm nàng thấy giang minh nguyện thờ ơ, tức giận phía dưới lấy ra một viên quỷ dị chiếc nhẫn không theo tốt ta bóp nát chiếc nhẫn ngươi liền trợn mắt nhìn chờ phong vũ lâu mấy trăm đệ tử hồn phách đời đời kiếp kiếp vây ở cái này tối t ă m không mặt trời quỷ khóc thâm n g uyên trở thành ngắc quỷ vinh thế không thể đầu thai giang minh n g u y ệ t nhìn chiếc nhẫn thân hình cứng đ ở trong mắt phun ra tức giận ngươi dám tăng c ẩ n du cười lạnh bản tọa lại có sợ gì đừng quên đây đều là giang lâu chủ tự mình hiến tế sinh hồn chúng ta ai cũng không so với ai khác sạch sẽ, sẽ ta đến ba lần ba hai giang minh n g u y ệ t nhìn bị tăng c ẩ n du bóp nát một góc chiếc nhẫn hai mắt đỏ bừng cuối cùng một tiếng rơi xuống trước đó giang minh、Nguyệt、kiếm rơi vào trên vai du huy gần nhất có chút tại văn lưu loát liền canh ba ư ơ n giang thảm ế t đ Dung Huy tay minh ắ t chặt lênh lẹ n h đột ê xuất i ệ n ám sát. d u n g h u y nói i g a n g g lâu chủ, ta chờ ta n ư im đã lâu. Giang i im n Nguyệt h lặng nàng trường kiếm huy vũ xung quanh đột nhiên xuất hiện một luồng gió lạnh gió lạnh gào thét kẹp lấy lạnh như cốt tủy h hàn ý từ đằng xa x o a n đến giang minh n g u y ệ t kiếm ảnh lắc lư ở giữa mênh mông linh lực tại nàng m g u i kiếm ngưng tụ thành gió tuyết long c u ấ n một giọt mưa rơi vào dung huy mu bàn tay rét lạnh tận x ư ơ n g giọt mưa lạnh đến nàng một trận tim đập nhanh ầm ầm buồn một tiếng sấm từ xa mà đến gần trôi g ạ t đến đỉnh đầu dung huy ầm ầm nổ tung trong mê trận hét lên tiểu quỷ dương nhanh múa vớt nhào đến sau l ư n g dung huy nàng trở tay đánh ra một đạo kiếm ý phía sau thành đàn ác quỷ chém d ụ n g mấy vạn đồng thời đỉnh đầu nàng đ ỗ n g nhiên rơi ra tí tách tí tách m ư a nhỏ s á t ý từ trên trời giáng xuống s á t ý dung huy không dám k i n h thường nàng dưới chân điểm nhẹ tránh đi rơi vào đỉnh đầu g i ọ t mưa phốc phốc giọt mưa rơi vào thi thể chất thành đống tích thành trên đất đánh ra tiếng vang nặng nghề âm thanh này dung huy tập trung nhìn vào rơi trên mặt đất căn bản không phải do mưa mà là lít nha lít nhít ư ơ n g lạnh tiểu kiếm mưa hoa kiếm linh lực vì cơn phong lúc đầu đây cũng là phong vũ l dung huy kiếm chỉ thương cung duệ kim chi khí hóa thành cự kiếm màu vàng bay thẳng đỉnh đầu mây đen kim kiếm sán lạn như mọc lên ở phương đông kim ô thế như t r ẻ tre sông thẳng đến chân trời giang g i á c kim kiếm hung hăng bổ vào mây đen bên trên ánh sáng vàng lưu động lại lấy dung huy thúc giục hóa thành nhỏ như sợi tóc linh lực dây thừng giống đằng mạn uốn lượn quanh quanh gắt gao bóp chặt mây đen trận pháp liền thân giang minh n g u y ệ t cổ họng x i ế t chặt trên người truyền đến cường đại cảm giác trói buộc để nàng cảm thấy mình tựa như cột vào dây thừng bên trong châu chấu vùng vây thế nào cũng kiếm không mợ dung huy trói buộc giang nàng chưa hề nói qua mình là luyện k h í sĩ là những k i ê u cao cao tại thượng người tự cho là đúng đưa nàng tu vi đặt tại luyện khí cảnh dung vi lười nhác giải thích có phải hay không có gì liên quan dung vi nói với giọng lạnh lùng liền bạn sinh ảnh đều có thể bắn người sao xứng được với sư huynh của ta bạn sinh ảnh tức là tu sĩ cái bóng nhục thân là dương cái bóng bị âm âm dương điều hòa mới là chính đạo bạn sinh ảnh đối với tu sĩ mà nói như tay chân tu sĩ mất cái bóng lại không tiên duyên cái bóng mất nhục thân liên hồn cũng không tính và nhanh sẽ tiêu vong chỉ có tu hành quỷ đạo người không có cái bóng như quỷ nói đứng đầu đồng lai các phương pháp tu hành đại đa số một là tu ảnh hai là tu hồn số ít cá biệt đều có các duyên p h ậ n nói đến vương thạch gia n g minh nguyệt lệnh leo c ư n g rắn trên mặt hiện lên thoáng qua liền mất đu tỉnh nàng n h ị non nói hắn có chút chút ít hùng tầm trang trí chúng ta cũng sẽ không đến hôm nay tình trạng này xứng hay không được không phải ngươi đến kết luận dung huy cười nạo nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau chỉ là chút này ngươi không xứng với hắn vương thạch yêu tiền như mạng không sai tư chất của hắn chỉ lần này dung huy và kiếm linh phái trưởng môn thẩm thư từ phía dưới là hiếm có thi tài trừ đối với tài vật chất bê vương thạch làm việc công bằng thượng ph trên tâm tính tốt giang minh nguyệt ở trong mắt dung huy không đáng giá nhắc đến hai người chúng ta chuyện có liên quan gì đến ngươi giang minh nguyệt đồng con ngươi một mảnh đỏ như máu nàng đ ỗ n g nhiên đánh ra một đạo cương phong bay thẳng đường ép ta giết ngươi dung huy vội vàng lết mình nàng đang muốn p h ả n kích giang minh nguyệt lại vọt vào trong bóng tối loảng xoảng đau thương đụng nhau giòn vang từ trong x ư ơ n g mù chuyển đến cùng lúc đó đỉnh đầu dung huy mây đen trong nháy mắt tán loạn nó lần nữa ngưng kết thời điểm đã cách dung huy trăm mét xa trong bóng tối một đạo cắn răng nghiến lợi tức giận tuân g a giang minh nguyện ngươi nổi điên làm gì ta đã nói đ ư n g ép ta giang minh nguyệt âm thanh hơi lạnh các người đem ta đưa vào tử lộ nhất định trả giá thật lớn một cái giá lớn ha ha ha ha ha giang minh nguyệt ngươi đừng quên phong ấn tại nhẫn xương bên trong sinh hồn là n g ư ơ i tự tay đưa đến bồng lai các mật sứ trong tay vì từ phù phong môn cướp đi bông tuyết kiếm tâm pháp ngươi liền mình người hầu trung thành nhất đều có thể giết ở chỗ này giả trăng cái gì đáng thương phù phong môn bức giết mội mụi ta bức tử m â u thân ta bọn họ chưa từng nghĩ đến chúng ta huyết mạch tương liên ta làm hết thệ cũng là vì phong vũ lâu thiên đao vạn quả sẽ không tiếc hai người tiếng cãi vã càng ngày càng kịch liệt dung huy nhắm mắt cảm ứng hai người vị trí t trong sương mù tu sĩ cũng là cái thứ năm và bồng lai c á c có giao dịch trần nhạc dung huy không biết lục g i a o g i a o và t à n g cẩn du tại g i ằ n g co nàng xem lấy trong bóng tối lóe lên các loại linh quang tinh tế lắng nghe trong âm thanh a linh còn do dự cái gì giang minh n g u y ệ t sợ thay đổi trần nhạc nổi giận gầm lên một tiếng trốn ra hạ cám giang minh n g u y ệ t theo sát phía sau nàng toàn thân bị thương ngang từng đống mảnh khảnh trên cổ treo một đầu vết máu rất dài da thị t xoay tròn máu tơi ư cô lô ra bên ngoài bước lên phản q u a n trần nhạc hắn nâng bản mệnh tiên kiếm thất tha thất thể trốn ra được tay phải che lấy phần bụng hoảng sợ nhìn giang minh nguyện quắc t giang minh nguyệt thân hình thoát một cái đồng t ử tại thâm đen và màu đỏ tươi bên trong vừa đi vừa về thay đổi dù u huy yên lặng theo dõi k ỳ biến một luồng khó nói lên lời mùi thối chui vào trong m ũ i nàng hít mũi một cái túi đầu thấy nhìn thấy giang minh nguyệt cái bóng biến thành hôm đó tại huyền minh động thấy dài nhỏ cái bóng cái bóng tham lam hút ăn giang minh nguyệt hết u y dịch hút ăn được càng nhiều nó ngắn một đoạn không cần một lát biến thành một cái bóng người màu đỏ cùng lúc đó trên mặt giang minh nguyệt vẽ điên cuồng hiện thị rõ nàng đổi tại cái bóng chui vào trái tim phía trước tàn nhẫn cười một tiếng lúc trước ta cùng đồng lai các giao dịch thời điểm cũng đã nghĩ ký kết cục giang minh nguyệt giơ lên bản mệnh tiên kiếm nhắm ngay đầu lâu của mình lạnh leo cứng rắn trên mặt tách ra tả ác n ở nụ cười m u ố n thân thể ta cho ngươi kiếm quang lõi lên thân thể giang minh nguyệt bị chính nàng chém thành hai khúc cùng lúc đó chui vào nó trái tim ý đ ồ đoạt xá huyết ảnh mất ký chủ phát ra tiếng kêu đau đớn thang thiết trong chốc lát gió lạnh d í c đảo mấy chục vạn âm hồn mật giống như thủy triều vập đến bay thẳng giang minh nguyệt hồn phách giang minh nguyệt ngưng ra thư thể nàng gọi tiên kiếm cho hạ giận bổ về phía huyết ảnh ngươi là tâm a ta là quỷ hồn đến a tiếp tục bức ta a trần nhạc bị giang minh nguyệt cử chỉ dung huy thừa cơ b ổ đao tiếp theo d i ệ t thần hồn năm cái cùng đồng lai các liên lụy tu sĩ hai cái thần hồn câu d i ệ t một cái tự sát một cái bị dung huy phong ấn chỉ còn lại người cuối cùng mưu t o à n đoạt x a dung huy nhục thân được lưu vân tiên kiếm thẳng cần du dung huy mắt nhìn cương liệt giang minh n g u y ệ t dự định rời khỏi châm g ã i trong bóng tối bay ra một thanh tiên kiếm xin đem đông tuyết kiếm giao cho ta đại đệ tử nói cho hắn biết ta chắc chắn để nhận xương bên trong đệ tử truyền thế còn có ta yêu vương thạch yêu hắn chưa từng giả dối dung huy do dự một chút cầm lên phong tuyết lâu truyền thừa đông tuyết kiếm cảm ơn mở mịt lòng biết ơn từ trong bóng tối bay ra. dung huy quay đầu lại mắt nhìn cùng huyết ảnh và mười vạn ác quỷ t ử đấu giang minh n g u y ệ t xoay người rời khỏi quỷ khốc thâm viên chuyện nên chấm dứt chương tám m ư n g tám m ư vùng vây d â y chết thân là trận nhãn cũng không biết đại cục làm trọng chạy loạn cái gì lãnh đạo âm thanh từ trong bóng tối bay ra âm thanh k i ê u mang theo một luồng bán khí và tức giận cùng âm thanh cùng nhau xuất hiện chính là tìm kiếm dung huy đã lâu t ầ n liệt giữ t ậ n vết cào đem mặt hắn làm cho máu thịt bé bét trên người pháp y bị trong mê trận ác quỷ cào thành vải không tốt đẹp được thê thảm từ tân liệt tiến vào quỷ khốc thâm viên bắt đầu liền có phần bị đến ác quỷ hiện tại cái này bức thảm xót xa bộ dáng để dung huy cảm thấy buồn cười lại không còn gì để nói bảo vệ hạnh sơn và hạng hồng quan g của ngươi ở đâu tần liệt ngắm nhìn một phía nghi ngờ nói ngươi và bọn họ đi rời ra hai người này tần liệt không quen hai vị nguyên anh đại năng không bên người dung huy nàng một cái luyện khí cảnh vướng víu sống thế nào đến bây giờ dung huy lắc đầu bọn họ chết chết tần liệt cương khí mười phần âm thanh đột nhiên c ấ t cao hắn đưa mắt nhìn máu nhuộn quần áo dung huy hạ to miệng trầm thống nói bọn họ cũng là vì bảo vệ ngươi mà chết cho trường lão ta không hy vọng có người lại bởi vì ngươi mà chết tần liệt s o n g quyền nắm chắc tiên kiếm bởi vì thương tiếc đồng đạo thân t ử đạo tiêu mà run dày phát ra bi thương khẽ tê ơ tần liệt đau buồn vẻ mặt không làm bộ chẳng lẽ lại tần liệt và bồng lai các cũng có quan hệ dung huy rút lui mấy bước không lọt dấu vết gọi ra lưu vân ánh mắt sắc bén rơi vào tần liệt nổi gân xanh m u bàn tay thấy hoàn hảo không chút tổn hại pháp dây t h ừ n g thở ra một hơi h ả o h ả o thu về lưu vân pháp dây thường tại tần liệt không phải quỷ dung huy sợ bóng sợ gió một trận nàng liên tiếp đối phó hai cái cao thủ nguyên anh cảnh linh lực tổn hao to lớn lúc này đã vô lực lại chém giết một cái nguyên anh ngươi hiểu lầm dung huy bung lòng tâm tình chậm rãi giải thích hạnh sơn và hạng hồng quang lại bởi vì ta mà chết lại không phải vì và bảo vệ ta mà là hai người bọn họ hợp m u g i ế ta t bị ta phản s á t tần liệt tựa như nghe thấy chuyện cười lớn cho trường lão nguyên anh đại năng không phải chỉ hổ chỉ là luyện khí cảnh phản s á t hai cái nguyên anh cảnh mười vạn cái luyện khí sĩ thả trước mặt nguyên anh đại năng chính là từng cái tượng đất nguyên anh đại năng một quyền một vạn cái dung huy kiên nhẫn từ đầu đến đuôi giải thích một phen trên tay người pháp dây thừng có câu q u bí thuật cùng q u tu giao dịch dính liễu người một khi mang đến pháp dây thừng sẽ g ì m vào thân thể của người kêu bên trong trước khi vào quỷ khóc thâm nguyên ta cố ý nói mình pháp dây thừng hư hại liền nghĩ đến dẫn ra núp ở chợ trận trong tu sĩ quỷ tu nội ứng lục giao giao qua nhị thập tứ kiểu lúc đúng phương pháp dây thừng tương trợ trốn khỏi một kiếp dung huy cố ý xé đứt mình pháp dây thừng dẫn xà xuất động tăng cần du lanh tranh mình nhảy ra ngoài tân liệt thấy dung huy nói được sinh động vững như thành đồng trong lòng phòng tuyến hơi giao động hạ tại dò đường và tìm đồng đội thời điểm lại nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc pháp dây thừng tại bước mặt nguy hiểm g ú p hắn pháp dây thừng là lục giao giao cho tân liệt đối với lục giao giao cảm kích và phần tân liệt cũng không hoàn toàn tin tưởng dung huy hắn nhìn theo đổi không bỏ mấy v kéo dung huy quát không muốn làm hướng víu liền đi theo lục g i a o g i a o đang ở phụ cận t â n liệt lôi kéo dung huy bận rộn đi tìm lục g i a o g i a o t â n liệt nhìn rằng có hai người nghi ngờ nói lục g i a o g i a o và t ă n g c ẩ n du tại làm gì dung huy gọi ra lưu vân lạnh lùng nói thất thần làm cái gì giúp lục g i a o g i a o lục g i a o g i a o và t ă n g c ẩ n du đấu p h á p đạt đến giai đoạn gây cấn mánh liệt linh quang chiếu sáng phương viên trăm trượng h ắ cám đỏ thâm liệt diễm không chút kiên kỵ thôn vệ h ắ cám cái kia đỏ thấm gia thu cùng vọng nhào về phía trên không chung mấy trăm cái tư thái khác nhau huyết ảnh n g ữ toàn đem xẻ thành mảnh ỏ tăng cần du huyết ả t ì hai người cơ n g sau lưng đều đứng ngang cao nguyên anh liên tục không ngừng là chủ nhân cung cấp linh lực hai người đấu pháp trong phạm vi không người dám đến gần nguyên anh cảnh ác quỷ ý đổ đến gần hai người thừa dịp bất ngờ đoạt xá nhục thân nó còn chưa đến gần bị bã đạo linh lực trận pháp sẽ thành bằng nhỏ hóa thành một năm cắt vàng tân liệt trận mắt hốc mồm thấy hai người sinh tử đánh nhau rung động trong lòng vô cùng cùng cùng lúc đó hắn vội vàng ngăn cản muốn x ô n g qua chịu chết dung huy dung huy đẩy ra tân liệt nàng ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm n h e o lại n g ư ờ i tu chính là cái gì nói vậy mà có thể dẫn đến quỷ khóc thâm viên một nửa ác quỷ đối với ngươi dây dưa không thả tân liệt dợ khóc dở cười ta làm sao biết thiên phú dị bẩm hắn cũng không hiểu được mình tại sao dễ dàng như vậy chiêu quỷ tân liệt lúc đến thấy bóng lưng lục giao giao không biết nàng cùng tặng cẩn du đấu pháp kéo dung huy đến nghĩ là b a o đoàn cùng đi bảo vệ dung huy d ò n độc đinh này mẩm ai ngờ nơi này đúng là loại tình huống này tân liệt trầm giọng nói nguyên anh đại năng đấu pháp không phải ngơi luyện khí cảnh này có thể nhúng vào, đứng ở chỗ này không nên động. ta đi dẫn ra ác quỷ đừng có chạy lung tung câu nói sau cùng gần như là h ế t ra tần liệt xoay người dẫn ra giống như thủy triều mãnh liệt đến ác quỷ hắn m u ô i xoay người dung Vi gọi ra lưu vân tiên kiếm bay đến không trung trắng m u ố t như tuyết lưu vân từ từ bay lên s ắ c bén bức người mũi kiếm mọc lên ánh sáng vàng dung Vi đem kim kiếm pháp tướng nạp vào trong lưu vân kiếm l a n g không g ậ m chân d ẹ p ra một cái vàng lóng á n h kiếm trận c h ấ n nhiếp tùy thời mà đậu ác quỷ thủy chi linh nghe ta hiệu lệnh dung h u đạp tại kiếm trận bên trên hai tay bấm n i ệ m pháp quyết gọi ra biện sanh thần lóng pháp tướng phụ trợ lung lay hiệu lệnh tiên h đ ị a lấy thân ta vì năm linh năng đấu c h u y ề n khí vận tinh di sinh sôi không ngừng ngang uy nên tiên h đ ị a long ngâm vang lên pháp tướng quận tại đỉnh đầu dung huy nó phát ra ánh sáng màu xanh đem bao phủ mở n h ạ t huyền linh lực màu vàng từ trong cơ thể dung huy bay đến trên người thanh long thanh long mở ra miệng lớn phun ra ôn hòa linh lực màu xanh chậm rãi rơi vào lục dao dao trên nguyên anh trong nháy mắt lục dao dao khô cạn nguyên anh tựa như run gió b ọ t biển gặp một nước thân hình tăng vọt gấp mấy lần đang xôi trào quần quận linh lực duy trì dưới trên không trung liệt diễm phạm vi khuyết trương gấp mấy lần ngay sau đó liệt diễm trên không trung đoàn tụ xoay tròn. hóa thành mấy vạn cái h ỏ a cầu đem tặng c ẩ n du huyễn ảnh đốt thành cho bụi phúc tặng c ẩ n du quân lính tan giã nàng n ước mắt nhìn lên thương cung k i ế p trận màu vàng bên trên đứng dung huy làm nàng sinh lòng sợ hãi làm tăng c ẩ n du phát hiện làm nàng tan tác h ỏ a cầu là bởi vì dung huy vì ngưng tụ thành lúc sợ hãi bị phóng đại gấp mười 10, gấp trăm lần nghìn lần một đôi huyết đồng phóng đại đến c ự c hạn mỗi cái xương cốt đều đang phát run linh hồn run r u dày tăng cần du đỗng nhiên phát hiện mình nhất không nhìn chúng mới là người thực lực mạnh nhất lục giao giao không thể tin nhìn dung huy cường giả khí tức đập vào mặt ngũ trưởng lão hay là cái tia ngũ trưởng lão nàng lại khoa trương vô liếng xứng sở c h ẳ n g qua một cái trước mắt lục dao dao gọi ra thanh x ư ơ n g bình tĩnh chặt xuống đầu tăng cần du tăng cần du tự biết mình đã mất đường sống nàng dứt khoát quả quyết bỏ nhục thân ngưng kết thành thực thể hỗn phách đưa nàng trên tay khớp xương giữ lại khoe miệng nước ra đến sau thai lộ ra dữ tợn khủng bố mỉm cười canh ba cầu đặt mua t r ư ơ n g tám mươi ba tám mươi ba tổng tỉnh chết lại như thế nào có phong tuyết lâu năm trăm cái sinh hồn cho nàng c h n cùng kiếm lời lớn không lỗ tăng cần du nắm bắt nhẫn xương trong lòng sinh ra trả thù k h o i cảm giang minh nguyệt đời này ngươi cũng được nghe ta tiếng gào chát chỗ như ma âm sỏ lốt hai dung huy thu hồi pháp tướng và kiếm trận thân hình nhanh như lưu tinh vọt lên đến bên người t ă n g c ẩ n du nhẫn xương bên trong năm trăm sinh hồn một khi được thả ra đời đời kiếp kiếp sẽ bị vây ở quỷ khốc thâm n g uyên lại không luân hồi dung huy nhanh tăng c ẩ n du động tác nhanh hơn tăng c ẩ n du thỏa mãn nhìn dung huy lo lắng thân ảnh thủ hạ dùng sức giang giác, nhẫn xương vỡ vụn nhưng vì sao nàng không có cảm ứng được sinh hồn tăng c ẩ n du tập trung nhìn vào vốn nên vỡ thành bột phấn nhẫn xương bị một thân huyết ý giang minh nguyện dùng trước ngực sạch sẽ nhất hồn phách bao vây giang minh nguyệt hai mắt màu đỏ tươi toàn thân tỏa ra làm cho người đạm chiến tâm hàn hung sát chi khí trước ngực nàng không một hối. rất nhanh bị tơ máu ngăn chặn đem triệt để ngọn nguồn biến thành không có chút nào ý thức các quỷ â m hồn bất tán tàng c ẩ n du giận dữ hoàn toàn mất ý thức giang minh nguyện tóc dài bay múa sợi tóc màu đen điên cùng sinh trường sau đó đâm vào tàng c ẩ n du trong lòng vây khốn tứ chi của nàng gắt gao kìm chặn tàng c ẩ n du vừa kinh vừa sợ nàng biết mình một khi bị tóc đen lôi vào quỷ khóc thâm nguyên lại không cơ hội chạy trốn điên cùng vùng đẫy gầm thét giang minh nguyện không cho nàng cơ hội tàn nhận lấy tóc đen đem tàng cần du hồn phách đâm thành cái sảng lôi vào bóng tối vô tận dung hủy tay mắt lanh lẹ bắt lại tinh khiết chi tâm che lại gió tuyết tán đi âm lãnh không có ở đây dung huy bắt lại đông tuyết kiếm hô hấp ở giữa một đạo thuộc về kiếm chủ giang minh nguyện ký ức chen chúc đến giang minh n g u y ệ t xuất thân từ lan châu tu sĩ gia tộc chính là dòng chính cha vì lớn mạnh phong vũ lâu hết đạn tiết lực bởi vì gia tộc tranh đoạt thiên địa dị bảo thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình chỉ để lại tuổi gần mười sáu giang minh nguyệt và mười tuổi m u i muội cùng tu vi kim đan mẫu thân trong tộc trưởng lão vì phong vũ lâu có thể kéo dài đem giao cho giang minh nguyệt bảng chi đường thúc kinh doanh giang minh nguyệt mẫu thân hư danh mẹ con ba người địa vị trong gia tộc theo đường thúc quyền lợi ngày càng cường đại ngày càng thấp cho đến giang minh nguyệt đường thúc lấy thông gia làm tên muốn đem giang minh nguyệt chỉ cưới cho lan châu đệ nhất tu tiên thế gia vương gia tam công tử vương thạch vương thạch tính cách thoải mái không bị trói buộc ở tu hành chi đạo cũng không thèm để ý hắn càng vui kinh doanh gia tộc tiền tài sự vật lại bởi vì người hắn chỗ địa vị cao tay cầm quyền kinh tế ở trong hồng trần thanh sắc huyện mã phá có hoa tên làm giang minh nguyệt mẫu thân giận tí mặt kiên quyết cự tuyệt thông ra giang minh nguyệt đường thúc nhìn chúng vương g i a thế lực dùng bí thuật khống chế giang minh nguyệt mẫu thân để ký xuống hô n thư giang minh nguyệt c h i mẫu thanh tỉnh sau nổi giận đùng đùng rút kiếm giết đến đường thuốc xây dựng phù phong môn yêu cầu từ hôn cuối cùng bị gia tộc trưởng l a o vì gia tộc vinh dự bức tử giang minh nguyệt c h i mẫu giang minh nguyệt thu liễm mẫu thân thi thể sau nhìn kiên cường đi đến vương gia từ hôn lại đối với vương thạch vừa thấy đã yêu đồng ý hữu nước trong lòng đánh cược một tây gai vương thạch không muốn phát triển giang minh n g u y ệ t tận tâm chỉ bảo cũng không thấy hắn có bất kỳ cải thiện vẫn như c ũ làm theo ý mình tại vương gia dừng lại sau mấy tháng giang minh n g u y ệ t về nhà phát hiện mội mội vô tội chết thảm trải qua điều tra là phù phong môn gây nên tộc trưởng và phù phong môn môn chủ biết được giang minh n g u y ệ t vui vẻ vương thạch hôn ước làm uy hiếp buộc nàng v i ế t xuống tha thứ sách vô sỉ không đức giang minh n g u y ệ t xé bỏ tha thứ sách ôm mội mội thi thể lạnh léo rời khỏi gia tộc tự lập môn hộ giang minh nguyện không ngừng vươn lên dựa vào mình rốt cuộc xây lại thế lực hiệu triệu phụ thân bộ hạ cũ thuộc về phong vũ lâu môn hạ nàng quay đầu lại nữa nhìn vương thạch. vương thạch đã bái vào kiếm linh phái hay là cái kia không muốn phát triển người giang minh n g u y ệ t không hy vọng phu quân của mình là một tầm thường vô vi người nàng b ứ c vương thạch trưởng thành buộc hắn trở thành nhân trung long v ư ợ n g cho đến kiếm linh phái trưởng môn nhân đại tuyển thời điểm nàng yêu cầu vương thạch nhất định trở thành kiếm linh phái trưởng môn hai người hoàn toàn quyết liệt vương thạch b u ô n g xuống kinh bạc chân thành nói trắng sáng kiếm linh phái là nhà ta ta không thể cũng sẽ không bởi vì hư vô mở mịt quyền lợi làm tổn thương ta người nhà chậm trễ ngươi những năm này bây giờ xin lỗi là ta không tốt phối hợp ngươi kết thúc vương thạch nói giống một cây đao cắm vào giang minh nguyện trái、tim. nàng không nhớ rõ mình là thế nào từ kiếm linh phái trở về phong vũ lâu đãi nàng thanh tỉnh về sau vương thạch từ hôn hôn thư và phù phong môn tiến đánh phong vũ lâu tin giữ cùng nhau phong vũ lâu không đ ị c h nổi hao tổn hơn phân nửa lúc này tu vi bị vây ở kim đan mấy chục năm giang minh n g u y ệ t tuyệt vọng dẫn mười mấy cái trung thành tuyệt đối bộ hạ chạy trốn phù phong môn đối với theo đ u ổ i không bỏ tại giang minh n g u y ệ t nhất tuyệt vọng thời điểm một cái tên là đồng lai quỷ tu đối với nàng làm biệt thủ lấy ảnh dưỡng hồn có thể giút ngươi đột phá bình cảnh đưa thân nguyên anh cảnh phù phong môn mạnh nhất cũng chỉ kim đan đại viên mãn báo thủ ở trong tầm tay đồng lai yêu cầu là để giang minh nguyệt lấy người hầu trung thành nhất máu làm dẫn tại m ộ ư ơ i năm đêm trăng tròn sinh ra tế năm trăm sinh hồn luyện chế ảnh ma cùng đường mặt lộ giang minh nguyệt lựa chọn đập nồi dìm thuyền hai mươi năm sau mai danh nhận tích phong vũ lâu tái khởi các ức giang minh n g u y ệ t đồ năm trăm phủ phong môn đệ tử vinh dự trở về gia tộc chu s á t tộc trưởng và trưởng lão năm cửa lớn phong vũ lâu từ giang minh nguyệt trong tay phụ thân ném đi gần trăm năm về sau bị giang minh nguyệt cao cao nâng lên phát dương q u a n đại lại sau đó liền đồng lai không có tận cùng đòi lấy và uy hiếp cho đến thuộc trung phái thanh thành đưa đến anh hùng lệ giang minh nguyện biết thời cơ đã đến. dung huy tổng tình xong giang minh nguyệt trầm bổng chập trùng một đời trầm mặc không nói hôm đó giang minh nguyệt mở miệng trầm chọc vương thạch và kiếm linh phái có phát tiết buồn khổ chi ý mặc khác cũng là quát lớn ý đồ chui vào dung huy cái bóng thôn vệ nàng cái bóng a linh ngũ trưởng lão thần tượng âm thanh của lục giao giao đem dung huy bay ra ngoài thần thức kéo về quỷ khóc thâm viên mê trận là di động ngươi ở chỗ này mình tưởng không muốn sống nữa nàng trách mắng giọng nói mang theo vô tận lo lắng dung huy thu hồi bông tuyết kiếm lắc đầu chẳng qua là thấy một ít chuyện lung lay thần lục giao giao vòng quanh dung huy dạo qua một vòng thần tượng ngươi th không nghĩ đến linh lực có thể so với nguyên anh cảnh còn có uy phong lấm lấm lớn thanh long không hổ là ta sùng bái tính ngưỡng người lục giao giao thành thói quen tùy thời thổi phồng dung huy phía trước nàng cảm thấy cầm dung huy làm bia đỡ đạn hiện nay lục giao giao cảm thấy dung huy xứng làm thần tượng nàng vừa rồi nếu không phải dung huy xuất thủ tương trợ nàng không nhất định đấu qua được tặng cẩn du dung huy trong lòng lục giao giao hình tượng trong nháy mắt cao lớn dung huy mịm cười ửng còn đi thần tượng ngươi là như thế nào biết được tặng cẩn du có vấn đề lục giao giao hiếu kỳ nói nếu không phải nàng ra tay với ta ta cho rằng ngươi là nói dẫu dung huy nhữ mày nàng ra tay với n g ư ơ i trước nói cái gì lục giao giao nghĩ nghĩ phiếu miểu huyết phủ chương tám mươi b ố bộ bộ đánh mặt tăng c ẩ n du dụng kế đem những người khác thôi việc về sau đơn độc cùng với lục giao giao lục giao giao trong lòng nghĩ đến dung huy đối với tăng c ẩ n du có chút phòng bị tha rằng tin là có không thể tin là không nếu rơi vào tay là giả khóc lóc g om sòm lăn lộn cầu tha thứ nếu tăng c ẩ n du lòng mang ý đồ xấu cũng không trở thành đem mình đánh trở tay không kịp tại lục giao giao đối với tăng cần du ôm lấy ảo tưởng tăng cần du đâm lưng lục giao giao đồng thời nói câu phiếu miểu huyết phủ phân thân phiếu miểu nguyễn p h ụ phân thân dung huy nhai lấy mấy chữ duy mũ phía dưới mặt khơi gợi lên một cười lạnh lúc đầu người của bồng lai các ba trăm n ă m trước lập tức có loại này dự định pháp dây thừng là lục giao giao phân phát cho đám người tăng c ẩ n du mang đến đi sau hiện hồn phách bị pháp dây thừng giam c ẩ m phản ứng đầu tiên cũng là làm g ã y pháp dây thừng bởi vậy nàng đương nhiên cho rằng lục giao giao là bồng lai q u ỷ tu tìm phân thân đối với nàng hạ sát thủ cho đến chết tăng c ẩ n du đều biết mình g i ế t sai người khó trách giang minh miệt cái bóng trên nhị thập tứ kiểu công kích lục giao giao dung huy thầm nghĩ trời đất xúc k i ế n để lục giao cho ta ngăn cản hay lục giao giao không rõ ràng cho lắm ba trăm n ă m trước cái gì ba trăm n ă m trước dung huy cười nói tiền đồ chuyện cũ không đáng giá nhắc đến đi thôi quỷ khóc thâm viên mê trận là di động theo ta đi lục giao giao theo bản năng theo sát dung huy dung huy đem lục giao giao đưa đến cái thứ ba giếng về sau con người tìm trong mê trận tu sĩ khác hai mươi bốn người m ộ ư ơ i sáu cái vết thương c h ồ n g chất tu sĩ cầm bốn thanh chìa khóa ngồi liệt tại miệng giếng nghỉ ngơi chỉ có quý trần và tần liệt còn chưa có đi ra dung huy nhắm mắt trong phương thôn sơn hà tìm được hai người vị trí bay qua ngo tạo xong chưa tân liệt kéo lấy bị kim đan ác quỷ đánh gãy một cái chân nóng g nhìn đỉnh đầu lít nha lít nhít cô hồn giã quỷ phía trên âm hồn chí ít có một cái nguyên anh cảnh ba cái kim đan cảnh ta phải chết ở chỗ này sao tân liệt tuyệt vọng m u ố n đã sớm sáng tỏ tịch chết là đủ tân liệt cầm kiếm tay run như run dậy âm lanh quỷ gió trả sắt trên người hắn làm hắn như rơi vào hầm băng bàn tọa cũng coi như lấy thân tuấn đạo mặc dù không cam lòng nhưng là lại có thể làm gì chết đi chết đi chết có ý nghĩa tân liệt cam chịu hắn bị trăm vạn ác quỷ đổi một ngày linh lực còn thừa không có mấy trong thân thể trái tim m ệ n mỏi hơn muốn sống ý chí thời gian dần trôi qua tán l o ạ n tại hắn tử bỏ c h ố n g lại lúc một đạo huyền linh lực màu vàng n ó n g phá không chém giết muốn đoạn thân thể tần liệt v o n g hồn ngay sau đó tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiếm từ trong bóng tối bay ra ngoài hóa thành một mặt đằng đằng sát khí kiếm tường che lại hắn t ầ n liệt giật mình nghiêng đầu nhìn về phía c h ỗ sâu quần áo nhuốm máu dung huy từ trong bóng tối đi ra nàng không thiếu kiên nghị quả cảm cho người lực lượng cường đại cảm giác giống như đứng ở bên người nàng liền rất an toàn quanh thân dung huy bị huyền linh lực màu vàng kết giới bảo vệ ánh sáng màu vàng giống như mặt trời mới mọc nàng đến cũng là ánh s đầu tân liệt chống giống hắn không khỏi h à o não mình đây là thế nào vậy mà đem hy vọng sống sót ký thác vào luyện khí cảnh vương hữu dung huy đi đến trước người hắn nắm chặt lưu vân đi ta mang n g ư ơ i đi ra tân liệt liếc mắt ngươi tại sao lại chạy loạn khắp nơi có biết không ngươi chết thục chung bốn vạn vạn trăm họ sẽ có bao nhiêu người mất tính danh dung huy cố tình làm bậy có cái độ dung huy không biết hắn tức giận từ nơi nào đến chớ ồn à o ta mang ngươi đi trong đầu tân liệt tràn đầy kim ô động linh trận trách nhiệm hắn nhìn dung huy nhanh khóc không phải cảm động là tức giận ngươi không đến ta hảo hảo chết chết thông khói điểm tân liệt âm thanh tối cầm hắn kéo lấy thân thể tàn phế run run dày dày đứng lên ngăn cản trước người dung huy thần sắc nghiêm nghị giống lớn ngươi đến ta liền phải chiến đấu đến chết đến chết đều muốn bảo vệ ngươi ta sẽ chết rất thê thảm vô cùng thê thảm đi ra ngươi cái này vương hữu ngay vậy dung huy nợ nụ cười nợ nụ cười ngươi còn có mặt mũi nợ nụ cười tân liệt giận không chỗ phát tiết hắn hối hận nói ta muốn qua lấy thân tuấn đạo vì thiên hạ thường sinh bình an vui sướng chiến đấu cả đời tân liệt càng nghĩ càng bị khuất chính thức đại hắn ủy khuất được nhưng khóc dung huy rợ khóc rợi ta đến là mang ngươi đi ra không phải cho ngươi cản trở tần liệt n ư ớ c nở nói tin người quỷ ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng dung huy trong bóng tối ôn hỏa nho nhã âm thanh bay ra tranh tranh tranh y ê u nhã cổ cầm tiếng theo sát phía sau m ê n h mông linh lực màu trắng từ dây đàn bên trong thông qua trong nháy mắt mấy vạn ác quỷ hôi phi yên diệt dung huy giơ tay lên đi quý trần nhẹ nhóm rơi xuống bên người dung huy hắn thấy trên người dung huy cũng không có vết thương mỉm cười nói tần đạo hữu người bị thương nặng ngươi ở phía trước ta ở phía sau tần liệt si n ó c nhìn quý trần tuấn mỹ vô c ư n g dung nhan mặt lập tức đỏ lên m ì n h dáng vẻ chật vật như vậy xuất hiện tại quý đạo h ư u trước mặt quá mức thất thố quý đạo h ư u dễ nhìn như vậy người khẳng định sẽ ngại dung huy gật đầu hắn kéo qua tần liệt phát hiện hắn đang ngẩn người dung huy nói ha ha hoàn hồn tần liệt mặt đỏ tới mang thai luyện khí cảnh tính toán hay là ta đến mang lời còn chưa dứt dung huy đã kéo hắn thế như trẻ che xông ra bị trăm vạn ác quỷ vây khốn trong mê trận quý trần gậy đàn thanh tâm lưng thần c ổ khúc dứt khoát đoàn hậu tiếng đàn cực kỳ chấn động để thần tình não xong dung huy cho tần liệt giác quan trùng kích lớn hơn dung huy một kiếm xương hàn m mươi bốn châu khí thế làm tần liệt không còn dám coi thường nàng nửa phần. người là tu vi gì tân liệt nhịn n ử a này g rốt cuộc nhịn không được hỏi dung huy nói tính toán kim đan nàng còn chưa ngưng anh ngượng ù n g xưng mình vì nguyên anh chân quân tân liệt sắc mặt cổ g á i nói khí tức của ngươi rõ ràng là nguyên anh cảnh hắn nghĩ đến mình dễ yêu cận dung huy nói nàng là vương i ữ u sắc mặt như hòa tiêu dung huy nói với giọng thản nhiên đại khái dung huy như vậy qua loa tân liệt sắc mặt cực kỳ khó coi hắn nghĩ đến mình chẳng những không có bảo vệ qua dung huy ngược lại bị nàng cứu khuất nhục và xấu hổ xông lên đầu vậy cái gì trước kia ta lỡ lời ôm một cái xin lỗi dung huy nhữ mày cười nói không sao bản tọa từ trước đến nay r ộ n lượng tân liệt nói nàng hợp thế nào còn thở h ồ n hển lên ba người đến cái thứ ba giếng lúc lục dao dao đem tặng cẩn du thân phận và mọi người nói cùng n à y cùng là dung huynh ngưng ra linh lực đem chú ý hồng quang hạnh sơn giang minh nguyện còn có trần nhạc đi chuyện hiện ra cho đám người lấy trong lòng ngưng kết ký ức không cách nào sửa đổi tham gia không phải giả vờ đám người xem hết khiếp sợ không thôi bọn họ nguyên lai tưởng rằng quỷ tu mấy tháng trước xuất hiện tại thiên âm tông thời điểm bắt đầu không nghĩ đến q u tu sớm đã tại trung châu các đại tông môn bố c ụ làm cho người dợn cả tóc gáy chờ kim mô động linh trận về sau nhất định tra rõ chuyện này nhưng quỷ tu chỗ nào cũng đ ú n g tay vào nhất định chém tận giết tuyệt các vị hư coi chừng quỷ tu quá nguy hiểm ta cảm thấy ngũ trưởng l á o cũng ngay thẳng nguy hiểm nàng vậy mà ung dung thản nhiên giết liền cái nguyên anh cảnh phòng cháy phòng trộm phòng năm câu chuyện không biết là ai nâng lên đám người một trận trầm mặc dung huy thẳng thắn cười một tiếng thân đang không sợ bóng nghiêng chẳng biết tại sao đám người chỉ cảm thấy không khí xung quanh t r ợ n hạ xuống trầm mặc một lúc sau dung huy dẫn đầu đám người nhảy vào trong giếng đi không biết bao lâu gặp năm quạt cửa đá dung huy đem chìa khóa cắm vào cửa đá ầm ầm ngủ say nàn năm cự thú tỉnh ngủ trong ư n lần sau không、dám. Sóng nhiệt g ta sai, sau dám. đập v à mặt, thổi t r ê mặt d u n Huy, nàng khó chịu nheo nàng môn ắ t Trong lại. m ngoài cửa là lưỡng cực phân hóa thế giới ngoài cửa không phải băng thiên tuyết địa hơn hẳn băng tiến chọn còn đến xương người đầu đổ mồ hôi lạnh một đám nguyên anh chân quân máu được không s ư ớ n g tay chân lạnh như băng trong môn khóc nhiệt khó chống chọi như bị nhốt tại lửa mạnh thiêu đốt trong lò lượt đan sóng nhiệt phun tại pháp y bên trên pháp y hảo hảo giống thiêu đến đỏ bừng bàn ủi gắt gao đính vào trên da thịt phản ứng hơi trầm tu sĩ bị nóng ra một mảng lớn vết bỏng rộn dung huy phản ứng cực nhanh tại sóng nhiệt phun tại trên mặt trong nháy mắt ngưng da kết giới Dựa im lặng vận hành thủy tâm quyết dù vậy nàng hay là nóng đến đầu đầy mồ hôi trong suốt kết giới bên trên ngưng r a lít nha lít nhít g i ọ t nước dung huy đánh ra một đạo linh lực khóa ở trong đó một cái trên cửa đá gió lục dao dao chưa hiểu ý gì hô lạnh nóng không khí tiếp xúc trong nháy mắt cửa đá bên cạnh cồn u phong gà o khét trên đất đen n h á n h cự thạch vô t ự c ũ n g bay hung hăng đập vào cửa và còn chưa kịp phản ứng tu sĩ trên người lạnh nóng giao thế tất có gió lớn dung huy không kịp giải thích nhiều như vậy n g n g đúc linh lực phong bế phía sau cửa đá đứng vấp vàng đừng bị gió thổi đi ra Cùng phong gào thét gào thổi lục dao n g h dao u y nàng đ ư ổn định thân hình một tay chụp tại dung huy đầu vai hướng mọi người nói địa tâm không biết có đồ vật gì nhanh chóng tướng môn che lại đừng để đổ vật bên trong chạy đi ủy khóc thâm viên đều bấy dập trung điệp huống chi kim ô động linh trận trung tâm trận pháp mọi người đều là tu vi nguyên anh hành động cũng không chậm qua trong dây lát năm quạt cửa đá bị các loại trận pháp k h ó a cứng loảng xoảng loảng xoảng gió hêm sóng lặng cùng phong lui tán mấy sợi xích sắt va chạm âm thanh tại trong thạch động vang lên dung huy nhảy ra chính mình giống ra hố sâu g i õ i mắt xung quanh loảng xoảng xích sắt va chạm giòn vang càng ngày càng gần trong đó còn kẹp lấy, sản thanh, liền giống có người kéo lấy xích sắt đi bình chỉnh, chỉnh tề tề tiếng bước chân trợt vang lên dung huy tìm theo tiếng nhìn lại bị nham thương nướng đến thấu đỏ lên trong sơn động đi ra chín cái thân cao trăm triệu người khổ mỗi người khổng lồ trong tay cắt dắt lấy một đầu rộng m ư ờ i t r ư ợ n g xích sắt từ trong bóng tối đi ra người khổng lồ mỗi đi một bước sơn động run dày một chút đại địa phát ra nặng nề khét đê lại giống đang cảnh cáo sông lầm địa tâm người phía trước nguy hiểm dung huy gọi ra lưu vân nghiêm chỉnh chờ thôi dung huy cũng đã bị mồ hôi t h ấ m ướp dính chặt rán nước ra lại khó chịu lại khó chịu lục trường lão dung huy nhìn về phía nóng đến giống trong nước mới vớt ra lục dao dao ngươi môi mím thành một đường đây là cái gì lưu dao dao hố néo làm ở mức tay h áo cao m ạ y nói cái này chín cái người khổng lồ là tổ sư gia lưu lại trông coi kim ô động linh trận trận linh k h ô i l ỗ i tu vi của bọn họ đều trên nguyên anh đại viên mãn một cái trong đó tại ngàn năm trước đã đạt tu vi xuất khiếu cảnh trong sơn động làm nóng đến khiến người ta khó mà hô hấp gió nóng chui vào cổ họng lục dao dao nóng bỏng đâm nói h làm nàng hai mắt đấm lệ cũng họng câm được không thường nổi khô khan phải tùy thời đều có thể phun lửa dung huy cũng nóng bức khó chống chọi mặc dù có thần lóng pháp tương tại trong cơ thể nàng trình độ trôi mất cũng rất nhanh lục trường lão quý phái tắc phong thật là khiến người bội phục cực kỳ tân liệt cắn răng gạt ra câu nói này chúng ta đến trước chợ trận là minh h i ế u dốc túi tương trợ quý phái tiểu nhân tắc phong làm cho người buồn nôn tân liệt ngay thẳng lời gì cũng dám nói căn bản không sợ đắc tội phái thanh thành lục giao giao nuốt ngụm nước miếng nhuận hầu đúng không dậy nổi thật xin lỗi thật xin lỗi đều là lỗi của ta ta không nghĩ đến sẽ lên gió lớn khiến cùng phong sóng nhiệt kinh động đến giữ trận k h ô i lỗi tin ta một hồi ta thật không biết đối mặt đám người ánh mắt không tín nhiệm lục giao giao gấp đến độ sắc k ó c dung huy lên tiếng nói lạnh nóng giao thế sẽ hình thành gió lục trưởng lão không có sải qua tiểu học không biết rất bình thường không thể trách nàng tu t lên lên lục giao giao nghe không hiểu dung huy ý tứ đại học chung dung ta đều học qua tiểu học không đáng kể nàng không phải mũ chữ dung huy này tiểu học không phải kia tiểu học cho trưởng lão ngụ ý là lục trưởng lao đối với cái này cũng không cảm kích quý trần âm thanh trong trẻo có bên trong ma lực thần kỳ để bạo tàu biên giới đám người trong nháy mắt an tính lại xin hỏi lục trưởng lão giữ trận khôi lỗi giải quyết như thế nào trận pháp là phái thanh thành khai sơn tổ sư ra thiết lập nàng định biết phương pháp giải quyết nếu không cũng không phụ nói ra câu kia kinh động đến giữ trận khôi lỗi lời đến lục giao giao cảm kích cười một tiếng giữ trận khôi lỗi cái h ốt có một cái cơ quan đem màu đỏ mũi tên u ốn éo đến máng bằng đá bên trong nó sẽ dừng lại tuy nhiên lục giao giao hoảng s ợ nhìn đến gần giữ trận khôi lỗi mất tiếng hét to chỉ có một khắc đồng hồ thời gian vừa đến bọn họ sẽ bạo tàu ai cũng không ngăn được tất cả mọi người là nguyên anh cảnh tu sĩ、si、không sai nhưng bọn họ v bị trăm vạn ác quỷ truy sát một ngày từng cái sức cùng được kiện đặc biệt là lục dao dao n à n g vốn liếng đều dùng đang cùng tặng c ẩ n du đấu pháp cả người hư không đi nổi loảng xoảng loảng xoảng thanh thúy xích s ắ t tiếng liền giống tử vong nhạc buồn đập vào trong lòng mọi người nghe được bọn họ sợ hết hồn hết vĩa lòng bàn tay đưa ra mồ hôi lạnh dung huy tỉnh táo quan sát chúng ta thân ở địa tâm khốc nhiệt gian nan không thể ở lâu hai người một tổ đối phó giữ trận khối lỗi tốc chiến tốc thắng k i mộ động linh trận nội ứng nên có tiêu hao linh lực và hấp thu trình độ bí thuật dung huy mờ môi khô cạn đã xuất hiện thoát nước dấu hiệu những người khắc càng không cần phải、nói. tất cả mọi người giống mới từ trong nước bỏ ra ngoài toàn thân nước đẫm mấy cái bị thương nặng hơn b ư ớ c chân người phù phiếm con người phóng đại đã có ngất chi tượng dung huy dẫn đầu ngự kiếm mà đi nàng linh x ả o bay đến lân cận được giữ trận khôi lỗi trên người không chờ dung huy đến gần giữ trận khôi lỗi hóa đá hai mắt đột nhiên mở ra một đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn trừng trừng lấy dung huy cái kêu hóa đá hai mắt chiếu ra dung huy mảnh khánh thân hình tựa như đang sống chuyển động bóp méo tiếp theo bắn ra một đạo tử vong xạ tuyến màu đỏ xạ tuyến trà sắt dung huy đầu vai mà qua đưa nàng duy mũ đốt ra bát to đánh động dung huy lăng không xoay người nói một tiếng nguy hiểm thật. Thầm lộ chương o tám r hợp t mươi sáu chém tận giết tuyệt thân cao trăm t r i n u người khổng lồ sau lưng mọc da lít nha lít nhít mặc quỷ khoảng chừng năm và tấm nam nữ lao ấu hình thái khác nhau mỗi tấm mặt quỷ diện mục dữ tợn càng chết là bọn chúng còn sống dữ tợn khủng bố mặt quỷ thống khổ và mẹo bọn chúng như bị phong ấn tại người khổng lồ trong cơ thể hôn phách điên cồn g vùng vây nghị phá thể lao ra dung huy vừa rơi xuống tại người khổng lồ trên b a y nàng dưới chân mấy t r ư ơ n g mặt người phát già thê lương hét lên dung huy chỉ cảm thấy lỗ thai như bị kim đâm đau nói h không dứt trái tim đột nhiên r ụ t lại cùng lúc đó năm vạn tấm mặt quỷ đồng loạt quay đầu ngầm đầu hoặc là túi đầu đưa mắt nhìn dung huy bị nhiều như vậy khuôn mặt nhìn trừng trừng dung huy ra đầu tê dại nàng nắm chặt lưu vân tay ngâm ra mồ hôi l đau quá a a a a a a a đau quá đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn ta muốn chết hát cứu ta cứu ta người khổng lồ trên lưng mặt quỷ thấy được người sống lập tức cao chiều bọn chúng tranh nhau chen lấn rít gào lên tiếng hấp dẫn dung huy chú ý giữ tận khủng bố mặt giống như nổi điên được tiến đến trước mặt dung huy bạo phát ra như thủy triều thê lương tiếng tê ơ dung huy lỗ thai đau đớn k h ó nhịp chán nàng gân xanh này lên lưu vân kiếm nhắm thẳng vào người khổng lồ cái hót cơ quan mặt người xem thấu dung huy cử động bọn chúng trận mắt nhìn câu cứu rít lên biến thành gầm nhẹ ai cũng không thể ngăn trở ta giải quyết đồ chơi này dung huy lưu vân l ắ c một cái có cái chiêu số gì đánh đến b ả n tọa để các ngươi sớm một chút giải thoát k i mộ động linh trận chấn áp xuống là mấy ngàn vạn hung thần áp sát thăng linh còn có chút ít yêu tộc ma tộc những hồn phách này bị lưu tiên quân chấn áp khi còn sống nhất định làm nhiều v i ệ các dung huy chưa từng nghĩ đến cứu bọn họ vạn người mặt nhận ra dung huy trong tay lưu vân giữ tận mặt quỷ du lên tiếng thét c h ó i thai so với vừa rồi càng thê thảm hơn tiếng kêu sau lưng là thật sâu sợ hãi dung huy một cốc nghiền nát cắn xé nàng hài mặt m ấ y trương mặt người rút kiếm hướng lên âm thanh của tân liệt đánh gây dung huy động tác nàng nhìn về phía quẹ một cái chân người nói với giọng lạnh lùng đừng đến đây tân liệt vết thương còn ra bên ngoài bốc lên máu phong ấn ngàn năm ác quỷ n g ư ờ i thấy mùi máu tươi sẽ nổi điên nóng nảy lưu vân căn bản ép không được bọc chúng tân liệt trong n g á y mắt l y dại từ dung huy tại quỷ khốc thâm nghiên cứu tân liệt tính mạng phô b à y nàng cường đại về sau tân liệt tâm cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hà nối đ với dung huy sinh ra một loại sùng kính tri tình loại này kính ý sau kim ô động linh trận liền cụ hiền hóa tân liệt thời, thời khắc khắc giữ bên người dung huy một tấp cũng không rời nói một cách khác hắn cảm thấy bên người dung huy an toàn nhất vừa rồi gió nổi lên thời điểm nếu không có dung huy kéo một thanh tân liệt chỉ sợ lại muốn đi q u ỷ khốc thâm viên gào một hồi tân liệt nửa bước không dám đ ộ n g thế nhưng là cuối cùng c h ậ m một bước tân liệt huyết dịch theo mắt cá chân rơi vào khôi lỗi trên lưng một đường chạy vào từng chương người tham l a m mặt trong miệng tân liệt cảm thấy dưới chân lạnh lẽo hắn túi đầu xem xét năm vạn tấm mặt đồng loạt nhìn về phía hắn móc ra tàn nhẫn cười gàn ngo tạo làm gì l ặ n thứ gì huyết dịch ốn lượn hướng phía dưới chạy xuôi chi địa nhuộm đỏ một mạng lớn không cần một lát toàn bộ giữ trận khôi lỗi đều bị má tần liệt bối rối một giọt máu mà thôi cần thiết hay không huyết dịch kích thích vạn t ấ m mặt người cũng kích thích giữ trận khôi lỗi động tác của nó càng côn g bạo nhiều lần vạn cân nặng thiết q u y ề n suýt nữa rú ở ngực dung huy các vị đạo hữu chớ để giữ trận khôi lỗi n h u ố g máu bọn chúng sẽ nổi điên lục giao giao cảnh cáo tiếng trong sơn động tiếng vọng từng đợt tiếp theo từng đợt nổ tần liệt lỗ thai lại đau lại nhà ngây người như phóng dung huy lạnh xuống mặt thành sự không có bại sự có thừa câu nói này nàng không nói ra âm thanh mười phần chiếu cố tần liệt tâm tình tần liệt quen biết nói sai lầm của mình sững sờ đứng không dám động hắn thấy dung huy đi lên sợ nàng một người không an toàn đơn thuần muốn giúp một tay tuyệt đối không có sợ h a i chi ý làm trở ngại tần liệt thật không tốt ý tứ dung huy ngóng nhìn từ giữ trận khôi lỗi sau lưng x ô n g ra sát khí nói với giọng lạnh lùng chớ nói chuyện đi tắt máy nốt nàng tính khí không tốt sợ tần liệt nói chuyện chính mình nhịn không được một cước đem hắn đạp tần liệt bận rộn uống thuốc cầm máu phụ dao trực thượng trực diện giữ trận khôi lỗi thiết quyền giữ trận khôi lỗi trên lưng sau gót đều mọc đầy có thể nói tiếng người mặt người tần liệt sợ đến mức giận cả tóc gáy hắn không trần chờ nữa một bên tránh né một b huyền linh lực màu vàng từ đưa tay không thấy được năm ngón trong h á c vụ phun ra ngoài lúc g ầ n lúc hiện ác quỷ oán linh tiếng thét chói thai nổ đầu nàng ra tóc nha nàng thẳng tiến không lùi chém giết Âm trầm quỷ lạnh leo lên trên dung huy tứ chi nàng quay đầu nhìn lại mấy ngàn tấm trẻ con quỷ dị khuôn mặt tươi cười đang cắn mắt cá chân nàng dung huy mũi chân khẽ động linh lực n g ư n g tụ thành huyền kiếm nhỏ màu vàng kim vòng quanh mắt cá chân nàng xoay quanh tất cả mọi người mặt bị chỉnh chỉnh tề tề cắt thành hai nửa phụ thuộc giữ trận khôi lỗi mà thành mặt người không biết đau đớn ngã xuống, một nhóm một nhóm khác kẻ, trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không tiết mạng nữa đu dết đến cuối cùng phấn đấu quên mình mặt người thấy lưu quang sợ đến mức không còn dám hạ miệng ngay sau đó nhựa bộ lui binh cái này hung hãn nữ tu không thể so sánh năm đó vô tình nói kiếm thần đ ư ơ n g tay nàng hạ thủ càng vô tình càng đ e n hơn trước một cái vô tình nói kiếm thần hạ thủ phía trước ít nhất còn biết hỏi thăm bọn chúng khi còn sống bán niệm g h g i ế t đến đủ hài lòng dừng tay đây đều là ngàn năm trước lao tổ tổ thuê tổ tông mặt người nói cho bọn chúng biết trước mắt cái này vô tình nói kiếm tu tàn nhẫn vô tình đối bọn chúng chém tận giết tuyệt mặt người sợ rối rít rút vào giữ trận khôi lỗi trong cơ thể ý nghĩ của bọn nó bị dung huy liếp mắt xem t ấ u dung vi y giơ lên đằng đằng sát khí lưu v ầ n đánh ra một đạo kiếm ý từ người khổng lồ trên người quét xuống so với những người này mặt sát khí nặng hơn làm giảm sâu hơn kiếm ý hóa thành lớp kín không thể phá vỡ tưởng tuyệt mặt người đường lui dung vi ở trên cao nhìn xuống nhìn sợ đến mức run lẩy bảy mặt người cảm thán nói g i ế t quỷ là g i ế t không bao giờ hết chỉ còn lại không đến một phần năm mặt người hiện ra một tấm nghiêm túc vô cùng đáng thương mặt bày tỏ đại lao nói rất đúng nhanh nhanh đường sống dung vi nhận được mặt người hẹn bọn thật cầu khơi gợi lên một cười tàn nhẫn có thể rét bao nhiêu rét bao a mặt người tranh nhau chen lấn có chạy trốn lưu vân trong tay dung huy tăng vọt gấp mấy trăm lần nàng đem lưu vân để ngang giữ trận khôi lôi trên lưng mũi chân đạp như muốn nghiêng qua trên thân kiếm dưới chân dùng s ư ớ c giống chợ tuyết t từ trên xuống dưới t r t xuống lưu vân những nơi đi qua mặt người đều bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt rơi vào sôi trào trong nham tương nhìn thấy một màn này tần liệt sợ n g â y người hắn sợ đến mức tay chân lạnh như băng phòng cháy phòng trộm phòng ngũ trường lão không phải là không có đạo lý nàng quá ừng nếu lý nhan trở về tại nhất định sẽ đem tần liệt không nói ra được từ bổ sung biến thái đại biến trạng thái tắt máy quát Âm thanh c ủ a Dung h u y s ô n g lên mây xanh, chấn động đến mây tám r i i t Tần mươi trốn Liệt bảy dàng. Trưng 87, chấn hồn dung huy đạp lưu vân một đường hướng phía dưới nói với giọng lạnh lùng các ngươi còn đau không mặt người vô lực phản kháng đừng nói đau chính là bọn chúng há mồm khí lực đều sợ đến mức không có giải quyết xong con dối người khổng lồ dung huy dắt lấy thân thể cứng ngắc vào sắt tần liệt bay đến mặt đất tần liệt vừa rơi xuống đất nói cái gì cũng không dám đứng bên cạnh dung huy hắn rất sợ lá gan bị g ọ t nhỏ so với trong sơn động yêu ma quỷ quái tân liệt càng sợ dung huy bên người có một cái ẩn dấu thực lực biến thái là dạng gì thể nghiệm tân liệt cái gì cũng không dám nói hắn chỉ dám phát r u n quý trần và một người khác cái thứ hai rơi xuống hai người mỗi người chịu một điểm bị thương không nguy hiểm đến tính mạng quý trần nhìn sắc mặt tái nhật như tờ giấy tân liệt quan hệ nói tần đạo h ư u thế nào tân liệt đầu lắc như đánh trống trầu dung huy cười nói sợ choáng váng tân liệt cứng cổ giải thích ta đường đường nguyên anh chân quân trải qua thiên truy bách luyện gì đến cùng bị mặt người sợ choáng dung huy hỏi ngược lại đây là vì sao đối mặt dung huy duy n ũ tân liệt cảm ứng được làm hắn run g i y lanh ý hắn vội vàng xoay người đầu lắp bắp nói liền chính là hù dọa thương thiên a hắn là cái gì phải trải qua loại thống khổ này nhân sinh quý trần mỉm cười quả nhiên kinh ngạc các ngươi người nào nhốt cơ quan quý trần hồi tưởng chính mình tắt máy quắt kinh ngạc hiện trường cảnh như c ũ lòng vẫn còn sợ hãi nhưng từng gặp phệ tâm ma phệ tâm ma chính là ma tu bên trong một loại không thực thể phần lớn là tu sĩ bất luận yêu tu ma tu hay là người tu tâm bên trong ác niệm tạo thành tâm ma hợp hoan tông tâm ý nhân chi sơ tính vun ác người từ ra đời bắt đầu cũng là mang theo ác ý trải qua thời gian tẩy luyện và cha mẹ trường bối dạy bảo sẽ từng ngày quên đi kiếp trước do đám người dẫn đường hướng thiện ngoài hợp hoa tông trung châu ba ngàn tông môn có non nửa đến tông môn tín ngưỡng đều như vậy trong lòng ác lớn bao nhiêu vệ tâm ma lập tức có nhiều h u n g hãn mở máy quát không phải q u ý trần là bên cạnh q u ý trần tu sĩ hắn nghĩ đến cường đại vô song vệ tâm ma suýt chút nữa đem hai người bọn họ nguyên anh đỉnh phong cao thủ sẽ thành bằng nhỏ trái tim phát run tân liệt nói ta t ắ t máy quát thời điểm không nhìn thấy vệ tâm ma khinh khinh ốn éo rất đơn giản nha quý trần thật sâu nhìn hắn một cái tần đạo hữu hồn phách trí thuần đến tịnh chúng ta bội phục dung huy ngoại ý muốn nhìn về phía thoạt đầu nàng đối với tân liệt ấn tượng một mực là nhanh mồm nhanh miệng không đầu góc lại thích biểu hiện mình hiện tại ngược lại để cho nàng có chút ngoài ý mớn vừa rồi dung huy s á c thực s ợ đến mức giữ trận khôi lỗi bên trên vạn người mặt run lầy bầy có thể khôi lỗi trên nót mặt người am hiểu nhất đầu độc lòng người tại dung huy dùng đại chiêu phía trước có một vạn lần cơ hội đầu độc tân liệt hắn lại bình yên vô sự khó trách quỷ khóc thâm viên trăm vạn ác linh đối với theo đ u ổ i không bỏ tân liệt hồn phách sạch sẽ trí tuần đến tỉnh hồn phách thân thể nhất hút ác linh đoạt xá tân liệt bọn chúng cũng là chân chính chủ sinh linh cùng n ụ c thân hợp hai là một chủ sinh đại đa số đoạt xá người gặp phải nục thân và hồn phách không phù hợp lẫn nhau bài xích đi về phía ma đạo kết cục trong đầu dung huy bay qua mấy chữ bài dị phản ứng tân liệt ngượng ngùng cười một tiếng hắn lặng lẽ meo meo nhìn dung huy một cái thấy nàng không có đ ế n phá đối với dung huy độ thiện cảm lại tăng lên một tầng lầu nhưng vẫn là sợ nàng thời gian t r ừ n g uống một c h u n g t r à tất cả tu sĩ trở về đám người hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ cự thạch khôi lỗi cố định ở chỗ cũ kêu bọn họ an tâm không ít trong động không khí càng ngày càng khúc khô n số ít mấy cái bị thương nghiêm trọng đã xuất hiện thoát nước ngất trí tượng lục dao dao cũng gấp căn cứ lao tổ tông lưu lại di thư đã nói chỉ cần giữ trận khôi lỗi không phát sinh dị động liền có thể mở ra kim ô động linh trận nhưng bây giờ bọn họ liền thi pháp địa phương cũng mất tìm được ầm ầm âm, âm thanh cổ quái bỗng nhiên văng lên đám người cùng nhau hướng lần nữa động giữ trận khôi lỗi nhìn lại trên mặt hiện ra một tầng cho tàn bọn họ bị thương ngang từng đống vừa mệnh vừa nóng đã không có biện pháp một lần nữa chớ khẩn trương dung huy liếm liếm lên ra miệng bình tĩnh nói nhìn bọn nó động tính không giống công kích chúng ta quái mặt đất động không biết là ai gào một tiếng dung huy phát hiện mặt đất đột nhiên bắt đầu chuyển động cũng không phải là đất dung núi chuyển như chính mình đứng ở trên mẹ trúc đại đ ị a là chảy nước mẹ trúc nước chảy bèo trôi trong t h á n g chốc dung huy và lục giao giao đám người đã cách xa nhau hơn mười dặm tốc độ so với xúc đ ị a thành thốn nhanh gần m ộ ư ơ i lần không thôi nhìn không thấy quây sơn động khốc nhiệt khó chống trọi c ự thạch khôi lỗi và trong sơn động thấp giọng kêu d â n á c q u ỷ đem mọi người đ ấ y lòng sợ h ã i đề nghị chậm giãi phóng đại nhịp tim và tiếng hít thở giống như sét đánh vang động trời dung huy nắm chặt lưu vân lấp lánh có thần ánh mắt không nhìn hai bên tách ra vết núi rơi vào xa xa xuất hiện thiên giai thiên giai từ xa mà đến gần sắt lại càng gần dung huy cảm thấy càng nguy hiểm. Sau một khắc đồng hồ, dung huy bị đại địa đưa đến một loạt từ dưới lên trên lơ lửng giữa trời cầu thang đá bằng bạch ngọc trước mặt dung huy nhìn nhìn không thấy cuối thiên giai lưu vân dun d ậ y kịch liệt trắng n g ấ t thân kiếm phát ra nguy hiểm v ù vụ chiến ý dặn d à o các vị đạo hữu hai người một tổ đứng ở giữa trận khôi l ố i đỉnh đầu âm thanh của lục giao giao từ trong ngọc giản truyền đến cần phải dựa theo phương pháp của ta dạy đem linh lực rót vào xích s á t giúp ngũ trưởng lao chấn hồn nhận được thỏa đáng ba nội hắn cuối cùng đã đến một bước cuối cùng lục trưởng lao mau đến ta nơi này một mình ngươi không chống nổi một mình ta có thể trấn trụ một sợi dây xích bên trên ác ủy câu nói sau cùng là quý c h â n nói dung huy lẳng lặng nghe xong an bài nàng nhìn lên thiên giai chỗ cao nhất lúc này mới phát hiện có chín đầu tráng kiện xích s ắ t từ phía trên rơi xuống cái này chín đầu xích s ắ t cũng là chấn hồn khôi lỗi trong tay cái k i a mấy đầu hít sâu một hơi dung huy nhảy lên thiên giai nàng giao dịch rơi xuống đất quanh thân linh lực trong nháy mắt bị thiên giai bên trên trận pháp h ú t khô chỉ có thể dựa vào chân từng bước một bỏ lên ông dung huy mua đi một bước bên hai chuyển đến đủ loại âm thanh bi thương t h ư n g khổ tuyệt vọng tê tâm liệt phế hối hận hoảng s ợ tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ tuân đi qua cùng lúc đó đ ế t ử chín cái phương hướng khác nhau hy vọng và mong đợi cùng nhau rơi vào trên người nàng trong chốc lát dung huy cảm thấy đầu vai đ è ép một vạn tòa thái sơn nặng nề g h vô cùng ép đến nàng gập cả người dung huy anh dũng không sợ bỏ lên trên thiên giai cương phong đem quần áo trên người dung huy phá tan thành từng mảnh dung huy chú ý cẩn thận đi lại không biết qua bao lâu trên người nàng bị thương ngang từng đống sắp thoát lực lúc cuối cùng đã đi đến thiên gia i đ ỉ n h một thanh quan tài đồng theo cổ đ ỗ n g nhiên xuất hiện cổ quan bị chín đầu xích sắp một mực khóa lại lưu vân bỗng nhiên phóng hướng chân trời trắng mất thân kiếm ánh sáng đột nhiên sáng lên ải thở dài trầm thấp xuất hiện duy n g h u chỉ c ả mũ thấy đầu giống như bị thiết truy hung hăng gõ một cái, đau đến nàng khẽ dậy, treo tại quan tài tàu tay tài. như hung hăng khẽ không bị không chế rơi vào quan tài. Bịch, dậy, Duy đầu đau đến đồng rung quan quan giống gõ nẳng cái, rơi bị bị m cổ vào phát ra một trận bạch quang bắn đi ra lộ ra dung huy hình dáng dung huy trong mày nhức đầu như muốn nổ tung ngón tay bị quan tài đồng thau cổ phá vỡ cũng không biết ông lưu vân ánh sáng m á h liệt nó bỗng nhiên cắm vào quan tài đồng thau cổ tràn đầy sát khí và ác ý dòng máu màu đen từ trên quan tài đ ã chạy ra máu đen chạy xuôi chín đầu xích xác phát ra đinh thai nước góc vang lên tựa như cảm ứng được có đồ vật gì muốn đi ra đứng ở khôi lỗi bên trên các tu sĩ cùng nhau đem bản mệnh tiên kiếm đâm vào khôi l ỗ i đầu phòng ngừa nó phản bội chạy trốn người đến g i ế t ta sao trong thạch quan đạo kia tiếng thở dài lại xuất hiện mồ hôi lạnh từ trên trán dung huy lan xuống nhỏ ở quan tài đồng trong nháy mắt ngừng kết thành băng quan tài bên trong âm thanh so với dung huy gặp tất cả sự vật đều càng có thể đầu độc lòng người dung huy thất thần trong nháy mắt thấy chính mình tại phiếu miểu hiến phủ bế quan bản thể nàng hình như ra vấn đề rất lớn lớn đến có thể lật đổ phiếu miểu hiến phủ dung huy trái tim buộc lại sư môn không thể không khẩn trương và lo lắng thế là quan tài bên trong đồ vật có thời cơ lợi dụng nó xảo r ư ợ u cướp đoạt dung huy đầu ngón tay một giọt máu đương nhiên dung huy đứng thẳng lên bị đè ép con cuộc sống nàng ngưng tụ thị lực giống quan tài bên trong nhìn lại bên trong không còn có cái gì nữa không đúng dung huy tập trung nhìn vào có một vệ t á i bóng trong lòng một điểm đỏ lên cái bóng cái bóng cho dung huy khó nói lên lời thọc sâu cảm giác và cảm giác khủng bố nàng cảm thấy chính mình phảng phất đang đưa mắt nhìn v ự c sâu nó là thần là tín ngưỡng nó ở khắp mọi nơi liệt diễm thu cùng loạn tiếng kêu vang lên trong đầu dung huy nàng đông nhiên cắn nhẹ đầu lưới trên đầu lưới truyền đến đâm nhói làm nàng trong nháy mắt thanh、thính. dung huy thu hồi ánh mắt lấy ra chấn hồn độ ếch p h ậ tấn kim liên đặt ở quan tài chống đỡ hai tay nắm chắc lưu vân lãnh được băng x ư ơ n g nói độ ếch chấn hồn lưu vân kiếm thân tăng vọt kim kiếm pháp tướng bay ra cùng lưu vân hợp hai là một trong chốc lát thiên địa biến sắc quanh thân dung huy c u ồ n g phong gào thét núp ở dưới nham tương mấy ngàn vạn ác quỷ gầm thét nhào về phía dung huy hận không thể bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy dung huy hai tay cầm kiếm pháp tinh xảo mặt lạnh như vạn niên hàn băng không tính sát lục kiếm t h ứ t ứ nhất nhân kiếm hợp nhất lưu vân cùng dung huy hợp hai là một hóa thành một đạo ngốt trời linh quang hung từ đầu đến đôi đem quan tài đinh thành cái sảng bành bành bành trong quan tài đồng đồ vật còn loạn đụng quan tài điên cuồng vùng vẫy từ trong địa ngục bỏ ra ngoài đoạn khí xông lên trời tế ý đồ đem lưu vân v ù n đen như vỡ đê đoạn khí đều bị phật tấn kim liên thu nạp một lúc sau máu đen máu đặc từ trong quan tài tràn ra đến trong khoảnh khắc đem thiên d à i nhuộm đen máu đen tích tích đắp đắp tiến vào lăn lộn nham tương bên trong nút ở dưới nham tương không thể nghỉ ngơi ác q u ỷ chen trúc đến tham lam hút tán huyết dịch bọn chúng điên cuồng hồn phách thời gian dần trôi qua lắng lại làm cho người trong lòng sợ sát khí càng lúc càng mờ nhạt dung huy nhức đầu mất nàng cắn chặt răng gắt gao đè xuống cho đến quan tài rốt cuộc chạy không ra một giọt máu mới bông u tay tay chân mềm yếu vô lực n g ồ i liệt trên mặt đất ta chưa hề không có trôi qua chật vật như vậy dung huy trở tay đập vào quan tài bên trên n g ư ờ i rốt cuộc là thứ đ ồ gì đối với người trong thiên hạ hoán khí nặng như vậy còn không có bị trời phạt loại này hung thần á c sát đồ vật nói chung không chạy khỏi trời phạt dung huy vừa rồi nghĩ dẫn xét đánh giết trong quan tài mặt đồ vật thiên đạo lại cự tuyệt không chút do dự cự tuyệt được dung huy liếm liếm khô cằn môi vớt ve lưu vân nhiệm vụ hoàn thành không phụ nhờ vả chúc mừng tiểu hữu trong thức hải lưu tiên quân đạo k i ê viễn ảnh phát đến đ lúc nào có thể đem nó làm đi ra tiểu hữu chớ có lo lắng thời cơ đã đến ta tự sẽ rời khỏi dung huy phiền nao nói cái k i a phải chờ đến lúc nào đại khái sơn hà dám trở thành vì sơn hà dám dung huy tức g i ậ n đến truy vách quan tài lưu vân ngoan ngoắn đúng dịp đúng dịp nằm trong tay dung huy dung huy thu hồi phật ấn kim liên hôm nay hữu kinh vô hiểm toàn dựa vào kim liên mình cùng phật môn có lẽ thật là có duyên quan tài đồng thao cổ là lưu tiên quân đám người phong ấn dung huy căn cứ trong thức hại cái tia lao huyện ảnh chỉ đạo lần nữa phong ấn thanh đồng nốt dung huy sức cùng lực kiệt đi xuống thiên giai、đi、đến một nửa một khối lớn t r ư ờ n g bàn tay hình thoi tinh kim lơ lửng trên không trung dung huy mừng rỡ trong lòng gọp đủ năm khối tinh kim lưu vân liền có thể vinh dự trở thành trung phẩm tiên kiếm thực lực tăng lên thật nhiều tinh kim chính là chân bảo hiểm thấy tu tiên giới chỉ có chút ít mấy khối dung huy bản thể một khối cũng mất từng chiếm được không nghĩ đến tại cái này cần cho dung huy cười nói không ngộ công chấn hồn xong về sau dung huy đi đến trước sơn động cùng lục giao giao đám người gặp nhau nàng vừa xuất hiện tất cả mọi người mắc không chấp nhìn dung huy trong nháy mắt trở thành muôn người chú ý tiêu điểm ai cũng không có chú ý nói một đỏ tươi cái bóng từ trong khe cửa chạy ra ngoài ba n g à n đại trương cầu đặt mua chương tám mươi tám g i ậ t tơ hồng xấu xí vô diệm ngũ trưởng lão t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ dung huy cái này chẳng lẽ không phải trích tiên sao về sau ai nói ngũ trưởng lão vô cùng xấu ta với ai gấp nàng nếu vô cùng xấu chúng ta còn cần hay không sống đám người một ngơ ngác nhìn dung huy mắt trợn mắt nhìn thẳng tim đập đỏ mặt không rời mắt nội con người tu tiên giới mỹ nữ như mây lành lạnh cao quý đáng yêu thanh tú quyến rũ cái gì cần có đ ề u có những tu tiên giới này mình châu tại dung huy nơi này trong nháy mắt trở nên đạm vô quang a nhờ sáng đom đóm há có thể tỏa sáng cùng nhật nguyện thấy dung huy chân dung trong đầu lục dao dao trồi lên liền cái chữ đẹp mạnh lên một kinh diễn toàn bộ người của tu tiên giới là quý trần năm đó quý trần đại biểu trung châu tham gia cựu châu đại hội đứng ở đằng k i a đối thủ của hắn khí huyết dâng trào nhìn cử thế vô song đại mỹ nhân khẩn trương đến hai tay hai chân không biết để chỗ nào bận rộn tìm cái gương nhìn một chút chính mình phải trang dung nhan không may ngắn sau đó không cẩn thận ngã xuống lôi lại quý trần còn chưa ra tay để đối thủ quân lính tan g ã trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa định lực hơi kém điểm đều thoáng quý trần sau khi thẳng tiến bắt cường mọi người mới phát hiện hắn cũng không phải là chỉ có nó biểu thực lực càng khủng bố tiếc n ố i chính là hắn bắt cường so tài đối thủ kiếm linh phái dung huy quý trần bại hắn thẳng thắn nói ra chính mình không đủ ôn tồn lễ độ hình tượng và hải n ạ p bách xuyên lòng dạ làm cho người kính ngưỡng quý trần cả đêm trở thành tu tiên giới ngàn ngàn vạn, vạn nữ tu n ộ n g dung huy cực kỳ xinh đẹp có được tính công kích như kiếm của nàng bá đạo vắng lệnh phong mang tất lộ dung huy xào d i u đem hại người hại mình phong mang tất lộ dung huy xào diệu đem hại người triều minh ông độc nhất vô nhị khí t h ấ mọi người ngưỡ ngộ núi cao quý trần cũng là dung huy sau khi độ k i ế p thất bại lần đầu thấy nàng dung mạo không khỏi hô hấp trì trệ mới gặp dung huy thời điểm nàng lôi thôi l ế t thiết cho hắn ấn tượng thật sâu cựu châu đại hội sau lại không gặp nhau cũng không quan tâm lúc này thấy nàng chân dung dù là thường thấy nhiều loại mỹ nhân quý trần trái tim đều lọt nửa nhịp hắn sau lưng nóng lên cựu vĩ hồ pháp tướng ló đầu ra ngọt dao giác muốn thân cận dung huy lại sợ bị quanh thân nàng thánh thoát kiếm khí bị thương tội nghiệp lệ mề chủ nhân trắng non cái cổ để cậu an ủi cựu vĩ hồ pháp tướng thích nhất mỹ nhân có thể vào nó mắt trước mắt chỉ có dung huy và quý trần Quý trần khinh khinh g lại lại ậ khi ô pháp tướng ủy khuất ba ba ngao âm thanh vô cùng đáng thương chui vào trong cơ thể quý trần biến húc mắt mù trái tim mù vậy mà không ông tốt lại đẹp lại tác ngũ trưởng lão chọn cái gì phong khinh khinh lục giao giao nghiêng đầu nhìn về phía quý trần người dỡ nói hài hợp hoàn tông các ngươi không phải không khỏi nam nữ chi dù ca ta xem ngũ trưởng lão và ngươi rất xứng sau khi trở về muốn hay không đến cửa cầu hôn du huy là quý trần đặc biệt lục giao giao vào trước là chủ cho rằng q u ý trần đối với dung huy có tâm tư khác quý trần mỉm cười ta đối với ngũ trưởng l a o đơn giản phần có nghĩ mời nàng đến là bởi vì nàng thích hợp nhất tu vô tình kiếm đạo nhất định là kiên nghị quả cả người chỉ có một kiếm phá văn pháp thẳng tiến không lùi hùng tâm mới sẽ không bị thiên giai bên trên mê trận mất phương hướng tâm trí trận nhãn trừ dung huy ra không còn có thể là ai khác trừ dung huy bên ngoài quý trần nghĩ không ra còn có, ai có thể đảm nhiệm thanh vân tông vị kia đóng cửa không ra kiếm thánh dùng sư phụ hắn lời nói tính cách kiên nghị lại chỉ vì cái trước mắt câu nói sau cùng kia hoàn toàn bỏ đi quy trần mời kiếm thánh xuất quan tưởng n i ệ m lục g i a o g i a o khinh khinh đụng vai hắn ta còn không hiểu rõ ngươi thẹn thùng cái gì trung thân của ngươi lại sự bao hết tại sư tỷ trên người ta định thổi phồng đến mức ngũ trưởng lao váng đầu chuyển hướng để ngươi ôm được mỹ nhân vệ quý trần bất đắc dĩ lắc đầu hắn đối với dung huy không nam nữ c h i tình dung huy đối với hắn đáp lại như thế n g ư ơ i chớ không nội lục g i a o g i a o nắm g những kia quên đi nhặt được bà bối hái linh dược nam tu cảm thấy nguy cơ trùng trùng nhìn thấy không mấy cái k i a t ừ ngũ trưởng lao rơi xuống con ngươi cũng mất đội qua khẳng định đối với thần tượng có ý nghĩ xấu ngươi phải nắm chắc quen biết nhiều năm quý trần đầu trở về biết lục dao d a a o thích g i á tơ hồng hắn liên tục giải thích lục g i a o g i a o cố chấp cho rằng đều là m ư ợ n cớ dung huy nghe bọn họ xì xào bàn tán thần sắc nghiêm túc nói quan tài đồng phía dưới đồ vật đã bị chấn áp các vị muốn lấy cái gì mau sớm chỗ này khốc nhiệt phía dưới địa hỏa mang theo độc t h ư ơ n g thân không nên ở lâu vào cửa bắt đầu chứng tối mùi h u n đến dung huy hoa mắt vắng đầu lưu hóa hỉ rộ mùi vị làm cho người hít thở không thông đồ chơi này tan trong nước hóa thành lưu toan có thể ăn mòn nhân thể mấy cái tu sĩ trên mặt xuất hiện khác biệt nát giữa cũng là lưu toàn tác dụng những này kỳ kỳ quái quái kiến thức bắt nguồn từ một cái khác phóng đãng không bị trói buộc chứng kiến hết thể lại có thể đối mặt trong n g á y mắt lính n ộ dung huy được nhiều người ủng hộ đám người bận rộn nhặt địa hòa phụ cận quán g thạch t h ê m thấy chỗ này tùy tiện một cái to bằng chứng ngông khoáng thạch lấy ra đi đều giá trị mười vạn linh thạch dung huy không giống tu sĩ khác lớn như vậy bao hết lớn ôm nàng nhặt cực nhanh độ tinh khiết cực cao cặn sắt và cái khác khoáng thạch bỏ vào càn con túi sau đó thả ra kiếm khi chặn p h u n tại trên thân mọi người có độc khí thể lục dao dao tìm đã lâu không tìm được tổ sư ra nói tinh kim bị ép buộc thôi thấy thế lục dao dao đối với dung huy bội phục đầu giảm xuống đất ngũ trưởng lao giác nộ cao bao、nhiêu? nàng mới làm bên trên người ngoài biên chế trưởng lao mấy ngày lại bắt đầu vì phái thanh thành suy nghĩ nói ra ngoài trưởng môn sư h u y n h khẳng định cảm động đến khóc r ò n g r ò n g còn biết khen chính mình ánh mắt độc đáo không nói chính xác lại phải cho chính mình tăng đồng lộc lục giao giao cũng thả ra kiếm khí cho đám người tạo tốt đẹp nhặt được bảo hoàn cảnh thật tượng lục giao giao cười nói ngươi cảm thấy quý trần thế nào tại sao hỏi thế nào dung huy nhìn một phái ưu nhã quý trần tán dương quân tử như ngọc ôn nhã đó chính lục giao giao cần thận thử hán độc thân mấy năm bên người thiếu một cái biết nóng biết lạnh người biết nóng biết lạnh dung huy không có dựng vào lục giao giao tơ hồng xe suy tư một lát chân thành nói mang theo một cái y tu nhiều phiền thoái ta long trọng hướng hắn giới thiệu kiếm linh phái tự sản nhiệt kế siêu cấp chuẩn nhiệt kế là vương thạch và t u y ể n cơ nhập bọn khai thác kiểu mới nhiệt kế tại tu tiên giới không người nào hỏi thăm thế gian t h ờ i thuốc lại coi là hết sức quan trọng y học khí giới kiếm linh phái đơn đặt hàng liên tục không ngừng là vương thạch kiếm tiền độc môn pháp bảo dung huy nghe nói cái này khái niệm ban đầu ra đệ nhất thiên hạ thương sau đó hai người tiến hành thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau lại vương thạch nho nhã hiền hòa khuyên đủ dưới đệ nhất thiên hạ thương cảm đốc khóc đem đầu này vượt qua khen lục giao giao thế nào kiếm linh phái đều một cái đức hạnh vương thạch nói chuyện tiền tổn thương cảm tình dung huy nói chuyện tình cảm bị thương tiền đám người thắng lợi trở về đối với lần này kim ô động linh trận hành động bày tỏ ý nghĩa trọng đại trong ngực ôm phái thanh thành bà bối cũng không nên lại truy cứu lục giao giao sau đó trách nhiệm hào p h o n g nói chính mình chơi đến rất vui vẻ từ thân thể đến tinh thần do bên trong ra ngoài đều chiếm được trước nay chưa từng có thăng hoa tại đám người ca ngợi bên trong lục giao giao lộ ra nụ cười tạ ác chứng tám mươi chín nằm mạch nằm dặm chấn hồn độ hóa, phong môn lần nữa cho nhị thập tứ kiểu thiết hạ độc nhất vô nhị phong ấn hết thể đều kết thúc đã là sau một tháng chuyện phái thanh thành đem phong tuyết lâu chờ tông môn phản bội đ ạ o nghĩa làm quỷ tộc nội ứng và giết người đao đem ra công khai lại đem có khắc mấy người chó cùng dứt dầu ám sát dung huy và lục giao giao ký ức thủy tinh cầu c h u y ể n công các tại thế quỷ t u tiềm nhập chính đạo tông môn ngũ đ ạ i môn phái nối giáo cho giặc thời điểm thiên hạ đều biết lục giao giao nhiệt tình mời trấn hồn trưởng lao đi dạo hết thục trung thức ăn ngon khách khách khí khi dùng tiền thuyền đưa các vị lên đường đồng thời tại huyền minh trước động mặt k ắ c xuống đám người vì chúng sinh không để ý tính mạng chi đám người từ kiếm trùng chọn lựa hào kiếm vui dạo dựng thắng lợi trở về phản bội chính đạo ngũ đại môn phái trong lúc nhất thời thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh nhìn ta lời nói không lo a giang minh nguyệt chính là một cái ăn cây táo rào cây sung cầu vật dung huy dọc đường phái thanh thành sơn môn thời điểm nghe thấy tiếng này bổ c ợ n vị tiên tử này trưởng lão phủ phong môn bị dung huy tinh xảo mặt sáng rõ hắn cảm thấy chính mình gặp tình yêu tiên tử d ừ n g bước dung huy tiến đến chuyện gì nàng nhớ kỹ tưởng đồng và huyên động phía trước tưởng đồng lôi kéo dung huy t ố khổ trong ngôn ngữ để nàng hỗ trợ g ơ lên một tay phủ phủ phong môn dung phong tuyết lâu và phù phong môn môn phái chi tranh nàng không nghĩ n h ú n g vào tường đồng nhắc nhở qua dung huy nàng nguyện ý tại tưởng đồng việc riêng tư của cá nhân bên trên rút một tay đến gần dung huy mới nhìn rõ chỗ bóng tối một cái thân mặc màu trắng giáo phục tuấn tú thiếu niên h u ngước tận mắt nhìn về phía bên này lập tức ngây người tiên tử cũng biết quý phái lưu vân trường lao ở nơi nào tường đồng si ngốc nhìn dung huy trong lòng hiệu con xung loạn dung huy y phục máu tươi như tấu nàng mặc núi thanh thành giáo phục lại không mang theo mang tính tiêu chí duy mũ tưởng đồng căn bản không nhận ra nàng t i m năng chuyện gì dung huy nói với giọng thản nhiên lưu vân trường lao từng nói uy phái cùng những tông môn khác chi tranh nàng vô tâm tham dự nếu như ngươi có cái gì tư nhân tâm nguyện chưa dứt, truyền tin cho nàng nàng sẽ cung cấp đủ khả năng trợ giúp dung huy từ càn k h ô n trong túi lấy ra một tờ giấy viết thư tường đồng hai tay nhận lấy vui vẻ ra mặt nói ta mạo bội hỏi một câu cô nương nhưng có hốt v h ố i ta chính là quỳnh châu trưởng lão phủ phong môn tường đồng tại hạ đối với cô nương vừa thấy đã yêu dung huy n h ữ mày n ư ờ i dỡn ó i ta tu vô tình nói giết phu chứng đạo sống nhiều năm như vậy tường đồng là cái thứ nhất dám mở miệng cầu hơn người dung huy cảm thấy thú vị giết, giết phu chứng đạo tường đ ô n g ngừng hồng mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh cầm giấy viết thư tay run run lên lắp bắp nói ta ta liền hỏi một chút hỏi một chút dết phu chứng đạo thật là đáng sợ lại đẹp tiên nữ hắn đều không có phúc hưởng thụ dung huy khỏe miệng con cong nói đã đưa đến ta đi dung huy cười một tiếng tựa như nắng gắt xua tan đáy lòng tường đồng mây đen tay hắn cũng không run lên trái tim cũng không lạnh quân tử hảo cầu trái tim lại bành trướng chỗ bóng tối thiếu nam t h ấ y thế không đúng lúc cười lạnh a tường đồng sắc mặt đại biến giang tuyết vân lâu chủ phong vũ lâu đã đi qua Bản tọa xem ở giang tuyết vân nhìn chòng chọc vào giấy viết thư song quyền nắm chắc nếu như phái thanh thành đối với phủ phong môn mắt khác đối đãi phong vũ lâu mấy ngàn đệ tử nguy đúng là lo lắng chút này thân là phong vũ lâu đại sư minh giang tuyết vân tránh thoát vô số lần ám sát rốt cuộc lên phái thanh thành lại bị ngăn ở ngoài cửa giấy viết thư mà thôi cũng không phải trưởng môn phái thanh thành lệnh dung huy không quen nhìn phù phong môn tắc phong giang tuyết vân thật sao tiến đến giang tuyết vân màu sáng đồng con ngươi lõe lên một tia kinh ngạc t u ấ n tú mặt hiện ra vẻ mặt khó thể tin ta dung huy k h á t tay một chỉ đúng giang minh n g u y ệ t trước khi chết đem đông tuyết kiếm giao cho nàng phong vũ lâu đệ tử tìm đến cửa tránh khỏi dung huy đi một chuyến nữa tường đ ồ n g ngăn trở tiên tử hắn là phong tuyết lâu đệ tử trung châu chính đạo phản đồ đệ tử thân truyền không xứng đứng ở phái thanh thành trên thổ địa làm bẩn phái thanh thành tràn đầy hương thơm mùn đất lại nói coi như ngươi để vào phái thanh thành thủ vệ đồng tử cũng không sẽ thả hắn tiến đến tường đồng không chết thẩm nghĩ không bằng đem lưu vân các ngươi trưởng lao gọi đến để nàng định đoạt thủ vệ báo cho cổ quái nhìn tường đồng một cái lưu vân t r ư ở n g lao tại trước mặt hắn hắn có mắt không nhận ra thái sơn phù phong môn tại quỳnh châu thế lực không nhỏ tường đồng túi mình con sơn quỷ liếm phái thanh thành để bọn họ những thủ vệ này đồng tử đều cảm thấy khó chịu phái thanh thành phái gió nghiêm khắc d u n g huy không cho thấy thân phận của mình thủ vệ đồng tử cũng sẽ không nhờ miệng giang tuyết vân trần chờ một lát thử tính đi đến phái thanh thành đại trận hộ sơn thấy thủ vệ đồng tử không còn nghiêm khắc ngăn cản trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra hướng ánh sáng vạn trượng người、đi. dung huy gọi ra kiếm gỗ ra hiệu giang tuyết vân cùng nhau giang tuyết vân do dự một chút nhảy lên kiếm gỗ phiêu giật màu xanh đầm váy dài bị gió thổi ô nu rơi xuống trên mặt giang tuyết vân hắn sát mặt từng đỏ hô hấp cũng trở nên không quy luật dung huy nhanh đến lưu vân phong thời điểm tung bay ở trước núi mây trắng lóe ra một vẹn kim quang trong suốt trận pháp hộ sơn vô thanh vô tức mở ra hoan g nên chủ nhân trở về sau khi hạ xuống dung huy không chút nghĩ ngợi lấy ra bông tuyết kiếm từng câu từng chữ đem giang minh nguyện nói thuật lại một lần sư phụ ngươi nguyện vọng hắng cái xác không hồn đi đến mười người và ô n đại thụ về sau, thấp giọng khóc dung huy nhìn hắn lộ ra ngoài run lên như run dày sử dụng pháp thuật đem khăn cấm đưa đến phía sau cây trên người giang tuyết vân cũng không có quỷ tu khí thức một t ơ m một hào cũng không có dung huy im lặng giang minh n g u y ệ t trung quy là một người gánh chịu tất cả nàng là một cái có trách nhiệm có đảm đương lâu chủ nếu như chuyện này phát sinh trên người dung huy nàng sẽ làm ra càng cực đoan lựa chọn nếu như trầm luân vậy trầm luân rốt cuộc dung huy nếu cùng ma quỷ giao dịch không muốn bị khống chế vậy liền thành ma ma cũng có thể chấp trường thiên hạ lấy đạo của người trả lại cho người dung huy biết rõ chính mình cực đoan cho nên nàng ngay từ đầu lựa chọn chính là chính đạo không biết qua bao lâu giang tuyết vân từ phía sau cây đi ra hắn b ư n g lấy bông tuyết kiếm t r ỉ n h trọng quỳ xuống nói cảm ơn cặp mắt vằn vẹn t i a máu ngũ trưởng lão đại ân đại đức văn bối suốt đời khó quên ngài đối với phong tuyết lâu ân tỉnh văn bối khắc ghi trong lòng trưởng lão phái thanh thành đều là con số xưng hô duy nhất lấy tiên ngọn núi làm tên số chính là kiếm linh phái ngũ trưởng lão dung huy đi thôi dung huy lạnh tay hào vung lên lưu vân phong kết giới mở rộng làm x ò n g chính ngươi là đủ giang tuyết vân thận trọng đem khăn gấm gọc gọc lại hắn do dự một chút rốt cuộc nhét vào trong tay h o ngũ trưởng l Kiếm chương ủ n thông Vạn g Thập Đại chín mươi cảm giác đau lòng phong tuyết kiếm về đến giang tuyết vân trong tay lúc dung huy phát hiện bình châu dư đ ổ sáng lên một cái điểm dung huy thử rời hấp thu điểm sáng linh lực thành công cái kia điểm sáng hẳn là phạm vi thế lực của phong vũ lâu yêu môn mở rộng trường môn phái thanh thành triệu tiêu giao và vương thạch đám người tại thập vạn đại sơn tìm kiếm hơn một tháng rốt cuộc đem sống đệ tử lộ ra thập vạn đại sơn chuyện này bởi vì lưu vân xuất thế đưa đến phái thanh thành chủ động gánh chịu trách nhiệm vương thạch bắt đầu dùng kiếm linh phái trưởng môn làm báo cho tu t i ê n giới kiếm linh phái cùng phái thanh thành đồng sinh cộng tử vinh lục giống nhau chuẩn bị thuyết tam đạo tứ hát suy phái thanh thành tông môn khác ngay vậy ngập tại cổ họng thô tục cường lực nuốt vào trong bụng phái thanh thành giải quyết tốt hậu quả công việc làm cho h ấ t tấp vương thạch mở đủ mã lực hỏa lực tuyên truyền phái thanh thành ôm đồn g o ạ i ý muốn qua đời đệ tử người nhà từ ra đời chấm dứt bày tất cả hào tốn là có thể dựa vào nghiêm túc phụ trách môn phái đại hỏa này một đốt tu sĩ còn đang do dự rối r vương thạch ngồi tại lưu vân phong đại s ả n h vương lấy giá thấp thu mua phái thanh thành tất cả linh dược hiệp nghị cho chính mình điểm cải tán tương lai trăm năm phái thanh thành lấy bán buôn giá đem vật đẹp linh dược trào hàng cho kiếm linh phái dung huy bước chân khinh khinh đến gần vương thạch sư minh dọn dẹp một chút trở về kiếm linh phái vương thạch bận rộn kéo dung huy nhìn chính mình chiến tích kiếm linh phái trăm năm đều không lo không linh dược có thể dùng sư m ộ i ngươi không biết nói được nửa câu vương thạch đột nhiên mầm i ệ n g hắn nhìn dung huy mặt sửng sốt n g ự ngày vội vàng lấy ra một đỉnh duy mũ c h ụ p tại đỉnh đầu n dung huy ném xuống duy mũ chấn hồn thời điểm ta duy mũ ngoại ý muốn bay ra ngoài tu tiên giới đã biết ta dung mạo không cần che giấu nữa thiên ý như vậy mà thôi mà thôi vương thạch thăm dò tốt hiệp nghị giản lược nói tóm tắt đem kiếm linh phái các đệ tử tại thập vạn đại sơn trải qua nói rõ sau đó ngưng trọng nói lý nhan trở về giao một cái yêu tộc bằng hữu chúc chuyện này ta muốn nói với n g ư ơ i rõ ràng nói đến lý nhan trở về vương thạch có chút buồn bực bất luận nguyên lãng hay là triệu thanh tư hai người tại thập vạn đại sơn đều là quy quy củ, củ nghe lời g i m g i p lý nhan trở về liền không giống nhau người ngoài bị yêu vật đuổi theo chạy hắn cầm chỉ chén bể bao vây chặn đánh tiểu yêu đụng phải đại yêu một lời không hợp gọi kiếm linh e m đẹp lịch luyện sống sờ sờ bị hắn biến thành g i ã ngoại sinh hoạt thể nghiệm dung huy hiếu kỳ nói dạng gì yêu tộc bằng hưu vương thạch giữ kín như bưng hắn từng tại kiếm linh phái vạn yêu bí điện trông được từng đến liên quan đến con kia đại yêu ghi lại nửa trước trang tỉ mỉ miêu tả nó hung hiểm tàn bạo phía sau bị người xé chỉ lưu lại một cái may mắn chữ có được may mắn hay là bất hạnh kém một chữ đi một nghìn dặm vương thạch trầm ngâm nói nguy hiểm cường đại khó mà khống chế coi như thiện ngự thú đại sư minh nguyên nhân chính là như vậy vương thạch mới có thể cố ý nói ra đời miệng vương thạch tiếng nói vừa rơi xuống dung huy đã hóa thành một k i a sáng trắng gọt đến lý nhan lại mặt trước gõ cửa vào cửa lý nhan không về được cấm nhìn lên người sư sư phụ lý nhan trở về khó có thể tin xoa xoa con mắt ngươi ngươi để tuyển cơ sư thúc dựa theo lệnh bài mô bản làm cho ngươi chỉnh dung giải phẫu hiệu quả tiêu chuẩn quả thật giống nhau như lúc hình dáng tướng mạo khí chất h i ệ n nhiên từ lệnh bài bên trong đi ra đến t ư ờ n giả dung huy không trả lời mà hỏi lại ngươi tại thập vạn đại sơn giao bằng hữu ở đâu ở kiếp trước lý nhan trở về rơi vào ma đạo dung vi khó tránh khỏi khẩn trương lý nhan trở về giật mình nói hắn không có chỗ ở cố định ta cũng không biết ở nơi nào ta trời đất xui khiến đã cứu hắn một mạng hắn lưu lại thứ gì cho ta nói gặp nguy hiểm thời điểm có thể gọi hắn kịp liền cứu người không kịp đã thu thi lý nhan trở về đem một viên ẩn chứa đặc thù linh lực hạt châu đưa cho dung vi. dung vi đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh như băng hạt châu trong cơ thể bích hải thần long pháp tướng lập tức sợ hai run dày kịch liệt trôi lơ lửng trên kim đan pháp tướng quỷ sấp không dạy nổi bích hải thần long pháp tướng từng là thiên âm t ô n g xuất khiếu đại năng chém giết ba đầu yêu long đoạt được đã thế gian hiếm có cường đại long hồn. có thể ném đi nó cúi đầu xưng thần yêu vật dung huy đầu miệng lao ra nói chú câm lý nhan trở về kinh ngạc nói sư phụ biết dung huy thấy lý nhan trở về g i ậ n mình bộ dáng hắn hiển nhiên không biết chú câm lai lịch chú câm lại tên t r ú c long tuy là thượng cổ thần thú đã thoát ly thú loại tính toán nửa cái thần khó trách vương thạch nhìn không thấu tu v i hắn phiếu miểu h u y ễ n phủ đối với chú câm ghi lại chỉ có chút ít mấy bút dung huy chỉ biết là chú câm từng trợ giúp phiếu miểu h u y ễ n phủ khai sơn tổ sư ra trấn áp qua dị giới hung thú sau đó trở mặt thành thủ trong đó ân oán đã không thể kiểm tra chú câm trưởng một phương thế giới âm dương bốn mùa lời đồn hắn tại đỉnh côn l u â n nghỉ ngơi lấy lại sức dung huy bản thể trẻ tuổi nóng tính thời điểm lên côn luân đi tìm tốn công vô ích tinh hà đấu c h u y ể n vạn năm k h ó gặp kỳ ngộ lại rơi vào lý nhan trở lại bên trên dung huy cao hứng cho hắn h ả o h ả o thu về dung huy cười nói thưa kiếm linh phái vì sư dạy ngươi dùng ý thức bạn chi kỷ chi pháp pháp này trong ngộng nhưng cùng chúc c ầ m trao đổi đạt được nhân quả gì xem ngươi tạo hóa lý nhan trở về vui dạo dự cất kỹ long châu tại thập vạn đại sơn hắn trừ chấm dứt giao bên ngoài chu câm còn ngoài ý muốn để bắt sắt thang một cấp thắng lợi trở về trước khi trở về kiếm linh phái dung huy đem tinh kim khảm nạm tại lưu vân kiếm trôi trong một lô khảm đó không biết lưu tiên quân là cố ý hay là vô tâm trên lưu vân kiếm năm cái lô khảm p h ả n g phất trời sinh vì khảm nạm tinh kim mà lưu lại lưu vân nghiệm nghiệm không bỏ lượn quanh dung huy chuyển cho đến chưa dung huy ôn n ư u đọc một vạn lần đợi nàng xuất q u a n sẽ đến đón nó về nhà chấn an được một hồi lưu vân mới không cam lòng không muốn về đến kiếm chủng đỉnh cao nhất ông lưu vân tiên kiếm quý vị vạn kiếm quy tông kiếm chủng mấy chục vạn tiên kiếm phát ra khe tê ờ đón tiết kiếm kiếm linh phái đám người lên đường một ngày trước vương thạch mở ra hầu bao mở tiệc chiêu đ á i tại thập vạn đại sơn dọa sợ đệ tử vui chơi giải trí chấn an bọn họ bị sợ h ã i tâm linh là một cái từ thân thể đến linh hồn cho bọn họ tốt nhất thể nghiệm trưởng bối chủ yếu là nguyên lãng và triệu thanh tư lý nhan trở về tại thập vạn đại sơn không biết chơi đến nhiều vui vẻ cầm cái chén bể lẫn vào như cá gặp nước quả thật chính là bang chủ cái bang đoàn người đi đến núi thanh thành phía dưới mới mở con rượu vương thạch thấy một cái tên là cảm giác đau lòng rượu nho nhỏ một bình lại muốn một n g h n linh thạch một bình vương thạch thiên phú buôn bán điểm đầy rất hiếu kỳ muốn uống một chén dung huy tròng mắt hơi hi hay là đ ừ n g uống đi uống tiên hạ đệ nhất lâu hoa đào cất vương thạch lắc đầu sư mọi ngươi xem những kia uống rượu này đau lòng n h ấ t có người vẻ mặt cỡ nào đau khổ b u ồ n vô cớ rượu này nhất định là có đặc biệt hiệu lực và tác dụng hôm nay ta muốn uống cái đủ dung vi cho lý nhan trở về một ánh mắt lý nhan trở về cơ t r í kêu đưa rượu tiểu nhị ca ngoài miệng hỏi chuyện vụ trộm dùng linh lực dính một chút cảm giác đau lòng n ế m n ế m chật vẻ mặt đau khổ nói tam sư bá chúng ta đi vương thạch càng là tò mò chủ quán đến một trăm bình cảm giác đau lòng chủ quán cười híp mắt đưa lên một trăm bình vương thạch không thể chờ đợi mở ra vừa qu vương thạch sắc mặt đại biến thực sự tốt đau lòng hảo tâm đau đớn hắn cảm thấy lạnh lạnh đến sắc mặt tím lại vương thạch tức giận đến bất tỉnh cổ trước khi nhắm mắt hắn cho chủ quán dơ ngón tay cái lên một ngàn khối linh thạch một bình nước sôi để n g ộ i có ngươi mười vạn linh thạch mua một trăm bình nước sôi để n g ộ i vương thạch lòng đang dì máu dung huy b u ộ n cười cười to lên cho các vị bà bá, bá an lợi một quyển cực kỳ tốt nhìn sách b ù i gai ca đình vi đ i chép chương chín mươi một tức giận dung huy về đến kiếm linh phái trước tiên an bài bế quan công việc tại lý nhan trở về có thể thuật sử dụng bạn tri kỷ về sau nàng liền bắt đầu bế quan dung huy trong lúc bế quan kiếm linh phái trưởng môn nhân thẩm thư giản xuất quan qua một lần dưới trời sao thẩm thư giản nhìn xa sáng như ban ngày phiêu m i ệ u phong tự mình đem cả n n g u y ê n dù đưa lên thủ hộ sư tị an toàn lý nhan trở về gặp lần đầu tiên đến thần bí trưởng môn nhân kinh động như gặp thiên nhân cho dù bên cạnh dung huy hắn cũng là độc nhất vô nhị phong cảnh ai cũng che giấu không được hắn cử thế vô song phong thái lý nhan trở về h ảo tưởng qua thẩm thư ẩ m t h giản bộ dáng một phái trưởng môn phải là u y phong lẫm lẫm u y vũ không tầm thường cường giả người này và hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại trưởng môn sư thúc thân hình gậy gò nhìn qua không có lực công kích lý nhan trở về rất lo lắng trưởng môn bị gió trà sát chạy t h ầ m thư giản như mực tóc dài bị một cây rợn cả lông biên giới đai l ư n g cột tự nhiên rũ ở thúy trúc đứng thẳng lên lưng e o khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút tái nhận mang theo vài tia bệnh khí nổi bật lên môi của hắn tiên diễm như máu nồng đậm trói mắt trước mắt c á i bệnh này mỹ nhân lại có một đôi làm lý nhan trở về run dày mắt đen thâm thúy nguy hiểm tại hắn lơ đạm dưới ánh mắt lý nhan trở về cảm thấy giống như có người tại chính mình trái tim tội ngụ khí lạnh lạnh đến hắn một trận run run lý nhan trở về cứng cổ nói hay trưởng môn sư thúc thần thư gi ta đã ra cố phiêu m i ệ u phong trận pháp nghĩ đến sẽ không ra đại sự gì muốn cái gì một mực nói với phiêu m i ệ u phong sư tỷ bế quan cần dư thừa linh lực ngày mai ta bên trên thiên âm tông rời hai đầu linh mạch đến càn nguyên r ù hảo hảo thu về lý nhan rút về có tay có chân hai tay nhận lấy càn nguyên r ù bệnh mỹ nhân âm thanh rất ôn hòa lý nhan trở về lại sợ không được đồng thời lý nhan trở về phát hiện trưởng môn nhân từ đầu đến đuôi chỉ nhắc đến sư phụ đối với hắn chẳng quan tâm giống như phiêu m i ệ n phong hẳn là chỉ có một mình sư phụ trưởng môn nhân không phải một cái tỷ khóng dàn đỡ g i thiên âm tông hai đầu linh mạch lý nhan trở về dùng mình một cái Trực giác n ó sư tỷ t h â m thư giản tại phiêu miệng phong đứng cả đêm lý nhan lượn chiến đấu chiến lơm nước bị động đứng cả đêm kim ô mọc lên ở phương đông thời điểm thấm thư giản rốt cuộc cho lý nhan trở về một ánh mắt nhìn coi như hài lòng hắn người đệ tử này hôm sau tông chủ thiên âm tông tự mình dâng lên hai đầu linh mạch bội tội ngay sau đó thấm thư giản lần nữa bế quan trong lúc bế quan dung huy cảm ứng được phiêu m i ể u phong linh lực từ một đoạn thời khắc lên nồng nặc lên một đầu linh mạch linh lực miễn miễn cưỡng cưỡng đủ dung huy khuyết trương đan điển phiêu m i ể u phong linh lực thiếu thốn thời điểm lưu tiên quân đề nghị dung huy tham ô phái thanh thành linh lực dung huy quả quyết tự tuyệt thập vạn đại sơn có chúc t âm tại đều có thể như vậy gây chuyện đến mức phái thanh thành tu sĩ và thập vạn đại sơn liệu mạng cùng chết mới miễn cưỡng duy trì thăng bằng phái thanh thành trong phạm vi linh lực chạy một khi bị dung huy điều động cũng không đủ linh lực phái thanh thành căn bản gánh không được vì thế dung huy còn đem phiêu miệ phong một nửa cho nên mới sẽ xuất hiện không đủ dùng tình hình thẩm thư giản rời hai ngày đầu linh mạch bên trên phiêu m i ệ u phong về sau giải quyết triệt để dung huy thiếu linh lực nguyên nhu cầu nàng dùng linh lực tẩm bổ kim đan rèn luyện hai cái p h á p tướng nếu không phải trong sơn hà giám lưu tiên quân huyễn ảnh nhắc nhở dung huy nàng chỉ có thời gian ba tháng đốt sáng lên quỳnh châu bản đồ dung huy còn muốn lại cầu một cầu dung huy xuất quan thời điểm không thấy lý nhan trở về nàng nhặt lên một chùm hoa tươi lấy ra phía trên tấm thẻ mới biết lý nhan trở về ngay tại vọt lên luyện khí cảnh cửa ải thuyền cơ dẫn hắn đi tìm động tiên phúc địa đêm qua rời khỏi sư phụ khẩn trương kêu b dung huy dưới chân một điểm đi đến kim t h ủ y cầu vân hòa thấy được dung huy lạnh như băng được như một đầm nước đọng trong mắt nhất thời gợn sóng sư phụ sư phụ sư phụ mười năm không thấy vân hòa bộ dáng so với dung huy trước khi bế quan dễ nhìn rất nhiều nhờ vào tuyển cơ điều dưỡng thân thể vân hòa đạt được tốt đẹp cải thiện trạng thái tinh thần cũng không tệ dung huy lạnh xuống mặt đi ra vân hòa hốn gối một q u ỳ đồ nhi tự biết nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h nhưng chính là muốn cầu sư phụ tha t h ứ bên trên rót xuống biển lửa sẽ không tiếc dung huy phân thân ba cái n ị c đồ bên trong vân hòa ý chí nhất kiên định dung huy vẻ mặt lạnh như băng mổ bản tọ biết vậy chẳng làm hối hận không kịp vân hòa mảnh mai vai run lên như run dày đau lòng đến gì máu đ ồ nhi không v b ơ g được m u ộ i m u ộ i nàng nhỏ như vậy nhỏ như vậy bọn họ nói sư phụ chính là linh hoạt kỳ hảo dễ kim đan cùng người ngoài khác biệt chỉ cần tại tiểu mội trong cơ thể đi một vòng nhiễm lên ngài linh lực nàng tán loạn hồn phách sẽ ngưng tụ lại một lần nữa trở về bản thể sau đó lại đem kim đan trả lại cho sư phụ nhớ lại lúc trước vân hòa hai con ngươi đ ầ y máu lạnh như băng lớn lên mặt hiện ra n ạ o nghệ sát ý đồ nhi cũng không biết sư phụ sẽ không có dấu hiệu nào vừa lại nếu như biết được biết được thì sao dù huy hai tay ôm ngực không cứu ngơi muộn muộn hay là không đào kim đan ta? vân hòa vùng vẫy một lát trong lúc nhất thời không làm được lựa chọn hai cái đều là hắn tri thân mội mội không cứu được trở về sư phụ suýt nữa mệnh tang hoàn g t u y ể n qua lại chuyện xưa đặt ở trên vai vân hòa tâm tình của hắn nặng nề phức tạp vân hòa tham l u y ế n nhìn sư phụ một cái năm ngón tay thành trào ngoan tuyệt trộm đến đan điển lấy ra máu tươi chảy đầm địa kim đan khoe miệng hắn tràn ra một tiêu màu đỏ tươi đôi mắt so với máu càng đỏ đệ tử không thể bảo đáp kiếp sau kiếp sau sư phụ nếu thấy được đệ tử chớ cứu ta màu đỏ như máu trong kim đan nốt có dị hỏa mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện răng khắ dung huy không thể không nghĩ đến giang minh nguyệt nàng cuốn lên n g ấ t đi vân hòa nhặt lên sắp vỡ nát kim đan đưa lên kỳ hoa phong tuyền cơ không có ở đây kỳ hoa phong cũng có y thuật cao minh y tu cứu người dung huy hay làm ề m lòng sinh tử bất luận vân hòa sinh tử nhìn hắn tạo hóa kỳ hoa phong đệ tử l u ô n cuống tay chân dơ lên vân hòa đi chữa trị vương thạch nghe nói vân hòa mổ đàn tự sát sợ đến mức thả ra trong tay chuyện gấp vội vàng đi lên dò xét biết được cựu tử nhất sinh về sau suýt chút nữa đem con ngươi trợn mắt nhìn ra v á n mắt ngũ xứ muội vương thạch gấp đỏ mặt vân hòa ngươi tự tay nuôi lớn đ tinh thần hắn có vấn đề muốn tự sát người thế nào không ngăn trở một chút ngươi người sư phụ này được đấy chứ quá không ra dáng dung huy sặc tiếng nói ngươi thích đưa ngươi a không trải qua người khắc k hổ bỏ khuyên hắn người thiện có bệnh vương thạch nhãn quan trái tim xem ngũ sư mội thần sắc nghiêm nghị dáng vẻ quá khó gặp nhất định là nhận lấy thiên đại bị khuất kiếm linh phái trừ phong khích hình ai dám cho ngũ sư mội tội chịu vân hòa đã bị ta trục xuất sư môn dung huy nói với giọng lạnh lùng tam sư huynh quý tài có thể đem thu làm môn hạ ta sẽ không ngăn trở quay qua sơn hà dám đốt sáng lên thời gian càng lúc càng ngắn dung huy không có làm do dự nàng lập tức ngự kiếm đi thục trung thu hồi lưu vân không trả lời kiếm linh phái trực tiếp đi quỳnh châu lục giao giao cực lực giữ lại dung huy chơi nhiều mấy ngày dung huy lời nói dịu dàng t ư ớ n g c ự dung huy từ trong miệng lục giao giao biết được nàng trong lúc bê quan quỷ tu thu liễm rất nhiều năm nay lại xuất hiện khôi phục c h i tượng quỳnh châu tối t h ầ m chương chín mươi hai nổ tung cảm giác quỳnh châu ven biển chỗ này có thật nhiều liên quan đến doanh châu đồng lai truyền thuyết hải thần hải long cùng biện rộng có liên quan truyền thuyết nhiều không kể siết dung huy vừa đến quỳnh châu cảm thấy một luồng chiều nóng lên gió rất tầm ấp mang theo một luồng mặn khổ nước biển mùi vị quỳnh châu lấy tu sĩ gia tộc danh dương tu t i ê n giới tu sĩ gia tộc cực kỳ b ạ c ngoại họ hắn người cho dù bái vào cái nào đó tu tiên thế gia cũng không chiếm được cùng đệ tử gia tộc đồng dạng tài nguyên trong gia tộc lại phân làm dòng chính và chi thứ cả hai giống như nội môn cùng ngoại môn có khác dòng chính nắm trong tay tuyệt đối quyền lực chi thứ phụ trợ dòng chính lấy thần tư thái cung cấp dòng chính đệ tử để bọn họ dẫn đầu gia tộc lớn mạnh vì gia tộc mở rộng bờ khói chi thứ cách mỗi mấy năm sẽ đạt được một cái trở thành dòng chính đệ tử danh lệch trải qua tầng tầng sản chọn đào thải người thắng mới có thể trở thành dòng chính đệ tử quỳnh châu có tam đại tu tiên thế gia. theo thứ tự là thông linh tông vương gia phong vũ lâu giang gia và thiên long phong tần gia cái này tam đại thế gia lại lấy tử vi kiếm phái như thiên lôi sai đâu đánh đó ba cái tông môn và dung huy có nguồn gốc thông linh tông vương gia cũng là tam trưởng lao vương thạch nơi sinh phong tuyết lâu m ộ ư ơ i năm này tại giang tuyết vân kinh doanh rơi ra một chút thanh sắc thiên long phong tần gia gia chủ em ruột là dẫn quỷ thể chất t ầ n liệt lưu tiên quân chỉ làm cho dung huy đến quỳnh châu tìm cơ duyên hắn không nói gì cơ duyên một mình dung huy tại quỳnh châu đi dạo phát hiện chỗ này lại có kiếm linh phái phơn đà khách quan mời vào bên trong t i ể u n h ị ca mặc kiếm linh phái giáo p h ụ hắn nhìn dung huy nửa ngày mới lưu l u y ế n không rời thu hồi ánh mắt muốn gọi món gì dung huy nhìn một chút menu lật đến một cái nhìn quen mắt món ăn nổ tung cảm giác một bình một vạn linh thạch nghe nói sau khi uống sẽ thể nghiệm được tại chỗ nổ tung vui vẻ người bên cạnh thấy dung huy yếu điểm nhất phẩm để chính mình nổ tung bận rộn ngăn trở tiên nữ n g ư ờ i không được người kia lời nói một nửa đột nhiên không có âm thanh dung huy căn cứ môi ngữ đập lên đừng lên làm đó là nước sôi để ngồi ba dung huy sư huynh thực biết h o ạ học học dụng dung huy buông xuống nổ tung cảm giác ngồi tại phòng cao cấp suy tư từ chỗ nào vào tay ta nghe người ta nói tông chủ thông linh tông đại nạn sắp đến hắn hôm qua c h u y ể n tin cho thương yêu nhất con trai không biết hắn có thể hay không trở về trở về làm gì vương công tử tại kiếm linh phái làm trưởng lão làm khá tốt trở về nhìn s ắ t mặt người lúc trước thông linh tông đem hắn t r ụ c xuất khỏi cửa lúc ngoan lệ quyết tuyệt ai sẽ nghĩ đến vương công tử lại có cơ may to lớn thành kiếm linh phái thực tế người cầm quyền không chỉ có làm ăn làm được hồng, hồng hòa hỏa tu vi cũng là đỉnh cao đổi lại là ta không có một cước đạp lăn người mang tin tức đã xem như tính, tính tốt thông linh tông mơ ước phong vũ lâu địa bản nhiều năm dùng dòng chính tam công tử và giang minh nguyệt trói lại cùng một chỗ như toan từng bước xâm chiếm thôn tính lòng người không cổ a thông linh tông những năm này làm chuyện ha ha đều là bảo ứng dung huy liên tiếp bao mày tu sĩ gia tộc lợi ích làm trọng chính trị thông gia chỗ nào cũng có giang minh nguyệt đối với tam sư huynh mối tình thắm thiết tam sư huynh đối với giang minh nguyệt thiếu gia ăn chơi và tính cách lãnh n ạ o người thật hợp chuyện cũ năm xưa đừng nói thực khách thần thần bí, bí nói nghe nói chống đỡ quỳnh châu chúng ta trụ trời không chống được bao lâu đến lúc đó trời đất sụp đổ tu sĩ có thể ngự kiếm chạy trốn chúng ta những n à y dân trúng thấp cổ bé họng chạy thế nào con dâu hải tử đều tại ải huynh đệ trụ trời sụp đổ chuyện ngươi từ chỗ nào nghe thấy âm thanh k i a c ự c kỳ khiếp sợ đệ đệ ta là tử vi kiếm phái đệ tử ngoại môn hắn tình cờ từ trường lao trong miệng biết được tử vi kiếm phái vì quỳnh châu chuyện hết lòng hết sức tốt bao nhiêu tô n g môn trụ trời sụp đổ dung huy nghĩ đến thời kỳ thượng cổ thủy t h ầ n h ỏ a thần đại chiến đụng ngã bất chu sơn tây bắc trời nghiêng hồng thủy ngập trời h a hoàng chặt xuống bốn đầu lớn ba ba chân chống đỡ k u y n h đạo thiên đạo đây là t phát hiện nó ven biển tây b ắ c chỗ so với địa phương khác đều thấp bé chẳng lẽ sơn hà dám để ta chống đỡ tứ trụ trong lúc suy tư dung huy cảm ứng được khí tức quen thuộc trường bào màu xanh nước biển đập vào mí mắt mây dày không nhiễm trần thế phía trên có ngân tuyến móc ra sóng biển gợn sóng tinh xảo xinh đẹp tam sư minh dung huy nghiêng đầu đến làm gì vương thạch nghe nàng trong giọng nói tức giận thở dài nói ta không biết ngũ sư mội cùng vân hòa ở giữa có gì qua lại vừa rồi cũng là thuận miệng nói chuyện đả thương sư mội trái tim xin lỗi phân thân gặp đau đớn đầu chỉ chút này dung huy vì phân thân bị khuất vì chính mình có qua dung huy tu vô tình nói hiếm có những n à y nhạy cảm tâm tình vân hòa tại phi ê u m i ệ u phong mổ đan dung huy không đến mức thấy chết không cứu tạ tâm tình không xong dung huy cổ họng một ngạnh muốn uống mười đàn nổ tung cảm giác vương thạch vung tay lên một trăm đàn không say không về dung huy nín khóc mỉm cười một trăm đàn nước sôi để n g u ộ i uống nàng sợ là muốn căng hết cỡ sư mội n ở nụ cười vương thạch treo tại cổ họng trái tim vung xuống ngũ sư mội hơn mười năm không ở trước mặt hắn lộ r a loại này thiếu nữ tâm tính vương thạch có chút hoài niệm sư minh dung huy nhìn tuấn lãng vương thạch thế nào không nghe ngươi đề cập qua ngươi là người thông linh tông vương thạch cười nói chuyện cũ không thể đuổi đệ tử kiếm linh phái không hỏi xuất thân nói cũng không có ý nghĩa dung huy nghiêm nghị thông linh tông khi dễ ngươi vương thạch tay một trận trăm năm trước chuyện ta đều quên quên còn cứng ngắc dung huy không lên tiếng nàng không nghĩ bóc sư huynh vết sẹo lại không chịu nổi sư huynh bị người khi dễ một vạn linh thạch một bình rượu lừa a i đây nội cơn thịnh nộ và bình rượu bắt đ u a vỡ vụn âm thanh rơi trên mặt đất cả kinh thực khách chạy trốn chết dung huy to mày đập pha quán cái này tự quán treo kiếm linh phái huy chương bình thường áp p h á c hoặc là người tu tiên thấy cũng không dám gây sự dung huy đi xuống lầu dưới một cái khoa trương c u ồ n g vọng thiếu niên chân đạp tại tiểu nhị trên mặt diệu võ dương ai nói ta chân bị các ngươi cửa hàng rượu làm bẩn trường quỹ nhìn trước ngực thiếu niên thông linh tông gia huy vẻ mặt đại biến tiên gia chúng ta vốn nhỏ mua bán quản ngươi quyển vợ nhỏ lớn vốn thiếu niên cười l ạ n h các ngươi đe dọa ta một vạn linh thạch còn muốn dùng nhược trí ngậm miệng nguyền rủa để ta ngậm miệng đối với ta thân thể và trong lòng đều tạo thành thương tổn nghiêm trọng bồi lễ nói xin lỗi coi như xong thiếu niên ngang ngược vô lý nói vương thạch tên chó chết này mở thử quán người khác không dám động ta dám thiếu niên có chuẩn bị mà đến hắn gác bảy tám cái đệ tử trúc cơ cầm vũ khí tràn vào tử quán đập đập cho ta được ngáo nhuẹn vương thạch còn muốn trở về nhìn ra ra hắn cũng xứng ta nhổ vào dung huy nhìn về phía lầu hai phòng cao cấp coi lại dao ngang ngưng ngạnh thiếu niên lách mình ngăn ở trường q u ỹ trước mặt thánh p h ấ t nói ta đêm đến ba nếu không rời khỏi đ ừ n g trách ta vô tình mấy cái đệ tử trúc cơ thấy dung huy là luyện khí cảnh khí tức căn bản không cần thiết nào nói chỉ chờ thiếu niên ra lệnh thiếu nam một ngơ ngác nhìn dung huy mắt trợt nhìn thẳng Dung Huy khuyên đẩy ra chương a n t quỹ, chín g khẽ mươi ba hắn đến báo thủ chỉ là luyện khí cảnh giám quản tiểu công tử truyện ngươi có thể biết hắn là người phương nào huấn luyện nghiêm chỉnh đệ tử đem dung huy bao bọc vây quanh bọn họ cắn răng n g h i ế n lợi hung ác bộ dáng tựa như dung huy đánh không phải ngang ngược c ả n dỡ thiếu da ăn chơi đánh chính là bọn họ mẹ ruột dung huy m ặ t không thay đổi hắn rất nổi danh phối hợp cựu hận của tam ỏ n g dung huy trắng non cằm vừa nhất so với thiếu niên càng mục đích không phía dưới b ù i mặc kệ là ai tại ta trên địa bàn của kiếm linh phái là lòng cho ta nằm là hở ngoan ngoãn nằm trên đất dưỡng ai đập phá quán không được n ụ c trưởng l a o kiếm linh phái ta càng không được đám người thấy nàng tu vi không cao khẩu khí không nhỏ người lạnh nói chết ba cái tu sĩ trúc cơ cành tay cầm đại bồng nhắm ngay đầu dung huy hung hang rút đi trường quỹ và tiểu nhị mắt thấy dung huy sắp chết tại c h ỗ dưới hoảng sợ nhắm mắt lại bịch vốn nên rơi xuống trên người dung huy đại bồng tà phi đi ra ba cái ngực tu sĩ trúc cơ cảnh bị đau như d i ề u đứt dây bay ra từ quán đem cứng rắn bàn đá xanh đường phố đập ra ba cái to bằng bại nước hô sâu tất cả mọi người nín thở khẩn trương nhìn dung huy chấn kinh đến trận tròn con mắt giang rắc âm thanh xương cốt đứt gãy phá vỡ yên tĩnh như chết bên tiêu kéo thiếu niên mấy cái tu sĩ trúc cơ thất thần một lát bọn họ gậy gỗ để ngang trước ngực bảo hộ lấy thiếu niên rút lui mấy bước kiên kỵ nhìn dung huy khí tức của nàng rõ dung huy vô vỗ tay kế tiếp thiếu niên che lấy sưng đỏ mặt nghiêm túc đánh giá dung huy con mắt chuyển vài vòng cho bên cạnh tôi tớ điệu bộ bắt sống muốn sống mấy người lướt nhau trong lòng đẻ xuống đối với không biết sợ hãi từng bước đến gần dung huy đám người cây gậy còn chưa dương lên bị vô hình khí lãng vọt đến hơn trăm mét một đầu ngã quỵ trên đất bỏ lên không dậy nổi nhiều năm không thấy vương g i a thế nào nuôi thành các ngươi hoành hành bá đạo chi đồ vương thạch từ phía sau dung huy đi ra khuôn mặt tuấn tú găm chậm hai đầu lông máy bay ra một lanh ý hắn liếp miệng méo thiếu niên một cái trách cứ trừ bạo giút kẻ yếu vương ra tổ hấn bị ngươi ăn vào chó trong bụng. thiếu niên nhìn khí thế bức người vương thạch không tự chủ được rụt rụt bà vai c h ọ t dạ rút lui mấy bức ngươi là ai a ngươi bổn công tử dạy dỗ mấy cái đe dọa khách nhân không tốt tiểu thương liên quan gì đến ngươi quản thiên quản địa để ý đến đ i ý tùy lắm không có người có thể quản đến ta trên đầu nói thì nói như vậy vương hoành vũ thấp thỏm bất an trong lòng tu sĩ trực giác nói cho hắn biết người này rất mạnh chính mình hẳn là nhuộn bộ lui binh trong xương cốt kiêu ngạo chống đỡ để vương hoành vũ ý sợ hãi cho hắn ba phần d ũ n khí vương thạch đưa mắt nhìn giữa lông mày một đạo tiểu kiếm dấu đỏ kiếm ấn là vương ra dòng chính đệ tử tiêu trí vương thạch từ xuất hiện sẽ không có gian ra qua lông mày vặn một cái vương nguyên là gì của ngươi nghe vậy vương hoành vũ lúc này d ơ chân ân đoán cá nhân bồi thường đạo nghĩa giang hồ biết hay không đừng suy nghĩ bên trên thông linh tông tố cáo tiểu ra ta không sợ vương nguyên là vương hoành vũ nhị bá cũng là thông linh tông giới luật đường t r ư ở n g lão quản lý thường phạt làm người nghiêm khắc hắn sợ hắn nhất khách quan người ngoài không dám nói tiếp nữa trưởng quy lấy dũng khí nói tiểu công tử chính là thông linh tông tứ trưởng lão con trai trường xem ngươi không phải người địa phương đắc tội hắn hay là đi sớm một chút ta tự quán vai dựa vào kiếm linh p h i tất nhiên là không sợ thông linh tông vương hoành vũ đập phá quán thời điểm trưởng quỹ báo cho kiếm linh phái tại quỳnh châu phân đà đệ tử bọn họ rất nhanh vương thạch nhìn chằm chằm vương hoành vũ trần m ặ t không nói vương hoành vũ khi hắn kết đàm v u ệ p ả i suy sụp ý chí chiến đấu hùng mạnh hùng nhiên đ ố t suy giả trang cái gì tỏi không coi mình là đại nhân vật thức thời tránh ra người đến nâng cấp tứ đập dung huy thấy vương thạch vẻ mặt mất tự nhiên biết hắn rất khó khăn thế là lột xuống hắn treo ở bên hông trưởng lão lệnh lăng không ném đi trưởng lão lệnh linh quang bánh liệt không gian xung quanh hơi b ó n méo cỡ nhỏ kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện kiếm trận b c h u y ể n tam trưởng l ã o vương thạch lệnh toàn thể tập kết c ư ờ n g công thông linh tông một lời thạch phá thiên kinh kiếm linh lạnh như băng nói trên bầu trời quỳnh châu nổ vang toàn châu ẩu lên tông chủ thông linh tông chống ra nặng nề mí mắt trong đôi mắt đục n g ầ u thời gian dần trôi qua có quang vinh trên dưới thông linh tông thần kinh căng thẳng từng cái trưởng lão như lâm đại địch vương thạch trở về không phải đã nói đến tham tông chủ sao vì sao muốn phía dưới s á t lệnh tất nhiên là hắn hắn đến báo thù so với thông linh tông khẩn trương không khí tử vi kiếm phái lạnh nhạt rất nhiều tử vi kiếm phái trưởng môn nhìn tự quán phương hướng lạnh nhạt nói kiếm linh phái tại trùng châu vùng vây chìm nổi vài năm những năm này có quật khởi chi thế vương thạch chọn đúng t ô n g môn tử vi kiếm phái trưởng lão mặt ủ mày trao trưởng môn kiếm linh phái cùng thông linh tông cách xa nhau rất xa không nói đến có thể ăn được hay không được dưới chính là ăn như thế nào chia cắt thế lực kiếm linh phái tuyệt sẽ không quy thuận tử vi kiếm phái ta tương lai sợ có đại chiến tử vi kiếm phái trưởng lão đàm b á c hiên ôn hòa cười một tiếng đại trưởng lão quá lo lắng vừa rồi ta và trưởng môn nhận được tin tức vị t i ê n danh c h ấ n bắt phương kiếm linh phái ngũ trưởng lão bồi sư huynh hồi hương thăm người thân nàng sợ là nghe thấy trăm năm trước vương thạch tại thông linh tông chịu khổ đau lòng sư huynh cố ý g i ó n g c h ố n g khua chiên vì vương thạch chỗ dựa tiến đánh thông linh tông phải là sao sơn chân hổ không đủ gây sợ phong vũ lâu giang tuyết vân ôm phong tuyết kiếm ánh mắt trong suốt lưu truyền không biết đang suy nghĩ gì lâu chủ đây cũng là ngài nói thời cơ sao nếu kiếm linh phái đối địch với thông linh tông phong tuyết lâu ta nhưng từ bên cạnh hiệp trợ đúng chúng ta mượn thế hung hăng chút c ơ giận giang tuyết vân nghe xong đệ tử lòng đầy căm p ẫ n nói như vậy bình tĩnh nói thiên long phong tần liệt tay không bắt lại truyền đến mật âm pháp chú giải chú lắng nghe nghe đến ném ra trưởng lão lệnh chính là dung huy lúc mắt phải hung hăng nhảy một cái mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai tần liệt nghĩ đến kim mộ động linh trận lúc giống như sát thần dung huy không được tự nhiên run lên truyền bản tọa pháp lệnh thiên long phong đệ tử đóng cửa không ra hắn không tin mình cũng n u ố t ở trong vỏ dung huy còn sẽ đến làm hắn kiếm linh phái tam trưởng lão vương hành vũ nhìn vương thạch sắc mặt kích động ngươi chính là vương thạch ngươi còn dám trở về vương thạch kinh ngạc nhìn thiếu niên đã lâu trầm giọng nói đến đều đến nói những này có ý nghĩa gì người khác đứng ở chỗ này dung huy không biết hai người ân đoán không tiện mở miệng nàng xem lấy hấp tấp nên đón đệ tử kiếm linh phái lãnh đ ạ m nói đi không cho phép vương hành vũ và vương thạch đòn khiêng lên ta còn chưa mở miệng hắn không thể đi dung huy nhấc chân vương hành vũ tính phản xạ sau nhảy hắn thật sợ dung huy đem hắn đá hủy khuôn mặt tu vi dung huy không cao cực kỳ nóng nảy điển hình tính khí lớn hơn cả năng lực lại không theo lẽ thường ra bài vương hành vũ thấy vương thạch đối với dung huy thái độ đặc biệt không dám tạo thứ sợ chính mình đem vương thạch t ì nữ đánh càng xuống đại không được dung huy lấn người tiến lên chương chín mươi bốn vô lợi không dậy sớm vương hoành vũ tim đập như trống trầu không phải động tâm là sợ hãi tránh ra dung huy một bàn tay khét tại trên mặt hắn phái ta trưởng lão há lại ngươi hô đến quát lui người ngươi mạnh hơn làm chướng ngại vật phái ta lập tức t u y ê n chiến đệ tử kiếm linh phái quen biết dung huy thấy ngũ trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng trả lời chiến vương hoành vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn không dám nâng lên hai phái chi chiến vườn b ã nhường ra đường dung huy không người làm ra một cái thủ thế tam trưởng lão mời vương thạch không biết dung huy trong hồ lô mua thuốc gì hắn thật sâu nhìn vương h à n h xa một cái tại ngũ trưởng lão cung tỉnh phía dưới rời khỏi tử quán. nhìn uy phong lấm l ấ m thực tế luôn cuống không đi nổi hai người vừa đến kiếm linh phái trụ sở trưởng lão thông linh tông vô cùng lo lắng đến cửa nói xin lỗi vị trưởng lão thông linh tông này vương thạch không nhận ra hắn ra vẻ cao thâm ân ân ân a a qua loa mà qua trưởng lão thông linh tông thấy vương thạch như vậy tư thái trong lòng càng lo lắng bất an từ thông linh tông đem vương thạch đuổi ra khỏi tông môn về sau ngày càng sự suy thoái càng ngày càng tệ trăm năm đến nay trừ vị kia bị tông môn dùng các loại linh dược treo một hơi tông chủ thực lực mạnh mẽ bên ngoài liền một vị giữ thể diện nguyên anh trần quân cũng không có mà thu vi phong vũ lâu nhân tài mới nổi giang tuyết v không cần mấy năm liền có thể đưa thân nguyên anh cảnh thiên long phong tần viêm tần liệt hai huynh đệ đều nguyên anh chân quân một khi tu vi giang tuyết vân có chút b ộ t phá tam đại tu tiên thế g i a ở giữa thăng bằng sẽ bị phá vỡ thông linh tông cái này miệng cọp gan thỏ sắc không rất nhanh sẽ bị từng bước xâm chiếm thô tính tam trường lão tiểu công tử nông triều từ b é là chúng ta quản giáo không nghiêm khiến hắn nói năng lô mãng đắc tội trường lão mời xem tại hắn là ngài duy nhất cháu trai trên mặt tha thứ sự lô mãng của hắn vương thạch trâu những mày lại tuổi còn nhỏ trương dương ương n g ạ n đến đây không quản giáo chặt chẽ như thế nào ngưng tâm tính tu hành như thế nào treo lên đánh một tr trưởng lao thông linh tông ấn bối phận vương thạch là vương hoành vũ tiểu thúc thúc hắn một cái chi thứ cất nhắc lên trưởng lao xử lý vương ra việc nhà bây giờ không được cảm ơn vương thạch năm đó tình cảnh cỡ nào thảm thiết trưởng lao thông linh tông nhớ lại đều sợ hết hồn hết vĩa nói không dám nói nặng cũng không dám nói nhẹ không ngừng hướng huyết mạch tương truyền thân tình đã nói tam công tử nói có lý trưởng lao thông linh tông sờ soạn một cái đổ mồ hôi hắn lấy ra một tờ thiếp mời hai tay c h ỉ n h lên tông chủ trăm năm không thấy tam công tử rất là nhớ đây là gia chủ cho công tử tin lão nhân ra ông ta muốn nhớ ngơi lợi hại mời tam công tử có rảnh rỗi về nhà ngồi một chút nhìn một chút trưởng lao thông linh tông đưa xong tiếp mời l ử a thiêu nông giống như đi vương thạch hít sâu một hơi hắn đứng dậy nhìn ra xa thông linh tông vị trí ánh mắt kéo dài dung huy nói sư h u n h cha ngươi bệnh nguy không đến xem vương thạch trầm mặc hồi lâu nói một tiếng vô lợi không d ậ y sớm phụ thân nhìn chúng quyền thế thắng qua hết thảy hắn là triệt để ngọn nguồn chuyên quyền người đùa bỡ ớ quyền thế phỏng đoán lòng người kiếm linh phái thế chính thịnh thông linh tông mặt trời sắp lặn vương thạch không biết ông chủ thông linh tông đang tinh kế cái gì vương thạch ba tháng trước nhận được thông linh tông giấy viết thư hắn không có đã bỏ sót một phòng hoàn hoàn chỉnh, chỉnh xem hết thư một cái s ắ p vô hóa đối với nhi tử nhớ thành cùng từ phụ hình tượng sôi nổi trên giấy và lúc trước tự tay chặt đức chính mình linh căn lanh khóc tuyệt tình người tưởng như hai người dung huy từ quỳnh châu trụ sở đệ tử trong miệng d o xét được một điểm vương thạch quá khứ nàng nghĩ cặn kẽ về sau nói ngươi rời khỏi quỳnh châu nhiều năm đối với chỗ này sớm đã xa lạ chỗ này quỷ tu hung hăng ngang ngược lâu chủ phong vũ lâu đều có thể trúng chiêu có thể thấy được bọn họ cỡ nào không sợ hãi nếu tông chủ thông linh tông thành tâm tương yêu không bằng đi xem một chút thông linh tông là quỳnh châu địa đầu xạ biết so với bọn họ những người ngoài này nhiều dung huy trợt nói bổ sung chẳng qua là đề nghị không bắt、buộc. sư huynh t ù y tâm mà đi đồng lai cắt ở trong tối dung huy ở ngoài sáng không đem quỳnh châu quỷ cầm ra dung huy đứng ngồi không yên vương thạch nói cho ta ngẫm lại thông linh tông có hắn thống khổ nhất ký ức không có mấy người nguyện ý xé ra vết sẹo của mình tại thể hội năm đó thống khổ nói đến phong tuyết lâu dung huy nghĩ đến một vấn đề trăm năm trước phong tuyết lâu so với hiện tại thông linh tông tình hình nguy cấp hơn phong vũ lâu tại giang minh n g u y ệ t phụ thân sau khi qua đời suýt nữa bị tông môn khác thôn vệ dung huy nghĩ không thông ngay lúc đó còn như mặt trời ban trưa thông linh tông tại sao đem tiền đổ vô lượng vương thạch và giang minh nguyện trói chặt cùng một chỗ gia tộc thông gia cơ bản nhất nguyên tắc là môn đ ă n g hộ đối hoặc là có thể có lợi thông linh tông nhu đồ gì dung huy không hiểu liền hỏi sư huynh ta có một cái nghi vấn ngươi và giang minh nguyệt năm đó hô nước rõ ràng không làm đúng phong vũ lâu leo lên thông linh tông ta có thể hiểu được thông linh tông để ngươi cùng với nàng rốt cuộc vì sao nhắc đến giang minh nguyệt vương thạch rất bằng p h ẳ n g hắn đối với giang minh nguyệt không có tình yêu nam nữ đối với gia tộc căn bài vương thạch cũng không có kháng cự hắn sinh ra hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng vì gia tộc hiệu lực đương nhiên bắt đầu hiểu chuyện vương thạch liền muốn rất thông thấu hôn nhân của hắn mình làm không được chủ cưới ai cũng cùng dạng hắn sẽ kính trọng tương lai thế tử tình yêu xem duyên p h ậ n quỳnh châu ven biển hàng năm cũng sẽ có kính hải thần tương truyền long là hải thần hóa thân vương thạch sinh động như thật g i ả n g t h u ậ t tiền căn hậu quả quỳnh châu có hải thần long khí phù hộ từ xuất hiện đến nay mới có thể mưa thuận gió hỏa thông linh tông lấy từ cùng hải thần thông linh chi ý trăm năm trước trưởng lão thông linh tông cùng hải thần thông linh biết được quỳnh châu long khí đem từ thông linh tông chuyển qua phong vũ lâu tông chủ thà tin là có không tin không liền tư đích hệ tự đệ bên trong tuyển ra hai cái cùng phong vũ lâu song xu ký kết l ư ơ duyên nói chỗ này vương thạch tự dễu cười một tiếng ta không thích thông linh tông thần quỷ bí thuật t r ò nên n đối với tu hành chuyện thấy rất nhạt gia chủ để ta cùng trang sáng kết thân vốn là còn một cái đích hệ t ừ đệ muốn cưới trang sáng m g ộ i m g ộ i nhưng m g ộ i m g ộ i nàng chết hiểu như vậy thôi đó là vương thạch cảm thấy mình tựa như treo giá hàng hóa sớm muộn muốn cùng bên cạnh đồng giá trao đổi long khí d u n g huy nghĩ đến trong kim đan mình bích hải thần long pháp tướng liền đến từ quỳnh châu vội hỏi long khí và thần long pháp tướng có gì khác biệt vương thạch trầm tư một lát không rõ ràng lắm ta chỉ biết thiên n m tông cái kia thân từ đạo tiêu cao thủ xuất khiếu bích hải thần long pháp tướng là từ quỳnh châu có được ng pháp tướng khi xuất hiện trên đời ta đã cách xa quỳnh châu không hiểu nhiều lắm dung huy trong lòng chấn động khó trách nàng tại bí cảnh cột dựa thần long pháp tướng thời điểm phát hiện một người khác c á i bóng trưởng lao thiên âm tông đoạt tử vi kiếm phái pháp tướng thạch trùy trước thiên âm tông là lục đại tông môn một trong căn cứ dung huy biết tử vi kiếm phái đến nay chỉ có bốn cái nguyên anh chân quân hai cái tông môn thực lực ngày đêm khác biệt tử vi kiếm phái đàm b á c hiên ăn ngậm bồ hòn rất bình thường đi đến cố thổ vương thạch nói với dung huy rất nhiều quỳnh châu chuyện lý thú hôm sau vương thạch tiếp thông linh tông mời dung huy an bài đệ tử kiếm linh phái trùng trùng điệp điệp bên trên thông linh tông cùng lúc đó phong vũ lâu thiên long phong và tử vi kiếm phái tựa như ước định cẩn thận cùng kiếm linh phái không hẹn mà gặp chương chín mươi lăm làm tức chết làm tức chết đại biểu phong vũ lâu và thiên long phong theo thứ tự là giang tuyết vân và t ầ n liệt giang tuyết vân gặp lại dung huy vội vàng hành lễ ngũ trưởng lão dung huy cười n h ạ t một cái ừng t ầ n liệt cách thật xa trả hỏi cho trưởng lão lại thấy dung huy gật đầu bên làng đầu nhìn về phía thân mang áo tím trường bảo nam tử nam tử khí chất ôn hòa một bộ áo tím mặc trên người cho người cao quý thần bí cả ngược lại muốn cho người thân cận loại này bẩm sinh lực tương tác để dung huy lẽ mắt nàng tinh tế tìm tòi người này khí tức đúng là nguyên ánh cảnh thật là thâm tàng bất lộ nam tử phát hiện dung huy quan sát mỉm cười nói t ử vi kiếm phái đàm bắc hiên thiên tử có thể kiếm linh phái ngũ trường lão dung huy thoải mái nói kiếm linh phái dung huy đàm đạo hữu tốt dung huy đánh giá đàm bắc hiên thời điểm đàm bắc hiên cũng đang thử thăm dò dung huy luyện khí cảnh đàm bắc hiên sửng s t hắn nghe nói dung huy độ kiếp thất bại đưa đến cảnh giới rất xuống không ngờ thê thảm như vậy từ xuất k h i đình phong rất xuống đến luyện khí đình phong khủng khủ tâm tính hơi kém điểm sức thừa nhận hơi yếu điểm người chỉ sợ đã điên dung huy tự tin thản nhiên để đảm b á t hiên tán thưởng ngũ trưởng lão quả nhiên là thiên nhân c h i tư tâm tính cao tại hạ t ự thẹn không bằng tu vi luyện khí cảnh có đảm lượng gánh chịu kim âu động linh trận trận nhãn cương đại trái tim đã không thể dùng đáng sợ để hình dung dung huy cười không nói bế quan lúc năm dung huy đem hai cái pháp tướng rèn luyện được cùng thân thể càng phù hợp tiếp nối chính là còn thiếu khuyết hỏa thổ một ba cái pháp tướng kim đan thoát hơi dung huy chưa giải quyết bởi vậy dung huy tại tu vi xuất khiếu trở xuống tu sĩ trong mắt cảnh giới là luyện khí cảnh trừ giang tuyết vân bên ngoài vương thạch và t đàm bát hiên đều biết hắn nhất nhất t r o hỏi nhìn ở bên người hắn đẻ thấp làm tiểu ngũ sư muội trong lòng ấm áp ngũ sư muội vì cho hắn giữ thể diện hy sinh có thể lớn lớn lối như vậy người cuồng vọng giả bộ như duy chính mình mạng là từ bộ dáng vương thạch thỏa mãn loại trang diện này trăm năm một lần phải thật tốt hưởng thụ đoàn người dung huy xuyên qua một cái nhìn vào đầu giáo trưởng đi qua mấy tầng cung điện vàng son lộng lây rốt cuộc đến thông linh tông thông linh điện thông linh điện trước cửa chính đặt vào chín đầu sinh thái khác nhau thật lòng mỗi một đầu đều uy phong lấm lẫm sinh động như thật dung huy trải qua lúc loáng thoáng nghe thấy một tiếng long âm trong đan điện pháp tướng đến trong n g a y mắt chín đầu làm song giống như thổi miệng liền có thể sống lại một trăm năm trên i ể u long k i ể u thần long rốt cuộc có phản ứng đệ tử thông linh tông kinh ngạc nói dung huy thuận thế cười nói nhất định là thần long nhìn thấy ta phái tam trưởng l a o trở về cố thổ ném đi hồn nhi liền trở lại tự nhiên có chút bày tỏ vương thạch nợ nụ cười hắn không có trước khi rời nhà qua rất nhiều lần cựu long k i ể u cũng không gặp bọn chúng có phản ứng gì ngũ sư mội thật biết chơi suốt ngày cho hắn tạo thế nói vậy một đệ tử thông linh tông khác cao mày nói tam công từ trước khi đi ngũ trưởng lão nói rất đúng lâu chủ phong vũ lâu giang tuyết vân đánh gãy đệ tử thông linh tông phản bác cười nói tam trưởng lão là thông linh tông chính thống thần long có linh giúp đỡ chính nghĩa có chút dị động tự nhiên là bởi vì tam trưởng lão từ vi kiếm phái đàm bát hiên thật sâu nhìn dung huy một cái ta cũng đồng ý giang lâu chủ nói nếu tam công tử chưa hết rời khỏi thông linh tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp trừ hắn ra không còn có thể là ai khác tân liệt thấy bọn họ đều có chỗ bày tỏ chính mình đứng cách dung huy nơi xa nhất lên tiếng phụ h o a đại biểu thông linh tông tiếp khách vương hoành vũ mặt tăng thành màu gan heo tức dẫn đến không được hắn mới là thông linh tông thiếu chủ nếu nói dung huy cố ý t giang tuyết vân tận lực phụ trợ cũng là vì vương thạch tốt đàm b á c hiên nói lại giết người chu tâm đem vương thạch đưa đến vương hoành vũ mặt đối lập vương thạch là một nhân tình thế nào không biết đàm b á c hiên trong lời nói có chuyện hắn mỉm cười nói nhưng tiếc ta là kiếm linh phái tam trường lão thông linh tông đã thành qua lại lời vừa nói ra vương hoành vũ tức giận đến đập tường ý gì ngụ ý ám hiệu thông linh tông không bằng kiếm linh phái doài dung huy liếc hắn một cái bổ đao nói như ngươi suy nghĩ nha vương hoành vũ làm tức chết làm tức chết làm tức chết. tứ đại tông môn tại thông linh tông trên địa bàn khi dễ thiếu chủ đệ tử thông linh tông trên mặt không ánh sáng các càng sắc trưởng lão càng là m ặ t x năm trước c n tông chủ thông linh tông qua tuổi bảy trăm i n h hắn bộ dáng đứng tại thanh niên lúc và vương thạch có sáu phần giống một năm trước tông chủ thông linh tông độ xuất khiếu trung kỳ tiểu kiếp thất bại cảnh giới chưa hết ngã hay là sơ kỳ đại viên mãn thân thể lại bị kiếp lôi bộ phế đi bây giờ tông chủ thông linh tông không phụ năm đó trẻ tuổi nóng tính khoa trương và bà khí hắn như xế chiều lão nhân đồng dạng bị người đặt lên thông linh điện Tam nhi. tông m Nhi. t chủ thông linh tông thở thật dài một tiếng chớ cùng cha đưa tức giận về nhà dung huy không đợi vương thạch mở miệng xuống tay trước nói tông chủ muốn để tam sư huynh kế thừa thông linh tông nói hắn có thể suy tính cái khác không bắn nữa tông chủ thông linh tông cổ họng một mạnh hắn chẳng qua là khách sáo một phen dung huy đánh rắn bên trên côn quá vô s ỉ tông chủ thông linh tông đục ngầu mắt hiếp lại ánh mắt sắc bén đinh trên người dung huy thu vi kim đan g cảnh không gì hơn cái này những năm này kinh nghiệm để tông chủ thông linh tông cảm thấy dung huy không hề tầm thường hắn nhìn thấy vô số người nhìn không thấu dung huy người là dung huy nói với giọng thản nhiên tam sư h i n h tiểu tùy tùng kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung huy nói dung huy dựa theo vương thạch nhìn đặc biệt ỷ lại hắn vương thạch trong lòng ngòn ngọt, ngọt ngũ sư mội nhát gan lại nhanh mồm nhanh miệng tông chủ chớ trách trong miệng nói chớ trách trên người vương thạch không thấy ý sợ hãi thậm chí có chút ít tùy t i ệ n tần liệt nghe vậy trong lòng dùng mình một cái dung huy nhát gan hắn đặt ở nơi nào các người sư huynh m g ộ i sợ không phải hí tinh mà thôi tông chủ thông linh tông nói tam nhi lưu lại nói với ta nói chuyện hắn dừng một chút Ánh mắt sắc bén rơi vào tử vi kiếm phái bén trên người mắt kiếm sắc tử rơi vi vào đám m b c hiên l à phiền trưởng lao giúp ta xem một chút trưởng ta một lao xem bác ệ n trứng. Gần nhất bản tông chủ ngày h chủ đêm ngộng k hiên ô n g thấy t khá, n thần hề càng ngày càng n h hề h vải i g m t r ọ g Đàm bác hiên ôn h ò a cười một tiếng ta chính là vì chuyện này tông chủ thân thể cứng rắn n g à i đây là tâm bệnh dung huy nghe bọn họ hàn huyên chính mình ngoan ngoãn làm một cái y như là chim non nép vào người mềm yếu tiểu s ứ mội đông nhiên một đ o à trắng bạc đông tuyết rơi vào tông chủ thông linh tông cái bóng chậm rãi trườn đến vương thạch bên chân cái bóng như bị nòng đến đông nhiên co g i ú lại dung nhập hắc á m biến mất không thấy vượn ngủ dung huy lập tức tỉnh cái bóng Quỷ tu đồng lai các đường nói là dùng phương pháp giống nhau uy hiếp tông chủ thông linh tông đưa đến hắn độ kiếp thất bại xem r a lục giao giao nói quỳnh châu quỷ tu ngóc đầu trở lại nói sai không phải ngóc đầu trở lại là trong bóng tối ở nút hiện tại bọn chúng trắng trợn trong đại điện không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện đ ô n g tuyết dung huy nghiêng đầu nhìn về phía giang tuyết vân giang tuyết vân môi mỏng l ê n hợp nói cái địa chỉ dung huy kiếm cơ ra cửa dựa theo địa chỉ đi đến một chỗ hải thần miếu dung huy chân vừa rơi xuống đất một đạo lệnh kiếm phá không Chương sinh mệnh không ngớt chiến đấu không ngừng một ẩn chứa tu vi nguyên anh cảnh trở lên đào quang kiếm ảnh nhanh như thiểm điện từ từng cái xảo trá góc độ trực kích dung huy yếu hại dung huy trái tim không chút hoang mang lăng không phi thần suýt nữa đụng phải đợi nàng tự chui đầu vào lưới kiếm võng phong mang bức người kiếm vòng trà sắt dung huy mũi chân xẹt qua đâm vào trên đất mặt đất trước mắt rách ra ra ba t r ư i n g vết dạn g như mạng nhện nhanh chóng lan tràn lực lượng đi đến mở núi phá đá tự một sụp đổ dung h u không dám k i n h thường không chút do dự gọi ra lưu vân ông tiên kiếm vừa ra tất cả bảo kiếm cảm ứng được đến từ tiên khí á dung huy thừa cơ tìm được một đầu được ra thoát ly chiến trường dung huy phát hiện những công kích k i a n à n g cũng không phải là chân nhân mà là giống quá chân nhân khôi lỗi chừng m ấ y ngàn khôi lỗi thấy dung huy bỏ chạy bọn chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía dung huy đầu quỷ dị chuyển đến sau lưng đỏ tươi miệng rách ra đến sau thai dễ sau đó hướng lợi kiếm trong tay thổi một ngụm làm dung huy kinh ngạc chính là những n à y rõ ràng là tiền tuyến khôi lỗi vậy mà có thể quê mùa giết tiếng rết dung trời tại trong rừng trúc vang lên dung huy mũi chân nhẹ nhõm rơi vào trên lá trúc tỉnh táo hai con ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống khôi lỗi đại quân phán đoán chủ nhân của bọn chúng chỗ Tiến bối. âm thanh của giang tuyết vân đột ngột từ phương xa bay đến dung huy theo tiếng kêu nhìn lại biên giới kia đã bị mấy trăm khôi lỗi có lên nghĩ đến hai người đã sớm tiến vào người khác xếp đặt t ố t c ấy địa điểm là giang tuyết vân chọn không hề nghi ngờ nội ứng là giang tuyết vân gần n g ư ờ i người hoặc là hắn chính là chủ mưu dung huy nàng liếc khổ chiến giang tuyết vân một cái cầm kiếm trong tay lưu vân kiếm ảnh tung bay từng đạo kiếm khí màu trắng theo vũ động tứ tán ra xung quanh khôi lỗi thoáng đến gần một điểm thịt nát sương tan khôi lỗi nổ tung trong nháy mắt phun ra một luồng xương mù dày đặc dung huy cảnh giác ngừng thở nàng dư sương mù càng dày đặc sương mù từ nhàn nhạt một luồng một luồng ti hình dáng biến thành đậm đến khiến người ta mở mắt không ra sương mù dày đặc ngũ trưởng lao khôi lỗi có vấn đề không nên tin sương mù dày đặc hình như có cách đâm hiệu quả âm thanh của giang tuyết vân trở nên nước quãng dung huy trở roi mắt lực xem được địa phương chẳng qua mấy t r ư ợ n g xa lãnh ý từ dưới đất bỏ đến dung huy đầu gối nó như có sinh mệnh theo huyết dịch lưu động từng bước đến gần trái tim của dung huy lạng yên không tiếng động thông qua l ỗ chân lông chui vào huyết dịch theo mạch máu lẻn đến trong đại não cẩn thận ẩn nút dung huy không có chút nào phát hiện nàng xem lấy quen thuộc như thế cảnh tượng nghĩ đến qu dung huy nhớ kỹ nàng đến thời điểm là giờ thân trời còn chưa có tối quen thuộc quỷ lạnh đánh đến dung huy nắm chặt lưu vân tỉnh táo suy tư ta hẳn là ở vào cái nào đó trong thế giới dung huy nhìn thời gian dần trôi qua biến thành màu đỏ xương mù dậy đặc đứng tại chỗ không dính từng ngọn cây c u n có thi pháp người tu vi cao hơn ta c h ỉ ít tu vi xuất khiếu cảnh thiện cơ quan bí thuật nhất là khôi lộ i bí thuật dung huy cẩn thận hồi tưởng trước khi đến làm những chuyện như vậy không đông tham một tia chi tiết có thể điều k h i ể n hồng huyết cảnh quỷ tu sẽ dùng chính mình điên cùng chấp n i ệ m xây dựng đỏ như máu thế giới hồng huyết cảnh có thế giới hiện thực chiều ứng q u ỳ n h châu một cái duy nhất xuất khiếu cảnh chính là tông chủ thông linh tông nhưng hắn đã mặt trời sắp lặn tuyệt đối không có thực lực sáng tạo một cái hồng huyết cảnh t ử vi kiếm phái bốn cái nguyên anh chân quân thiên long phong hai cái ta và bọn họ vốn không quen biết bọn họ không có lý do giết ta rốt cuộc là ai dung huy nhữ m à y lại chính mình khẳng định thiếu tính toán cái gì một lát dung huy không nhớ nổi hô lạnh như băng lanh khí thấu xương phật trên mặt dung huy trí âm trí hàn như có quỷ đối với dung huy thổi hơi làm nàng không được tự nhiên nổi ra gà hồng huyết cảnh kết giới người sáng tạo cũng là thế giới này mạnh nhất tồn tại t ì ra phía sau màn đợi tay giết hắn có thể rời khỏi dung huy cầm kiếm hết sức chăm chú đi về phía trước vừa rồi âm thanh của giang tuyết vân xuất hiện ở phía trước mặc kệ hắn thật hay giả đi trước nhìn một chút giang tuyết vân dung huy nhẹ giọng kêu người ở chỗ nào ngũ trứng ư lão giang tuyết vân bị đẻ nén gầm nhẹ từ tiền phương chuyển đến âm thanh hắn lớn lệ tối câm như bị vật nặng đẻ ở trên người dùng lồng ngực gạt ra hồi âm dung huy trong lòng giật mình kêu quang trà sát nàng chót mũi mà qua hung hắn lực lượng bá đạo đem phía sau ngọn núi chém thành hai khúc cuốn lên đầy trời bụi bặm giết giết giết lạnh lùng âm thanh bốn phía dung huy vang lên nàng ngưng mắt nhìn quanh xung quanh chỉ thấy gần ngàn cầm trong tay băng nhận khôi lỗi trừng trừng nhìn chằm chằm nàng máy móc dơ đao lên thương đũa kích hướng nàng đập đến dung huy tên bắn lén lắc một cái huyền linh lực màu vàng lan ra một vòng v n sóng trước mắt đem nhóm đầu tiên khôi lỗi nối liền như sóng chiều kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên thay nhau ra trận tựa như cố ý tiêu hao dung huy linh lực dung huy trong lòng rất phiền lưu vân p â n hóa trở thành ba ngàn tiểu kiếm như mưa to nhanh chóng bắn đi ra vô tình chặt đứt khôi l ỗ i đồng thời cũng chia yếu dung huy linh lực khiến cho phía sau xuất hiện một cái quay người một thanh đỏ như máu tiên kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện sau lưng dung huy nàng hình như không có chút nào cảm ứng hết sức chuyên chúng ngưng kết kiếm ý lấy hoành tạo thiên quân thái độ giải quyết đến mãi không hết khôi l ỗ i đang kiếm gỗ xuất khiếu chặn sát khí cực nặng huyết kiếm dung huy phát hiện phía sau khắc t h ư ờ n g nàng đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn thấy nhắm ngay cổ họng huyết kiếm dọa chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người may mắn kiếm gỗ có linh giúp nàng chặn một cách trí mạng dung huy thực tế tu vi đã nguyên anh cảnh định phong theo trong lúc suy tư dung huy nhìn thấy huyết kiếm bên trên phong tuyết kiếm chữ con người đột nhiên dù lại giang tuyết v â n muốn giết ta trong đầu dung huy lóe lên đạo này ý niệm rất nhanh nàng liền bắt bỏ trên thanh phong tuyết kiếm này máu không phải ngưng trên thân kiếm càng giống là h uống đã máu người từ trong r a ngoài ngâm ra màu sắc nó không phải giang tuyết v â n kiếm trong điện quan g hỏa thạch dung huy đánh bay máu nhuộn phong tuyết kiếm nàng đem huyền linh lực màu vàng rót vào kiếm gỗ bên trong quát lớn mang theo duệ kim chi khí kiếm gỗ khí thế hung hang vọt vào xương đỏ phúc kiếm gỗ vào thị tâm thanh văng lên dung huy nhất tâm nhị dụng vừa hướng thanh toán hung thần khôi lỗi, một bên triệu hoàn kiếm gỗ. xa xa xa giống như có người trên mặt đất lôi kéo thứ gì làm ra tiếng xào xạ c xuất hiện dung huy tay trái kéo một phát kiếm gỗ một đầu khác như có đồ vật đang cùng nàng tranh đoạt kiếm gỗ quyền k h ô n g chế gắt gao kéo lấy kiếm gỗ lực lượng mạnh mẽ suýt nữa đem dung huy kéo qua dung huy chân dài một sấp b u ô n g lỏng cánh tay trái trong nháy mắt thẳng băng huyền linh lực màu vàng nổ tung lan ra một vòng linh lực màu vàng thổi tan xung quanh xương đỏ xương đỏ tan hết dung huy mới nhìn do cùng nàng đấu sức lại là đem chính mình chém thành hai khúc trước phong tuyết lâu lâu chủ giang min nguyện giang min nguyện một bộ ớt x u n g huyết y như cái bị khâu lại vài rách búp bê âm trầm quỷ dị nồng đậm trói mắt dòng máu từ trong vết thương gạt ra tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất chạy xuống một cái vũng nước mà kiếm gỗ thật vừa đúng lúc cắm ở trước ngực giang minh nguyệt linh lực nóng n ạ y phảng phất muốn đem hợp hai làm một giang minh nguyệt lần nữa gạt ra c ầ u các vị bá bá cho cái bản chính đặt mua đi n g a y sáu nghìn thành tích không có gì khởi sắc ta khóc đến thật là lơ tiếng chương chín mươi bảy sinh mệnh không nớt chiến đấu không ngừng hai dung huy kinh ngạc lãnh ý từ nàng lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu cóng đến đầu nàng da tóc tê huyết y lệ quỷ là trong hồng huyết cảnh mạnh nhất lệ quỷ Thực trước hắn lực n so với trước người cường đại gấp mấy lần. giang ư ờ cường lần. gấp g đại i mấy minh nguyệt khi còn sống là nguyên anh cảnh trung kỳ dung huy cảm ứng được nàng tu vi lúc này ít nhất là nguyên anh đ ỉ n h phong nếu hồng huyết cảnh người điều khiển t r ọ c giận nàng giang minh nguyệt rất có thể đột phá nguyên anh cảnh hóa thân cao thủ xuất khiếu cảnh dung huy hít sâu một hơi bịch bịch bịch dung huy lòng bàn tay ngâm ra mồ hôi lạnh giang minh nguyệt bổ sung dung huy cái kia chớp mắt là qua ý nghĩ ủy tu d n g chống thua c h i ê n để giang minh nguyệt không người nào tiến vào quỷ khốc thâm huyên chiếm lưu vân ám sát lục dao dao làm sao có thể không có chuẩn bị giang minh nguyệt không nghĩ đến chính là bọn họ lại đem giang minh nguyện cũng mang ra ngoài Cái kia quỷ khốc thâm viên bên trong những nguyên anh c ả n h kia thậm chí xuất khiếu cảnh lệ quỷ nghĩ cùng như vậy du n g huy kinh ngạc chạy mồ hôi lạnh ư ớ t s u n g cả người quỷ khốc thâm viên quái vật khẳng định cũng tại chỗ này ngũ trưởng lão n g ư ơ i ở chỗ nào âm thanh của giang tuyết vân lại vang lên lần này càng rõ ràng du n g huy triệu hồi bị tơ máu c u ố n quanh tiếng gỗ nghiêm nghị nói đường đến đây n g ư ơ i ở chỗ nào ngăn cản một hồi ta giải quyết xong bên này quái vật liền đến giúp cho ngươi giang minh nguyệt là giang tuyết vân sư phụ du huy sợ giang tuyết vân thấy sư phụ của mình trở thành người khác thúc đẩy quái vật tâm tính nổ tùng nghiêm khắc cấm chỉ hắm đến gần âm thanh của giang tuyết vân một chút kích thích ngơ ngác một mộc giang minh nguyện nàng đỗng nhiên n g n g đầu mái tóc đen dài bay múa hóa thành câu khóa thẳng khóa cổ họng dung huy dung huy cầm trong tay s o n g kiếm ánh mắt càng hung ác chờ ta đi ra những lời này là đối với hồng huyết cảnh người điều khiển nói núp trong bóng tối hồng huyết cảnh người điều khiển dùng mình một cái trái tim của hắn đột nhiên r ụ t lại tay không thể không run lên khủng hoảng tâm tình thản nhiên dâng lên bận rộn thúc giục thủ hạ khôi lỗi đối với trong hồng huyết cảnh hai người đ u i tận giết tuyệt dung huy chờ tay kiếm gỗ chặt lại tóc đen trên không trung quỷ dị thay đổi linh hoạt vây quanh dung huy ba ngàn tóc đen trên không trung như nổ tung pháo hoa biến thành khổng lồ mái tóc màu đen mây hình nấm bao phủ hết sắc đại địa mỗi một cây sợi tóc đều duệ không thể l ỡ thép tuyến lọn tóc là sắc bén cây kim chớp mắt h ó a thành ngầm độc châm nhỏ từ trên trời gián xuống c h a n h c h a n h c h a n h một cỗ sợi tóc cắm vào đại địa đâm ra mấy chục mét lớn hố sâu hố sâu liền giống b ạ i sông bùn cát bị người đào một khối về sau huyết thủy dâng trào khó nói lên lời mùi thối nào h vào dung huy trong lỗ mũi sặc đến nàng nước mắt mơ hồ hoa mắt vắm đầu dung huy phong bê k ứ u rác linh xảo trái phải né tránh n hai chân mắt cá chân đều ra hiện một thanh ốn lượn kiếm nhỏ màu vàng kim tiểu kiếm lạnh lùng vô tình cắt đứt thao túng người hồng huyết cảnh từ nhị thập tứ kiểu mang đến quỷ thủ a giang minh nguyệt chậm chạp không đắc thủ gấp đến độ hét to tóc dài tăng nhanh tốc độ công kích lít nha lít nhít tóc dài sau đổi trước lớp phong kín dung huy tẩu vị t một cây sợi tóc đâm trúng cánh tay của dung huy làm bị thương địa phương nhanh chóng sưng đỏ sinh mủ đồng lai các quỷ tu hoàn toàn như trước đây khó chơi dung huy lấy ra một viên sông độc đan sau khi phục dụng hiểm hiểm tránh đi đâm vào đầu sợi tóc sau đó đứng tại chỗ giang minh nguyệt thấy dung huy đ điều khiển giang minh nguyệt người hồng huyết cảnh cũng sửng sốt hắn xem không hiểu dung huy đang làm gì người chơi c h ẳ n sao dung huy lạnh lùng liếc nhìn s ư ơ n g đỏ chỗ sâu đến ta vừa mới nói xong s ư ơ n g đỏ bên trong bóng đen cứng đờ hắn nhìn cắn nát ngón tay c ú i người dung huy trong lòng dâng lên một luồng tâm tình bật an hồng huyết cảnh là hắn thao túng thế giới là hắn á c nghiệm chỗ huyên hóa đặc thù kết giới ở chỗ này hắn là cử thế vô song vương giả hắn là người sáng tạo hồng huyết cảnh hắn ở chỗ này không gì làm không được bóng đen lại cảm giác không đến dung huy động tác dung huy rõ ràng tại thế giới của hắn bên trong tại hắn ngay dưới mắt hắn lại cả xảy ra chuyện gì bóng đen tay chân l ạ n h như băng hắn trở roi mắt lực hướng dung huy nhìn lại chỉ thấy ánh sáng vàng loé lên hắn tại chính mình sáng tạo trong thế giới lại bị dung huy kết giới chặt lại c h ó i mắt ánh sáng vàng tại quỷ dị xương đỏ bên trong lấp lóe dung huy cảm giác không đến bóng đen tồn tại nàng trước tiên cần phải giải quyết giang minh nguyện cái này hồng y lệ quỷ đầu ngón tay máu tươi nhỏ ở huyền màu vàng xây dựng trong kiếm trận nhanh chóng khuyết tán ra giang minh nguyện không biết ý gì nàng vô ý thức điên cùng tấn công trên người dung huy nàng đánh hơi được làm nàng điên cùng sinh khí hốt nàng đoạn xá nàng chính mình là có thể chúng sinh đối nhau khát vọng chiếm cứ giang minh nguyệt n á o hải nàng thúc đẩy chui vào lòng đất sợi tóc để l ặ n g yên không tiếng động c h ó i lại dung huy mắt cá chân đem lôi vào địa tâm tìm chết nàng giang minh nguyệt tác niệm vừa lên lại phát hiện tiến vào lòng đất sợi tóc tựa như đụng phải cái gì khó lường đồ vật điên cuồng rút về trong cơ thể nàng dung huy đem lưu vân lơ lửng ở trước người nàng hai tay kết xuất một cái phức tạp phát ấn cổ xưa chú ngự từ trong m i ệ n g tràn ra liệt diễm phần thành sắc dung huy ra lệnh một tiếng thân thể nàng lơ lửng giữa trời lòng bàn tay vận chuyển hỏa tâm huyết cùng lúc đó lưu vân tiên kiếm hồng quang lên hóa thành lửa cháy hừng hực tiêu đất kiế cùng trên đất giấy lên dị hỏa hô ứng lẫn nhau hòa tâm quyết kiếm trận bốc lên đầu tiên là nhăn lại ngọn lửa nhỏ ngọn lửa đón do sinh trưởng tốt trong h á c vụ kêu gào lệ quỷ là nhiên liệu nó thích nhất nó nhảy cơn hoan hô thôn vệ xung quanh lệ quỷ trong nháy mắt h ó a thành cột lửa ngất trời hung m ánh liệt hỏa nôn lưới dài một quyển đầu lưới quét qua chi địa xương đỏ tận tán máu trong cảnh rừng trúc phòng ốc hóa thành một vùng phế tích thiêu đốt đến đây liệt diễm còn không thỏa mãn nó mở ra miệm to như chậu máu không chút tiên kỵ k u y ế t trương nó nanh vớt làm cho người hít thở không thông hỏa diễm h o á thành một đôi a tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang tận mây xanh trong hồng huyết cảnh quỷ quái thấy mạnh nhất hồng y bị ngọn lửa t h ố n vệ sợ đến mức tệ ra quần dung huy không cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào quỷ quái nhìn cả người dùng hỏa cầm trong tay hỏa kiếm dung huy gào lấy chạy chối chết m u ố n đi. dung huy mắt đen bên trong lấp lóe điểm điểm màu đỏ ánh lửa lưu vân một kiếm hóa vạn kiếm chém tận giết tuyệt một vạn tiểu kiếm là dung huy trước mắt t h c h ạ trong hồng huyết cảnh lệ quỷ côn loạn hết thảm vùng ấy bất luận bọn chúng chạy trốn đến chỗ nào chỉ cần mang theo một tia quỷ khí đều trở thành lưu vân kiếm phía dưới v sư phụ nghe thấy âm thanh của sư phụ giang tuyết vân lảo đảo nghiêng ngã chạy vào b i ể n lửa hắn nhìn thiêu đốt lên dung huy coi lại bị hỏa tâm quyết kiếm trận thôn vệ giang minh nguyệt bóng lưng một cái lảo đảo ngã trên mặt đất tê tâm liệt phế giống lớn sư phụ đốt chỉ còn lại một nửa thân thể giang minh nguyệt nghe thấy tê ừ đỏ như máu hai con ngươi thời gian dần trôi qua khôi phục thành bình thường màu đen đưa lưng về phía giang tuyết vân giang minh nguyệt chậm rãi xoay người cùng lúc đó dung huy bưng kín giang tuyết vân mắt nàng hạ thấp âm thanh ôn nói nàng đã là trong hồng huyết cảnh lệ quỷ thậm chí thanh tỉnh dung huy biết giang minh nguyệt không muốn để cho đồ đệ thấy nàng giữ tận bộ dáng chương chín mươi tám sinh mệnh không l ớ t chiến đấu không ngừng ba giang tuyết vân mặc dù so với lý nhan trở về lớn nhưng hai người tuổi nhìn không xê xích bao nhiêu dung huy không muốn để cho giang tuyết vân thấy được sư phụ bị đánh thành hai nửa thảm thiết bộ dáng đối với thể xác tinh thần hắn bất lợi ở tu hành càng bất lợi ấm áp sau đó che ở giang tuyết vân trên ánh mắt trước mắt hắn một vùng tăm tối quanh thân đều là quỷ lạnh trong lòng cũng rất ấm áp tuyết mây giang minh n g u y ệ t từ ái nhìn giang tuyết vân lạnh leo cứng r ắ n trên mặt hiện ra một tia nhu tình sư phụ đi phong vũ lâu giao cho trong tay ngươi vì sư rất yên tâm ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của ta là phong vũ lâu ta giang gia ta kiêu ngạo sư phụ vì ngươi tự hào sắp chia tay giang minh n g u y ệ t không muốn dùng sư phụ thân phận này nói với giang tuyết vân đừng giang tuyết vân là chi thứ đệ tử theo bối phận là nàng cháu trai một người chống phong vũ lâu rất mệt mỏi giang minh n g u y ệ t thở dài nói quá mệt mỏi nói cũng đừng d á n chống đỡ là một cái tiêu giao tán tiền cũng rất h á cô, cô biết ngươi thích uống ta cất rượu Đi thục c dung t huy nhìn giang ư cất đ tuyết vân run dậy kịch liệt thân thể yên lặng đi đến xa xa chờ tâm tình hắn phát tiết xong mới đến gần còn khó chịu hơn sao giang tuyết vân cặp mắt đỏ bừng chầm mặc ở đầu dung huy triệu hồi lưu vân ngồi bên cạnh hắn khóc qua là được nàng bây giờ không có gì an ủi người kinh nghiệm n ô n ngữ cũng khô cằn có chút không sai giang tuyết vân nhìn nghiêm dung huy mắt đen bông u xuống chiếc ấy nói tiền bối ta không đáng yêu hắn rất ít đi mất tiếng khóc giống dung huy là một cái duy nhất nhìn thấy hắn khóc hai lần người ta biết dung huy thử đứng ở góc độ của hắn suy tư ta thương tâm đến cực hạn thời điểm cũng sẽ khóc giống một trận chẳng qua ngươi không quá may mắn bị ta bắt gặp ta là ngươi tiền bối không cần ngượng ngủ giang g tuyết vân hơi ngại nào hắn kéo ra một cái nụ cười cực kỳ khó coi để tiền bối lo lắng đa tạ tiền bối giang tuyết vân không có nói cho dung huy hắn trong hồng huyết cảm thấy s nghĩ đến sư phụ thảm thiết kiểu chết cả người hắn như rơi vào h ầ m băng kiên định hơn đem phong tuyết lâu phát triển lớn mạnh cùng quỷ tộc không chết không thôi quyết tâm hồng huyết cảnh còn chưa biến mất nói rõ người sáng tạo hồng huyết cảnh còn chưa chết hồng huyết cảnh là cố ý sáng tạo kết giới cần linh lực duy trì dung huy dò xét trong thất hải phương t h ố n sơn hà phát hiện quỳnh châu xuất hiện một cái huyết điểm chỉ có cái này huyết điểm sáng lên nàng mới vừa vào hồng huyết cảnh thời điểm quỳnh châu bản đồ tối t ă n mờ mịt giang minh nguyệt là trong hồng huyết cảnh mạnh nhất hồng y dung huy suy đoán có thể là nàng giải trừ giang minh nguyện trách nhiệm cho nên đốt sáng lên cái này một khối nhỏ bản đồ vừa rồi thôn phệ lệ quỷ hỏa tâm quyết kiếm trận chưa từng công kích giang tuyết vân nói do hắn cùng quỷ tu không phải một nhóm đáng tín nhiệm dung huy trầm giọng nói giang lâu chủ làm phiền giúp ta hộ pháp giang tuyết vân cái gì không hỏi hắn đem phong tuyết kiếm để ở bên người dùng còn sót lại linh lực vì dung huy hộ pháp dung huy hai tay hư hợp đặt ở vùng đan điền điều khiển linh lực di động trong phương thốn sơn hà quỳnh châu linh lực không biết qua bao lâu dung huy mới đưa hồng huyết cảnh linh lực rời đến địa phương khác địa phương là dung huy ngẫu nhiên chọn thật vừa đúng lúc rơi vào phạm vi thế lực của phong tuyết lâu bên trong c h ú t này dung huy cũng không cảm kích điều khiển hồng huyết cảnh tu sĩ đang chuẩn bị cho dung huy và giang tuyết vân một k í c h trí mạng thời điểm đột nhiên phát hiện thế nào cũng điều động không được phụ cận linh lực phụ cận hồng huyết cảnh linh lực giống như trong nháy mắt bị rút khô hắn bắt đầu nóng nảy ổn độ đối ứng chính là hồng huyết cảnh không gian bóp méo trời đất sụp đổ dung huy bỗng nhiên nhắm mắt giang tuyết vân đã linh lực khô kiệt ngã xuống bên cạnh dung huy bật cười thật là một cái thành thật người lý nhan trở về tiêu xài một chút ruột nếu có thể thiếu một nửa dung huy cũng yên tâm h ồ n g huyết cảnh đổ sụp là kết giới vỡ nát chi tượng dung huy kiếm chỉ thương cung huyền linh lực màu vàng phóng lên tận trời đem lung lay sắp đổ kết giới đâm ra một cái lỗ thủng trở ta đến tìm ngươi lạnh như băng nói liền giống tử vong đến n g ư ợ c h ồ n g h u y ế t c ả n h n g ư ờ i đ i ề u k h i ể n t r o n g l ò n g c h ấ n đ ộ n g hắn k h ô n g làm suy n g h ĩ n h i ề u c h ỉ m u ố n chạy l i ề i ố n g t ế n là hắn quá khinh địch một cái nguyên anh cảnh huyết ý lệ quỷ một cái nửa đỏ lên ba người chém đều ngăn không được dung huy thực lực của bọn họ làm hắn sợ hãi dung huy một kiếm chọc thủng、trời. đen nhánh hồng huyết cảnh trời s á n g trang yêu ma quỷ quái tại liệt n h ậ t chiếu dọi xuống không chỗ che thân dung huy cóng lên giang tuyết vân mang đến phong tuyết kiếm nhảy ra hồng huyết cảnh trước mắt nàng một mảnh thanh minh muốn chạy trốn dung huy cóng giang tuyết vân đuổi kịp trợt lóe lên bóng đen nàng nhảy lên nhảy lên ngăn cản hoảng hốt chạy trốn nam nhân dung huy sau khi thấy rõ hình dạng của hắn kinh ngạc nói đại trưởng lão thiên Âm tông vị đại trưởng lão này dung huy phân thân gặp qua nàng có ấn tượng đại trưởng lão thiên âm tông thân có tàn tật thì cơ quan mỹ thuật chính là người cuối cùng tiến vào người xuất khiếu cảnh đại trưởng lão ngầm đầu h á n tướng mạo qua tuổi thất tuần nhìn giống xế chiều lao nhân cặp kia bảng hiệu lại lóe ra làm người sợ hãi ngoan lệ tiểu nha đầu tiểu tứ bích hải thần long pháp tướng dùng tất ta bản tọa hôm nay đưa nó cầm về nguyên lai là vì pháp tướng dung huy hấp thu thiên âm tông tứ trưởng lao pháp tướng sau chỉ ở một chỗ thi t r i ể n qua tặng cần du dung huy từ trên người đại trưởng lao đánh hơi được cỗ kia khó nói lên lời mùi thối đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ nói à đại trưởng lao thiên âm tông đúng là quỳ tu làm bản tọa thất kinh đại trưởng lao thiên âm tông là quỳ tu hắn sử dụng thủ đoạn đem giang min nguyện từ quỷ khốc thâm viên kéo lầm ra giang min nguy hắn biết chính mình đạt được bích hải thần long pháp tướng đương nhiên chẳng qua còn có một loại khả năng tăng cần du trước khi chết thông qua bí thuật đem chính mình đạt được bích hải thần long pháp tướng tin tức báo cho tiếp ứng quỷ tu đại trưởng lão thiên âm tông từ đó biết được chính mình đạt được pháp tướng hai loại khả năng đều có tỷ lệ xuất hiện dung huy lo lắng nhất chính là loại thứ hai trung châu không biết bao nhiêu thủy hệ đơn linh căn tu sĩ cùng quỷ tu hợp mưu tình hình là loại thứ hai dung huy đã bị các lộ thần tiên để mắt đến đại trưởng lão giọng niệm a i nói biết lại như thế nào ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi đại trưởng lão nổ gào một tiếng nói chung dung dậy xa xa một ngọn núi cao đột nhiên hở ra ngay sau đó nổ tung cao vút trong mây cự hình cơ r ắ á c một cước đem cản đường núi cao đạp thành phế tích màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn trừng trừng lấy dung huy dung huy lay tỉnh giang tuyết vân chân đạp kiếm trận đón đầu thẳng lên kiếm quang pha thiên quả đấm gà o thét dung huy và đại trưởng lão sinh tử giao chiến hai người quên mình chém giết ba canh giờ dung huy kéo lấy bảy đau nhức tám lộ thân thể thắng hiểm nàng vô lực nằm ở mấp mô trên đất đã dùng hết một tia linh lực cuối cùng bóp nát đại trưởng lão hôn p á c h trong chiến đấu dung huy điều động bị nàng rời đi đến phong vũ lâu linh lực mới có thể kiên trì nói cuối cùng. đối mặt xuất khiếu cảnh quả nhiên dễ dàng dung huy cặp mắt khép hở nhất định ngưng anh nghỉ ngơi đủ dung huy mới đứng dậy nàng cầm lên lưu vân đồng thời thấy một t r a n giấy g trên giấy viết trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu đoán xem ta là ai chương chín mươi chín coi thường người nào dung huy thu hồi thư huy hiếp được trí nhàm chán nàng phải biết người nào đưa tin còn cần đoán dung huy ngồi điều tức một hồi trước tiên đem giang tuyết vân đưa về p h ò n g vũ lâu về sau nàng mới trở về kiếm linh phái trụ sở tính toán quỳnh châu phân đả vật tư vương thạch thoáng n h ì n người đến trái tim lập tức nhắc đến cổ họng ngũ sư m ộ i ngươi đi đâu vậy là một thân bị thương Dung Huy quỷ phùn liền giản xóa đem khi c thâm n Giang mô i Đại trưởng Lao Thiên n Nguyệt trưởng h t và Lao âm n chuyện nói do núi Thanh Thành g do động ề huyền phòng nghiêm, minh trong sâm đ trận trung tu tại tình thể hình pháp điệp, phía quỷ gì dưới mới có linh n yên không g t ế g động mang ngoài. đem ác quỷ mang ra k trận phong ấn địa tâm quan tài đồng về sau t h ụ c trung du đã quỷ tu yêu tộc ma tộc m ớ i trong năm bị người của phái thanh thành t h à n h trừ hầu như không còn cho dù có trốn ra được cũng chỉ là số ít giải thích duy nhất chính là phái thanh thành nội ứng đi sắt dung huy đám người phía sau chờ bọn họ tiến vào địa tâm sau đem quỷ khốc thâm nguyên và trên nhị thập tứ kiều quái vật mang ra ngoài n không không vương, quái quái vương thạch nói ít nhất trưởng là lao c bổ sung trận kia động tạo thành thục chung mấy chục vạn bách tính mất mạng gần ngàn vạn vừa sáng bách tính trôi giạt khắp nơi tại nhị thập tứ kiều chặt đứt hai tòa lục trưởng lao tự mình đi kiểm tra trên những cầu phong ấn cũng đi qua một lần cửa đá cũng không phát hiện dị tượng chẳng qua là dung huy h ỏ i chỉ là cái gì vương thạch cười nói lục trưởng lão qua cầu thời điểm ngã một phát đầu gặm tại trên cầu bị phía trên lệ khí và ác nghiệm cánh i i ê u ném đi một điểm ký ức căn cứ nàng không nói được là cái gì khó lường ký ức là liên quan đến thế nào từ một cái giả phấn biến thành thật phấn ghi chép ký ức lục g i a o g i a o thật kỹ nữ quan vỡ vụn nói đến chỗ này vương thạch cố ý ngắm dung huy một cái dung huy trên mặt biểu lộ tương đương đặc sắc dù như thế nào nàng đều không nghĩ đến lục g i a o g i a o đúng là một cái giả phấn vương thạch lấy ra chân quý đan dược tại trong nước cấm tăng ra chi kỷ tại chén thuốc bên cạnh thả một đĩa mức hoa quả ngươi sau khi rời đi quỳnh châu các đại tông môn đồng thời phát sinh bạo động ta và tông chủ thông linh tông không có gì nói lại lo lắng kiếm linh phái cho nên đi đồng thời bạo động dung huy nghĩ như thế nào thế nào không đúng nàng lấy ra thư h uy hiếp trầm tư nói đội gây án hông huyết cảnh đến trùng hợp như vậy hết chỗ c h ê dự mưu dung huy căn bản không tin đưa thư h uy hiếp người liền vì pháp tướng và đại trưởng lao thiên âm tông không n h ư mà hợp vương thạch nghe dung huy nói xong nàng đạt được thần lòng pháp tướng chuyện người đầu tiên hoài nghi chính là tử vi kiếm phái đàm bắc hiên có thể dung huy xảy ra chuyện đoạn thời gian kia đ hắn tại tông chủ thông linh tông phòng ngủ xem bệnh cho hắn cách một tầng g i à n cửa khí tức không thay đổi vương thạch không nhanh không chấm nói ngũ sư mội nghĩ như thế nào dung huy bóp lỗ mũi uống xong thuốc quỷ tu ban ngày dám động thủ với ta nói rõ quỳnh châu đã là bọn chúng đại bản danh o không sợ hãi mỗi tông môn đều có thể và quỷ tu hợp tác hoặc là đã bị quỷ tu điều khiển bọn họ khả năng vì trên người ta p h á p tướng cũng có thể là đơn thuần muốn giết ta dung huy cảm thấy đại trưởng lão thiên âm tông chính là quỷ tu dùng để ném đá dò đường hòn đá ta ý nghị chính là ai cũng không thể tin tưởng toàn viên tác nhân sau đó dùng phương pháp bài trừ loại bỏ hiểm nghi phong t u y ế t lâu từng và quỷ tu hợp tác. t ô n g chủ thông linh tông cái bóng có vấn đề tử vi kiếm phái thân là quỳnh châu tông môn đệ nhất quỷ tu tại quỳnh châu như thế hung hăng ngang ngược có hai loại khả năng một loại là tử vi kiếm phái chơi không lại giữa bọn chúng có một loại nào đó không thể nói nói hiệp nghị không can thiệp chuyện của nhau tại đặc thù thời điểm có thể hai bên cùng ủng hộ trợ giúp một loại khác chính là tử vi kiếm phái chính là quỷ tu đ ồ n g lai các khối lỗi thiên long phong tần viêm và tần liệt hai huynh đệ tạm thời không r ỏ ra cái gì có một chút khẳng định là tần liệt có bẩm sinh dẫn ủy thể chất trên người hắn không có quỷ tu khí tức thiên long phong thoạt nhìn là tứ đại trong tông môn một cái duy nhất sau lưng liền vượt qua bẩn thỉu dơ bẩn hết thệ đều chỉ là dung huy phỏng đoán dung huy cầm thư uy hiếp cười nói sư m i n h chúng ta chơi cái trò chơi vương thạch s ữ n g sở chơi đùa ngươi cười được như vậy âm trầm làm gì vương thạch đau răng người người nói dung huy cười nói chớ khẩn trương không phải cái gì không được chuyện sư m i n h ngươi đem cái này phòng thư uy hiếp sao chép đi ra hôm nay quỳnh châu từng cái môn phái không phải bạo loạn sao lần lượt từng cái phát dựa vào cái gì chỉ uy hiếp ta một cái tất cả mọi người là tu sĩ hắn coi thường người nào vương thạch ngũ sư mội tư duy không phải người bình thường hiểu thông linh tông vương hoành vũ cầm nhốn máu thư uy hiếp nhìn tiểu tín tiên phía dưới đỏ như máu đầu lâu thân thể cứng ngắt như sắt hạn ý từ ngón tay xuất hiện con mắt gần như muốn đoạt vành mắt lao ra trò chơi vừa mới bắt đầu đoán xem ta là ai thư uy hiếp trong mắt hắn chính là phán quan câu h ồ n bút hàng khí lẩm bẩm ra bên ngoài bước lên tổ phụ tổ phụ vương hoành vũ sắc mặt trắng bệnh hắn lảo đảo nghiêng ngã xông vào tông chủ thông linh tông phòng ngủ há to miệng bọn họ bọn họ đến bọn họ muốn h u y ế t tẩy thông linh tông tổ phụ tông chủ thông linh tông lật người đục ngầu trong mắt chiếu ra vương hoành vũ tr ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần thân là thiếu chủ nhất định đem sướng vui giận buồn giấu ở đáy lòng hớn hở ra mặt làm như thế nào thật tốt tông chủ để ta thế nào yên tâm đem thông linh tông giao cho trên tay ngươi tông chủ thông linh tông nhìn vương hoành vũ trên tay dì máu giấy viết thư giận dữ mắng mỏ nói như vậy hóa thành xương cá c ắ m ở cổ họng nói cũng đã nói không ra hắn hai con ngươi trở ợ chừng trái tim lập tức lạnh một nửa cái này tông chủ thông linh tông đ ỗ n g nhiên đứng dậy hắn khô gầy tướng tay đụng phải nhưng không dám đụng giấy viết thư tông chủ thông linh tông mắt một mực tuyệt vọng nói trời muốn di ta trời muốn di ta phong vũ lâu phong vũ lâu đệ tử nh cựu hận trong mắt c u ủ n cuộn giang tuyết vân còn tại ngủ say bọn họ không có chủ tâm cốt không biết xử lý như thế nào giấy viết thư giấy viết thư khơi gợi lên đấy lòng bọn họ tàn khốc nhất sợ nhất nhất tuyệt vọng bí mật đ á n g người không dám thở mạnh thử vi kiếm phái thử vi kiếm phái người đông thế mạnh tin tức mặc vào cũng sắp trong nước đồ vật bảo hôm nay muốn huyết đ ổ tử vi kiếm phái ta phái ta nguy năm đó hiến tế một trăm cái tân nương còn chưa đủ hạ vì sao nói không giữ lời khó trách hôm nay đánh lén phái ta những thứ đó chẳng qua là đánh trước trận nói ở trên muốn đến bao nhiêu người nghe nói một ngàn ta nghe người đầu tiên nhặt được giấy viết thư sư huynh nói muốn đến một vạn quái vật lời truyền đến tử vi kiếm phái trưởng môn trong hai lúc đã biến thành trong nước quái vật bất mãn tử vi kiếm phái đến nay dạ tử lúc xuất lĩnh mười vạn đại quân huyết đ ổ tử vi kiếm phái thiên long phong t â n liệt nhìn đ ấ m máu giấy viết thư sợ đến mức lục thần v ô chủ, bận rộn để đệ tử đi đem đại ca tìm đến bị trăm vạn lệ quỷ sinh ra cảnh tượng hắn đã thể nghiệm qua hai lần không nghĩ một lần nữa chứ một trăm có phải hay không không chơi nổi dung h u không biết cử động nho nhỏ của mình đạo loạn quỳnh châu đầm nước đục sâu không thấy cái này các đại môn phái g Quỳnh châu trong thành bách tính lòng người b ằ n g hoàng chữ lương chữ lương chạy chối chết chạy chối chết buổi chiều dung huy sau khi tỉnh ngủ trên bàn lại xuất hiện một phong thư uy hiếp chờ dung huy nở nụ cười xuyên thấu qua chữ viết nàng nhìn thấy một cái nổi cơn thịnh nộ linh hồn dung huy n ắ n g ú t đang dỉ máu giấy viết thư bên trên viết đến có phải hay không không chơi nổi tất cả mọi người là người tu đạo dung huy cảm thấy tu vi hiện tại của mình và thân phận căn bản không đủ để khiến người ta coi trọng mấy phần cho nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nha chữ viết chiếu vào giấy viết thư bên trên một cái chớp mắt tiêu thất vô tung dung thừa cơ sao chép phân phát bên kia cảm thấy dung huy khiêu khích trắng trợn một lát sau lại xuất hiện một tấm dỉ máu thư uy hiếp ti tiện như thế thủ đoạn coi chừng mua dây c ộ a mình phong huyết thư này màu sắc so sánh với một phong sâu hơn rốt cuộc người nào so với ai khác ti tiện dấu đầu dấu đuôi người nói quang minh chính đại người h è n hạ vô s ỉ lòng người không cổ dung huy ung dung không đội nâng bút viết người đoán đúng ta có thể hay không mua dây c ộ a mình người viết thư uy hiếp chủ ý để dung huy suy đoán thân phận của hắn kể từ đó dung huy đều có thể là uy hiếp là người cũng đều khả năng k h phải từ đó trở nên nghi thần nghĩ quỷ lúc này đến p h i ê n dung huy hỏi ngược lại bên kia yên tĩnh nửa đêm đêm lấy hết lúc bình minh đỏ đến biến thành đen thư h uy hiếp nằm ở dung huy trên bàn ngươi biết vì ngươi khinh địch bỏ ra thê thảm đau đớn một cái g a lớn dung huy không sợ hãi nâng b ú t nói ta thật là sợ sợ ngươi không đến a người viết thư h vi uy hiếp đại khái bị dung huy coi trời bằng vùng cuồng vọng tức nổ tung rốt cuộc không cho dung huy viết thư h vi uy hiếp dung huy chưa từng khinh địch cho dù đối mặt luyện khí cảnh hạ người vô danh nàng đều như gió thu quét lá vàng dọn dẹp sạch sẽ chạm thảo trừ căn không lư hậu hoạn tu tiên giới không thiếu tu sĩu Vết xe đ ổ phong í a trước, d vắng i ở p h ư d i ệ nhất dung huy đề nghị vương thạch an bài đệ tử cầm tu vi phân chia phạm vi bảo vệ bách tính bình thường hôm sau sau khi trời sáng núp trong bóng t ố i quan sát quỳnh châu từng cái tông môn đệ tử kiếm linh phái trở về trụ sở báo cho chính mình dọ thám biết đến tình hình lấy tử vi kiếm phái cầm đầu tu tiên tông môn tại ban đêm bị quỷ biển tập kích mỗi người chịu biết không ít vết thương trong đó thông linh tông thảm thiết nhất tổn thất gần ngàn người đệ tử sát giống trở nên càng ngày càng trong suốt dung huy kinh ngạc nói hung manh như vậy vương thạch vẻ mặt nghiêm túc tất cả môn phái đều gặp công kích duy kiếm linh phái ta bình yên vô sự người viết thư uy vi hiếp trắng trận họa thủy đồn dẫn là một đồ đần cũng nhìn ra được kinh ế m l i phái phái. những năm này tại Quỳnh Châu không họ thế cho linh Kinh tại người tài giả lợi kiếm năm này ăn ngăn cản không ít người tài lộ, ta lo lắng bọn họ giả vờ ngây ngốc, mượn thế gây làm ít ta bất lộ, lo vờ doanh kiếm linh phái những năm này vương thạch đối với đại cục khống chế càng ngày càng thuận buồn xuôi gió dung huy nói với giọng thản nhiên quỳnh châu các lộ tông môn nhưng có t r ư ở n g lao thân bị thương nặng vương thạch lắc đầu quỷ biện khí thế hung hung nhưng cấp bậc không cao thương vong thảm trọng phần lớn là trúc cơ cảnh trở xuống người luyện khí cảnh và đệ tử mới nhập môn tỷ lệ tử vong khá cao trưởng lão bình yên vô sự thông linh tông một năm trước mới thu nạp một nhóm lớn họ hắn đệ tử làm tương lai nền tảng đêm qua trải qua quỷ biện huyết tẩy triệt để ngọn nguồn đả thương căn cơ dung huy cười nói vậy không hoảng hốt không đảo loạn quỳnh châu nước thế nào đục nước béo cỏ vương thạch lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt dung huy đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ cảm khái nói ngũ sư mội rốt cuộc lớn đầu óc vi huynh rất tan ủi kiếm linh phái tại lần này hạo kiếp bên trong không có tổn thất một binh một tốt tin tức nghĩ đã mọc cánh đồng dạng bay đến quỳnh châu các nơi quỳnh châu tu sĩ bắt đầu hiểu lầm quỳnh châu ta gần ngàn tông môn thương vong thảm trọng kiếm linh phái vì sao bình an vô sự nhất định là kiếm linh phái cùng quỷ biện có cấu kết ta nghe nói đệ nhất phong thư uy hiếp chính là kiếm linh phái ngũ trưởng lao d Vậy vì trong không nhận lúc nhất g k c á thời đừng quên, kiếm linh phái lan ra khỏi quỳnh châu lan ra ngoài lan ra ngoài ba trong lúc nhất thời kiếm linh phái cùng quỷ b i ể n bù đắp nhau ý đồ thôn vệ quỳnh châu các đại tông môn lời đồn bay đẩy trời kiếm linh phái kinh doanh tự i quán quán cơm bị trận được t r ậ t như nêm t ố i p h ẫ n n ộ quỳnh châu bách tính dơ lên đại kỳ dạ phố không phải để kiếm linh phái lan ra khỏi quỳnh châu không thể cùng lúc đó tứ đại tông môn đến gần kiếm linh phái trụ sở đại biểu các người của thế lực hay là mấy người kia vương hành o vũ dẫn đầu nã pháo quên nói vương thạch là người chẳng lành nhất định là hắn cùng quỷ b i ể n nội ứng ngoại hợp suy yếu quỳnh châu ta các đại tông môn thế lực kiếm linh phái thừa lúc vắng mà vào từng bước sâm chiếm thôn tính quỳnh châu bạo địa vương thạch một ánh mắt cũng mất cho nhảy cao nhất vương hành vũ hắn nhìn về phía phong vũ lâu thiên long phong tại hạ đối với các vị trong tông môn phát sinh bi kịch cảm giác sâu sắc đau lòng nhưng nói được làm do nói kiếm linh phái đi đang ngồi được thẳng không sợ lời đồn đại nhảm là một chuyện không có nổi là một chuyện khác tân liệt nhìn dung huy thân thể các loại khó chịu duy nhất điểm đáng ngờ tại quỷ biển vì sao không thanh tẩy kiếm linh phái dung huy c a o mày thanh tẩy tân liệt cổ họng siết chặt miệng bầu không phải thanh tẩy là công kích ha ha công kích nói đến thanh tẩy tân liệt vẫn rất sợ kiếm linh phái có chiếm đoạt q u ỳ châu môn phái tu tiên hùng tâm trang trí sau đó dung huy thanh tẩy thiên long phong dung huy chỗ khủ bố hắn không nghĩ tại thể nghiệm một lần ng dung huy cười nói ai nói kiếm linh phái ta chưa từng bị quỷ biện vây công vương hành vũ không giữ được bình tĩnh đệ tử tông ta nhìn thấy kiếm linh phái bị vây công dung huy giọng n ị a m ai nói ngụ ý cũng là thông linh tông một mực đang giám thị kiếm linh phái ta tiểu quỷ ngữ nhưng có biết giám thị tại tu tiên giới đại biểu ý gì vương hành vũ đối với vương thạch vốn có xung đột hắn tuổi trẻ khí thịnh tông chủ thông linh tông chưa hết trọng thương phía trước còn có thể câu lấy hắn không cho hắn gặp rắc rối từ tông chủ thông linh tông sau khi độ kiếp thất bại thông linh tông đại quyền có bộ phận rơi vào trên vai vương hành vũ hắn làm việc tùy hứng thường xuyên tìm kiếm linh phá vương hoành vũ thấy mọi người đem ánh mắt chuyển qua trên người mình một cái chớp mắt sinh ra như phút cuối cùng được sâu cảm giác sợ hãi chương một trăm linh một tứ đại tông môn h ư n g sư v ấ n tội sắp xếp nội ứng lẫn nhau giám thị chờ hành vi tại tu tiên giới nhìn mãi quen mắt có thể đem n ú t trong bóng tối bên trong đồ vật bỏ vào trên mặt bàn đến cũng là trước mặt mọi người cho người khó coi cực kỳ dễ dàng nâng lên tiên môn phân tranh vương hoành vũ sợ đến mức giật mình khoa trương khí diễm từ từ vẻ vải ngây thơ nói mọi người không đều làm như vậy sao tổ phụ cũng không nói giám thị xảy ra vấn đề gì dung huy nợ nụ cười n à n g nợ nụ cười ở trong mắt vương hoành vũ biến thành một loại không có hảo ý nợ nụ cười dù huy tay phải vạch một cái lưu vân hiện thân thông linh tông hôn qua bắt nạt kiếm linh phái ta đức cao vọng trọng tam trường lão hôm nay không chút kiên kỵ sắp xếp nội ứng giám thị kiếm linh phái ta cũng là quyết tâm cùng kiếm linh phái ta t u y ê n chiến tiên kiếm xuất thế đám người trong tay bội kiếm nhất nhất thần phục vương hoành vũ chẳng qua luyện khí cảnh hắn ép không được run dày bản mệnh tiên kiếm đụng đầu vào cây cột lập tức xưng lên trứng gà lớn thanh bao tất liệt giang tuyết vân đám người đều gặp lưu vân chẳng có gì lạ từ vi kiếm phái trước mắt đàm bát hiên sáng lên ngũ trưởng lão khí vận ngập trời trung châu duy nhất vô chủ tiên kiếm đều có thể nguyện ý chịu ngươi ra roi kiếm tu ai cũng muốn một thanh kiếm tốt đạt được thiên địa linh bảo đã là cả đ ờ i phúc vận như dung huy như vậy tiên kiếm cầu nàng thu tu sĩ từ xưa đến nay chỉ này một người dung huy nói với giọng thản nhiên không cần hâm mộ cũng hâm mộ không đến phiếu miểu huyễn phủ trong kiếm các mấy chục vạn trôi hảo kiếm đều là dung huy mỗi một chiếc lấy ra đều có thể làm trung châu tu sĩ phá vỡ đầu đi đoạn càng đừng nói nàng còn có ba thanh trung phẩm trở lên tiên kiếm dung huy thường dùng nhất thanh này mặc dù không phải thần khí. lại mơ hồ có thăng cấp làm thần khí tư thế kiếm linh phái ta không muốn đại động can qua tạo thành càng nhiều thương vong lưu vân tiên kiếm ngang chỉ vương hoành vũ khẩn trương trên giới nhấp nô hầu kết ta n g ư ờ i đều luyện khí cảnh đơn đấu luyện khí cảnh tân liệt kinh ngạc được trong miệng có thể nhét vào một cái chứng ống thầm nghĩ có ý tốt tại quỷ khóc thâm viên lúc nói xong kim đan cảnh tân liệt rất nhanh phát hiện khí t ứ c trên người dung huy đúng là luyện khí cảnh chẳng lẽ dung h u bế quan mười năm đi ra tu vi từ kim đan cảnh rất xuống luyện khí cảnh không đúng chính mình quen biết dung h u đến nay khí tức của nàng vẫn luôn là luyện khí cảnh quỷ khóc thâm viên lúc tân liệt hỏi nàng là cảnh giới gì nàng nói chính mình là kim đ ă n g cảnh tân liệt m ở mịt giang tuyết vân cũng là s ứ n sở hôm qua dung huy trong hồng huyết cảnh hiện ra chí ít nguyên ánh cảnh lại phản s á t xuất khiếu cảnh tu sĩ khẳng định không phải luyện khí cảnh nhưng khí tức của nàng giang tuyết vân trầm mặc đàng b á c hiên cũng cảm thấy dung huy không phải luyện khí cảnh đơn giản như vậy có thể khí tức của nàng làm cho người mệt hoặc vương thạch thì hòa giải ngũ sư muội chớ có tức giận lệnh kiếm bức hầu sắc bén sát ý xuyên thấu thật mỏng nước ra treo tại trên cổ vương hoành vũ nhịp tim hắn tăng nhanh tay chân lệnh như băng ta vương hoành vũ rất muốn nói đến chiến hắn nghĩ đến chính mình chưa bài chính mặt không có dũng khí nói ra khỏi miệng dung huy cười lạnh không cho ta tức giận người này lại nhiều lần khinh ta kiếm linh phái theo trong miệng hắn quy củ giang hồ dết cũng không thể c ỡ i trách nhiều lạnh leo cứng rắn âm thanh mang theo làm cho người sợ run s á t y vương thạch h u y ê n c a n nói hắn còn nhỏ cũng không biết n g ư ờ i h ô m qua vì bảo vệ quỳnh châu dân chúng chịu trọng thương người không biết vô tội tha thứ hắn dung huy thánh p h ó t nói lần lượt tha thứ đổi lấy chính là lần lượt nói năng lỗ mãng tính của ta không xong tính khí không vài cái chữ giống ma chu q u t trên mặt vương hoài ngũ hắn lại nghĩ đến bị dung huy luyện khí cảnh này cặn bã chặt tờ d ẹ t tàn phế thông linh tông đệ tử trúc cơ cảnh kinh ngạc ra mùi hôi lạnh vương hành vũ nhìn dung huy sưng lên thật cao cánh tay phía trên kia chuyển đến mùi thối và bị quỷ b i ể n bị thương tu sĩ mùi vị sợ hãi và áy náy hai loại tâm tình cùng nhau vào đến sắc mặt hắn nổ đỏ lên đúng không dậy nổi ta không biết là loại tình huống này thật ra thì đệ tử thông linh tông chẳng qua là xa xa nhìn t h o á n g qua thấy kiếm linh phái không có động tĩnh phá hôi thông linh tông báo tin căn bản không có nhìn thấy dung huy có phải hay không đại chiến quỷ biển vương hành vũ ngử thấy mùi vị đó liền cho d ạ dung huy không vương hoành vũ mặt đỏ lên kỳ quái cho vương thạch nói xin lỗi mọi người ở đây đều là một phương cự phách liếc mắt xem thấu sư huynh n ộ i hai người một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng đem vương hoành vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay dưới đáy lòng bật cười vương hoành vũ không có từng chịu đựng tu tiên giới đánh đập một quyền này nhẹ đang b ắ c h i ê n tinh thông y thuật cho đạo hữu vết thương có thể hay không để ta xem một chút hắn dừng một chút ôn hòa nói tại hạ không có ý khác quỷ biện chính là quỳnh châu độc nhất vô nhị q u i vật hắn tạo thành vết thương rất khó khôi phục ta mấy năm nay chuyên môn nghiên chế tương quan dược Muốn nhìn một chút, cánh tay thương thế th đ a n giang bác h trầm ộ n tuyết h biển g vân y lại. Lại chắp c tay nói phong tuyết lâu tin tưởng kiếm linh phái trong sạch là ta hiểu lầm xin lỗi tần liệt theo tỏ thái độ hắn đối với quỷ thiên nhiên nhạy cảm vừa vào cửa cũng cảm giác được trên người dung huy có quỷ coi lại cánh tay của nàng lập tức hiểu rõ đàm bác hiên tự nhiên không cần nói nên kiểm tra đã dò xét vương hoành vũ chỉ kém đào cái lỗ để chính mình nhảy vào du n g v y lấy ra thư uy hiếp cho đám người nhìn ta nghe nói các đại môn phái đều nhận được bốn phong thư uy hiếp ta nơi này có năm phong đủ để chứng minh ta kiếm linh phái trong sạch ta nhiều hơn ngươi một phong thư uy hiếp ngươi trở lại liền không nói đạo lý đám người nhất nhất chuyển nhìn xác nhận không lầm các vị thiên nhân các ngươi đều hiểu lầm à các ngươi gặp nguy cơ thời điểm đều là kiếm linh phái đang bảo vệ chúng ta an toàn lúc này bị kiếm linh phái bảo vệ quỳnh châu bách tính chen trúc vào kiếm linh phái trụ sở giút kiếm linh phá nếu không có kiếm linh phái chúng ta muốn bị quỷ biển nằm đến ăn nói ta đặt xuống nơi này ai khi dễ kiếm linh phái chính là khi dễ cả nhà ta hôm qua ta nhìn thấy một cái tiên nữ đại chiến quỷ biển quái vật nhà lúc đầu tiên nữ ở chỗ này muốn ta nói các ngươi tứ đại tông môn hẳn là cho ngũ trưởng lão đứng trường sinh bài vị nếu không có ngũ trưởng lão ngăn cản những kia cực kỳ hung hãn quỷ biển các ngươi những trưởng lão kia a làm sao có thể bình yên vô sự hóa ra kiếm linh phái vì tứ đại tông môn ngăn c à n h a y dư luận sóng biển một làn sóng càng so một làn sóng cao bị kiếm linh phái bảo vệ quỳnh châu bách tính chỉ kém lập tức cho dung huy đứng tự sau l ư n g dung huy cho vương thạch dơ ngón tay cái lên đùa bỡn dư luận tam sư huynh một ngựa t u y ệ t trần vương thạch cười híp mắt trở lại khen trở về ngũ sư mội diễn kịch cao hơn một b ậ c tứ đại tông môn hưng sư vẫn tội biến thành bị quỳnh châu bách tính dùng ngói bút làm vũ khí dung huy nhìn bóng lưng bọn họ cười đến chân thành nàng lưu lại giang tuyết vân hỏi vương thạch hắn quá khứ cùng lúc đó vương thạch đem đại trưởng lão thiên âm tông cuộc đời lai lịch đưa đến nàng trên bàn đọc xong mật tín dung huy bỗng nhiên tỉnh ngộ chương một trăm linh hai bi thảm lý qua đại trưởng lão thiên âm tông lại là người quỳnh châu. Khó trách hắn đối với quỳnh châu quen thu không chỉ có chỉ điểm thiên âm tông tứ trưởng lão cưỡng đoạt đ ả m b á c hiên bích hải thần lòng phát tướng còn tại quỳnh châu ngưng tạo hồng huyết cảnh hôm qua hồng huyết cảnh mặc dù hung hiểm lại không phải mạnh nhất dung huy từng gặp cao thủ xuất khiếu cảnh trong hồng huyết cảnh điều khiển thiên địa thập phương ủy thành trăm vạn âm binh đều thuộc về nó muôn h ạ mặc cho phân công lại chỉ ít có tám cái tu vi nguyên anh cảnh hồng y lệ quỷ trong hồng huyết cảnh khôi lỗi sức chiến đấu lệ yếu cơ quan cũng không phải rất khéo léo dung huy nhớ kỹ đại trưởng lão thiên âm tông am hiểu cơ quan bí thuật thiên âm tông ủy phủ thần công chủ phong cũng là kiệt tác của hắn trong hồng huyết cảnh giống như tạm thời b Dung Huy và đại trưởng lão thiên âm tông giao cũng giác chiến lúc cảm thân r ê n người co tàn tật bên trên t r ư ớ c thiên âm tông từng cùng quỳnh châu tìm tiên thuyền đi đ ồ n g lai bãi sư học nghệ này đ ồ n g lai không phải phiếu miểu h u y ễ n phủ túc địch đ ồ n g lai cát mà là đ ồ n g lai tiên sơn đại trưởng lão tư chất thấp may mắn leo lên đ ồ n g lai tiên sơn vô tận thủ đoạn cũng chỉ làm sách bên người đệ tử ngoại môn sau đó bồng lai chìm đạo đại trưởng lão trở về từ coi chết lại quẹ một cái chân nhân sinh của hắn từ nơi này bắt đầu nghị tập một cái tư chất thường thường tu sĩ trong vòng một đêm hậu tích bạc phát ngắn ngủi hai trăm n ă m đột phá nguyên ánh cảnh tại dung huy phân thân sau trở thành t r ù n g châu số lượng không nhiều l ắ m cao thủ xuất khiếu cảnh đại trưởng lao dưới gối có một cái như châu như bảo thủy hệ đơn linh căn đồ đệ tứ trưởng lao sau khi chết hắn không biết từ chỗ nào biết được dung huy chiếm bích hải thần long pháp tướng liền hội vội vàng từ thiên âm tông chạy đến quỳnh châu để dung huy nghi hoặc chính là đại trưởng lao đến lạng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu nào cần biết vương thạch trong bóng tối xếp mấy trăm đệ tử giám thị thiên âm tông độc tĩnh thiên âm tông có gió thổi cỏ lay lại thân có tàn tật thế nào đến lại cùng người nào thảm thiết chém giết đưa đến trên người có tổn thương và đưa thư uy hiếp người có quan hệ gì dung huy h ả o h ả o thu về đồ vật đem nghi hoặc trong lòng gác lại một bên họ tham giang tuyết vân vương thạch quá khứ ngũ trưởng lao tính toán hỏi đúng người giang tuyết vân lấy ra một quyển tập tranh bày tại trên b à n sư phụ từng cùng tam trưởng lão c o hớt nước nàng đối với tam trưởng lão quá khứ rõ như lòng bàn tay còn đem hóa thành vẽ lên vốn dĩ ngày ngày quan sát dung huy đầu ngón tay đụng phải tập tranh âm sát chi khí bay thảm trán thức hải loẽ lên một câu nói giang tuyết vân không thể tin dung huy đầu ngón tay một trận nàng đưa mắt nhìn thiếu niên tuấn tu không để lại dấu vết đ ổ i chủ đề t r o n g tranh là giang minh n g u y ệ t trong lòng tam sư minh người đối với tam sư minh h i ể u bao nhiêu tam trưởng lão là quỳnh châu truyền kỳ giang tuyết vân khâm phục nói dung huy cười nói thế nào cái truyền kỳ pháp giang minh n g u y ệ t trong trí nhớ vương thạch là bất học vô thuật thiếu gia ăn chơi mỗi lần nghĩ đến chỉ tiết rèn sắt không thành thép đến giang tuyết vân nơi này hắn biến thành truyền kỳ ta nghe phong vũ lâu tiền bồi nói tam trưởng lão lúc mới sinh ra thông linh tông cựu lòng kiều gen dị không ngừng lòng nhãn chạy ra làm người ta sợ hai huyết lệ trên dưới thông linh tông chín khẩ giang tuyết vân giống nói chuyện xưa trầm đồng du dương e m hai nói thông linh tông cùng hại thần thông linh chưa từng xuất hiện như thế làm cho người kinh hãi gần chết cảnh tượng từng cái trưởng lao trong đêm thượng thư khẩn cầu tông chủ sử tử trẻ mới sinh dung huy cao mày sau đó thì sao tham sư m i n h ra đời dị tượng không hề tầm thường rất đáng sợ có thể xử tử một đứa bé làm cho người khó mà tiếp nhận giang tuyết vân trầm ngâm nói tông chủ thông linh tông lấy cái chết bức bách mới phía trước trưởng lao trong tay giành lại trẻ con ngày đêm mang theo bên người để phòng trưởng lao an toàn cho đến một đời trước trưởng lao toàn bộ quỵ dị sau khi chết mới dần dần bung ra đối với tam trưởng lao còn chế nhắc đến cũng kỳ tam trưởng lão tựa như vận rủi c u â n thân đi đến chỗ nào nơi đó có giết người án mạng hoặc là tà vật quậy phá quỳnh châu bách tính trở ngại thực lực thông linh tông không dám nói này nói nọ mỗi lần thấy được đoạt được xa xa tam trưởng lão tuổi thơ trôi qua cũng không hạnh phúc dung huy trong lòng một khó chịu càng nghe càng khó chịu nàng đệ giang tuyết vân nhảy qua phiến tình bộ phận thẳng vào chủ đề bước m ặ t ở nơi nào chuẩn bị s o n g thao thao bất tuyệt giang tuyết vân một ngạnh tam trưởng lão cùng sư phụ ta đính hôn sau ba tháng cũng là quỳnh châu hải thần tế hải thần tế cũng là chọn lựa một ngàn cái tân lương đưa vào biện rộng để cầu h năm đó không biết xảy ra chuyện gì đưa cho hải thần tân nương chừng ba n g h n nhiều lại do thông linh tông chủ trì tam trưởng lão không đành lòng tân nương tán g thân b i ể n rộng nằm đến ba lệ quỷ phong ấn tại tân nương pho tượng bên trên thay thế thật tân nương hiến tế hải thần tượng đá rơi xuống nước màn đêm buông xuống gió ê m sóng lặng mặt biển đột nhiên cùng phong gào thét sóng lớn ngập trời mắt thấy mấy trăm chiếc trở về nhà thuyền đánh cá k h u ý t n ả o tam trưởng lão toàn thân đấm máu tay nâng bản thân kim quang chói mắt linh căn quăng vào biển rộng mới khiến cho hải thần lắng lại để quỳnh châu bách tính được m ư ơ i năm ăn nghỉ du huy tay nắm chặt lại đảo linh căn cái kia tam sư huynh thổ linh căn từ đ â u đến chẳng lẽ hắn là song linh căn đào linh căn liền chờ ở tự đoạn tiên duyên thông linh tông là tu đạo thế gia vương thạch chính là con vợ cả nhưng không phải ngoài ý m u ố n tuyệt đối sẽ không tự hủy tương lai nghĩ cho đến đây dung huy sắc bén cặp mắt hàn mang tàn ra nàng thánh thoát nói là ai đào hắn linh căn âm thanh lăng liệt như tuyết sơn chi đỉnh bên trên c ả n quay cuồng phong rơi vào giang tuyết vân trong thai tựa như băng châm lọt vào thai lại lạnh có đau đớn tay hắn khé run r u y run sợ nói sư phụ say rượu lỡ lời ta đi ngang qua lúc nghe thấy nàng nói là tông chủ thông linh tông tự tay đảo hình như vì bức vương trưởng lão đẩy ra một cánh cửa. giang tuyết vân chuyện xưa đắp nặn một cái thương con như mạng tông chủ thông linh tông phía sau lại đến một câu là vương thạch phụ thân tự tay chặt đức án tiên duyên một cái hình tượng thương con chi tâm móc tim móc phổi một cái l ã n h khóc vô tình ngoan lệ quyết tuyệt dung huy nghĩ đến vương thạch đối với tông chủ thông linh tông thái độ lãnh đạo đầu óc lóe lên một cái suy đoán nếu như thông linh tông vì cao minh đến thứ gì bảo vệ hay là trẻ con vương thạch sau đó lại bởi vì món đồ kia đ ả o vương thạch linh căn tiền căn hậu quả có thể vừa cho nói tông chủ thông linh tông muốn chính là cửa cửa dung huy nghiêm nghị nói cái gì cửa giang tuyết vẫn nghe thấy cửa vẻ mặt phiếu hốt ngón tay không khỏi c u ộ n thành một đoàn gắt gao nắm bắt gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi giống đang sợ cái gì tam đại gia tộc và tử vi kiếm phái các nắm trong tay một cánh cửa giang tuyết vân nhìn chằm chằm dung huy hắn hít sâu một hơi hầu kết khẩn trương nhấp đ ô bờ môi sợ đến mức bầm đen sư phụ đi đến thục trung chức từng nói qua một chút liên quan đến cửa chút nàng nói phía sau cửa có sức mạnh vô cùng vô tận và r ụ c vọng có thể để cho tất cả mọi người đến cùng đạt được cửa công nhận liền có thể đạt được vô thượng thần lực nắm trong tay q u ỳ châu nàng trước khi đi giữ cửa được kín kẽ sư phụ về coi tiên sau ta tựa như phát điên tại p h ò n g vũ lâu tìm cánh cửa kia nhưng một mực không tìm được cho đến hôm qua trong hồng huyết cảnh ta thấy được nó chương một trăm linh ba khủng bố cửa cái gì cửa có thể đem l á o thành c h ứ n g chặt giang tuyết vân sợ đến mức lục thần vô chủ nếu không phải dung huy đỡ giang tuyết vân chỉ sợ đã bày trên mặt đất không đứng dậy nổi dung dậy kịch liệt n ư n g theo răng cán động khách khanh n m thanh dung huy vô thanh vô tức thả ra linh lực chấn an giang tuyết vân run lên như run dậy thân thể ngươi thấy được cái gì rõ ràng là tiết trời đầu hạng á n giang tuyết vân lại không ngừng có mồ hôi lạnh t o á ra giang tuyết vân không khỏi hạ thấp ta ngay lúc đó bị ba người chém trọng thương nằm trên đất thẳng không d ậ y nổi tại ta nhất lúc tuyệt vọng cánh cửa kia vốn nên tại phong tuyết lâu cửa đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu nào xuất hiện cửa nước ra một cái lỗ liền giống có người dùng trọng truy truy ra mạng nện vết rách âm hàn sát khí chui ra ngoài thổi đến trên mặt ta ta liền giống bị nhét vào vạn năm trong hàn băng động đồng dạng đông cứng toàn thân chỉ có mắt có thể đ ộ n g ta quỷ thần xuôi khiến theo đầu ngón tay lớn khe hở nhìn sang đột nhiên mười vạn trăm vạn chương phá thành mảnh nhỏ mặt nện vào trong mắt ta những tia đấm máu mặt tác động âm tàn o á n khí ngốc trời Bọn n c h ú giang tranh nhau trên lấn sông đến đồ đ ý cấp đi mặt c ủ ta, mặt ta của hoặc c là đem ũ tuyết h thành bọn chúng như hối, h a y vậy, đổi Kim từng bọn bị k â khâu, khâu lại chắp u lại Giang vá mặt. t vân hai con ngươi đột nhiên dù lại hắn ngồi sổn người xuống bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình hướng trong nơi hẻo lánh chui thân thể đem tường đập ra một cái hình người không tiếc mạng nữa đem chính mình hướng trong tường mặt lấp chỉ có như vậy mới cho hắn có cảm giác an toàn dung h u một tay lấy hắn kéo ra dưới chân tụ lên tụ hồn trận đ ư n g sợ đều đi qua ba người chém tu vi là nguyên anh cảnh giang tuyết vân kim đan đại viên mãn cùng đối mặt không chút hiệu n g i ệ m ngay lúc đó hắn hẳn là rất sợ hãi rất tuyệt vọng cho nên xuất hiện một cánh cửa nếu như tam sư huynh linh căn thật là tông chủ thông linh tông đào hắn có phải hay không cũng hy vọng tam sư huynh tại trong tuyệt vọng tìm được cánh cửa kia phía sau cửa có lực lượng cương đại cũng có khủng bố hảo cảnh dung huy giết qua rất nhiều quỷ tu đồng lai cát chưa từng thấy qua có người dùng cửa làm ra hảo cảnh âm thanh của dung huy có loại đặc thù lực lượng có thể khiến người an t ĩ n h lại giang tuyết vân chậm rãi khôi phục bình thường hắn lau sạch đầu đầy mồ hôi lòng vẫn còn s ợ h a i nói tiền bối ta lại thất thố sư phụ nói qua phía sau cửa không chỉ là tuyệt vọng cũng là hy vọng là quỳnh châu hy vọng lời này giang tuyết vân không hiểu hắn thấy chính là khủng bố là h o á độc là trong thân thể vô cùng sống động lệ khí và tuyệt vọng giang minh nguyệt lại nói phía sau cửa là hy vọng nhưng có thể mỗi người thấy cảnh tượng cũng không giống nhau giang tuyết vân suy đoán nói ngay lúc đó ta bây giờ quá sợ hãi thấy chính là vô tận khủng bố và cũng chưa biết cho đến nghe thấy sư phụ âm thanh mới mãnh liệt đánh thức dung huy gật đầu nàng không nhìn thấy qua cửa không rõ ràng không xong kết luận chẳng qua có chuyện muốn và tiền bối nói giang tuyết vân thái độ tôn kính từ tam trưởng lao sau khi rời quỳnh châu tông chủ thông linh tông cái bóng liền thay đổi lúc nam lúc nữ ngẫu nhiên còn biết giống trong biển động vật sư phụ đưa nàng nhìn thấy đồ vật đều ghi vào bản chép tay bên trong ta là thu thập sư phụ di vật lúc phát hiện giang tuyết vân nhìn dung huy mặt lạnh lùng lo lắng nói van bối cũng không phải là để tiền bối hoài nghi tông chủ thông linh tông thông linh tông cùng hải thần thông linh huyền thoại thảo diệu vô thận khả năng cũng có trong đó duyên cớ tiền bối ngài còn có cái gì muốn hỏi sao giang tuyết vân thấy dung huy xuất thần nhỏ giọng kê dung huy cổ quái nhìn giang tuyết vân một cái hải thần như vậy hung thần vì sao quỳnh châu tứ đại tu t i ê n tông môn không thông lực hợp tác chấn áp hải thần còn muốn hiến tế hải thần đồng thời e ngại trong nước quỷ quái trừ phi quỳnh châu dưới đ ấ y là hợp thể cảnh đại năng liều mạng một lần chu sát quái vật cũng không phải không thể nào người tu đạo chịu bách tính hương hỏa c u n g phụng hẳn là lấy bảo vệ một phương an bình làm nhiệm vụ của mình chứ ma vệ đạo mới phải hiến tế vô tội tân lương chính là vì hổ làm trành giang tuyết vân khổ mặt ta tiếp nhận phong vũ lâu chẳng qua mười năm rất nhiều thứ đều không biết sư phụ nói rằng mặt đồ vật không chấn áp được nhất định hiến tế mới có thể bảo đảm quỳnh châu bình an. chúng ta cũng không thể ra sức đã dùng ngàn vạn loại phương pháp đều vô tật mà chấm dứt chỉ đào ra chính mình l i n h căn mới có thể lắng lại hải thần tức giận ở người tu đạo mà nói linh căn cũng là tính mạng cho nên chỉ có thể bông x u ô i bỏ mặc dung huy im lặng quỷ b i ể n lại là xảy ra chuyện gì quỳnh châu gần ngàn tu đạo tông môn nhận được một phong huyết thư thư vi hiếp sợ đến mức k h ệ g a quần v ớ n thức hải t h ầ n mỗi lần nổi giận đều sẽ trước thời hạn phát ra một phong huyết thư giang thuyết vân nhận m ệ n h quỷ biện chẳng qua là nhẹ nhàng nhất trừng phạt phương thức bọn chúng tu vi không cao lại số lượng đông đảo một khi bị lấy đi tính mạng như vậy hồn phách của hắn cũng sẽ bị câu hồn cực kỳ khó chơi. tu sĩ cấp thấp bị gây thương tích trên người sẽ mọc ra người liền r ù a sau khi chết sẽ biến thành bị biển vĩnh viễn không vào luân hồi chỉ là chút này đều chú ý làm người tuyệt vọng dung huy đi đến bên cửa sổ gió biển ướt mặn phất ở trên mặt nàng mang đến tanh mặt mùi tinh tế phân biệt còn có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cùng h bà khí quả nhiên khó chơi dung huy xoay người lấp lánh có thần ánh mắt rơi vào giang tuyết vân t r ắ n g xám vô lực trên mặt hôm nay đ ã tạ giải thích n g h i hoặc giang lâu chủ trở về đi giang tuyết vân gật đầu hóa thành một đạo lưu quang dung huy giấu đi hắn không mang đi tập tranh đối với sau tường nhân đạo sư minh giang tuyết vân nói lại mấy phần có thể tin. c h ẳ n g như tuyết trên tường xuất hiện một cái t r ậ n pháp vương thạch từ ngoài tường đi vào nói đều là thật nhưng lời còn chưa dứt d u n g huy kiên định thi hành toàn viên ác nhân phỏng đoán sẽ không bởi vì đồng sinh cộng tử liền tùy tiện tin tưởng giang tuyết vân cho nên nàng để vương thạch bí mật quan sát giang tuyết vân thần thái còn có đối với vương thạch quá khứ là phủ định thêm mắm thêm mối giang tuyết vân chính là tu vi kim đan vương thạch cần nạp thân hình ẩn tàng k h í tức hắn không phát hiện được vương thạch như có điều suy nghĩ liên quan đến cửa ta không rõ ràng ta chưa từng thấy cũng không có đề ra thông linh tông quả thật có một cánh cửa phụ thân một mực mơ ước phía sau cửa lực lượng để ta đi năm đó ta giải quyết riêng thả ba ngàn vô tội thiếu nữ đắc tội tông môn trường lão sau đó bọn họ đối với ta chỗ lấy cực hình lột hết ra ta linh cằn ta cảm thấy không thể lãng phí đem ném vào trong biển thử một chút nhận lấy sóng biển thật lắng lại ta mất tìm cửa và đẩy cửa tư cách phụ thân để hai vị huynh trưởng đi tìm bọn họ đều mất tích thông linh tông chỉ còn lại tứ đệ và ta h ắ n thành không có hai nhân tuyển tiểu đệ vừa thành hôn và em dâu như keo như sơn nghĩ trăm phương ngàn kế ta để tứ đệ và em dâu rời khỏi q u ỳ châu bọn họ ở trên đường bất hạnh gặp nạn chỉ để lại bị cưỡng ép phân cách mẫu thể vương h à n h vũ phụ thân dùng bí t h u ậ thuận dưỡng hồng vũ nhiều năm mới cho hắn mở mắt h ắ n đoán ta để hắn từ nhỏ không cha không mẹ cho nên hận ta khó trách vương hoành vũ như vậy vô lễ tam sư huynh chẳng qua là khiển trách đôi câu đổi lại nguyên lãng chỉ sợ đã bị tam sư huynh lấy luyện cương cân thiết cốt làm lý do để hắn đi c ồ n đ a u núi từ hồng huyết cảnh đến cửa hết t h ả đều cùng đáy biển đồ vật có liên quan muốn đốt sáng lên sơn hà giám nhất định xuống biển một chuyến trước đó được tướng môn và người viết thư uy hiếp giải quyết dù huy không tin hải thần không vô cơ cho nàng viết thư uy hiếp tứ đ ạ i tông môn đối với hải thần giữ kín như bưng nguyên nhân khẳng định không có đơn giản như vậy dung huy nói ra ý nghĩ của mình trung châu ba ngàn tông môn tại đối phó ba m ư i ba tà đạo bên trên đồng khí liên tri quỳnh châu nhờ giúp đỡ tuyệt sẽ không thấy chết không cứu không có năng lực chấn áp lại không dũng khí cầu cứu hoặc là cùng trong b i ể n quái vật lại hiệp nghị hoặc là có khác sở cầu vương thạch ý nghĩ và dung huy nhất trí hắn đến quỳnh châu không chỉ vì coi trọng bệnh tông chủ thông linh tông cũng bởi vì thăm bạn chưa về đại sư huynh tại quỳnh châu thần bí biến mất chuyện này vương thạch không cùng dung huy nói sợ nàng lo lắng dung huy đến quỳnh châu thật ra thì tại vương thạch ngo đệ tử kiếm linh phái hấp tấp gõ cửa mà vào tông chủ thông linh tông bệnh uy gấp dung huy và vương thạch l i ế c nhau nàng cực kỳ không muốn tam sư h u y n h lại không thể làm gì tông chủ thông linh tông là vương thạch người thân quỳnh châu thế lực rắc rối khó gỡ rất phức tạp nơi đây là t r ú n g châu thủy hệ linh căn tu sĩ nhiều nhất địa phương một trong người hảo hảo ở trụ sở ngây ngô đừng có chạy lung tung vương thạch lo lắng dung huy bị thương hắn đem mang theo người thông linh ngọc treo trên tay dung huy sư huynh đi một lát sẽ trở lại đưa tiễn vương thạch dung huy để đệ tử tìm ra quỳnh châu phương trí và liên quan đến hải thần truyền thuyết chuyện l ạ đệ tử kiếm vui mừng hớn hở đi tìm đối xử mọi người đi hết dung huy cho gian phòng công trình kết giới lật ra giang minh n g u y ệ n lưu lại tập tranh tập tranh hình ảnh trôi chạy bút pháp phiêu giật bất luận người hay là cảnh vật đều rất sống động những kia trên mặt biển dương n a n h múa vớt quái vật thụ đồng âm tả q u dị mặt g i ữ t ậ n c ù n g bố đen nhánh minh mông vô bờ mặt biển sóng cả máy liệt thiểm điện và tiếng sấm rít lên từ trên trời đập xuống đến hận không thể đem biển rộng đâm ra lỗ thủng gió thét vùng ấy gầm thét tỏa ra vô cùng vô tận ác ý hận không thể vọt lên bờ từ lấm ta lấm tấm đèn sáng đè hình ảnh chân thật làm cho người khác khó chịu ông trầm g i ữ tợn tâm tình sợ h ã i từ vẽ lên bên trong s u n g ra thả ra ác độc chú ủ án. oán dung huy đột nhiên nghe thấy nước biển quần quận âm thanh vô cùng rõ ràng nàng rút tay về tập trung nhìn vào tập tranh yên lặng âm thanh gì cũng không có chẳng lẽ ta nghe nhầm chẳng biết tại sao dung huy thấy bản này tập tranh rất không thoải mái nàng cảm thấy vẽ lên mặt đồ vật thật là t ố n tại qua nhưng hỏi qua mấy cái đệ tử các đệ tử đều nói chưa từng thấy cao đến tay có thể hái được tinh thần vái vật dung huy đưa mắt nhìn hải quái hải quái quỷ dị nước mắt thu đông đột nhiên r ụ t lại tựa như thấy con mồi vui mừng lại giống thấy được tử thần sợ hãi mong đợi hưng ơ phấn lại sợ dung huy bất chi bất giác nhìn bức họa thứ nhất rất lâu chậm c h ạ m không thể chuyển rời ánh mắt nhìn một chút muốn chấm luân loảng xoảng ngoài cửa truyền đến đệ tử rất bể đồ sứ giòn v a n g đem dung huy bay ra ngoài thần thức kéo về dung huy lật ra trang thứ hai một thanh đỏ như máu r ù nện vào trong mắt nàng thanh này dù phản phất sống âm chầm âm độc nhìn một chút h ơ i gợi lên đáy lòng dung huy tâm tình tiêu cực cũng may nàng tu vô tình nói sát khí lệ khí sát khí nặng n đ ấ y lòng tâm tình tiêu cực không nhiều lắm huyết tán không có khơi gợi lên đ ấ y lòng dung huy ác lại đưa nàng thất bại khuất n ụ c phóng to gấp mười 10, gấp trăm lần nghìn lần dung huy lật s á c h đầu ngón tay gắt gao đặt tại tập tranh bên trên trắng bịn móng tay gạt ra hoàn toàn trắng bệnh đầu ngón tay suýt nữa đem một trang này đâm thủng giang minh nguyệt lưu lại một quyển ác ý tràn đầy tập tranh làm cái gì dung huy bình phục tâm tình tiếp tục chơi phía dưới lật ra trừ một chút hung ác gác độc quỷ quái bên ngoài có một tấm trống không trang dung huy mảnh khảnh ngón tay tại trống không trang hoạt động huyền linh lực màu vàng theo đầu ngón tay di động phát ra sàn dung huy nhắm mắt v ố t nhẹ nơi này có phải một cánh cửa cửa họa sĩ khẳng định vẽ lên một cánh cửa cửa nhưng không thấy lời vừa nói ra chống không trang giới góc phải đột nhiên xuất hiện một nhóm tuyển tú phiêu giật chữ nhỏ phong vũ lâu cửa bị ta đóng lại đi thông đáy biển cửa mất đi một đạo cái tiêu năm đó bị ta nghĩ lầm tầm thường vô vi người đến ngọn nguồn là thế nào đóng lại thông linh tông cửa là linh t ă n hay là cái khác chữ nhỏ hiện lên một lát sau đó biến mất ngay sau đó hàng thứ hai chữ nhỏ xuất hiện nàng dùng phong tuyết kiếm đem chính mình tắt đến thất linh bắt toái lại từ từ chấp vá lần này nàng chỉ chấp vá khuôn mặt tại sao phong t u y ế t kiếm không phải giang minh nguyệt bội kiếm sao cái kia nàng là ai dung huy tiếp tục nhìn xuống cửa tại sao lại m ở ba dung huy từ chỗ này thấy giang minh nguyệt nóng nảy phẫn nộ và không thể ra sức thất bại nàng lạnh lẽo cứng rắn mặt tràn đầy tuyệt vọng cửa mất k h ô n g chế ta thấy được thấy cái gì giang minh nguyệt không có viết xong dung huy cũng đoán không ra hôm nay giang t u y ế t vân tận lực nhắc đến cửa lưu lại tập tranh muốn nói cái gì để chính mình đi đóng cửa dung huy lắc đầu trong nội tâm nàng có một cái ý niệm trong đầu dung huy tiếp tục nhìn xuống một bộ động đồ bỗng nhiên xuất hiện một trang này bên trên nước mắt điểm lo lộ giang minh nguyệt hẳn là nhìn qua rất nhiều lần khóc qua rất nhiều lần trên tấm hình là giang tuyết vân và dung huy nói chuyện xưa thật là hoàn toàn khác biệt phong cách vương thạch lấy tượng đ á thay thế tân nương trầm hải sau dẫn đến trên dưới thông linh tông nổi cơn t h ị n h nộ tông chủ thông linh tông hình như sớm đã liệu định hết thảy hắn trong bóng t ố i chóc nã trốn ra ba ngàn tân nương trầm hải lại vô hụt hình ảnh nhất truyền vương thạch bí mật đưa tiễn vô tội ba ngàn thiếu nữ lên thuyền rời khỏi các thiếu nữ mới vừa lên thuyền do ê m sóng lặng mặt biển c ù n phong gạo thét đệ tử thông linh tông n u y ê n t h u n i ệ m chú gọi ra trên biển thần quỷ lật ng trong bóng tối cặp mắt màu đỏ tươi tông chủ thông linh tông xuất hiện hắn một tay giữ lại vương thạch thổi lông trên lưới là đứt dao găm đâm trong bụng sau đó đào ra một đoạn kim quan g trói mắt linh căn ý đồ di thực đến một mục đích khắc trận mắt há mồm trên thân người người k i a tuổi và vương thạch có sáu phần tương tự tuổi nhìn so với vương thạch nhỏ vương thạch ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy hắn nhìn chìm đến đáy thuyền lớn l ệ rơi lệ mặt khóc giống thấy hắn tựa hầu nghe đến cái gì đông nhiên xoay người tranh đoạn sắp nhét vào thiếu niên linh căn chạy đến bờ biển đậu trong chốc lát phong vân biến sắc lớn hở niên tĩnh c một h i bên khác tông chủ thông linh tông trong mắt màu đỏ tươi bạo phát ra hảo quan khắc thường môi hắn kích động dung dày dung huy căn cứ miệng của hắn hình đọc lên ba chữ tuyệt vọng đi b ị n h dung huy đập nát không thể phá vỡ ngọc thạch bàn thông linh tông dung huy xác định tông chủ thông linh tông muốn lợi dụng vương thạch tuyệt vọng tìm được cửa khó trách bọn họ nói vương thạch trở về báo thủ có thể sư huynh vì sao cái gì đều không nhớ rõ giang minh n g u y ệ n khóc thành như vậy tuyệt không phải làm trò dung huy thu hồi tập tranh rút kiếm bên trên thông linh tông